thượng i ê n hoàng ma tộc hoàng tộc, n thiên ma tộc hoàng tộc. 4136 chữ. Màn buông xuống, nhà nhà đốt đèn. Trân cùng g 285, tộc tộc, đốt t chữ. Pham h đêm ma 4136 đã ư quan vô lệ mấy nói g không nghiêng nghiêng、đầu. Phong ư ờ i đi đi. hai túi thiên từ thú trở Trân tay mắt ma sớm, Pham cắm ra đô đều đầu. dục căn cứ còn chấp chấp quần, lân n về ở c hắn ú n còn không có ăn cơm chiều đầu, đi nhà ngươi uống hai chén đi đi. Thượng quan vô lệ nói, g ta hai có cơm chiều h vô đi đi đi. đâu, lệ cả ngày hôm nay đều tại dục thú căn cứ dục thú mệt mỏi một ngày để cho hắn nghỉ ngơi một hồi à. phong thiên lân thu hồi cười đùa t í từng nói ngày mai sẽ là ba mươi tết hậu t i ê n chính là đầu năm mùng một ngươi thật không đi nhà ta ăn tết sao gia gia của ta cùng cha ta bọn hắn mấy ngày nay mỗi ngày nhắc tới ngươi đây thượng quan thương long nói người nhà ta cũng giống vậy thượng quan gia đại môn tùy thời vì ngươi mở rộng ra ngươi suy nghĩ gì thời điểm đi đều được cảm tạ trần p h à m vô vô thượng quan thương long bả vai của hai người nói ta sẽ đi chúc tết để cho lão gia tử cho ta chuẩn bị tốt hồng bà a thượng quan thương long cùng phong thiên lân mấy người đều nợ nụ cười thượng quan vô lại nói ta đi trong nhà cầm mấy bộ ý phục cùng đi nhà ngươi phía trước trần phạm đã từng nói muốn cho thượng quan vô lệ trong khoảng thời gian này giúp một chút tiểu trắng tiểu trắng vừa hóa thành hình người rất nhiều quen thuộc còn không có sửa đổi tới mà thẩm hồng tụ cùng phương tiến tiến c á c nàng lại trở về đông hải thành thượng quan vô lệ chuẩn bị trực tiếp ở đến trần phạm trong nhà đi một đám người không tiếp tục nhiều lời đồng thời phất phất tay cùng rời đi tiểu trắng gặp bọn họ vừa rời đi lập tức khoác lên trần phạm cánh tay đoán chừng là cùng thẩm hồng tụ học kéo cánh tay tư thế giống nhau như lúc trần phạm ôm lấy trên đầu treo lên phỉ thúy công tử nói đi thôi chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm vừa đi ra đi hơn hai trăm m trần phàm liền thấy một nhà tiểu cửa hàng tiểu cửa hàng tên tiệm chính tông món ăn quảng đông trần phàm ôm cương tử đi vào gọi vài món thức ăn r a dọn v ị quay mini phật nhảy tường khách ra cất đ ầ u hô bốn hương vị quả thật không tệ cương tử ăn đến miệng đầy mỡ tiểu trắng cầm đũa gấp thức ăn kẹp lên lại rớt xuống rớt xuống lại kẹp lên cương tử thấy trực nhạc bị tiểu trắng gõ một cái đầu trần phàm cùng lão bản nói lão bản ngươi là người quảng đông sao đang bận rộn lão bản ngẩng đầu lên cởi mở cởi nói cũng không hẳn thế nào trần phàm lúc này một nữ tử từ, từ ngoài tiệm đi đến đi đến trần phẩm trước m ngài là trần p h ạ m tiên sinh sao trần p h ạ m ngẩng đầu lên ngươi là a nữ tử kia nói vừa mới có người để cho ta đem tờ giấy này giao cho ngươi nói xong nữ tử đưa qua một tờ giấy trần p h ạ m cầm qua tờ giấy tinh thần lực nhanh chóng quét một chút nữ tử kia không có một tia tinh lực ba động chính là một cái người bình thường chờ nữ tử kia vừa đi trần p h ạ m mở ra tờ giấy trắng kia thật là tờ giấy trắng phía trên một chữ cũng không có nhưng ngay tại trần p h ạ m k h é cau mày nhìn thời điểm từng hàng văn tự tại trên tờ giấy trắng hiện ra mà ra trần phàm nếu như ngươi muốn biết thân thế của mình muốn biết cha mẹ mình là ai tới ma đô bên ngoài bí cảnh thứ ba thân thế phụ mẫu trần phàm ngón tay hơi hơi xoa một cái trên tay giấy trắng lập tức bắt đầu cháy rừng rực đêm qua mậu ma lẻn vào ngộng cảnh của hắn nói hắn là thiên ma tộc người lý mục bắt mậu ma sau đó vẫn không có lộ diện hôm nay đi gặp phương vũ thời điểm lý mục cũng không có xuất hiện hiển nhiên là cố ý đang tranh n ẽ nhưng trần phàm cũng không như thế nào để ý là thiên ma tộc lại như thế nào không phải thiên ma tộc thì sao ác ma chi vương thân phận không giống như cái này càng đáng sợ trần phàm duy nhất để ý là cha mẹ của mình hắn cũng không hy vọng cha mẹ của mình cùng ác mộng chi tòa loại tà ác này vô s ỉ phát rồ tổ chức có cái gì liên quan hắn càng không hy vọng đánh tới cuối cùng muốn cùng cha mẹ của mình nhất quyết sinh tử bí cảnh thứ ba trần phám đem tiểu trắng cùng cương tử bọn hắn đưa về ngự thú không gian sau một k h ắ c bốn thân thể của hắn liền đằng không dựng lên tiểu cửa hàng lao bản mẩn ngơ như thế tuổi trẻ như vậy lục phẩm cảnh người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng lợi hại a bốn m a đô bí cảnh thứ ba nơi đây bí cảnh tại mado chính tây mặt cách mado không đến bốn trăm dặm bí cảnh lối vào cũng trú đóng quân đội nhưng bởi vì bí cảnh thứ ba bên trong quái vật đẳng cấp cũng không phải rất cao cho nên c h ấ n thủ bí cảnh thứ ba cửa vào cửa giả chỉ có mấy vị lục phẩm cảnh ác n g ộ n g chi toàn ngược lại là thật biết tuyệt chỗ trần pham thúc giục từ ảnh yêu thân bên trên sao chép được kỹ năng tiềm hành phù phiếm trên không trung tinh thần lực của hắn nhanh chóng hướng phía dưới đảo qua sau đó trực tiếp nhảy vào bí cảnh thứ ba s ơ n phong nhọn khe danh n a n g dọc trần phàm hiện ra thân hình đ ắ c đ ắ c đ ắ c đi chậm rãi đi ở đá xanh trên đường trần phàm tinh thần lực hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra qua một hồi lâu bốn hướng tay phải hướng đột nhiên xuất hiện một tia tinh lực ba、đậu. trần phàm hơi hơi nghiêng đầu một cái chỉ thấy hướng tay phải hướng trong bóng tối lóe lên một chút ánh sáng cái k i a ánh sáng nhún nhảy mấy lần phảng phất là có người ở hướng về trần phàm v ớ i tay trần phàm mặt không biểu tình đ a n g không dựng lên hướng về cái k i a ánh sáng bay đi cái k i a tiểu tiểu ánh sáng phảng phất như là đom đóm tia sáng đồng dạng đồng bình thấm thoát trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua trần phàm không nhanh không chậm theo ở phía sau ước chừng bay ra ngoài hơn năm trăm dặm sau bốn một điểm kia ánh sáng ngừng lại một nữ từ âm thanh tại ánh sáng vị trí u, u vang lên ngươi đã đến trần phàm ta tới nữ nhân ngươi không nên tới trong p bóng tối a v cái kêu hồng quang giống như là quái vật ánh mắt làm người sợ hai đây là một cái tiểu tiểu sơ cốc phía trước dưới đại thụ ngồi một cái người mặc váy trắng nữ tử hình tượng này cái này không khí rất giống trong liêu trai nữ quỵ cùng tú tài gặp mặt thời điểm tràn g cảnh nhưng trần phàm không phải tú tài trần phàm thần sắc hơi động một chút hắn bức xạ ra tinh thần lực còn cảm ứ n g được hai đạo khác khí tức còn có hai tên nam tử một cái ở bên tay trái hắn trong viên đá một cái ở bên tay phải của hắn trong lòng đất ba tên thất phẩm trung kỳ mado chính xác t r a được tương đối nhanh bốn ác mộng c h i tòa cựu phẩm cảnh cơ hồ không dám tới gần mado bát phẩm cảnh cũng không dám dễ dàng hiện thân đến nỗi lục phẩm cảnh thất phẩm cảnh trên cơ bản không nổi lên được tới đợt sóng gì chỉ cần bọn hắn không có ăn no rỗi việc chạy đến rêu rao khắp nơi mado những cường giả kia cũng sẽ không quá mức để ý trần phàm đi tới cái kia nữ tử váy trắng trước mặt từ tốn ó i nói đi nữ tử kia đứng、lên. Hướng về Trần、pham、nở nụ về Pham chân ư ờ i i x n đẹp, Đại Mộng Ma n h bị bắt Lý Mục Trần đi sao? Trần pham mặt không biểu t ì nói h t m n gì Ma b không nói nữ tử vay trắng lại nói ngươi có thể không chế á c ma ngươi liền không có nghĩ tới tại sao mình có thể làm được loại chuyện này sao đó là bởi vì ta mẹ nó có hệ thống chân pham nết miệng nợ nụ cười các ngươi làm sao biết ta có thể không chế áp ma nữ tử v á y c h n g nói ma đô mặc dù vững như thành đồng nhưng chúng ta ác mộng c h i tỏa vô khổng bất nhập người ký hợp đồng ác ma hơn nữa không chỉ có một con loại chuyện này không thể gạt được chúng ta các ngươi kết luận ta là thiên ma tộc chính là bằng vào điểm này trần pham sắp mặt trở nên có chút cổ quái bởi vì ta ký kết q u a mấy cái ác ma cho nên các ngươi cho là ta là thiên ma tộc dĩ nhiên không phải nữ tử v á y c h n g nói đây chỉ là thiên ma tộc trực tiếp nhất một cái đặc thù mà thôi khổng mộng ma đại nhân bọn hắn kỳ thực đã sớm xác định thân phận của ngươi chỉ có điều trong đó nguyên do hắn không có nói cho chúng ta biết mà thôi trần phàm ánh mắt trở nên ấm lãnh cho nên ngươi kỳ thực cũng không biết cha mẹ ta là ai ta mặc dù không biết nhưng ác mộng chi trong đ ỉ n h có người biết nữ tử váy trắng nói trần phàm trong cơ thể của ngươi chạy thiên ma tộc huyết đây là không thể nghi ngờ trong thiên địa này có vô số cái chủng tộc chỉ có thiên ma tộc có thể khống chế ác ma thiên ma tộc chẳng những có thể khống chế ác ma thậm chí còn có thể để cho chúng ta loại này không có thức tỉnh ngự thú không gian tinh võ giả ký kết ác ma trần phàm không nói gì nữ tử váy trắng lại nói ngươi từ địa cầu tới chẳng những có thể tại tu vi cảnh giới thấp thời điểm ký kết nhiều con ngự thú hơn nữa tu vi đột nhiên t ă n g mạnh tại nắn g ngủi thời gian mấy tháng thì đến được lục phẩm cảnh ngoại trừ thiên ma tộc không ai có thể làm được loại chuyện này mậu ma đại nhân nói cho ta biết ngươi chẳng những là thiên ma tộc mà lại là thiên ma tộc hoàng tộc hoàng tộc chân phàm thần sắc hơi động một chút mậu ma lẻn vào m ộ n g cảnh của hắn sau đó đã từng xưng hô hắn là điện hạng chân phàm hơi hơi hơi ngửa đầu nói ngoại trừ mậu ma các ngươi ác n g m n g chi trong đ ỉ n h còn có ai biết tình huống của cha mẹ ta nữ tử vay trắng nói còn có phong ma đại nhân chân phàm phong ma bây giờ nơi nào nữ tử vay trắng tại tĩnh quốc trần phàm nhữ nhữ mày ngươi đang đùa ta dĩ nhiên không phải nữ tử váy trắng nói ngươi theo ta đi tinh quốc ta sẽ dẫn ngươi đi gặp phong ma đại nhân trần phàm nghiêng đầu một chút ngươi liền biết ngần ấy tin tức sao nữ tử váy trắng cười cười ta cảm thấy nhiều tin tức như vậy đã đủ trần phàm có chút khiến ta thất vọng a nữ tử váy trắng nhưng chúng ta không có thất vọng trần phàm dẫn ta tới là muốn mang ta đi nữ tử váy trắng đúng vậy trần phàm ta nếu là không nguyện ý đâu nữ tử váy trắng ngươi không có lựa chọn thúc ra lời này ra bốn đôn đốt trần phàm một cái lôi、thiểm. v ọ t đến nữ tử váy trắng trước mặt tay phải năm ngón tay ca một tiếng trộm vào cái tia nữ tử váy trắng trên đầu không ta có trần p h ạ m bàn tay hơi dùng lực một chút ép tới cái tia nữ tử váy trắng diện mục dữ thợn quỳ một gối xuống sổ dưới người nữ tử váy trắng giận không kìm được trên tay tia sáng loại lên một cây b ả n kiếm c h ố n g rông xuất hiện một kiếm đâm vào trần p h ạ m phần b ụ n g làm kim thiết cùng nhau minh n â m thanh truyền ra nữ tử váy trắng ẩ ngơ sau một khắc bài sơn đảo hải sức mạnh bình thường tràn vào thân thể của nàng trong nháy mắt phong bế nàng tất cả kinh mạch lúc này cái tia giấu ở tảng đá cùng lòng đất hai tên nam tử, đồng thời nhất đao nhất kiếm như thiểm điện giao nhau ở trần phàm trên cổ vung ra nàng một tên nam tử trong đó lạnh lùng nói hào tiểu tử động tác ngược lại là rất nhanh vậy mà đánh đòn phủ đầu nhưng ngươi lại cao minh hôm nay cũng là không thoát được tay ta trần phàm hơi hơi nghiêng đầu một cái nói hai người các ngươi biết tin tức giống như nàng vừa mới nói chuyện tên nam tử kia nói ngươi muốn biết nhiều tin tức hơn theo chúng ta đi đến lúc đó thấy phong ma đại nhân sau đó tự nhiên là sẽ biết đừng tưởng rằng ngươi là thiên ma t ổ n hoàng tộc chúng ta cũng không dám động tới ngươi đem ngươi đánh cái gần chết lại mang đến phong ma trước mặt đại nhân phong ma đại nhân cũng sẽ không trách tội chúng ta trần phàm từ tốn ó i nếu như các ngươi chỉ biết là như thế điểm tin tức cái kia các ngươi liền vô dụng tiếng nói vừa ra trần phàm t r ộ p vào nữ nhân kia trên đầu tay phải thơi dùng lực một chút ca một tiếng liền bóp nát nữ nhân kia đầu đáng chết ngươi dám đằng sau hai tên nam tử cực kỳ hoảng sợ nhưng đao kiếm cũng không thực có can đảm chém về phía trần phàm cổ trong tay hai người binh khí đồng thời thu hồi một trưởng vô hướng về phía trần phàm phía sau lưng đ ô đốt trần phàm một cái lôi thiểm na di đến tay phải bên cạnh dùng đao người sau lưng một cái cổ tay chặt như thiểm điện chém vào người kia trên bờ vai phốc phốc người kia bà vai liền giống bị một cái sắc bén đại đao c h é m trúng hơn nửa người nghiêng nghiêng trở xuống nhất đao lưỡng đoạn không có khả năng trong tay nắm lấy trường kiếm nam tử kinh h ã i muốn chết trong nháy mắt thu hồi trường kiếm hóa thành một đạo đ ộ t quang chui vào trong bóng tối cùng lúc đó phía sau hắn trên mặt đất triệu hoán pháp trận xuất hiện một cái mọc ra ba cái xương ác ma bỏ ra hắn lại là muốn lợi dụng ác ma tới ngăn cản trần phạm truy sát bây giờ mới muốn chạy không còn kịp rồi a trần phạm tinh thần lực phong tỏa tên nam tử kia cùng ác ma thúc giục ác ma tri vương nói nhỏ ầm ầm nam tử kia chỉ cảm thấy trong đầu giống như một đạo nổ lôi nộ tung. sau một khắc hắn đã đã mất đi thân thể quyền k h ô n g chế đông nhiên bay người lại lại hướng về trần phàm bay tới mà cái kêu mới từ pháp trận trong bỏ ra tới ác ma quay một tiếng trực tiếp nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám xét theo trường kiếm nam tử chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình doa đến kém chút chửi mẹ đáng tiếc giờ này khác này hắn liền âm thanh đều không phát ra được hô hắn bay thẳng đến trần phàm trước mặt giống như một bộ khôi lỗi không n ú c đ í c h trong mắt trần phàm hồng quang l o ạ lên trực tiếp thông qua ác ma chi vương nói nhỏ điều khiển tìm bòi một chút nam tử này ký ức không có càng nhiều tin tức hơn chính như phía trước nữ nhân kia nói tới ba người bọn họ chỉ là mậu ma thủ hạng chỉ biết là trần phạm có thể là thiên ma t ổ n h o à n g tộc sau khi mậu ma bị lý mục bắt đi ba người thất kinh chỉ có thể ra hạ sách này mạo hiểm đem trần phạm dẫn ra muốn đem trần phạm trộm tới tinh quốc lãng phí thời gian ta trần phạm nhữ nhữ mày nói tìm các ngươi còn không bằng đi tìm mậu ma đâu bất quá ngươi coi như có chút tác dụng để cho ta tại trong trí nhớ của ngươi thấy được các mậu chi tòa giúp các ngươi ký kết ác ma phương pháp cùng quá trình nói xong trần phạm bàn tay phải như thiềm điện trục ra đập vào người kia trên đầu người kia kêu lên một tiếng thân thể yếu đuối ngã xuống thất phía dưới một đám người mặc hắc bảo cường giả nơm nớp lo sợ không dám ngôn ngữ nam tử trung niên hướng về phương đông liếc mắt nhìn chầm giọng nói xem ra bản tọa chỉ có thể tự mình đi một chuyến đường quốc ma đô tuyệt đối không thể phía dưới một cái h ắ c bảo nhân c ũ n g quyết nói phong ma đại nhân đường quốc bây giờ cấm cựu phẩm cảnh đi vào cái kia lý mục trương quần bá đạo không để ý đến thân phận đã đem ngộng ma đại nhân bắt giữ ngài nếu là đi đường quốc hắn sẽ không bỏ qua ngươi hôn trướng phong ma lạnh lùng nói ta sẽ sợ hắn lý mục phía dưới một đám người cũng không dám lên tiếng phong ma tựa hồ cảm giác chính mình phách lối quá mức ho nhẹ một tiếng nói lý mục sẽ không dễ dàng ra ma đô ta chỉ cần không tiếp cận ma đô thì sẽ không có việc phía trước nói chuyện hát bảo nhân tiểu tâm cẩn thận hỏi đại nhân ngài xác định cái kia gọi trần phạm tiểu tử thật là thiên ma tộc thật cùng hai vị kia có liên quan phong ma đôi mắt hơi hơi co rút không có sai mười tám năm trước trận chiến kia chúng ta vốn là muốn thừa cơ đem hắn mang về ác mộng c h i tòa tổng đàn đáng tiếc đã chúng sở k h u y n h thành giàn kế chẳng những không có tìm được đứa bé kia ngược lại bị sở k h u y n h thành cùng lý mục mấy người giết cá nhân ngưỡng mã phiên sở k h u y n h thành chính là vào lúc này đợi đem hắn đưa đến địa cầu thứ những năm gần đây chúng ta vẫn muốn tìm được thông hướng địa cầu kẽ h hở lại vẫn luôn không thể t o à n nguyện bây giờ hắn đi tới làm tình ngược lại là bớt đi chúng ta rất nhiều chuyện đám người phía dưới bên trong một lão giả đi tới nói nếu như trần p h ạ m thật là hai vị kia h ả i tử lý mục bọn hắn chỉ sợ sẽ không cho chúng ta cơ hội đối phó trần p h ạ m ban đầu ở đông hải thành chúng ta phái ra hai vị bắt phẩm cảnh nguyên bản có thể dễ như t r ở bàn tay công phá đông hải thành kết quả lại xuất hiện ngoài ý muốn cái kia đông hải thành hộ thành đại trợn lại là sở k h u y n h thành tự mình bố trí xuống mà sở k h u y n h thành phụ thân sở thiên nam ngụy trang lục phẩm cảnh ẩn nhẫn mười tám năm bây giờ xem ra sở ra phía trước lưu lại đông hải thành chính là vì chờ trần phàm trần phàm vừa đến ma đô sở ra lập tức n â n nhà di chuyển chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất một tên khắc hắc bảo nhân cũng là cao mày nói không tệ nếu như hắn bây giờ một mực ở tại ma đô trừ phi để cho mấy vị ma vương ra tay bằng không phong ma chắp hai tay sau lưng hơi ngước đầu nhìn xem phương đông không nói gì để cho ma vương ra tay t h ự có c can đảm đối với đường quốc ma đô yêu đều cùng đế đô ra tay đó chính là toàn diện khai chiến mười tám năm trước đã đại chiến qua một lần kết quả của nó chính là đường quốc thiệt hại hơi tiểu ác n g ộ n g c h i tòa tổn thất nặng nề ác n g ộ n g c h i tòa nguyên bản có năm vị ma vương trực tiếp liền bị trương giang đánh chết một cái mặc dù vị kêu ma vương hồn phách bị cướp trở về nhưng nhục thân bị hủy đã sớm bị đánh rơi xuống thánh cảnh cho nên nguyên bản năm đại ma vương bây giờ đã biến thành một cái bây giờ đông vực ma vương cũng bị dạ hồng nhan trọng thương tứ đại ma vương liền biến thành ba cái còn có hai vị ma vương trước kia bị sở khuynh thành cùng lý mục gây thương tích trọng thương chưa lành bốn nếu thật là toàn diện khai chiến ác mộng chi tòa sợ rằng sẽ thất bại thảm hại từ đầu đến cuối cùng ác mộng chi tòa mục tiêu cũng không phải là muốn chiếm giữ lam tinh a bốn bọn hắn mục tiêu chân chính là thiên vũ giới tiểu tiểu một cái lam tinh đắng là gì làm sao có thể vào thiên ma tộc mắt lam tinh cùng thiên vũ giới so sánh liền như là tiểu nói chúng nhân gian cùng tiên giới so sánh ác mộng chi tòa muốn làm là tìm được thông hướng thiên vũ giới chìa khóa cùng với đem đệ lục thiên ma vương cứu ra tiếp đó trở về thiên vũ giới không đến b ạ n bất đắc dĩ ác mộng chi tòa sẽ không cùng đường quốc toàn diện khai chiến nhưng bây giờ chìa khóa không có tìm được đệ lục thiên ma vương bị phong ấn ở nơi nào càng là hoàn toàn không biết năm đại ma vương bây giờ cũng có chút khí cấp bại phôi đột nhiên bốn hư không bên trên một cái vòng xoáy trống rông xuất hiện sau đó một cái ác ma hư ảnh xuất hiện ở vòng xoáy kia bên trong ngũ đại ma vương bên trong nam vực ma vương phong ma thấy thế tay h á o nhẹ nhàng hất lên các ngươi đều lui ra đi phía dưới một đám hắc bảo nhân không người lui lại hai bước đồng thời hóa thành hắc phong biến mất không thấy gì nữa nam vực ma vương t ử tốn nói phong ma chuẩn bị tại lam tinh áp dụng ác ma chi huyết kế hoạch cái gì phong ma lấy làm kinh hai nói đại nhân chúng ta bị vây ở lam tinh không cách nào trở về thiên vũ giới ác ma chi huyết cực kỳ có hạn coi như cho mấy vị ma vương đại nhân chữa thương đều khó có khả năng đủ nếu là ở lam tinh áp dụng ác ma chi huyết kế hoạch mấy vị kia ma vương đại nhân như thế nào chữa thương nam vực ma vương trầm mặc phúc chốc mới lên tiếng ngoại trừ ác ma chi huyết kế hoạch chúng ta không có lựa chọn nào khác đông vực cùng trung vực cũng đã phế bỏ coi như sử dụng ác ma chi huyết giúp bọn hắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ cũng không đủ cùng lý mục bọn hắn chống lại như vậy liền để toàn bộ lam tinh cùng chúng ta điên cuồng a phong ma h à to miệng một hồi lâu mới lên tiếng như vậy trước tiên từ chỗ nào vào tay nam vực ma vương nói trước tiên từ vùng cực bắc yêu tộc bắt đầu a phong ma cực kỳ hoảng sợ yêu tộc căn bản vốn không dính chiêu này a bọn hắn căn bản sẽ không giống nhân tộc tinh võ giả cam tâm tình nguyện nuốt vào ác ma chi huyết hơn nữa dạ hồng nhan bây giờ trong tay có hai k h ỏ a n g ũ thải thần thạch trong tay còn có một cái chém quỷ sắt thần ma đào quá mạo hiểm nam vực ma vương nói từ vùng cực bắc yêu t ộ c vào tay chỉ là muốn lợi dụng yêu t ộ c hấp dẫn lý mục cùng trương g i a n g ánh mắt của bọn hắn vùng cực bắc không giống tiểu có thể nơi đó có một cái liên thông bán nhân mã đất nước cầm khu cho tới nay cũng là dạ hồng nhan đang trấn thủ ác mộng chi tỏa động dạ hồng nhan đường quốc thì sẽ không cho phép phong ma khẽ gật đầu vậy chúng ta chân chính mục tiêu là nam vực ma vương hờ hưng nói dương quốc phong ma lại ăn cả kinh nhưng dương quốc hữu một vị thánh cảnh đình phong chính là muốn trước diện trừ một người nam vực ma vương nói làm tinh hết t h ể sáu vị thánh cảnh đ ỉ n h phong d i ệ t trừ dương quốc vị này tiếp đó tại dương quốc áp dụng ác ma chi huyết kế hoạch bước kế tiếp chính là tinh quốc lý mục bọn hắn không dám tùy tiện rời đi đường quốc phong ma mắt t r n tròn khẽ gật đầu là ta hiểu rồi nam vực ma vương liếc mắt nhìn phong ma thân thể khổng lồ chậm rãi hư hóa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa năm minh mông thần rời bốn ha ha ha ha ha không được chạy trần phàm tay trái cầm một đầu tơ hờ mang tay phải nắm lấy một cây khô lâu phát trượng đuổi theo thầm lại nhải cùng sở huyền mấy người không thả thầm lại nhải cùng sở huyền sắc mặt đều âm trầm vô cùng thầm h ồ n g tụ thì mặt đỏ lên tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi thầm h ồ n g tụ thầm lại n h ả y một bên bay một bên quay đầu hô lớn vì cái gì ngươi hỗn độn lăng sẽ xuất hiện trên tay hắn thầm h ồ n g tụ m í môi một cái nói bị hắn trộm đi a ngươi thần vương mười hai cánh không phải cũng kèm chút bị hắn trộm đi sao a thầm lại n h ả y có chút phát điên thầm h ồ n g tụ hỗn độn lăng lực công kích kỳ thực cũng không phải rất mạnh lực phòng ngự cũng như nhau thế nhưng hỗn độn lăng nhất là khắt chế pháp bảo cái kêu hỗn độn nệ dạ độn là thần giới hỗn độn biên giới đạn sinh huyền hoàng chi khí bất luận cái gì thần binh lợi khí bị, bị h vừa mới sở huyền sử dụng tế thiên bi công kích trần phạm thiếu chút nữa bị trần phạm dùng hỗn độn lăng c ư ớ p đi tế thiên bi trần phạm tên kia vốn là có ác ma c h i vương bất bại thể đằng sau đem thông thiên thần trụ luyện thành cuộc sống lại dung hợp thái cổ ma long tinh huyết cơ hồ bất tử bất diệt bây giờ mang theo hỗn độn lăng cùng thiên ma tộc thiên yêu pháp trượng bốn này làm sao đánh trừ phi sở huyền hoặc thẩm lại nhải p h á t nảy sinh một chút tác động b ớ c lên trong tay pháp bảo bị cướp đánh đổi đi quấn lấy trần phạm bằng không bốn trần phạm không gian bị tê liệt phương tiến tiến từ trong không gian vào ra đem thiên yêu pháp trượng đưa ta a vì cái gì ngươi tại ta trên pháp trượng khảm một k h o a đầu lâu a vì cái gì ngươi muốn tại ta trên pháp trượng c u ố n một con rắn ngươi đem ta pháp trượng đ ổ i thành hình dáng ra sao phương tiến t i ế n khí nộm u ố n điên thầm lại nhảy cùng sở huyền lại lập tức ngừng lại tinh tinh ngươi theo chúng ta ba người liên thủ thầm lại nhảy hô to một tiếng nói chúng ta bốn người liên thủ giết chết hắn trần phàm cười ha ha một tiếng tay phải thiên yêu pháp trượng hướng về phía thầm lại nhảy một ngón tay bốn giang d ắ c một đạo sấm sét màu đỏ cổ sáng từ trời rơi xuống thầm lại nhảy lấy làm kinh hãi sau l ư n g thần vương mười hai cánh hơi động một chút tạ i nghìn cân treo sợi tóc thời khắc lẻn ra ngoài thứ này thật dùng tốt t r â n phám liếc mắt nhìn pháp trượng trong tay nói dạng này không phải rất k h ố c sao vực sâu hát cám bên trong có cái lao bất tử ám toàn ta ta đem hắn đánh chết sau đó đem đầu hắn vặn xuống tới luyện hóa về sau khảm đeo vào thiên yêu trên pháp trượng lệ phong đi cầm cung điện đập đầu ta ta liền giết thiên long tộc một trăm đầu thiên long r ú t bọn hắn gân rồng sắp nhập vào thiên yêu pháp trượng đây là gân rồng không phải xả ánh mắt gì a ngươi phương t i ê n tiến tức dẫn đến hai mắt biến thành màu đen thật tốt thiên yêu pháp trượng bị lộng trở thành bộ dáng này cái này hôn đàn bốn phương tiến h tiến bàn tay hơi hơi nhất chuyển ánh sáng lóe lên ở giữa một thanh cổ kiếm giữ tại trong tay nàng trần phạm lần này ngươi hô phương tiến h tiến lời nói còn chưa nói xong hồng quang l ó e lên hôn đ ộ i lăng đã đem trường kiếm trong tay của nàng c u ố n đi phương tiến h tiến thầm lạy n ạ i tính toán tinh tinh ngươi vẫn là trở về đi ta hoài nghi ngươi là cố ý tới cho hắn t i ễ n đưa bà bối t i ễ n đưa đại gia ngươi phương tiến h tiến nổi trận lôi đỉnh trần phạm đem đồ vật đưa ta sợ huyền thở dài liền tinh tinh đều có thể bị ngươi tức thành rằng này phương tiến tiến hung tợn h ì n về phía thầm hưng tụ thầm hưng tụ ngươi ăn cây táo rào cây súng vì cái gì ta biết nói loại này của quái lời kịch đối mặt tật phong là có ý gì tính toán tất cả mọi người đừng nóng vội để cho ta từng cái giết chết các ngươi t h ầ n lại nhải quát lạnh một tiếng đưa tay hướng về trần phạm nhất chỉ tử vong nhất chỉ một đạo giống như thái dương ánh sáng trói mắt giống như xé ra không gian trong nháy mắt xuất hiện ở trần phàm chỗ ngực trần phàm thân thể hư hảo một chút lập tức lại ngưng kết trở thành thực thể cái kêu một đạo ánh sáng trói mắt trong hư không lóe lên một cái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa a a a a a trần phàm cười lạnh một tiếng trong tay hỗn độn lăng ném ra ngoài hô hô hô hỗn độn lăng bỗng nhiên biên lớn giống như là đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ không chỉ có như thế bốn sau khi hỗn độn lăng bỗng nhiên biên lớn giống như là đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ không chỉ có như thế bốn sau khi hỗn độn lăng xuất hiện giống như hồng xả bốn phía tán loạn. đáng chết phương tiến h tiến giận không kìm được nhìn về phía thẩm h ồ n g tụ ngươi liền h ô n độn g i ả thiên đều dạy cho hắn thẩm hồng tụ gương mặt vô tội là hắn tiến nhập giấc mơ của ta học trộm đi qua phương tiến h tiến liếc mắt nhìn thẩm lại n h ả y cùng sở huyền nói các ngươi né tránh một điểm thẩm h ồ n g tụ t i ể u tâm bị nàng đánh lén nữ nhân này đã vì trần phàm phản b ộ i thiên sứ thần tộc lẽ nào lại như vậy thẩm hồng tụ giận dữ l a n g không một trường vỗ về phía phương tiến tiến phương tiến tiến cười lạnh một tiếng ta quả nhiên không có nói sai trần phàm nhịn không được lắc đầu ở trong mơ tinh tinh tính khí so hồng tụ nổ tung nhiều lam a hồng tụ n g lại ân m ộ ngay n g tại trần phàm phản ứng lại nháy mắt bốn mộng cảnh giống như pha lê từng khối vỡ vụn hô trần phàm trên giường xoay người ngồi dậy quả nhiên lại nằm m ơ bốn lần này c ò n tốt lần này không phải là bị truy sát lần này là hắn đang đổi u r ế t sở huyền bọn hắn có chút tiểu sảng khoái giống như lần này trộm không thiếu đồ tốt đ a hồng tụ hỗn độ lăng vậy mà đáng sợ như thế còn có thể khắc chế thần vương m ộ ư ơ i hai cánh cùng tế thiên bi cũng không biết cái kêu hỗn độ lăng bây giờ tại nơi nào nếu như tại cổ thần giới các loại tứ giới vậy cũng tốt tinh tinh bản mệnh pháp bảo là thiên yêu pháp trượng tựa như là thiên yêu tộc chí cường thần minh nhưng cũng bị hắn trộm tới tiếp đó dung hợp một tôn đại ma cùng một trăm đầu thiên long đầu lâu pháp trợ bốn có chút kỳ quái rõ ràng vật này là ở trong mơ lần thứ nhất xuất hiện vì cái gì giống như ở nơi nào nghe qua đột nhiên bốn t r â n p h à m nhãn t ỉ n h sáng lên nhân hoàng trượng trước đây mù ra ra bọn hắn nói qua thiên vũ giới tao nộ đại k i ế p thời điểm nhân hoàng trượng phá không mà đến cứu được thiên vũ giới một lần cái k i a nhân hoàng trượng giống như chính là treo lên cái đầu lâu hơn nữa mù ra ra nói qua cái tia nhân hoàng trượng bên trên tán phát khí t ứ c cùng đánh gây thiên ma đao rất tương tự bây giờ thiên vũ giới nhân hoàng trong tay nhân hoàng trượng rất có thể chính là tình tình thiên yêu phát trượng trong hoa viên ngủ tất cả n g ư thú toàn bộ đều mở mắt hô dạ hạo cùng thẩm h ồ n g tụ còn có thẩm lại nhải cùng phương tiến tiến h b ọ n người toàn bộ đều tại trong hoa viên rơi xuống thân hình trần pha n chốc c h ớ c mắt ngồi xuống ghế dựa từ tốn nói các ngươi không phải trở về qua tết sao như thế nào lại trở về thẩm lại nhải cười một cái nói ngươi cảm thấy chúng ta đều không nói nghĩa khí như vậy sao dạ hạo cũng cười hì hì đi tới nói p h à n ca ngươi xem chúng ta đem ai mang đến bên ngoài đông nghịt nắm người tràn bảo trần pha khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc các ngươi đem đông hải thành tam đại học viện đồng học đều mang đến dạ hạo cười một cái nói tam đại học viện cấp ba đồng học còn có chúng ta dạ ra cùng thẩm ra mấy người của đại gia tộc à cha ta bọn hắn không có tới bởi vì bọn hắn còn muốn c h ấ n thủ đông hải thành không thể dễ dàng rời đi vì hộ tống chúng ta tam đại khai hoang đoàn người cũng tới không thiếu thanh tỷ cũng tới ta đã đem phụ cận năm cái khách sạn đều bao hết chúng ta đều tại ma đồ cùng ngươi ăn tết trong đám người chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng chân rõ ràng đi ra nở nụ cười xinh đẹp trần phẳng đã lâu không gặp chương hai trăm tám mươi bảy dạng này lệ phong đi chương hai trăm tám mươi bảy dạng này lệ phong đi năm hai chữ đã lâu không gặp t r ầ n pham n ở nụ cười hoan g h ê n g ã i g a dạ gia cùng thầm gia còn có lệ gia cùng p h ư ớ n gia bạch gia tới một đám người lớn bốn đông hải thành tam đại học viện cao tam sinh cũng đều bị dạ hạo mấy người mang tới mọi người tại dạ hạo mấy người dưới sự chỉ huy giống như là cử hành trường học đại hội thể dục thể thao từng nhóm tiến nhập hoa viên tiếp đó phái gia đại biểu đi tới trần pham trước mặt cương tử cùng p h ỉ thúy lao đến trong đám người chui tới chui lui t r ầ n pham tại chiến thần học viện chủ nhiệm lớp lý thắng cùng thầy chủ nhiệm cùng đi tới lý thắng v n h mắt có chút đỏ lên trước đây khiêng một con lợn đi trong động m ộ tiểu tử trở nên lợi hại như vậy trần phàm lý thắng lại nói các người tới ma đô trên đường gặp phải sự tình còn có tại ma đô rất nhiều chuyện ta đều nghe nói không hổ là học sinh của ta cho chúng ta đông hải thành cho chúng ta chiến thần học viện tăng thể diện nói xong lý thắng trọng trọng một cái tát đập vào trần phàm trên bờ vai oanh một cỗ kinh khủng khí kình lấy lý thắng bàn tay cùng trần phàm bả vai tiếp xúc điểm b ả o phát ra lý thắng kêu t h ẳ n một tiếng trên không trung vẽ một duyên dáng đường vòng cúng bay thẳng ra ngoài tất cả mọi người đều choáng vừa vươn tay ra thầy chủ nhiệm nhanh lên đem tay thu về trần phàm một cái lôi t h i ể m bay ra ngoài phát sau mà đến trước tiếp nhận rơi xuống lý thắng tiếp đó lại một cái lôi t h i ể m đem lý thắng kéo trở về thầy chủ nhiệm có chút thở hồn h i n quát ngươi mới tam phẩm cảnh giả trang cái gì đầu to t ộ i à cũng không sợ một cái tắt đánh chết ngươi trần phàm ngươi bây giờ là tu vi gì nha tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắt nhìn về phía trần phàm trần phàm chấp chấp mắt này làm sao nói ra phương tiến tiến cười một tiếng nói trần phàm bây giờ có thể đánh chết bắt phẩm cảnh toàn trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im lặng lời này nếu là thẩm hồng tụ nói ra tất cả mọi người chưa chắc sẽ t i tưởng nhưng vương tiến tiến nói ra cũng không giống nhau có thể đánh chết b ắ t phẩm cảnh tới ma đô trên đường hắn đều còn tại bị ngũ phẩm cảnh truy sát đâu lúc này mới mấy tháng a ngươi không nói sớm lý thắng nuốt nuốt run lên bàn tay im lặng nhìn xem trần p h ạ m một đám đ ồ n g học sông tôi trần p h ạ m nghe nói ngươi đánh bại đệ nhất võ khoa đại học thiên tài tông hạo cái kia cái tông hạo không phải ngũ phẩm ngũ trọng thiên sao nghe nói ngươi cũng không chút ra chiều a bước kế tiếp ngươi có phải hay không muốn khiêu chiến đệ nhất võ khoa đại học đại tam sinh viên năm thứ tư ngươi cùng sở huyền bọn hắn đến cùng là thế nào tu luyện đó a ngươi thật có thể đánh chết bát phẩm cảnh sợ huyền người đâu như thế nào không có thấy hắn a p h a m ca chúng ta rất nhớ ngươi à ngươi rời đi đông hải thành sau chúng ta muốn ăn trực cũng không tìm tới địa phương ân trần p h a m trong đám người tìm được nói câu nói sau cùng nữ sinh nữ sinh giữ lại một đầu tóc ngắn k h í khái anh hùng h ừ n g h ự c trần p h a m n g ó tay chỉ chỉ tóc ngắn nữ sinh tuất nguyên lai、like、là ngươi ngươi còn băn khoăn đến nhà ta ăn trực đâu ta nhớ được ngươi ngươi n gọi ư ơ i g là gì tóc ngắn nữ sinh vốn là còn khẽ mỉm cười nghe được trần phàm lời nói nụ cười lập tức liền cứng lại tiếp đó nghệ mặt ra ta làm người thất bại như vậy sao ngươi lại quên tên ta Trần p h a n có chút lúng túng ta làm sao lại quên ngươi đây ta thế nhưng là còn nhớ rõ rõ ràng ngươi mang theo một đám đồng học cùng tiểu trắng cương tử bọn hắn thưởng thiên kiến l ử a thị t a n đâu phốc phốc tóc ngắn nữ sinh nở nụ cười việc này ngươi ngược lại là nhớ kỹ rõ ràng như vậy ngươi nghe cho kỹ ta nói lại lần nữa tên của ta lần này cũng đừng lại quên đi tên của ta gọi chu hàm trần p h a n g ậ t đầu một cái tốt tốt tốt lần này nhớ kỹ chắc chắn sẽ không quên đi chu cái gì chu hàm cái gì hàm ai nha ngươi lệ phong đi lại tới mà không biểu tình nói phàm ca ngươi lần này nhất định phải ghi lại tuyệt đ ố chân g quên quên lại đi. quên Trần phan còn tưởng rằng mình nghe lầm chu hàm trở thành lệ phong làm được bạn gái thế giới này quá điên c n a a hàng này trở về một chuyến đông hải thành liền mang về cái bạn gái chu hàm là chiến thần học viện nhưng phong hành là thiên thánh học viện song phương nguyên bản cũng không có bao nhiêu gặp nhau a luôn cảm giác không thích hợp bốn một nhóm người này bên trong thích nhất đua xe chính là dạ hạo thích nhất nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn là dạ hạo mỗi ngày nhắc tới muốn bắt một cái mị ma cũng là dạ hạo bên cạnh dạ hạo coi như vây quanh một đám nữ nhân tại trần phàm bọn người xem ra cũng là rất bình thường nhưng là từ đông hải thành đến bây giờ dạ hạo ngoại trừ miệng ba hoa cho tới bây giờ không gặp hắn nói yêu đương hoặc cùng một cái nữ nhân nào đó dắt qua tiểu tay đến nỗi lại nhải bốn lại nhải bây giờ còn bị bạn hắn bạn gái trước có lấy vừa nhắc tới yêu nhau liền thở dài đây là một cái đã bị tỉnh gây thương tích si tình trùng không nghĩ tới xưa nay im lặng không lên tiếng kẻ lỗ mãng ngược lại là tỉnh trường cao thủ tới ma đô không có bao lâu phong hành liền cùng đinh ra đinh linh linh yêu đương đinh linh linh cũng đã chuẩn bị dẫn hắn đi gặp phụ huynh chỉ có điều trần p h a m nhìn thấy nữ hải kia lòng tham không đáy biết phong hành ăn t h i t t h i trực tiếp để cho hắn kéo đen vừa mới qua đi không có mấy ngày bốn hắn trở về một chuyến đông hải thành lại đem chu hàm làm xong trần p h a m nhớ tới tự mình làm những cái t i ê mà bốn trong động lệ phong đi là thiên long tộc tập trường nhìn từ bề ngoài chất phát trung thực trên thực tế âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ luôn muốn để cho sở huyền bọn hắn cùng trần p h ạ m đánh cái ngươi chết ta sống tiếp đó ngồi thu ngư ông thủ lợi cuối cùng đem trần p h ạ m cho c h ọ c giận trần p h ạ m đánh tơi bởi hắn một trầu về sau trực tiếp làm thị thiên long tộc một trăm đầu thiên long xem như trả thù đồng thời rút những cái kia thiên long ngân rồng sắp nhập vào tình tình thiên yêu p h á p trượng mẹ nó bốn cái này đ ầ n đ ộ n giống như kiếp t r ư ớ c và kiếp này cũng là dạng này bề ngoài nhìn phi thường thành thật xưa nay lăng đầu lăng não kỳ thực còn có một loại khác tính cách phàm k lệ phong đi gặp trần phàm hít mắt nhìn hắn trong l ta Ta cái gì cũng không làm nha ta nhiều lắm là chính là có kéo chu hàm tiểu tay mà thôi yêu đương rất bình thường a dạ hạo chen c h ú p tới đẩy một cái lệ phong đi thôi tiểu tử trở về hai ngày ngươi liền tìm một bạn gái a ngươi thật sự ưa thích nhân ra vẫn là nghĩ khu khu ngươi phải phụ trách a ta đương nhiên thật sự ưa thích a lệ phong đi cứng cổ nói ta ngày đó phàm ca để cho ta kéo đen ninh linh linh sau đó trong lòng ta rất p h i ề n m u ộ n tìm người nói chuyện t h i ế m đi trò chuyện một chút đúng a chúng ta là lúc nào biến thành nam nữ bằng hưu đám người chu hàm đỏ mặt tại lệ phong đi trên cánh tay bấm một cái lúc này lệ phong làm được tỷ tỷ lệ thanh nhan nói ngươi cũng đừng tiểu nhìn cái này tiểu tử ban đầu ở đông hải thành liền nói yêu đương nhưng bởi vì giới tính không hợp cha mẹ ta không có đồng ý giới tính không hợp ánh mắt mọi người x o á t một cái vừa nhìn về phía lệ phong đi cái này tiểu tử cũng may một ngụm lệ mẫu tay giơ lên gõ một cái lệ thanh nhan đầu là tính cách không hợp lệ thanh nhan đều như thế lệ mẫu không giống nhau khác nhau lớn trên không tiểu đen ở trên đầu mọi người dạo qua một vòng nói khác nhau ở chỗ nào lệ mẫu c ắ n răng đây có phải hay không là chính là trần p h ạ m cái kia phệ hồn điệu a tiểu đen chính là đại gia người ta lệ mẫu lệ phong đi nhanh chóng giữ chặt mẹ hắn nói mẹ ngươi bất giận tiểu đen bây giờ chiến lược đẳng cấp không sai biệt làm bốn mươi cấp chúng ta lệ ra tất cả mọi người một khối bên trên cũng đánh không lại nó lệ mẫu s ư ớ n g sở bao bao nhiêu lệ phong đi nói bốn mươi cấp a à nó chiến lược đẳng cấp kỳ thực còn chưa tới bốn mươi cấp nhưng hắn cấp bậc chủng tộc rất cao chuyển đổi một chút coi như dựa theo cao đẳng siêu phàm tới tính toán hắn cũng có bốn mươi nhiều cấp lệ mẫu đám người chu hàm tiểu âm thanh nói ta nhớ được trước đây cử đi thi đấu vòng tròn tiểu đen hẳn là vẫn chỉ là người cấp tả hữu a tiểu đen cười ngạo nghễ ngu xuẩn phàm nhân a các ngươi như thế nào lại hiểu rõ thần thủ đoạn ta tiểu đen một đời làm việc cần gì phải hướng các ngươi g i ả n giải đá người lệ mẫu mặt đen lên quay đầu nói tiểu trắng đâu ta nghe nói chỉ có tiểu trắng mới có thể khắc chết cái này tiểu tiệt tiện lý thắng mấy người cũng nghiêng đầu nhìn chung quanh vừa mới bọn hắn thấy được cương tử cùng phỉ thúy còn có quy củ tại bên kia vượn già cùng tiểu thanh nhưng không thấy tiểu trắng, tiểu trắng tiến lên một bước nói ta ở đây người cũng gọi tiểu trắng a ôi thật xinh đẹp tiểu cô lương lệ m â u nói ta là tìm trần phạm ngự thú tiểu trắng ngự tiểu điểm trắng gật đầu ta chính là nha bên cạnh thượng quan vô lệ nói nàng chính là tiểu trắng trước mấy ngày vừa hóa thành hình người đáng người lý thắng bắt được trần phạm cánh tay trận to hai mắt tiểu tiểu trắng hóa thành hình người trần phạm còn chưa lên tiếng tiểu đen đã nói hiếm thấy vô cùng hơn bốn mươi cấp hóa thành hình người không phải rất bình thường sao ta cũng chính là không vui hóa thành hình người mà thôi bởi vì ta cảm thấy hóa thành hình người quá phiền t o á i kéo một cái phân còn muốn chạy nhà vệ sinh nữ nhân muốn mỗi ngày trang điểm tháo trang sức nam nhân mỗi ngày c ạ o dâu còn muốn mỗi ngày tắm rửa nào có ta như bây giờ tự do không bị ràng buộc đám người tiểu trắng tay giơ lên chính là một tia chớp chi thương đông đốt tiểu đen trên thân lửa ra khói rơi vào trên mặt đất cương tử lắc đầu lao ra ngậm lấy tiểu đen đem tiểu đen mang đi ra ngoài đám người nhịn không được lau mồ hôi một cái c h â n phàm tu vi của mình có thể hụ chết người không đền mạng h ã n ngự thú vậy mà cũng đạt đến loại tầng thứ này bốn bốn mươi c ấ p a toàn bộ đường quốc lại có thể có mấy cái bốn mươi cắp trở lên ngự thú đâu trước đây đông hại thành mấy vị thất phẩm đại tông sư ngự thú Cũng đây là chúng tả u ta mua sắm hàng tết một mực không lên tiếng thẩm hưởng tụ chỉ chỉ đóng tia đọng lại thành núi hàng tết hướng về phía trần phạm nhữ mày cương tử thay thế vậy một chút liền hướng đồ tết trong đống chui lại bị vượn già để lại Kéo trong ở về. Vì Thúy c n hoa n năm đống n h viên trở nên càng thêm náo nhiệt năm phong thiên lân cùng thượng quan thương long đi tới gì tình huống nhiều người như vậy phong tiên h lân đi tới trần phàm mấy người trước mặt các ngươi không phải đi đông hải thành sao nhanh như vậy lại trở về đang chuẩn bị tìm ngươi đây gia hạo kéo lại phong tiên h lân a n tết trong khoảng thời gian này chúng ta chuẩn bị đi ma đô tất cả cái võ khoa đại học phá quán ngăn cửa các ngươi để cho phong gia cùng thượng quan gia hỗ trợ tạo tạo thế cuối cùng chúng ta tại trên chợ đen hung hăng vớt một cái vừa nghe nói kiếm tiền phong tiên h lân lập tức liền hưng phấn lên nhưng hắn vừa mới hưng phấn lập tức lại hết mắt nói ngươi cùng sở huyền bọt hắn phàm ca không xuất thủ nói nhảm gia hạo nói phàm ca ra tay nơi nào còn có cái gì lo lắng căn bản cũng không kiếm được tiền a trừ phi hắn đi chọn lấy các đại võ khoa đại học đại tam đại học năm tư nếu như vẫn là đại nhất đại nhị đoán chừng tất cả mọi người đều sẽ đánh cược h ắ n thắng phong thiên lân nhữ mày đừng trách ta lời nói khó nghe tu vi của các ngươi mặc dù đột nhiên tăng mạnh vừa xa ta cùng thương l o n g bọn hắn nhưng các ngươi cũng là vừa đột phá đến lục phẩm cảnh không bao lâu tỷ như ngươi n g ư ơ i đi khiêu chiến đệ nhất võ khoa đại học đại nhất cùng đại nhị ngươi có năm chắc không tông hạo cùng huyền thiên cực bọn hắn cũng đều đã đột phá đến lục phẩm cảnh nghe nói bọn hắn từ đệ ngũ cấm khu sau khi ra ngoài bây giờ thế lực lại có tinh tiến mấy người các ngươi có mấy phần chắc chắn có thể thắng bọn hắn giả hạo ta nói có tự tin trăm phần trăm quét ngang đệ nhất võ khoa đại học đại nhất đại nhị ngươi tin không phong tiên lân lắc đầu không tin giả hạo vậy chúng ta luận bàn một chút nhờ ngươi nhìn một chút thực lực của ta lan phong tiên lân mặt đen lên nói ngươi đánh thắng ta tính là gì a ta mới cảnh giới gì ngươi nói cho ta biết ngươi sức mạnh ở nơi nào giả hạo trầm mặc phút t r o n nói chúng ta sức mạnh để tự mù ra ra bọn hắn tự mình dạy bảo nghe nói như thế phong thiên lân nhãn tỉnh sáng lên đúng a bốn quên chuyện này giống như bốn cái lão đầu tự mình mang theo bọn hắn một đoạn thời gian a dạ hạo thấp giọng nói chúng ta mấy người thế nhưng là phân biệt tu luyện thiên vũ giới tứ đại thánh địa tuyệt học như vậy phong thiên lân khẽ gật đầu đi ta tin tưởng ngươi nhưng ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g thua a ngươi nếu để cho ta táng ra bại sản ta sẽ không bỏ qua ngươi yên tâm đi dạ hạo ô m bả vai phong thiên lân nói chúng ta đến bên cạnh đi thương lượng một chút chi tiết trân pham thấy thế nhú bay các ngươi chuyện vẫn đi ta đi thứ chín cửa hàng rục tú thầm hồng tụ nhanh chóng kéo lại trần phạm đều ba mươi tết còn muốn giục thú a không thể nghỉ ngơi một chút sao người muốn thiếu tiền mà nói ta đem trong số tài khoản mấy ngàn ức toàn bộ đều chuyển cho người a phương tiến tiến đỏ m ặ t nói ta ta cũng có thể toàn bộ chuyển cho ngươi bên cạnh một đám người đều nhìn về trần phàm trần phàm đây là bị một đám tiểu phú bà bao vây sao đây cũng quá hạnh phúc ca bốn a di ta cũng không muốn cố gắng chu hàm h í p mắt lại liếc mắt nhìn lệ phong đi nói p h ạ m ca sẽ thiếu tiền không thể nào vân vân các ngươi làm sao mở miệng im lặng chính là mấy ngàn ức a là sung sướng đậu sao lệ phong đi mặt không biểu tình mở ra tài khoản của mình cho chu hàm liếc mắt nhìn ba nghìn bước bốn liên minh tệ một đám học sinh đều hỏa đá tại đông hải thành thời điểm bọn hắn phần lớn người cũng từng ghen ghét qua cái này mấy con em của đại thế gia bởi vì dạ hạo mấy người bọn họ gia tộc cũng là đông hải thành đại gia tộc gia tộc mỗi tháng đều biết cho bọn hắn mấy chục vạn liên minh tệ mà những học sinh khác chỉ có thể từ trường học nhận lấy mấy ngàn liên minh tệ nhất là địa cầu tới học sinh dùng nghèo đinh đương vang dội để hình dung không có chút nào q u đáng bọn hắn muốn đạt được liên minh tệ chỉ có thể đi nặng tinh hà giết lam và yêu ngư còn tốt lý thắng lao sư để cho trần phạm h ư u cho đại gia điểm phúc lợi nếu không muốn nhưng mà vạn b ạ n không nghĩ tới mấy tháng không thấy lệ phong đi cùng dạ hạo bọn hắn từng cái trong số tài khoản đều có mấy n g à n ước khó trách bọn hắn đem bên ngoài mấy cái đại tiểu điếm toàn bộ bao xuống con mắt đều không nháy một chút ta không thiếu tiền a trần phạm cười khổ một tiếng nói tóm lại ta đi một chút thứ chín cửa hàng cùng dục thú căn cứ rất nhanh sẽ trở lại không dùng đến mấy cái tiểu lúc thầm hồng tụ khoác lên cánh tay trần phạm ta cùng ngươi đi tiểu trắng khoác lên trần phạm một cái khác cánh tay vô cùng tự nhiên phương thiến tiến t i ho nhẹ một tiếng nói ngược lại ta cũng không có việc gì ta cũng đi xem một chút đi bạch như ca mặt không biểu tình cái này một đám người ở Mỹ đ ề u n ào quá ta cũng cùng sư thúc đi vòng vòng một đám nam sinh ghen ghét muốn chết muốn sống lúc này chu hàm cũng khoác lên lệ phong làm được cánh tay nói nếu như ta bây giờ nói cho ngươi ta muốn uống trà sữa ngươi sẽ cảm thấy ta có bệnh sao lệ phong đi ngươi muốn để bàn vẫn là cảm thức ngạch để bàn a ngươi muốn nước đá vẫn là ấm cũng có thể a muốn toàn bộ đường vẫn là nửa đường nửa đường là được rồi muốn chân trâu vẫn là thịt quả tính toán ta không muốn là hôm nay không muốn vẫn là sau đó cũng không muốn tất cả mọi người nhìn về phía lệ phong đi liền đi ra ngoài mấy bước chân phàm cũng n h ị n không được quay đầu lại tới lệ phong thủ đô lâm thời có thể c u a được cô nàng đơn giản không có thiên lý đột nhiên bốn ngự thú không gian bên trong m è o vàng kêu lên sở huyền trở về c h â n phàm dừng bước lại nói sở huyền trở về ta đi đón hắn một chút thầm hông tụ cùng tiểu trắng vung lỏng ra chân phàm tay c h â n phàm một cái lôi t h i ể m na di tiến vào phòng gian đem sở huyền đánh ra ta hái được lòng dạ hiểm đ ộ n ma hồn hoa hết thảy bún đoá sở huyền đem mấy thứ giao cho trần phàm sau đó hắn nhũ mày bên ngoài bên ngoài vì cái gì ổn như vậy t r â n phàm người đi ra xem một chút liền biết là dạ hạ bọn hắn trở về lý thắng lao sư bọn hắn cũng tới sở huyền sửng sốt u một chút nói người đưa ta trở về cổ thần giới a ta trở về tiếp tục tu luyện người cũng mệt mỏi mấy ngày nghỉ ngơi một chút t r â n phàm một cái lôi thiệm na di ra ngoài vừa mới na di đến trong hoa viên t r â n phàm thủ nhất chỉ phòng ở nói sở huyền vừa t ỉ n h ngủ chư vị nữ đồng học có thể đi tìm hắn quay một tiếng một đám nữ đồng học vào sở huyền giống cùng đầu gỗ đứng trong phòng khách cả người đều lộn、sột. loại trang diện này hạ tình nguyện đi cổ ác ma giới rét ác ma chương 288 t h á n h cảnh cấp bậc mắt đỏ thanh loan chương 288 t h á n h cảnh cấp bậc mắt đỏ thanh loan 4896 c h ữ tết mùng tám mano g ụ c thú căn cứ một cái thể hình to lớn mắt đỏ thanh loan miệng hạ ra liền đem trần phạm nấu xong chén thuốc toàn bộ hút vào đằng sau trương hải cùng chú dã còn có lục tinh nguyên cùng phương vũ mấy người ánh mắt sáng góc nháy mắt cũng không nháy mắt đây là phương vũ ngự thú bốn mươi sáu cấp mắt đỏ thanh loan mano cũng là phí hết không thiếu khí lực mới đưa trần phạm bảy ra tài liệu tìm đủ trần phàm phải chăng có thể giống trợ giúp á m n g u y ệ t bạch h ổ đột phá để bốn mươi sau cấp mắt đỏ thanh loan đột phá đâu tám ngày phía trước trần phàm mang đến lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa lại trợ giúp á m n g u y ệ t bạch h ổ tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp nếu không phải lý mục phong kín tin tức đoán chừng toàn bộ đường quốc toàn bộ lam tinh đều biết n h ấ c lên sóng to gió lớn lục tinh nguyên á m n g u y ệ t bạch h ổ mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đột phá rồi hai cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp bốn lý mục biết được sau cười ha ha uống quá ba chén lục tinh nguyên càng l à mừng rỡ như điên nếu không phải bởi vì phương vũ từ đế đô tới ma đô c ầ ngay hắn tới tiếp đãi, bây i tinh ờ lục nguyên u đã sớm bế q n chuẩn trúng thánh cảnh đi năm. n kích bị g đi a tại phương vũ cùng lục tinh nguyên mấy người chăm chú trần phàm đưa tay đặt ở mắt đỏ thanh loan trên đầu đổi lại là khác nơi hoặc thời gian ngoại trừ phương vũ cùng lý mục b ọ n người căn bản không người nào dám như vậy đưa tay đặt ở mắt đỏ thanh loan trên đầu mắt đỏ thanh loan tuy là ngự thú nhưng đặt đến loại này đẳng cấp cũng là thỏa đáng thanh cảnh cấp bậc tồn tại toàn bộ đường quốc mới mấy vị thanh cảnh nhưng mắt đỏ thanh loan trước mấy ngày nhìn tận mắt trần phàm trợ giúp t h á nguyện bạch hồ đột phá bây giờ nơi nào có nửa điểm bất mãn mắt đỏ thanh loan cái kia một đôi mắt đỏ ở trong Bây giờ c ũ ngay đ là khẩn tại ư n g c mắt đỏ thanh loan khẩn u y trương vạn phần thời điểm t h ầ n phàm truyền vào hệ thống năng lượng đã giống chất xúc tác thôi hóa trong cơ thể hắn sức mạnh mắt đỏ thanh loan thân thể chấn động mạnh một cái lộ ra thống khổ chi sắc thể nội giống như có một cố lực lượng kỳ dị sẽ phải bạo phát đi ra mắt đỏ thanh loan ngầm đầu lên khàn giọng nói muốn giống như muốn đột phá trần pham l ắ t đầu không phải giống như tiếng nói vừa ra bốn đất trời bốn phía ở giữa tinh lực giống như nhận lấy hấp dẫn hướng về mắt đỏ thanh loan tụ đến cái kêu minh mông khó lường tinh lực trực tiếp ngay tại mắt đỏ thanh loan đỉnh đầu tạo thành một vòng x o a y khổng lồ đẳng cấp càng cao đột phá thời điểm khuấy động thiên địa tinh lực cũng liền càng là khoa chừng bốn mắt đỏ thanh loan hít sâu một hơi thúc giục tinh lực trong cơ thể bắt đầu dẫn dắt đất trời bốn phía ở giữa tinh lực anh mênh mông tinh lực tràn vào trong cơ thể hắn trong n g á y mắt ánh sao đ ầ y trời điểm đ i ể m tại mắt đỏ thanh loan trên thân nổ bể ra tới bay là tà xuống bốn mươi bảy cấp phương vũ mắt đục đỏ ngầu thi thảo nói mắt đỏ ngươi cuối cùng bốn mươi bảy cấp mắt đỏ thanh loan trên thân tia sáng nói lên hóa thành một cái anh tuấn nam tử trung niên hắn tiến lên một bước hướng về phía trần p h ạ m cung cung kính kính thi cái lê nói đa tạ tiểu huynh đệ ta kẹt ở đẳng cấp này đã rất nhiều năm nghĩ không ra c ả n tạ không cần khắc phí trần phán nói giút ngươi đề thăng cấp bậc c h ủ tộc tài liệu còn thiếu mấy loại nhưng sư phụ ta nói đế đô trương ra có bây giờ trương gia đã đem đồ vật đưa tới đoán chừng mai kia liền có thể đến các loại tài liệu đầy đủ sau đó ta sẽ giúp ngươi từ đê đ ẳ n g quân vương tăng lên tới trung đ ẳ n g quân vương này cái này đa t ạ mắt đỏ thanh loan không biết nói chuyện gì lại hướng về phía trần phạm thi cái lễ ha ha ha ha ha dâu tóc bạc sơ phương vũ phá lên cười trọng trọng v ô vỗ trần phạm b ả vai tiếp đó lớn tiếng nói lao trương hà ngươi thu như thế tốt đồ đệ có thể khoe khoang cả đời trương hải cười cười không nói chuyện phương vũ thu hồi nụ cười nói quay đầu để cho trương gia những cái kia láo ngoan đồng xem thật kỹ một chút t không phải ta kiếm chuyện ly g i á n nhưng bọn hắn trước kia chính xác làm được quá mức trương gia những cái kia lão ngân đồng cho tới nay trong mắt chỉ có trương giang cũng không đem ngươi trương hải để vào mắt bọn hắn sẽ hối hận trương hải nhịn không được trận t r ắ n g mắt lao tam là võ tổ đệ tử thánh cảnh đ ỉ n h phong là đường quốc thủ hộ thần trong con mắt của bọn họ chỉ có lao tam cái này rất bình thường à. trong mắt ta cũng chỉ có lao tam à, ta lấy hắn vẻ vang ngươi thiếu cho ta tại cái này nói hiệu nói vượn à. trần p h á m liếc mắt nhìn sư phụ mình như có điều suy nghĩ xem ra sư phụ tại trương gia cũng thụ không thiếu ủy khuất ta bằng không cũng sẽ không sẽ rời đi đi đế đô, đi xa tha hương. trần h hương. a t pham chấp chấp mắt xóa khai chủ đề nói sư phụ bộ trưởng bây giờ còn trốn ta sao cha mẹ ta sự t ì n h ta không hỏi hắn còn không được sao cái gì trương hải s ư n g sở cha mẹ ngươi ngươi biết cha mẹ ngươi tin tức sư phụ còn không biết bốn trần pham cười khổ một tiếng nói ngày đó tại đệ ngũ cấm khu trong cung điện lạnh giang tuyết a di nói lộ ra miệng nàng giống như nhận biết cha mẹ ta nhưng mà bộ trưởng có chút khẩn trương cắt đứt nàng lời nói trương hải biến sắc lại có chuyện này tốt lý mục hôn đàn này chuyện lớn như vậy lại còn giấu giếm ta ngươi yên tâm quay đầu ta tìm hắn đi không cần không cần trần phan khoát tay h à o nói bộ trưởng đ o á n chừng là có nỗi khổ tâm à chờ hắn muốn nói cho ta thời điểm lại nói cho ta cũng không mượn ta chỉ là muốn nói ta chỉ muốn biết cha mẹ ta sự t ì n h nhưng đối với thân phận của bọn hắn ta cũng không phải rất để ý trương hải gật đầu một cái lục tinh nguyên muốn nói lại thôi trần phan lại nói ta vừa mới kỳ thực là muốn hỏi một chút vì cái gì bộ trưởng không đem hắn ngự thú mang tới xem cho ta một chút là lo lắng ta không có năng lực này vẫn là a đó cũng không phải trương hải vội và nói lý mục ngự thú không giống tiểu có thể s ắ c thực nói đ ư ờ n g quốc mấy vị thánh cảnh đ ỉ n h phong ngự thú mặc dù thực lực chân chính không sánh bằng lý mục cùng trương giang bọn hắn nhưng cũng đã xem như làm tinh ngự thú đ ỉ n h phong lý mục hết thệ có bốn cái ngự thú trong đó ba vị phân biệt c h ấ n thủ tại mặt khác ba tòa chủ thành một vị trong đó một mực tại ma đô thứ không hào trong cấm khu trinh chiến á c ma trước đây lý mục cũng không ngờ được ngươi thủ đoạn như thế cao minh a bằng không mà nói bây giờ liền không tới phiên phương vũ đ ư ờ n g quốc lấy lý mục cùng trương giang bốn người bọn họ cầm đầu bốn người bọn họ bất luận cái gì một cái ngự thú đột phá một cái cấp bậc đều giống như là đường quốc thực lực tăng vọn một đoạn a trương hải nói phương vũ từ đế đô tới thời điểm lý mục đã phái người đi thứ không hào cấm khu tìm vị kia hắn bây giờ đúng như dự tính đâu hắn muốn cho người trợ giúp hắn ngự thú l ộ t phá đồng thời lại để cho mù lão bọn hắn chỉ điểm hai bút cùng vẽ nếu như có thể giúp hắn nhất cử s ô n g phá thánh cảnh đ ỉ n h phong bình cảnh ác mộng c h i tòa lại có sợ gì phòng gian bên trong đám người đều trở nên kích động lý mục đã là thánh cảnh đ ỉ n h phong danh sưng trên mặt nội đường quốc đệ nhất nhân tồn tại như thế nếu như có thể s ô n g phá thánh cảnh đình phong bình cảnh đó chính là trong truyền thuyết bán thần cảnh mù loà cùng người t h ọ bọn hắn bản tôn thần cảnh này đường quốc nếu là đản sinh g a dạng này một vị tồn tại 4, loại chuyện này trước đó đám người nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng trần p h ạ m đột nhiên xuất hiện sau đó hết t h ể liền đều có khả năng huống chi trần p h ạ m trong nhà còn có bốn cái lao đầu đâu trần p h ạ m gật đầu một cái ta biết rõ lúc này chu giã tới nói ma đô mấy vị thánh cảnh cũng bị bộ trưởng triệu hồi bây giờ đang trên đường trở về đến lúc đó chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi trần p h ạ m lại gật đầu một cái ta sẽ dốc toàn lực ứng phó nói xong trần p h ạ m liếc mắt nhìn mắt đỏ thanh loan đem mắt đỏ thanh loan cái tiếp theo đ ẳ n cấp thăng cấp tài liệu ghi số năm trần phàm cùng tiểu trắng còn có thẩm hồng tụ mấy người vừa đi ra dụng thú căn cứ dạ hạo điện thoại liền đánh tới p h ả m ca ngươi làm xong không có a chúng ta đều đang đợi lấy ngươi đây trên màn ảnh giả tưởng là m a đô võ khoa đại học cửa chính b i ể n ngươi mãnh liệt dạ hạo đem đông hải thành tới những người kia toàn bộ dẫn đi phất cờ hò reo thúc giục thúc giục thúc giục thúc giục cái gì thúc giục t r â n p h a g trận trắng mắt nói quay đầu ngươi nếu bị thua ta liền giết chết ngươi lần này ta thế nhưng là đè ép ba nước g h ì n dạ hạo cười đùa tí t ừ n g nói yên tâm đi mado võ khoa đại học đại nhất đại nhị cũng chính là tông hạo cùng huyền thiên rất đúng ta còn có chút uy hiếp nhưng hai người này ta cũng đã sớm suy nghĩ xong đối sách phía dưới cương tử bốn cái tiểu chân ngắn như gió lốc vừa chạy một bên hồ ttt ttt chở ta một chút chở ta một chút nhà trần phàm liếc mắt nhìn phía dưới cương tử có chút im lặng tiểu trắng cùng cương tử đẳng cấp một dạng tiểu trắng đều học xong phi hành cương tử còn tại dùng chân chạy loại đẳng cấp này ngự thú coi như không có phi hành kỹ năng chỉ cần suy nghĩ một chút tinh lực vận dụng đều có thể dễ như t r ở bàn tay đằng không phi hành a trần p h à m bất đắc dĩ lại rơi xuống đất sau đó đem phỉ thúy phi hành kỹ năng phong chi d ự c còn có tiểu trắng lôi t h i ể m đều phục chế đến cương tử trên thân cương tử sau đó cương tử ánh mắt lộ ra vẻ mừng như liên trên thân xuất hiện một đôi cánh cũng bay lên đi ngang qua người đi đường gây ra như phóng mắt xanh l ử n g mật cũng có thể thức tỉnh phi hành kỹ năng sao phương tiến tiến nhịn không được khen một tiếng cương tử cánh rất đẹp trai a cương tử dương dương đắc ý gật gù đắc ý nên miệng cười không ngừng năm mọi người tại trên không mang theo một cố gió lốc nhanh chóng bay về phía ma đô võ khoa đại học cử chính lúc này ma đô võ khoa đại học cửa chính so với lần trước đệ nhất võ khoa đại học cửa chính còn muốn náo nhiệt rất nhiều ăn tiết trong khoảng thời gian này phong gia cùng thượng quan gia hỗ trợ vận tắc một chút đủ loại truyền thông cùng đài truyền hình đều liên cuồng lẫn lộn một phen nói dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn muốn một cái cá biệt ma đô tất cả cái võ khoa đại học đều chọn lấy Dạ hạo chỉ huy đông hải thành tới nhóm người này cùng với đông hải thành không đến người điên cùng đ í n h tiếp còn chưa có bắt đầu đánh các đại võ khoa đại học người đã bị tức giận đến sắp hộp máu thế giới này thiên tài tuyệt đối sẽ không thiếu nhưng trần pham loại quái vật này gần như không tồn tại trần pham nhẹ để cho ma đô tất cả đại vũ khoa đại học đại nhất cùng sinh viên năm hai không dám lên tiếng nhưng dạ hạo bọn hắn tính là gì bọn hắn cho là đều có thể cùng trần p h ạ m so sánh sao vậy mà cũng dám tới khiêu chiến các đại võ khoa đại học đại nhất cùng sinh viên năm hai ngay tại ma đô võ khoa đại học đại môn mỗi võ khoa sinh viên đại học khuôn mặt cũng là âm trầm vô cùng dạ hạo kẻ này cho tới bây giờ đều không có xuất hiện đơn giản lẽ nào lại như vậy đột nhiên bốn có người chỉ vào phương xa bầu trời nói nhìn có người tới đám người ngầm đầu lên xem xét lập tức huyên não là trần phàm trần phàm cùng thẩm hồng tụ bọn họ đi tới kỳ quái không thấy dạ hạo a dạ hạo có phải hay không không dám tới ta dựa vào sợ làm có thể bay ta không nói mắt xanh lửng mật cũng có thể bay lần này đến cùng là dạ hạo đánh vẫn là trần phàm đánh là dạ hạo a chợ đen đều khai bàn nghe nói dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn cũng đều đã đột phá đến lục phẩm cảnh ma đồ vo khoa đại học đại nhất cùng đại nhị chỉ có tông hạo cùng huyền thiên cực đoạn thời gian trước đột phá đến lục phẩm cảnh những người khác đi lên mà nói chỉ sợ sẽ là tự r ư ớ lấy l ụ trên không trần phàm mang theo tiểu trắng mấy người rơi xuống thân hình lý thắng cùng dạ hạo mẫu thân mọi người lập tất tiến lên đón chân p một tìm tìm, không thấy dạ hạo, không sư, bám ấu, từ bám m không không Không hạo, nhịn hỏi, hạo thắng hai chuyện người người nói chuyện bốn. Vâng, dạ lão được đâu. đợi sư, lý ấu, cỗ khí kình tại quảng trường một chỗ khác trong hoa viên nổ bể ra tới đám người n g ầ g đầu lên chỉ thấy một thân ảnh giống như thiên thạch từ cái kia trong hoa viên lấy nhanh vô cùng tốc độ nhìn về phía ma đô võ khoa đại học cửa ra vào dạ hạo hai chân rơi xuống đất một tiếng ầm v a n g đem mặt đất d i ấ m đạp đi ra một cái hố to đọc mặt mụ ta là tới bàn điều kiện không phải ta là tới n g a n cửa dạ hạo bá khí vô song từ trong hố lớn chậm rãi nổi lên chắp hai tay sau lưng nhìn về phía ma đô võ khoa đại học cái kia một đám học sinh lục phẩm cảnh cái này tiểu t ử thật sự đột phá đến lục phẩm cảnh ngũ phẩm cảnh mà nói cũng đ ừ n g lên đi lên cũng là tự dứt lấy đủ bọn gia hòa này đến cùng là thế nào tu luyện thứ chín cửa hàng là trần p h ạ m sư phụ trương hải đại sư m ở đỏ a dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn cùng trần p h ạ m quan hệ lại tốt đoán chừng sớm liền đem ngự thú đưa đến thứ chín cửa hàng bồi dưỡng vậy thì khó trách ngay tại trong tiếng nghị luận của mọi người tông hạo cùng huyền thiên cực đi ra huyền thiên cực sắc mặt â m trầm nói dạ hạo ngươi muốn khiêu chiến chúng ta chúng ta tùy thời phục bồi nhưng ngươi tìm một đám thủy quân. ở trên internet chửi chúng ta là có ý gì hôn trướng dạ hạo chậm rãi thân hình rơi xuống nói ta dạ hạo làm sao có thể làm chuyện loại này đó đều là phong thiên lân làm phong thiên lân n g ư ơ i l ạ i r a tông hạo cười cười đi đừng nói lời thừa thái gì ngươi lên trước vẫn là ta lên trước huyền thiên cực n h ị nhữ mày ngươi cùng trần phàm đánh rồi cái này tiểu tử giao cho ta a ta xem hắn rất khó chịu a không quan hệ dạ hạo từ tốn nói một hồi ta đánh tới ngươi sảng khoái huyền thiên cực xì một tiếng kinh n h i ệ t thối tiểu tử ngươi quá cuồn vọng trần phàm so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm cũng không gặp trần p h ả m giống ngươi như vậy trường c n g bá đạo a gia hạo mỉm cười ta có tư cách để bá đạo nói xong gia hạo đem ký hợp đồng một cái hư không ác ma kêu gọi ra ác ma mọi người tại đây cùng huyền thiên cực cũng là ngẩn ngơ tại bọn hắn biết trong tin tức gia hạo có bốn cái ngự thú thiên hoàng thần n h u thánh nguyệt vinh quang buổi sáng liệt địa hỏa lòng tranh hồng điện độc hắn là lúc nào ký kết một cái ác ma bọn gia hỏa này cũng quá khinh người a còn không phải đại nhất liền có nhiều như vậy ngự thú thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta chờ đã bốn hắn như thế nào chỉ triệu hắn đi ra một cái ngự thú huyền thiên cực meo lại mắt gia hạo ngươi liền chuẩn bị dùng một cái này ngự thú cùng ta đánh ngươi cho rằng ngươi là trần phạm a mado võ khoa trong đại học tám vị đạo sư tất cả khiêng một cây trụ bay tới anh vain h a i n thường cây cây cột cắm vào trên mặt đất mấy vị đạo sư đứng tại cây cột trước mặt đồng thời một t r ư ờ n g vô ở trên cây cột cái kia từng cây cây cột lập tức phóng xuất ra ánh chớp từng cái ánh chớp đem tất cả cây cột đều nối liền với nhau một cái trong suốt k ế giới nhanh chóng tạo thành g i hạo cùng huyền thiên cực vây ở trung tâm những người khác thì ra bên ngoài lui ra một khoảng cách huyền thiên cực gặp dạ hạo không định lại triệu hắn khác ngự thú lạnh lùng nói dạ hạo ta có ba con ngự thú hơn nữa mỗi cái ngự thú cũng đã là ba mươi cấp ngươi xác định chỉ dùng một cái ngự thú đánh với ta hắn cùng tông hạo ngự thú tại trong đệ ngũ công khu đều bị thần bí nhân kia trợ giúp tăng lên mấy cái chiến lược đẳng cấp phổ thông lục phẩm cảnh đối đầu hắn cùng tông hạo căn bản không có khả năng là bọn hắn đối thủ nhưng dạ hạo nghe nói như thế vẫn như cũ không thèm để ý chút nào dạ hạo gật đầu một cái nói liền dùng một cái này ngự thú ta cũng sợ quá khi dễ ngươi huyền thiên cực cái chán gân xanh nổi lên dạ hạo lại nói ta cái này chỉ ngự thú tên gọi hắc ma ngạc chiến l ự c cấp bậc là ba mươi hai cấp huyền thiên cực mọi người chung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người dạ hạo lại nói ta còn có ba mươi lăm cấp ngự thú ngươi thật muốn để cho ta đưa chúng nó triệu hắn đi ra sao huyền thiên cực đám người bên ngoài kết giới thầm hồng tụ hô lên dạ hạo ngươi là tới khiêu chiến vẫn là tới trang bích mau đánh thầm lại nhải ai nên trang đều bị hắn trang trở chúng ta bên trên thời điểm sợ huyền giúp ta suy nghĩ một chút ta làm như thế nào ra sân tương đối vi phong sợ huyền bỏ ra ngoài tương đối vi phong thầm lại n ả i xéo đi huyền thiên cực mí môi một cái hắn có chút nhớ c u ố n xéo rồi nhưng mà mấy vị đạo sư đem kết giới đều bố trí xong đánh cũng không đánh liền chịu thua có phải hay không quá không ra gì huyền thiên vô cùng có điểm nổi nóng chương 289 m a d o võ khoa đại học võ đạo xã xã trưởng chương 289 m a d o võ khoa đại học võ đạo xã xã trưởng 4907 chín i n h ữ dạ hạo cùng sở huyền mấy người chuẩn bị đi mado tất cả đại vũ khoa đại học ngăn cửa sự t ì n h từ ba mươi tết bắt đầu ngay tại trên internet huyền náo x u n sao lần trước náo nhiệt như vậy vẫn là trần phàm chuẩn bị đi mado võ khoa đại học ngăn cửa thời điểm chỉ có điều lần trước trần p h ạ m thả đám người bồ câu rất nhiều người tại ma đô võ khoa đại học cửa ra vào đợi vài ngày trần p h ạ m đều không đi cuối cùng tông hạo không có cách nào trực tiếp chạy đến trần p h ạ m trường học đệ nhất võ khoa đại học ngăn cửa đi trận chiến kia cả nước trú m ụ tại phong gia cùng thượng quan gia thôi động phía dưới các đại đài truyền hình mạng lưới trên bình đài làm cho xôn xao cuối cùng trần p h ạ m lấy nghiền ép tư thái đánh bại tông hạo ma đô các đại võ khoa đại học kinh hồn táng đảm một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ trần phàm đánh xong ma đô võ khoa đại học huyền thiên cực sau đó liền sẽ đem khắc các đại võ khoa đại học đều đâm không đợi được trần phạm ra tay lại chờ được dạ hạo mấy người khiêu chiến các đại võ khoa đại học tin tức rất nhiều võ khoa sinh viên đại học cùng đạo sư đều tức điên lên u ố n các người đệ nhất võ khoa đại học cũng quá cuồn vọng khoa chữ a hoàn toàn không đem khác võ khoa đại học để vào mắt ta trần phạm loại kia thiên tài toàn bộ đường quốc có thể tìm ra mấy cái các người bây giờ đưa ra một nhóm lớn dạ hạo sở huyền thẩm h ư ơ n g tụ phương tiến h tiến h thẩm lạnh ả ạ i lệ phong đi bạch như ca tất cả đều là đông hải thành đi ra ngoài tất cả đều là đệ nhất võ khoa sinh viên đại học các người đây là nghĩ thượng tiến a m a đô võ khoa đại học cửa ra vào bầu không khí trở nên dị thường cổ quái các đại võ khoa đại học người sắc mặt cũng là rất cổ quái mà những người khác cũng là khẩn trương hưng phấn lên lần này chợ đen bắt đầu phiên giao dịch s o trần phạm cùng tông hạo trận chiến kia còn muốn khoa t r ư ơ n g nhiều một lần kia mà nói cả nước các đại chủ thành mặc dù cũng có rất nhiều người chú ý nhưng số nhiều chỉ là xem náo nhiệt dù sao yêu đều cùng đế đô mấy người chủ thành người căn bản cũng không nhận ra trần phạm cùng tông hạo nhưng bây giờ không đồng d ạ o trần phạm lấy một cái sinh viên đề cử thân phận nghiên ép đã đọc năm thứ hai đại học ngũ phẩm ngũ trọng thiên bốn trận chiến kia video tại cả nước nhắc lên sóng to gió lớn cho nên lần này ma đô chợ đen bắt đầu phiên giao dịch chủ thành khác người cũng đều thông qua mạng lưới tham dự đi vào có thể xưng cả thế gian đều chú ý trong đám người phong thiên lân khẩn trương không ngừng xoa tay thượng quan thương long thấy thế nhịn không được n h ị nhữ mày hỏi ngươi sẽ không lại đem tất cả tiền đều đặt lên a bên cạnh một đám người đều nhìn về phong thiên lân phong thiên lân miết miệng n ở nụ cười nói nam nhân nên mạnh một chút thượng quan thương long lau một cái mồ hôi lạnh nói vạn nhất giả hạo thua đầu lần trước đệ ngũ cấm khu sự tỉnh tông hạo cùng huyền thiên cực cũng tiến vào thì ta cùng tỷ ngươi cũng tiến vào sau khi ra ngoài thực lực của bọn hắn đều tăng lên một mảng l ớ n a phong thiên lân liếc một cái thượng quan thương long chỉ vào trên sân dạ hạo con ác ma kia nói ba mươi hai cấp ác ma ngạc ngươi cảm thấy có thể bại bởi huyền thiên cực cái kia mấy cái ba mươi cấp n ữ thú sao thượng quan thương long vẫn như cũ cao mày vậy ngươi khẩn trương như vậy làm gì phong thiên lân lau mồ hôi một cái nói ngạch cái này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta ta cũng lo lắng dạ hạo lật thuyền trong mương a thượng quan thương long chưng thần cười một cái nói ta cũng để ép một điểm bất quá chỉ là chơi bộ m ặ thôi không nghĩ tới dựa vào cái này kiếm tiền người không giống nhau phong thiên lân nói các người trương gia là đường quốc đệ nhất dục thú thế nhà còn có thể thiếu tiền lúc này k ỵ mù dạ lăng phong mang theo trịa rổ cổ vào người đi tới k ỵ mù dạ lăng phong liếc mắt nhìn trương thần trong tay thái đao đau lòng không thể thở nổi tây đao kia vốn là hắn bị trần phàm thắng nổi về phía sau trần phàm trực tiếp ném cho trương thần k ỵ mù dạ lăng phong trừng mắt liếc trương thần ánh mắt dừng lại ở trên thân phong thiên lân các người đều đẻ dạ hạ thắng phong thiên lân bằng không thì đâu các người đường quốc người ưa thích đem nghĩa khí hai chữ treo ở bên miệm kỳ mù dạ lăng phong nói chúng ta dương quốc người không giống nhau. chúng ta tương đối thiết thực trước mấy ngày ta đã đem dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn điều tra rõ ràng dạ hạo không thể nào là tông hạo cùng huyền thiên cực đối thủ tông hạo cùng huyền thiên cực đoạn thời gian trước tiến nhập đệ ngũ cấm khu nghe nói bọn hắn ở bên trong lấy được kỳ ngộ mấy cái ngự thú chiến lược đẳng cấp đột nhiên tăng mạnh mà tu vi của bọn hắn cũng tòng lục phẩm nhất trọng tiên đột phá đến lục phẩm nhị trọng tiên phong tiên lân mắt liếp kỵ m ù dạ lang phong nói ngươi để ép huyền thiên cực cùng tông hạo thắng kỵ mụ dạ lang phong gật đầu một cái lần trước trần phàm cùng tông hạo trận trên kia ta thiệt tho thượng quan thương long thở dài nói ưa thích đánh bạc người tất cả đều là loại tâm tính này ai ta không thích đánh bạc k ỵ mù dạ lăng phong trầm giọng nói ta chỉ là phong thiên lân thở dài chỉ chỉ trên sân dạ hạo triệu hắn đi ra ác ma nói con ác ma kia ngươi thấy được sao đó là dạ hạo ngự thú chiến lược cấp bậc là ba mươi hai cấp ha ha ba mươi hai cấp ba k ỵ mù dạ lăng phong trên mặt cười lạnh đọc lại chật hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía chịa r ô cổ nói chịa dô cổ nhanh chóng triết tiêu nhanh chóng cho ta triết tiêu chịa dô cổ lắc đầu đêm qua không điểm là hủy bỏ cuối cùng thời gian Kỳ mù d trong, lên lên trong cái giới dạ hạo lăng không một cái bụi nào nhảy tới hát ma ngạc trên lưng hai tay ôm ở trước ngực hờ hững nhìn phía dưới huyền tiên h cực huyền tiên cực ánh mắt trở nên lưng trọng vô cùng ngay tại hát h u n g quanh hắn ba tòa triệu hoán pháp trận hiện ra mà ra một cái hung thần áp sát ba mươi cấp bay cám ập một cái béo bị ba mươi cấp thực thiết thú một cái màu sắc hoa mỹ ba mươi cấp thất thải huyện địa vương ba con ngự thú mới từ trong ngự thú không gian đi ra phần phật một chút chính là lập tức tảng giả đem h á c ma ngạc cùng dạ hạo vây vào giữa h u y ề n tiên h cực nhẹ quát một tiếng song trường đông nhiên hợp lại một đạo thanh quang lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng nhất chuyển thanh kết, kết. t quang hóa thành chiến giáp mặc ở trên người hắn h u y ề n tiên h cực rút đao ra khỏi vỏ trường đao chỉ hướng dạ hạo dạ hạo ngươi không mặc chiến giáp sao dạ hạo từ tốn nói không mặc đi không phải không tôn trọng ngươi chủ yếu là ta nếu là xuyên qua chiến giáp bát phẩm cảnh cũng không đánh nổi đánh nhau cũng không có cái gì ý tứ huyền tiên h cực mẹ nó cái này thối tiểu tử quá tiêu n ạ o cái này còn không phải là không tôn trọng cái này là hoàn toàn không đem ta để vào mắt ta huyền tiên h vô cùng có loại muốn hộp máu xúc động bây giờ những thứ này học đệ cả đám đều như thế điên c u ầ n bá đạo sao binh khí của ngươi đâu huyền tiên h cực lười nhác cùng dạ hạo nói nhảm đã ngươi không mặc thì nên trách không thể ta ngược lại đạo sư đã đem trị liệu ngự thú chuẩn bị xong cũng không cần lo lắng đem ngươi chém chết chỉ thấy dạ hạo d ỗ tay ra m a tại sau lưng lưới bối lập tức bay lên rơi xuống trên tay phải của hắn như vậy huyền thiên cực nhẹ quát một tiếng đánh đi tiếng nói vừa ra bốn cái kia thất thải huyễn điệp vương đột nhiên hướng về dạ hạo nhào tới tiếp đó hóa thành vô số thất thải huyễn điệp phô thiên cái đ ị a thất thải huyễn điệp trong nháy mắt liền bọc lại dạ hạo liên ngoại giới người xem bây giờ đều không nhìn thấy dạ hạo bọc dáng giống thực thiết thú thân thể bỗng nhiên b i ế n lớn không biết từ nơi nào xóa đi ra một cái đại truy trực tiếp một truy xoay tròn hung hăng đập về phía hắc ma ngạc nguyên bản vị trí làm kim t i ế t cùng nhau minh tiếng vang truyền ra thực thiết thú cái kia khổng lồ thân thể bay ngược mà ra cái gì huyền thiên cực một trái tim đông nhiên c h ầ m xuống vừa mới một tiếng kia tiếng vang rõ ràng là thực thiết thú truy cùng dạ hạo lưỡi búa đối vanh lại với nhau hắn thực thiết thú lực lớn vô cùng vậy mà một chiêu liền bại xuống chả tới ha ha ha ha ha. dạ hạo không thèm để ý chút nào thất thải h u y ế n điệp che đậy ánh mắt trực tiếp đằng không dựng lên một búa hướng về huyền thiên cực chả tới thật mạnh huyền thiên cực lấy làm kinh hãi vung đau đón đỡ dường như là nghĩ đến một lần cứng đôi cứng lưỡi búa cùng đau trong nháy mắt đối vanh lại với nhau hô không có kim thiết cùng nhau minh âm thanh huyền tiên cực trường đau cùng thân thể trong khoảnh khắc hỏng mất ra hóa thành vô số thất thải ân dạ hạo lấy làm kinh hãi tiểu tâm đằng sau thầm l ạ i n h ả y lên tiếng tinh hô dạ hạo còn chưa quay người sau lưng đã toát ra huyền thiên cực hư ảnh huyền thiên cực hư ảnh còn chưa trở nên lương thực đã một đao chém về phía dạ hạo bà v a y dạ hạo không hề sợ hãi nhanh chóng quay người lại lưới búa giống như tấm chắn chắn trước mặt vây anh huyền thiên cực chừng đao điên c u ồ n g chém ở dạ hạo lưới búa bên trên trầm đục cơm thanh bên trong hai người đồng thời lui về phía sau ra khỏi lúc này bay ở trên không bay cá mập hướng về dạ hạo há miệng phun ra ngoài một đạo xoay tròn của nước dạ hạo lạnh lên một tiếng chân phải lui vừa ề p h sau ra khỏi xông ra hai em bướm ở h u y ề n thiên cực bị cái kia hát ma ngạc cực lớn cái đôi rút chúng trên người chiến giáp đều vỡ vụn ra giống như đạn đạo bay ra đập ầm ầm rơi vào kết giới bích trướng phía trên trên không đã chúng giạ hạo một búa bay cá mập bình một tiếng rơi đập trên mặt đất thực thiết thú nhìn thấy huyền thiên cực cùng bay cá mập đồng thời trọng t h ư ơ n g lập tức giận không k ì m được sách theo truy hướng về giạ hạo còn hướng mà đến giạ hạo s o n g t r ư ở n g hợp lại ngón tay nhanh chóng biến ảo một cái ơn quyết bốn vũ pháp vô biên rơi mục sắc trời đột nhiên ám từng cây cực lớn đầu gỗ trên không trung đột nhiên hiện ra hướng về thực thiết thú cùng bay cá mập rơi xuống thực thiết thú mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc đủ trên sân bóng người l o i lên hai thân ảnh vô căn cứ đứng ở thực thiết thú cùng bay cá mập bên cạnh rơi vào hai người đỉnh đầu từng tay đ ầ u gỗ toàn bộ đều làm vỡ nát ra hóa thành hư vô một người trong đó liếc mắt nhìn dạ hạo cao giọng nói một trận chiến này là dạ hạo thắng bên ngoài sân yên tĩnh im lặng đích sắc có rất nhiều người cho rằng dạ hạo sẽ thắng dù sao ba mươi hai cấp h á c ma ngạc so ba mươi cấp mấy cái ngự thú mạnh hơn quá nhiều nhưng mà h á c ma ngạc chỉ q u ă n g một chút cái đuôi dạ hạo tự mình ra tay liền đem bay cá mập cùng thực thiết thú trọng thương cái này bốn cái này cũng thua quá nhanh đi không phải nói huyền thiên cực cùng tông hạo bọn hắn tại đệ ngũ cấm khu thu được kỳ ngộ sao trước đây tông hạo vẫn chỉ là ngũ phẩm ngũ trọng thiên đình phong cùng trần phạm cũng đánh một cái đánh ngang tay a như thế nào huyền thiên cực đột phá đến lục phẩm cảnh còn mang theo ba con ba mươi cấp n ữ thú còn thua nhanh như vậy thua thảm như vậy chẳng lẽ nói gia hạo so trần p h ạ m mạnh hơn bốn trong cái giới mấy cái trị liệu n ữ thú vào sân bắt đầu cho huyền thiên cực cùng mấy cái n ữ thú trị liệu huyền thiên cực ngồi dưới đất có chút hoài nghi nhân sinh tông hạo đi tới đưa tay ra tới nghĩ gì thế không đến nỗi thua không dạy nổi a huyền thiên cực nhịu nhữ mày ta đến cùng là thế nào thua tuyệt đối lực lượng tông hạo nói hai người chúng ta huyền thiên cực buồn bực đứng lên đi tới dạ hạo trước mặt nói ngươi bây giờ so trần phàng mạnh hơn dạ hạo nết miệng nợ nụ cười ngươi như thế để mắt ta ta rất vui vẻ nhưng mà ta coi như đem tất cả ngự thú đều triệu hắn đi ra tại trước mặt phàng ca cũng chỉ có bị đ ộ n phần huyền thiên cực cùng tông hạo đều trầm mặc với mới dạ hạo nói qua hắn còn có ba mươi năm cấp ngự thú đoạn e m c thời gian trước hắn mỗi ngày tìm chúng ta hai nhà đi dù thú đầu năm mùng một còn đi nhà ta cùng nhà ngươi chúc tết đều quen như vậy ngươi ánh mắt này thượng quan tú nhi híp híp mắt nói mỗi khi ngươi có chuyện giấu riêng ta chính là loại ánh mắt này phong tiêu tiêu thượng quan tú nhi nói luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua cái bóng lưng này nhưng là lại nghĩ không ra là ở nơi nào nhìn thấy người đương nhiên và qua ngươi chỉ là tưởng tượng không đến cái tiêu cứu vứt đường quốc người thần bí lại là trần p h ạ m phong tiêu tiêu chấp chấp mắt không nói chuyện năm tông hạo không thể để cho dạ hạo đắc ý như vậy người ra tay toàn lực hẳn là có thể đánh bại hắn chúng ta ma đô võ khoa đại học còn không có thua dạ hạo ngươi không cần quá đắc ý tông hạo học trường để cho hắn nhìn một chút chúng ta ma đô võ khoa đại học lợi hại bên ngoài kết giới ma đô võ khoa đại học một đám học sinh ồn ào cũng không phải mỗi người đều có thể thông qua ngắn mũi mấy chiêu thì nhìn đi ra dạ hạo thực lực dạ hạo vô cùng đơn giản liền đánh bại huyền tiên h cực cái này khiến ma đô võ khoa đại học rất nhiều học sinh có chút khó mà tiếp thu nhất là những cái kia đem huyền tiên h cực coi như thần tượng nữ sinh cái này một số người đều đem hy vọng ký thắc vào tông hạo trên thân huyền tiên h cực cũng nhìn về phía tông hạo tông hạo xứng sở làm gì huyền tiên h cực nói ta đã thử ra lai lịch của hắn ngươi cùng ngự thú liên thủ dùng thế xét đánh lôi đình ngăn chặn dạ hạo cũng không phải không có thắng cơ hội đứng tại bên cạnh dạ hạo các ngươi coi ta là không khí sao huyền tiên cực cùng tông hạo liếc mắt nhìn dạ hạo lại bốn mắt nhìn nhau tông hạo nói đây là một cái thực lực vi tôn thế giới hởn dỗi không dùng được dạ hạo so với chúng ta mạnh chính là so với chúng ta mạnh trên thực lực t r ê n l ệ n h thật lớn không phải kỹ xảo chiến đấu hoặc chiến thuật có thể bù đắp phía trước cứu bay cá mập đạo sư chậm rãi đi tới nói dạ hạo có hứng thú hay không cùng đại tam đại học năm tư học t r ư ờ n g luận bàn một chút dạ hạo cười ngạo nghễ xoay người rời đi không đánh đạo sư đám người đúng lúc này bốn một thân ảnh từ trời rơi xuống a n h trong thế giới đất đá bay mù trời lục thanh học tỷ nàng sao lại tới đây mado võ khoa đại học võ đạo xã xã trưởng như thế nào nàng nghĩ thay huyền thiên cực ra mà sao đại học năm tư thiên tiêu coi như thắng giả hạo cũng không cách nào giúp ma đô võ khoa đại học vãn hồi danh dự à. tông hạo cùng huyền thiên cực đi tới lục thanh bên cạnh hơi không người một cái xã t r ư ở n g lục thanh khẽ gật đầu ánh mắt nhìn xuống bên ngoài đám người từ t ô n nói trần p h ạ m có đây không trần p h ạ m giơ tay lên nói hắn x ủ y x ủ y đi đám người tông hạo chỉ vào trần p h ạ m nói hắn chính là trần p h ạ m trần p h ạ m xoay người rời đi chờ một chút lục thanh nhãn con mắt hơi hơi co rút trên thân sấm xét đun đốt thư không tiêu thất xuất hiện ở trần phàm sau lưng nàng đưa tay phải ra hướng về trần phạm bả vai vồ tới hô lục thanh tay phải bắt hụt trước mặt trần phạm đã đã mất đi bóng dáng sau một khắc bốn trần phạm âm thanh tại lục thanh sau lưng vang lên có chuyện gì sao hắn không dùng lối t h i ể m chỉ là đơn giản thân hình na z i ta cảm thấy hắn di động thời điểm mang theo gió nhẹ q u ỷ mị tầm thường tốc độ lục thanh toàn thân kéo căng mọi người chung quanh lúc này cũng là trận to hai mắt trong mắt tất cả đều là khó có thể tin trong đám người đông hải thành chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng trân rõ ràng yên lặng nhìn xem trần phạm trước đây nàng tiễn đưa trần phạm tới trần phạm đã có thể chém giết ngũ phẩm cảnh c ư ờ giả nhưng lúc đó trần p h ạ m chém giết ngũ phẩm cảnh cường giả tương đối vẫn tương đối phí sức n g h ĩ không ra bốn mấy tháng không thấy liền lục thanh loại này lục phẩm đỉnh phong cường giả đều tại trước mặt trần p h ạ m rơi xuống hạ phòng bốn lục thanh xoay người qua tới trần mặc một hồi lâu mới lên tiếng ta không phải là muốn theo ngươi chiến đấu ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề trần p h ạ m hơi méo đầu nói vấn đề gì lục thanh cắn răng nói vì cái gì g i a da của ta để cho ta sưng hâu ngươi là thuốc da da trần phàm mọi người chung quanh trần phàm chấp chấp mắt da da ngươi là vị nào lục thanh lại cắn răng gia gia của ta gọi lục tinh nguyên chương hai trăm chín mươi chuẩn bị s u n g kích thất phẩm cảnh chương hai trăm chín mươi chuẩn bị s u n g kích thất phẩm cảnh năm m nghìn chín trăm m ư ơ i bảy chữ trần phạm nhìn xem lục thanh không còn gì để nói lục tinh nguyên mặc dù là cựu phẩm đình phong nhưng chính xác so với hắn sư phụ trương hải tiểu đồng lứa sau khi trần phạm giúp lục tinh nguyên bồi dưỡng á nguyệt n g bạch hổ lục tinh nguyên c à n g là cùng hắn sư ơ n g huynh gọi đệ xem như lục tinh nguyên h u y n h đệ lục thanh chính xác phải gọi hắn một tiếng t h u c gia gia nhưng loại chuyện này trần phạm kỳ thực nhìn rất thoáng trừ phi là trương gia người trương gia người đến trần phạm trước mặt loại này bối phận liền không thể、loạn. những người khác bốn ban đầu ở đông hải thành bạch như ca s ư n g hô trần phạm là sư thúc lệ phong đi cái này kẻ lô mang ở một bên ồn ào đại gia có phải hay không đều phải gọi trần phạm một tiếng thúc thúc thiếu chút nữa bị đánh mỗi người giao một vật là được rồi trần phạm liếc qua lục thanh hai tay cắm ở trong túi quần chuẩn bị rời đi ngươi đứng lại đó cho ta lục thanh gặp trần phạm không để ý chính mình nộ khí mạnh hơn tay phải bột một tiếng chụp tại trần phạm trên vai phải nàng ánh mắt khẽ hơi chầm xuống một cái trên cánh tay tinh lượt h ú c g i muốn đem trần phạm kéo trở về không n ú c n í c h tí nào bốn lục thanh cảm giác chính mình vừa v ư ợ giống tại chuyển một toàn núi lớn trần p h a m bất đắc dĩ xoay người qua tới nhìn về phía đằng sau tới tôn g hạo nói cái này thật là các ngươi trường học võ đạo xã xã trưởng lục thanh long mày vẩy một cái ngươi có ý tứ gì trần p h a m thở dài nói ra ra ngươi nhường ngươi gọi ta là thuốc r a r a cho nên ngươi rất nổi nóng rất tức giận nói nhảm lục thanh mặt phấn hàm sát trần p h a m nghiêng đầu một chút nói ngươi rất nổi nóng rất tức giận vậy ngươi tới lặng lẽ tìm ta là được rồi ta cũng không hứng thú làm người khác r a r a ngươi ngay trước mặt nhiều người như vậy chạy tới chất vấn ta đây là muốn nói cho tất cả mọi người ta là chú ngươi da da lục thanh mẩn ơ nàng chất chứa trong một đêm nộ khí thật đúng là không nghĩ quá nhiều hôm nay tới trường học sau đó nghe nói trần p h ạ m cũng tới lập tức liền lao ra ngoài trần p h ạ m lại nói ngươi nhìn bên kia hôm nay hạo tử cùng huyền thiên cực học trường luật bản rất nhiều đài truyền hình đều tới coi như ta không muốn làm chú ngươi ra ra bây giờ toàn bộ đường quốc cũng biết ta là chú ngươi ra ra lục thanh có chút lộn xộn trần p h ạ m n h ư ớ n g mỹ mắt nói sư phụ ta gọi trương hải đến từ đế đô trương gia sư phụ ta so g a ra, ra ngươi đại nhất bối ta và ông nội ngươi cùng thế hệ g a g a ngươi n h ư n ngươi gọi ta là t h u c g a g a có lỗi lục thanh khuôn mặt đều trắng đạo lý là đạo lý này nhưng liền mẹ nó để cho người ta sinh khí trần phang tiếp tục nói ngươi không ở nơi này sao nhiều người trước mặt kỳ kỳ vai, vai. chúng ta gặp mỗi người giao một vật cũng coi như ta có lẽ còn có thể sưng hâu ngươi một tiếng học tỷ ngươi bây giờ đem thuốc ra ra cái mũ này đeo lên cho ta ngươi để cho ta làm sao bây giờ lục thanh nghiến răng nghiến l ợ i đi trần phang mắt liếc lục thanh từ tốn ó i loại chỉ số thông minh này cũng đừng làm cái gì võ đạo xã xã trưởng ngươi sẽ đem ma đô võ khoa đại học toàn bộ võ đạo xã trí thông minh đều kéo thấp một cái tài nghệ ma đô võ đạo xã một đám người mặt đều đen lẽ nào lại như vậy lục thanh bị trần phạm liên hoàn pháo tầm thường lời nói c h ọ c g i ậ n hóa trưởng vì đau nhất đau trực c h ả m trần p h ạ m bả vai trần p h ạ m im lặng bất động a n h ngay tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú lục thanh kêu thảm một tiếng bay ngược mà ra cũng dẫn đến bà tông hạo cùng huyền thiên cực trên thân lục thanh càng thêm hoài nghi nhân sinh với mỗi một đau này nàng tự nhiên không dám dùng to lực nhiều lắm thì muốn cho trần phàm một chút giáo hấn xuất ngụm ác khí mà thôi thế nhưng bắn ngược trở về sức mạnh quả nhiên là bài sơn đào hải cái này tiểu từ bốn chẳng lẽ đã là thất phẩm đại tông sư cái này sao có thể tông hạo nhìn một chút nằm ở trên bụng mình lục thanh nhẹ nói xã trưởng ngươi có thể đứng dậy rồi sao lục thanh đỏ lên ngượng ngùng khuôn mặt thân hình k h ẽ động trực tiếp đứng lên huyền thiên cực trắng nhất nhãn tông hạo đứa đẩn ngươi dám mắng ta lục thanh bỗng nhiên quay người một cái lần sau chân đem huyền thiên cực đá bay ra ngoài tông hạo phủi phủi quần áo đứng dậy nói xã trưởng hắn là đang mắng ta lục thanh nhìn xem đây hết thảy trần phạm nhịn không được thầm thở dài một tiếng cái này lục thanh cùng lệ phong đi quá giống loại tính cách này vậy mà có thể làm võ đạo xã xã trường cũng bởi vì nàng có thể đánh đột nhiên bốn trong đám người có một người hô trần phàm phía trước không phải nói ngươi tới ma đô võ khoa đại học khiêu chiến đại nhất sinh viên đại học năm thứ hai sao vì sao lại đổi thành dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn ngươi có phải hay không nghe nói tôn g hạo cùng huyền thiên cực đã đột phá đến lục phẩm cảnh cho nên sợ thất bại không dám tới ánh mắt mọi người đều hướng về bên kia nhìn sang ma đô võ khoa sinh viên đại học cùng lao sư đều tức điên cái này cái thứ không biết xấu hổ bốn tất cả mọi người đều biết trần phàm khẳng định so với dạ hạo cùng sở huyền muốn mạnh vừa mới dạ hạo còn nói coi như hắn đem ba mươi năm cấp ngự thú triệu hắn đi ra đối mặt trần phạm cũng chỉ có bị đòn p h u ầ n cái kia nói chuyện người căn bản chính là kiếm chuyện lý g á n muốn cho trần phạm ra tay triệt để đánh ma đồ võ khoa đại học tông hạo trong đám người tìm được người nói chuyện lạnh lùng nói tiêu kiếm ngươi cũng không cần ở đó âm dương quay khí sở huyền tuyển các ngươi phục sáng võ khoa đại học các ngươi phục sáng võ khoa đại học sợ rằng sẽ so với chúng ta càng mất thể diện hơn phục sáng võ khoa đại học người trần phạm nở nụ cười nói rất tốt buổi sáng ngày mai ta sẽ đi các ngươi phục sáng võ khoa đại học cùng chư vị học trường thật tốt luận bàn một chút tiêu kiếm khoát tay áo đừng đến ngày mai trường học của chúng ta nghỉ định kỳ vậy ta liền hậu thiên đi hậu thiên cũng nghỉ định kỳ ngày kia đâu ngày kia cũng nghỉ định kỳ lúc nào không nghỉ chỉ cần ngươi tới thì sẽ thả giả trong đám người một tên đệ tử nhịn không được l ờ i không biết xấu h ổ như vậy vì cái gì tiêu kiếm ngươi có thể nói có lý chẳng sợ như thế tiêu kiếm cười lạnh ngươi có gan để cho hắn đi các ngươi đệ nhất trường quân đội a ngươi cho rằng ta không dám sao vậy ngươi bây giờ nói với hắn a chờ ta phóng xong giả trở về lại nói dựa vào mọi người xung quanh cười to không có bao nhiêu người cho rằng phục sáng võ khoa đại học cùng đệ nhất quân giáo người khiết được thật sự là trần p h ạ m cường đại đến có chút ngoại hạng đều không có độc đại nhất đ âu bốn nếu đánh thật mà nói bị hắn đem đại nhất đại học năm tư toàn bộ đánh xuyên mất mặt nhưng là ném đại phát tiêu kiếm một người mất mặt dù sao cũng tốt hơn phục sáng võ khoa đại học mất mặt hảo mà bị tiêu kiếm quáy dày một cái như vậy lục thanh cũng có chút l ạ n h yên tĩnh trở lại làm ồn âm thanh bên trong trần p h ạ m mang theo thẩm hồng tụ bọn người chuẩn bị rời đi đúng lúc này đơn thuốc mực từ trên trời gián xuống nghe nói ma đô võ khoa đại học thiên tài tụ tập, bên ta đơn thuốc mực từ tồn ó i ta đến từ đế đô hoa thành v õ khoa đại học các người ma đô võ khoa đại học sinh viên năm bốn người nào dám ưng chiến vừa mới chuẩn bị tản đi đám người lại sôi trào lên từng cái camera lập tức nhắm ngay đơn thuốc mực huyền tiên h cực q u a y đầu nhìn về phía tông hạo cái này ai làm a người biết tông hạo không biết huyền tiên h cực ngươi bị trần phàm đánh bại ta bị g i ạ hạo đánh bại chúng ta tâm phục khẩu phục nhưng mà bây giờ cái gì a miêu a cầu đều có thể tới khiêu chiến chúng ta ma đô võ khoa đại học sao a m i u a cầu đơn thuốc mực như quỷ mị xuất hiện ở huyền tiên cực cùng tông hạo trước mặt không đợi huyền thiên cực cùng tông hạo phản ứng lại nàng hai tay nhanh như tia chớp giống như chủ gia trực tiếp liền đem tông hạo cùng huyền thiên cực đập ngã trên mặt đất ma đô võ khoa đại học một đám học sinh đều vô cùng phẫn nộ mấy vị đạo sư sắc mặt cũng biến thành hơi khó coi tông hạo nằm trên mặt đất im lặng liếc mắt nhìn huyền thiên cực n g ư ơ i hôm nay giống như liên lụy ta nhiều lần lần sau có thể hay không mời ngươi cách ta xa một chút huyền thiên cực chửi ầ m lên mẹ nó đánh l ấ ta ngươi đơn thuốc mực một cước đạp xuống dẫn đến huyền thiên cực kém điểm thổ huyết trần phàm không nhìn nổi uy muốn theo người luận bàn liền hảo hảo luật đơn thuốc mực mí môi một cái không có lên tiếng tông hạo ngồi dưới đất từ tốn nói ngươi hẳn là đi khiêu chiến đệ nhất võ khoa đại học khiêu chiến trần p h ạ m đánh chúng ta loại này sinh viên đại học năm thứ hai chứng minh không được ngươi lợi hại đơn thuốc mực lắc đầu nói không đánh đó là t a thuốc đ á n g người lục thanh khuôn mặt sắc xanh xám vào da từ đâu tới đồ hông trướng dám chiếm tiện nghi ta đơn thuốc mực xưng hô trần p h ạ m vi t h u ố c lục thanh xưng hô trần p h ạ m vi thúc ra ra lục thanh cho g i n g đơn thuốc mực là tại chiếm hắn tiện nghi tông hạo cùng huyền thiên cực đẳng người thay thế đồng thời trợn mắt chính mình trường học người bị đánh thành dạng này không gặp nàng nổi giận không gặp nàng ra tay kết quả nghe xong đơn thuốc mực gọi trần phạm thúc thúc lập tức liền bạo nộ rồi b ả y trần phạm đ a n g không dựng lên mang theo thẩm hồng tụ cùng tiểu trắng trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời dạ hạo cùng lệ phong thứ mấy người cũng lập tức đi theo h ải đơn thuốc mực đưa tay phải ra cũng đã không kịp gọi lại trần phạm nàng tức giận phải cắn răng hung hăng dòng chân phía trước tại d ụ c thú căn cứ nàng bị trần phạm đánh hoài nghi nhân sinh lần này thật vất vả bắt được một cơ hội muốn cho trần phạm n h h o à nghi nhân sinh lần này t t vất vả bắt được một cơ hội muốn c o trần phạm nhìn nàng t cái h â n chính thực lực trần p ạ i h ô n g i t n g n à tr chân phang một cái lôi t h ể m na di đến bên cạnh cái bàn đá trên ghế xích đu người thọt mấy người nhìn thẳng gặp trực tiếp truyền hình kẻ đức hỏi dạ hạo quá phế vật mù loà ba người đồng thời gật đầu một cái vừa dứt thân hình đang đắc ý muốn khoe khoang một chút dạ hạo lập tức đứng thẳng khóc tăng lên khuôn mặt thầm hồng tụ đi tới nói chính xác phế vật còn vận dụng ba mươi hai cấp ngự thú mù ra ra bọn hắn dạy ngươi nhiều như vậy thánh địa tuyệt học toàn bộ đều dạy không dạ hạo cứng cổ nói ta dùng vô biên lạc một ca sợ huyền liếp qua dạ hạo phế vật dạ hạo lớn giận ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không sợ huy mặc không bi đi đến bên cạnh rót cho mình một ly t r à phương tiến h tiến hỏi buổi sáng ngày mai là sở huyền đi phục sáng vo khoa đại học sở huyền gật đầu một cái dạ hạo có chút không phục nói vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao không phế vật ngươi có bản l ã n h liền dùng ba mươi cấp nữ thú sở huyền gật đầu một cái ta đúng là muốn như vậy trần pham trầm mặc phút chốc đột nhiên hỏi mù ra ra cho chúng ta nói một chút thiên vũ giới sự tình a mù loa bốn người nghe nói như thế lập tức đều mặt mày hớn hở trần pham trước đó căn bản không muốn nghe những thứ này mèo vang cùng hắn giảng thiên vũ giới sự tỉnh giảng thiên ma giáo sự tỉnh hắn một chút xíu hứng thú cũng không có như thế nào đột nhiên đối với thiên vũ giới cảm thấy hứng thú mù loa hỏi làm tinh bên này uy hiếp không giải quyết mà nói lý mục sẽ không để cho ngươi đi thiên vũ giới hơn nữa nhìn hắn y tứ ít nhất phải chờ đến ngươi b ắ t phẩm cảnh trở lên mới có thể cho ngươi đi t r â n phám nói mấy ngày nay ta lại nằm mơ tất cả mọi người ánh mắt biến đổi gia hạo cùng thầm l ạ i nại cũng thu hồi cười đùa t í tưởng t r â n phám nói ta giống như mơ tới tinh tinh sử dụng thần binh ta ta phương tiến tiến gương mặt kinh hỉ ta thần binh là già gì cũng ở đó tư giới bên trong sao trần phám nói hẳn là tại thiên vũ giới À, mọi người tại đây cũng là sửng sốt một chút người thọ có chút kỳ q u á i nói n g ư ơ i nằm mơ thấy thiên vũ giới sao nhưng n g ư ơ i cũng chưa từng đi thiên vũ giới như thế nào xác định trong ngọc ộ tràng cảnh là thiên vũ giới không phải trần pham lắc đầu nói ta mơ tới vật kia cùng phía trước mù ra ra cùng ta nói qua một vật rất giống mù loà s ư ơ n g sở đồ vật gì trần pham nói ngày trước không phải đã nói với ta nhân hoàng trượng sao lúc đó n g ư ơ i miêu tả nhân hoàng trượng bộ g á n g hơn nữa nói trên đó khí t ứ c cùng ta đánh gây thiên ma đao rất là tương tự hơn nữa cũng lưu truyền thần lực ta mơ tới tinh tinh thần bình bọn hắn hiện tại cũng đã biết mặc kệ là trần phạm đánh gây thiên ma đào vẫn là sở huyền tế thiên my hoặc dạ hạo thông thiên thần trụ đều có hủy thiên diệt địa sức mạnh siêu cấp thần m i n h là h cũng có cứu thế t r i năng lần trước tại đệ ngũ cấm khu trần phạm chính là mượn nhờ đánh gây thiên ma đào cùng ngũ thải thần thạch mấy kiện thần m i n h tỏ ra yếu kém để đánh mạnh tiêu diệt sáu mắt vượt sâu linh chủ nếu như phương tiến tiến thần binh thật là tại thiên vũ giới bốn có lẽ có thể thuyết phục lý mục trước hết để cho trần phàm bọn hắn đi một chuyến thiên vũ giới đem người hoàng trượng lấy ra nhiều như vậy kiện thần binh nơi tay trần phàm bọn hắn dưới sự liên thủ có lẽ có thể trong thời gian ngắn giải quyết đi đệ lục thiên ma vương lúc này phương tiến tiến có chút cổ q u á i h ỏ i ta binh khí của ta là pháp trượng sao nàng một mực ưa thích dùng kiếm cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua pháp trượng không đợi trần phàm nói chuyện phương tiến lại yếu đ t hỏi ta ta không có lấy lấy pháp trượng truy sát ngươi đi khu khu trần phàm ho nhẹ hai tiếng nói cái kia ngược lại là không có bởi vì ta giống như đem ngươi pháp trượng trộm ra đáng người lúc trước hắn giảng thuật trong n ộ n g chẳng những từng trộm ngũ thải thần thạch còn từng trộm thông thiên thần trụ không nghĩ tới phương t h i ê n t h i ê n thần b i n h cũng bị hắn trộm trần phang nói ngươi pháp trượng tên là thiên yêu pháp trượng là thiên yêu tộc tối cường thần b i n h ta đem pháp trượng trộm ra sau giống như có chút khó mà điều khiển tiếp đó ghét bỏ uy lực của nó quá yếu liền đem vực sâu hắc cám một tôn đã từng cùng ta đối nghịch đại ma diện tiếp đó đem hắn suy nghĩ khảm đeo vào thiên yêu trên pháp trượng đáng người phương tiến tiến trần phang sau đó Bởi lệ phong đi g ậ n đầu một cái ân đám người quay đầu nhìn về phía lệ phong đi trần phám nói chạy trong nhà ngươi tiêu diệt ngươi một trăm cái tộc nhân rút bọn hán gân mậu thân ngươi một tiếng là có ý gì lệ phong đi thấy mọi người nhìn hắn nhịn không được hỏi thế nào tất cả mọi người lại thu hồi ánh mắt mù lo nói hẳn không sai nhân hoàng trượng bên trên chiến nhiễu lấy từng cái long xem ra chính là thiên long gân rồng a lão nhân hoàng đem hắn uy lực kích thích ra thời điểm h ư không bên trên quả thật có thể xuất hiện một trăm đầu cự lòng thủy thiên diệt điệm nói xong mù lòa hơi hơi hơi ngửa đầu nói lý mục lúc nào để cho trần phạm bọn hắn đi một chuyến thiên vũ giới a trong hư không lập tức chuyển đến lý mục câm thanh ân ta sẽ cân nhắc trần phạm lập tức liền nghệ mặt ra bộ trưởng một mực tại cái này nghe lén sao lý mục không có lên tiếng trần phạm lại nói bộ trưởng ngươi biết cha mẹ ta sự tỉnh cho nên một mực trốn tránh ta sao lý mục tiếp tục giả chết mù loại nhanh chóng nhẹ nhàng vô vô trần p h ạ mù m bàn tay nói trước tiên đừng quản lý mục tên kia nói thiên yêu pháp trượng sự tình a vừa mới lý mục nói sẽ cân nhắc đến lúc đó người trước tiên có thể giúp tinh tinh đem thiên yêu pháp trượng cầm trở về người thọ ánh mắt có chút n g ư n g trọng ta không đề nghị làm như vậy nhân hoàng trượng à thiên yêu pháp trượng bây giờ tại trong tay lão nhân hoàng lão nhân hoàng cơ hồ dầu hết đ ẹ n tắt toàn bằng tiên h yêu trên pháp trượng thần lực trèo trống lấy đi thiên yêu pháp trượng lão nhân hoàng chống đỡ không nổi phong ấn chỉ sợ cũng phải sụp đổ kẻ điếp cùng cấm điếp đồng thời gật đầu một cái phương tiến t h i ế n thấy thế lập tức nói ta ta không n ó n g nảy đại cục làm trọng mù l o a nói cũng không phải không có song toàn kế sách tỉ như đem tinh tinh trước đưa đi qua để cho tinh tinh trở thành một đời mới nhân hoàng ngày đó yêu pháp trượng bản thân liền là nàng thần m i n h sau khi nhận chủ mới có thể phát huy đi ra ngoài chân chính uy lực đến lúc đó tinh tinh trở thành một đời mới nhân hoàng có thể hiệp trợ lao nhân hoàng c h ấ n thủ phong ấn người thọt cùng câm n i ế c mấy người mắt trợn tròn nhìn xem mù l o a kẻ điếp ấy ấy nói loại chuyện này người cũng nghĩ được đi ra nhưng mà một đời mới nhân hoàng không phải tiểu phạm sao không phải ngươi nói đế tinh chính là tiểu phạm sao mù l o a căm tức gõ một cái cái bản đế tinh là tiểu phạm thì sao chúng ta làm hành vi người tiên còn thiếu sao tinh tinh làm nhân hoàng cùng tiểu phạm làm nhân hoàng lớn bao nhiêu khác nhau người thọt mấy người trầm mặc một mực không lên tiếng sở huyền nói nhân hoàng trần phạm như cũ có thể làm tinh tinh cũng có thể đi trước thiên vũ giới cầm thiên yêu pháp trượng hiệp trợ lao nhân hoàng điều này cũng không có gì xung đột tất cả mọi người thở dài một hơi phương tiến tiến nhìn xem trần phạm muốn nói lại thôi nàng cũng không nguyện ý một người đi trước thiên vũ giới nhưng mà bốn trần phong nói đợi thêm một chút à tinh tinh thực lực bây giờ vẫn có chút yếu trừ phi vừa qua đi mù ra ra các ngươi bản tôn liền đến tiếp nàng nếu không phong hiểm vẫn là q u ả lớn mù loà mấy người gật đầu một cái coi như quyết định cũng không cần nóng lòng nhất thời mười năm tám năm chắc chắn đợi không được nhưng mà mấy tháng một năm nửa năm không tính là gì lệ phong đi đột nhiên hỏi thiên vũ giới cũng là nói tiếng phổ thông sao đáng người kẻ l ô mạng tư duy lúc nào cũng kỳ lạ như vậy nhưng mà đây đúng là không cách nào coi nhẹ một việc mù loà nói thiên vũ giới có thiên vũ giới ngôn ngữ từ hôm nay trở đi ta liền dạy các ngươi thiên vũ giới ngôn ngữ nhưng mà các ngươi cũng đã là lục phẩm cảnh theo tu vi tăng lên tinh thần lực cũng đã không kém ta sẽ sẽ dạy ngươi nhóm như thế nào vận dụng tinh thần lực như thế nào sử dụng tinh thần lực giao lưu coi như ngôn ngữ không thông tỉ như các ngươi tại trong tứ giới tao nộ hư không hát mà vẫn là có thể mượn nhờ tinh thần lực tới trao đổi trần p h a m mấy người đều gật đầu một cái lúc này bạch như ca khiếp khiếp hỏi sư thúc ngươi liền không có nằm mơ được ta thần bình sao trần p h a n nhìn xem bạch như ca há to miệng một hồi lâu mới lên tiếng ta đâu chỉ không có mơ tới ngươi thần、bình. ta thậm chí chỉ ở trong mộng gặp qua ngươi một mặt ngươi đứng tại xa xôi h ư không hướng về phía ta c ư ờ i ha ha một tiếng liền biến mất bạch như ca thầm hồng tụ nói hai ngày nữa ta đánh đệ nhất trưởng quân đội sau đó chuẩn bị tiến vào cổ thần giới phía trước bộ trưởng đã đưa một nhóm người đi vào tìm tòi tứ giới nhưng mà ta cũng đi a vừa thu luyện một bên tìm kiếm ta hôn đội lăng chân p h a m g ậ t đầu một cái để cho lại n h ả y cùng ngươi đi thôi tiếp đó hạo tử cùng tinh tinh một đội phong hành cùng như ca một đội hảo thầm lại nhải mấy người đồng thời gật đầu một cái trần pham trọng trọng phun ra một ngụm t r ọ n g khí nhìn về phía bảng hệ thống hệ thống năng lượng tám mươi một chín t á m năm tám sáu năm tốc chủ trần pham đẳng cấp lục phẩm tam trọng thiên hư không thần lực bốn mươi bảy tạp tinh thần lực năm nghìn hai trăm hai mươi lăm ha tầng năm hồn đàn ba tầng hư không ô nhiễm độ hai một trăm mười mấy ngày đi qua hệ thống năng lượng đã đạt đến tám nghìn một trăm chín mươi tám v đúc ở trong đó có hơn phân nửa đến từ á m nguyệt bạch h ổ cùng mắt đỏ thanh loan đang trợ giúp á m nguyệt bạch h ổ lần nữa để thăng một cái chiến lược đẳng cấp sau á nguyệt bạch hồ đã đi ma đô đệ linh hào cấm khu á nguyệt bạch hồ là chiến đấu này cuồng vừa tiến vào đệ linh hào c ấ m khu chính là nhấc lên gió tanh m ư a máu cùng bên trong ác ma giết đến thiên hôn địa ám mà phương vũ mắt đỏ thanh loan soá nguyện bạch hổ còn mạnh hơn qua một bậc hai vị này ra tay đơn giản giống như máy đ u ổ i đất bốn trừ thánh cảnh cấp bậc tồn tại cơ hồ không ai đỡ nổi một hiệp trần phàm tra xét hệ thống năng lượng bên trên rõ ràng chi tiết trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi lúc sau tết hắn đều còn tại điên cồn u g dục thú khổ cực không có hưởng phí á hệ thống năng lượng mỗi ngày tốc độ tăng đã vượt xa trước kia có nhiều như vậy năng lượng hôm nay có thể thử một chút xung kích thất phẩm tông sứ cảnh chương hai trăm chín mươi mốt cương tử nghiện ép lục thanh chương hai trăm chín mươi mốt cương tử n g h i ề n ép lục thanh bốn nghìn sáu trăm sáu mươi chín chữ mado vo khoa đại học cửa chính lục thanh cùng phương tử mặc lết nhau đồng thời yên lặng lui về phía sau hai bước hai người trong mắt tinh quang l ó ỡ i lên đồng thời triệu hoán đi ra mình ngự thú phương tử mặc ngự thú bốn một cái hai mươi chín cấp hám ảnh báo một đầu hai mươi tám cấp chín vĩ kê quan xạ một cái hai mươi chín cấp hạt hồ một cái hai mươi chín cấp bắt mục mục tiêu lục thanh ngự thú bốn một cái hai mươi chín cấp lôi điện tử một cái hai mươi tám hỏa diễm đại tử một cái hai mươi tám địa s á t thiên ngạc một cái hai mươi chín cụ phòng đà đ i ể u tám con ngự thú vừa ra trận kết giới bên trong đất đá bay mù trời ma đ ô võ khoa đại học một đám đạo sư thấy thế chỉ có thể đem kết giới bao phủ khu vực thêm một bước mở rộng lại hướng ra phía ngoài dọc theo đi hơn ba mươi em mở đám người t r u n g quanh cũng không thể không hướng lui về phía sau đi ra hơn ba mươi em mở một trận chiến này cùng phía trước giả hạo khiêu chiến huyền t i ê n rất khác nhau lục thanh đúng ma đô võ khoa đại học sinh viên năm bốn phương tử mặc đúng đế đô hoa thanh võ khoa đại học sinh viên năm bốn coi như các trưởng đối không thèm để ý nhưng đối với đại bộ phận học sinh tới nói đây là ma đô cùng đế đô v ấ n luyện viên nhưng ngay tại phương tử mặc cùng lục thanh chuẩn bị xuất thủ thời điểm bốn hai cái thân ảnh xông vào trong kết giới một cái mắt xanh lừng mật một cái hắc quá đen lục thanh cùng phương tử mặc cũng là sừng sốt một chút tiếp đó trong mắt đồng thời dâng lên nộ khí t h ê n ngu ngốc nào đem ngự thú phóng tới trong kết giới tới không sợ bị đánh chết sao đột nhiên bốn thượng quan vô lệ kinh hô một tiếng cương tử tiểu hắc các ngươi đi vào làm cái gì mau ra đây trong đám người có người đồng dạng kinh hô lên một tiếng đó là trần phàm hai cái ngự a thú hôn đ à n lục thanh có chút căm tức nói ta cho là hắn có nhiều tiêu sái đâu người đi còn để lại hai cái ngự a thú tại cái này quấy dối uy phương tử mặc nhiễu những mày nói nói chuyện khách khí một chút đó là ngươi t h ú c r a r a lục thanh nghiến răng n g h i ế n lợi đó là ngươi lại da không phải hắn đúng t h ú c t h ú c ta không phải đại gia phương tử mặc khoe miệng hơi vểnh lên ngươi tại khiêu chiến ta nhẫn l ạ i cực hạ n lục thanh nhãn thần l ệ n h l é o lúc này tiểu hắc nói chuyện ngu xuân phàm nhân à ăn no dỗi việc cũng nên cãi nhau cái kia lục thanh ngươi đối với chủ nhân nhà ta bất kính c ư ơ n g tử chuẩn bị đường đường chính chính đánh ngươi một chầu phương tử mặc ngươi một cái đế đô võ khoa đại học người chạy ma đô tới ngang ngược tàn rỡ bản tọa phải thật tốt giáo hấn ngươi một chút nhường ngươi biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân lục thanh cùng phương tử mặc bên ngoài thượng quan vô lệ muốn vào tới đem hai hàng này mang đi ra ngoài lại bị thượng quan thương long kéo lại không thể nào trần phàm cái này hai cái ngự thú chuẩn bị khiêu chiến lục thanh cùng phương tử mặc đây là trần phàm ý tứ vẫn là cái kia hai cái ngự thú ý tứ chắc chắn không phải trần phàm ý tứ trần phàm căn bản cũng không muốn phản ứng các nàng trần phàm cái kia hai cái ngự th cảm giác lục thanh cùng phương tử mặc ngự thú tùy tiện một cước đều có thể đưa chúng nó dẫm triệt ta ngự thú thực lực đúng căn cứ vào hình thể tới xác định sao một cái ngự thú đối đầu một người thêm bốn cái ngự thú chân pham cái này hai cái ngự thú qua cuồng v ò n g đi đám người xung quanh nghị luận ầm ý đ ể truyền hình chụp như đầu nhắm ngay trong kết giới hai người cùng một đám ngự thú vài tên giải thích phóng viên ngự tốc tăng tốc có chút hưng phấn lên năm lục thanh nhìn về phía công tử nghiêng đầu một chút tiểu ra hỏa ngươi muốn theo tà đánh công tử nết miệm nợ nụ cười tt tt t i ể u h t cái g á m a nàng lại nghe không hiểu ngươi lời nói Cương tử. phương tử mặc xoay người rời đi không đánh không có ý nghĩa nàng phía trước ăn qua trần phàm thiệt thòi kiến thức qua phỉ thúy lợi hại manh manh đắt phỉ thúy đều lợi hại như vậy hai hàng này một bộ dáng vẻ k i ê u căng khó thuần chỉ sợ càng đáng sợ nhiều làm a tinh thần gai nhọn trên không tiểu hắc trực tiếp hướng về phía phương tử mặc tới một đạo tinh thần gai nhọn gào phương tử mặc gào lên thế thảm ngã nhào xuống đất nàng cái k i a bôn u cái ngự thú p h â n phật một chú toàn t bộ đều lao đến bảo hộ ở nàng chung quanh đại gia ngươi phương tử mặc nổi giận bàn tay vô mặt đất cả ngựa như lò so đồng dạng đứng lên coi như ngơi đúng thúc thúc của ta ng Hôm nhưng a ta y cũng k ô không n n g g thể không đem ờ i ư ớ n m ộ thực bên k á cái đánh c còn đang cười lạnh lục thanh, sắc mặt trở nên có chút ngừng chọc mặc, vốn và đang lạnh thanh, nên ngừng lên. Nàng và phương tử mặc, ai mạnh ai yếu, cái này khó mà nói, Nhưng là mà được. ai ai qua phải mới biết khó h mặt trở tử t yếu, lực của hai bên trên lệnh chắc chắn sẽ không quá lớn tiểu hắc cái này tới vô ảnh đi vô tung tinh thần loại công kích một chiêu liền đem phương tử mặc đánh kêu thảm nếu là rơi xuống trên đầu của nàng chỉ sợ nàng cũng là loại kết cục này lục thanh tâm niệm k h é động thúc giục tinh thần lực chống ra một đạo tinh thần lực che chắn nàng rút ra trường kiếm mũi kiếm chỉ hướng cương tử hiếu chiến cương tử lập tức hưng phấn lên nó nhìn xem lục thanh cùng lục thanh bốn cái ngự thú giống như thợ săn nhìn xem con mồi cái kia bốn cái ngự thú bị ánh mắt của nó đ ọ o qua lập tức cũng là toàn thân r zhun một cái ma đô võ khoa đại học đạo sư trầm giọng nói kết rơi q u á tiểu muốn đánh tách ra hai trận a trận đầu cương tử cùng lục thanh trận thứ hai tiểu hắc cùng phương tử mặc tiểu hắc giận dữ lao tử cũng không phải cha ngươi ngươi có tư cách gì đối với ta đến kêu đi h ế t vừa mới nói chuyện cái vị kia đạo sư khỏe mắt v ậ y một cái tay trái rôi ra bốn hô tiểu hắc thân thể khống chế không nổi bị một cố mênh mông khó lường tinh thần lực trụt tới đạo sư bắt được tiểu hắc cánh chiếu vào tiểu h ắ c suy nghĩ tay thuận trở tay trở tay tay thuận lốp bốt mấy bàn tay đánh tiểu h ắ c đầu vóc choáng váng ai hừng ai hừng thật vất vả phản ứng lại tiểu h ắ c nhìn về phía bên kia thượng quan vô lệ nói ma đô võ khoa đại học đạo sư đều lợi hại như vậy sao tinh thần lực của hắn vậy mà so với ta còn mạnh hơn thượng quan vô lệ trợn trắng mắt đứa đẩn đó là ma đô võ khoa đại học phó hiệu t r ư ở n g ngươi nói hiệu nói v ừ a nữa t i ể u tâm bị hắn nướng lên ăn tiểu h ắ c quay đầu liếc mắt nhìn phó hiệu trường lại nghiêng đầu tới nhìn xem trong kết giới cương tử nói cương tử bắt đầu đi tất cả mọi người tại chỗ ma đ ồ võ khoa đại học phó hiệu trưởng tiện tay ném một cái tiểu hắc cánh c h ớ p chớp bay đến bên kia thượng quan vô lệ trên bờ vai ác thanh ác khi nói tiêu cái gì phó hiệu trưởng ngươi chờ ta quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn qua mấy ngày chờ ta đột phá đến bốn mươi cấp ta sẽ trở về tìm ngươi phó hiệu trưởng mọi người xung quanh thượng quan vô lệ nắm mình lên trên bả vai tiểu hắc đem tiểu hắc bỏ vào phong thiên lân trên bờ vai phong thiên lân tiểu hắc cương tử nhanh chóng giải quyết bọn hắn bản tọa có chút đã đợi không kịp tất cả mọi người địa s á t thiên ngạc ngầm đầu lên hung tận liếc mắt nhìn tiểu hát tiểu hát trực tiếp chừng trở về lại nhìn ta giết chết người a lúc này trong kết giới có biến hóa lục thanh bốn cái ngự thú phần phật một chút đem cương tử vây vào giữa cương tử kích thước mặc dù rất tiểu nhưng lại chưa đem bốn cái ngự thú để vào mắt hắn mỉm cười thúc giục ma tinh áo giáp toàn bộ thân hình lập tức che phủ một tầng thật d à y màu tím ma tinh sau một khát bốn cương tử đỉnh đầu một cái huyết sắc vương miện g lóe lên một cái rồi biến mất khát máu đem sức mạnh để thăng ba mươi thời gian kéo dài ba mươi giây cương tử mở ra khát máu sau đó một cái bại lộ s u n g kích vọt tới tốc độ nhanh nhất lôi điện tử trước mặt lôi điện tử t h ấ y thế giật này cả mình liền muốn thôi động lôi t h i ể m na z i ra ngoài nhưng cương tử bại lộ s u n g kích có ba giây mê mội lôi điện tử còn chưa thôi động lôi t h i ể m liền bị cương tử một móng vuốt đánh bay ra ngoài cương tử chiến l ự c đẳng cấp mặc dù không có đạt đến bốn mươi cấp nhưng cấp bậc chủng tộc đã là trung đẳng sử thi thực lực chân chính cũng không so bốn mươi cấp ngự thú kém bao nhiêu một t á t này đi qua lôi điện tử lập tức liền kêu thảm một tiếng trọng trọng đụng vào kết giới phía trên để cho ta ngã xuống đất ngất đi thật nhanh quá mạnh làm sao có thể mọi người xung quanh trong mắt tất cả đều là khó có thể tin nhất là những cái kia biết lục thanh cái kia lôi điện tử chiến lược đẳng cấp người mà lục thanh nhìn thấy chính mình lôi điện tử bị trọng thương lập tức giận tím mặt hôn đ à n lục thanh mượn lôi điện tử lôi t h i ể m trong nháy mắt na di đến cương tử trước mặt một kiếm đâm về phía cương tử suy nghĩ cương tử một cái nổi giận sung kích v ọ t tới so với hắn lớn gấp mấy chục lần địa sát thiên ngạc trước mặt địa sát thiên ngạc đã sớm chuẩn bị há to miệng rộng cắn một cái hướng về phía cương tử hai mươi tám cấp địa sát thiên ngạc miệng vừa hạ xuống ngay cả ô tô đều cắn đứt bên ngoài một đám người kinh hô cương tử trên thân anh chớp lói lên sử dụng lôi t h i ể m na di đến địa s á t thiên ngạc đỉnh đầu không có khả năng mắt xanh lửng mật làm sao lại thức tỉnh lôi t h i ể m loại kỹ năng này bên ngoài kết rơi đám người giật n ả y cả mình liền một đám đạo sư đều không chịu được trận to hai mắt nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh na di tới địa s á t thiên ngạc đỉnh đầu cương tử đáp lấy địa s á t thiên ngạc còn tại mơ hồ tiểu m ó n g đốt chiếu vào cái kêu cá s ấ u lớn suy nghĩ chính là một móng v ố t vê anh thật đơn giản một móng vớt trực tiếp đem địa sắt thiên ngạc suy nghĩ đập vào trong đất địa sắt thiên ngạc cũng mất đi lục thanh cụ phong đà điều mắt thấy chính mình hai cái tiểu đồng bạn đều bị trọng t h ư ơ n g lập tức giận không tìm được một ngụm cụ phong thổi đi ra cương tử né tránh không kịp bốn hô kinh khủng cụ phong trực tiếp đem cương tử c u ố n lên bầu trời tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên chỉ thấy trên không cương tử đột nhiên đứng ra một đôi cánh hô hô hai cái từ trong cụ phong thoát lim mà ra lửng mật cũng có thể bay heo mẹ đều có thể lên cây a đừng nói như vậy ngự thú thế giới heo mẹ lên cây không phải chuyện ly kỳ gì của bạn học ta ngự thú chính là một đầu heo mẹ còn biết nói chuyện đâu nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lửng mật cũng biết bay a m ậ t quán có thể thức tỉnh lôi t h i ể m cùng phi hành kỹ năng sao ngay tại trong tiếng nghị luận của mọi người cương tử trên không trung hữu nhã bay một vòng tiếp đó rơi xuống thân hình làm cơ hội tại hắn rơi xuống nháy mắt lục thanh trường kiếm trong tay một kiếm chém vào trên lưng của hắn trường kiếm không có phá vỡ ma tinh áo giáp nhưng lực lượng khổng lồ đem cương tử đẻ tiến vào trong đất cương tử có chút c ă m t ứ c n g n g đầu lên há mồm chính là một cái nham thạch cự pháo từ tiểu thanh trên thân sao chép được kỹ năng này vừa nhanh vừa độc cái gì lục thanh phản ứng cực nhanh thân hình nhanh chóng nhất chuyển tại trong t r ớ c mắt tránh khỏi nham thạch cự pháo nham thạch cự đ á ngay h vào kết i i ớ bích í h trướng p trên、oanh. Toàn bộ kết Thế nhiên oanh. đông bộ giới, lăng lư.、Thấy、cảnh mặc lục kệ đúng tại h h a n vẫn là bên ngoài kết giới đám người, là giới kết đám đều trầm mặc. d n mạnh gì, có thể dung chuyển g gì, g sức có thể kết ớ i tại Ngay lục thanh kinh hồn táng đảm thời điểm cương tử trong mắt tử quang l ó e lên bốn mặt đất xuất hiện một vòng tử sắc quang vòng t ử tinh đâm lục thanh một cái lôi t h i ể m na z i ra ngoài nhưng cương tử thúc giục t ử tinh đâm từ dưới đất xuất hiện sau đó lại giống như một đầu trốn vào trong đất từ tinh cự long đồng dạng hướng về cụ phong đà điệu cùng hỏa diễm đại t ử vào tới cụ phong đà điệu nhận biết lợi hại hai cái chân hơi dùng sức trực tiếp nhảy đến một bên khác thế nhưng hỏa diễm đại thử tính tình bạo ngược mắt thấy tử tinh gai nhọn vọt mạnh mà đến càng là không muốn c h ố n g tránh một quyền liền đập về phía tử tinh gai nhọn không thể lục thanh mà nói cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp hỏa diễm đại thử cái kia bị hỏa diễm bao khoản nằm nấm một quyền đập vào tử tinh trên mũi nhọn phương tử tinh gai nhọn chỉ là xuất hiện từng cái mạng nhện tầm thường khẽ hở nhưng hỏa diễm đại thử lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đôn đốt cưng tử một cái lôi t i ể m na di đến hỏa diễm đại thử phía sau trong lòng biết phải gặp lập tức cũng thúc giục lôi t h i ể m đáng tiếc bốn vẫn là chậm n ử a bước khi lục thanh sử dụng lôi t h i ể m na di đến cương tử sau lưng cương tử một m ó n g vớt đập vào hỏa diễm đại tử trên đầu vê anh làm hỏa diễm đại tử bị đánh bay ra ngoài cùng lôi điện thử một dạng trực tiếp mất đi mà lục thanh t r ư ờ n g kiếm mang theo hừng hực h ỏ a diễm chém dụng ở cương tử ma tinh áo giáp phía trên cương tử ầm vang rơi xuống đất ma tinh áo giáp vỡ vụn ra nhưng ma tinh áo giáp chỉ là vỡ vụn một tiểu khối lập tức lại tự động chữa trị cương tử đằng không dựng lên cắn một cái hướng về phía lục thanh lục thanh kỹ x đồng nhiên quay người lại trường kiếm trong tay giống như một thanh đại truy đập vào cương tử trên đầu vừa mới đằng không cương tử quay một tiếng lần nữa nhập vào trong đất lục thanh nhanh chóng triệt thoái phía sau vung lòng tay ra bên trong trường kiếm trường kiếm kia lơ lửng tại trước mặt của nàng nhanh chóng xoay tròn vũ pháp vạn kiếm tề phát theo lục thanh quát lạnh một tiếng vây quanh nàng xoay tròn trường kiếm đột nhiên phân chia thành vô số thanh trường kiếm tất cả trường kiếm giống như cung tiễn hướng về cương tử đánh tung mà đi cương tử trong mắt ánh chớp loe lên bốn lôi thiểm cương tử không có cùng lục thanh một chiêu kia n g ạ c bính mà là trực tiếp thông qua lôi thiểm na di không đợi cụ phong đà đ i ề u phản ứng lại cương tử một n g ụ m liền cắn lấy cụ phong đà đ i ề u trên cổ Hoa! cụ phong đà đ i ề u nhảy lên cao mười mét n h ả ra ta chịu thua lục thanh mặt không huyết sắc hô to một tiếng nếu như nói phía trước cương tử tùy ý một chảo chỉ là đập trắng địa s á t thiên ngạc cùng h ỏ a diễm đại thử cái kia cương tử bây giờ một hớt này chỉ sợ cũng có thể trực tiếp cắn đứt cụ phong đà đ i ề u cổ thua 4. thất u a t h bại thảm hại tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào trên lệnh của song p ư ơ n g thực sự quá lớn cương tử buông lỏng ra cụ phong đà điệu n h ả xuống tới như cái vương tử đồng dạng bước ưu nhã bộ pháp đi tới lục thanh trước mặt lục thanh mặt sắc tái nhuận thở dài ta thua tâm phục khẩu phục tất cả mọi người chung quanh đều trầm mặc mọi người gặp qua rất nhiều chiến đấu bốn ngự thú sư mang theo ngự thú chiến đấu ngự thú cùng ngự thú chiến đấu ngự thú sư cùng ngự thú sư chiến đấu nhưng có rất ít người gặp qua loại chiến đấu này ngự thú sư không ở tại chỗ một cái ngự thú đơn đấu một cái ngự thú sư cùng bốn cái ngự thú một cái tắt một cái bốn quá mạnh mẽ trần p h à m ngự thú đều mạnh như vậy trần phạm thực lực của bản thân lại nên khủng bố đến mức nào huyền tiên cực nhìn về phía t ô n hạo bốn cuối cùng đến phiên bản tọa tiểu thác bay vào kết giới nó vỗ vội cánh vừa nghiêng đồ bốn ân phương tử mặc đâu phương tử mặc đi nơi nào đám người xem xét trên sân nơi nào còn có phương tử mặc bóng dáng đế đô tới thiên t ả i chạy thật đúng là mẹ nó nhanh đúng lúc này bốn sau lưng tiểu h ắ c một thân ảnh đột nhiên hiện ra vươn g ra từ trong ám ảnh màn trời hiện ra thân hình vừa c h à o liền giữ lại tiểu h ắ c g ả i ai có chuyện thật tốt nói ta cái gì cũng không làm a vươn g ra chiếu vào tiểu h ắ c suy nghĩ chính là một cái t ắ t tiểu h ắ c rũ đầu xuống không dám lên tiếng vươn g ra tính khí rất tốt cho tới bây giờ không đối hắn xuất thủ qua vươn ra đánh hắn chắc chắn đúng nhận được trần phạm thụ ý tiểu hát nào dám phản kháng vươn ra chậm rãi đi về phía công tử cương tử như cái làm chuyện bậy hải tử túi đầu vượn giá nắm được cương tử cổ đem cương tử nhấc lên sau đó thượng quan v ô lệ mở ra trí năng đồng hồ một đạo màn hình ảo màn xuất hiện ở phía trên trên màn ảnh giả tưởng trần phàm ngồi ở tiêu diệt trên đỉnh núi mang theo xin lỗi nói ngượng ngùng quấy i à y mọi người hai người này ta sẽ dẫn trở về thật tốt dạy dỗ phía dưới lục thanh có chút thất hồn là phách chương hai trăm chín mươi hai thành công đột phá đến thất phẩm cảnh quất miêu bị hoan uổng chương hai trăm chín mươi hai thành công đột phá đến thất phẩm cảnh quất miêu bị hoan uổng năm nghìn năm trăm mười lăm chữ mado lục gia lục tinh nguyên đang cùng phương vũ thông điện thoại địa hỏa thất sắc liên tử đã tìm được đế đô trương ra một vị tiền bối có chân tàng tán khỏa bọn hắn đã phái người đưa tới đ o a n trường hậu thiên liền có thể đến ma đô trên màn hình phương vũ nhữ mày nói một linh tam c h â m hoa cũng tìm được đúng dương quốc một vị thánh cảnh tìm được còn kém thiên yêu cổ linh quả giục thú sư hiệp hội bên kia đã điều tra một phen căn bản không có ai nghe nói qua loại này linh quả đủ loại trên điện tịch cũng chưa từng có nghe nói qua bộ trưởng tìm một chút trần phạm trong nhà cái kia bốn vị tiền bối thiên vũ giới bên kia cũng căn bản không có loại này linh quả tên cả kia bốn vị tiền bối cũng không có nghe nói qua sao lục tinh nguyên thở dài nói liền nghe cũng không có nghe nói qua cái này như thế nào tìm kiếm phương vũ an ủi ngươi cũng không cần phải gấp cũng liền chỉ kém loại này nếu như có thể tìm được cái này thiên yêu cổ linh quả á nguyệt liền có thể lại đột phá một cái chiến lược đẳng cấp mà ngươi bạo phong trồn lười hai cùng ảnh nguyệt ma lang cần có tài liệu cũng đã tìm đủ chỉ có điều đồ vật phân tán tại l à m tinh các nơi còn cần một chút thời gian mới có thể đưa tới đến lúc đó tìm được thiên yêu này cổ linh quả ngươi ba con ngự thú đồng thời đột phá một cái chiến lược đẳng cấp lần này ngươi tiến giai thánh cảnh căn bản không phải vấn đề ta bây giờ có chút ghen ghét ngươi ai trần phạm giúp xích đồng đột phá đến bốn mươi bảy cấp sau đó bốn mươi tám cấp cần có tài liệu bây giờ còn thiếu bốn dạng đâu cái này bốn triệu đô trước đó cũng là xuất hiện qua nhưng đều không ngoại lệ cũng là chân quý vô cùng muốn tìm cùng nói nghe thì dễ ngài cũng đừng lo lắng lục tinh nguyên ă n u ổ i trần phạm huynh đệ không phải còn cung cấp mặt khác một nhóm tài liệu tên sao hắn nói đó là một cái khác phương án nếu như mặt khác một nhóm tài liệu có thể tìm đủ khó khăn phương vũ nói mặt khác một nhóm tài liệu chúng ta cũng điều tra qua một nhóm kia tài liệu chỉ có hai loại tìm không thấy hai loại kia tài liệu Cung án sau n đó hắn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên tiền bối vừa mới bộ trưởng cho ta truyền âm không tìm được những tài liệu kia có lẽ chúng ta có thể đi tìm một chút trần phạm minh đệ phương vũ chấp chấp mắt như có điều suy nghĩ sau đó hắn đột nhiên hỏi bộ trưởng trong khoảng thời gian này có phải hay không đang lẩn nút trần phạm a vì cái gì mỗi lần trần phạm tới dục thú căn cứ hắn liền chạy cái này lục tinh nguyên lung t u n g nói có thể cùng trần phạm thân thế có chút quan hệ ta cũng không xin hỏi phương vũ k h ẽ gật đầu cúp xong điện thoại lục tinh nguyên trên mặt lộ ra ý cười tiện tay vung lên triệt bỏ cách đâm kết d ư ớ i lúc này trên không bóng người loay lên lục thanh nhẹ nhàng bay thấp x u ố n g d ư ớ i lục tinh nguyên hơi xứng sở ngươi mặc dù đột phá đến lục phẩm cảnh đã rất lâu nhưng cho tới nay đều thích lấy xe thay đi bộ lần này như thế nào không có lái xe trở về ra ra lục thanh mắt vòng đỏ lên nào tới lục tinh nguyên trọng lực thế nào bị ngươi khi dễ lục tinh nguyên nhịn không được cười lên nói ma đô nhiều như vậy cái vo khoa đại học học sinh đang học bên trong có thể khi dễ ngươi giống như không tìm ra được hai cái à. đã xảy ra chuyện gì nói cho ra ra nghe một chút ngược lại cũng không phải bị khi phụ lục thanh hà to miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào nói mình bị một cái học đệ một cái ngự thú n g h i ê n ép thật mất thể diện bốn lục thanh mím môi một cái một hồi lâu mới lên tiếng ra ra có thể hay không giúp ta đem ngự thú đưa đến g ụ c thú căn cứ đi để cho bốn vị tổng sư ra ra giúp ta bồi dưỡng một chút à. lục tinh nguyên trầm m ặ t một chút nói không cần đi g ụ c thú căn cứ ta dẫn ngươi đi gặp một người a vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi tìm hắn đâu ngươi k ẹ t tại lục phẩm ngũ trọng thiên đình p h ò n g cũng có một đoạn thời gian đem ngươi cái kia bốn cái ngự thú thật tốt bồi dưỡng một chút nhất cử s ô n g p h á đến thất phẩm cảnh cũng không phải là việc khó lục thanh lập tức hưng phấn lên thật sự lục tinh nguyên mỉm cười thân hình khái động một cỗ khí kỉnh đã mang theo lục thanh hướng bay lên trời hai người trên không trung nhanh chóng loay lên phá thoái h ư không trong nháy mắt liền xuất hiện ở trần p h ạ m trong nhà bầu trời lục tinh nguyên tinh thần lực đảo qua mang theo lục thanh vô căn cứ na di đến phía sau núi đỉnh núi ngay tại cái kia bị mù lòa san bằng đỉnh núi trần phàm đang nhắm mắt bản tử bên cạch đang vì hắn hộ pháp thấy rõ ràng đang tu luyện trần p h ạ m lục thanh lập tức liền trận to hai mắt ra ra ngươi vừa mới nói muốn gặp bằng h ư u chính là trần p h ạ m hôn trướng lục tinh nguyên trừng mắt liếc lục thanh ta phía trước có hay không đã nói với n g ư ơ i thấy trần p h ạ m phải gọi thuốc ra ra lục thanh ngốc như một gà lục tinh nguyên mang theo lục thanh đi tới mù loà trước mặt cung cung kính kính thi cái lễ lục tinh nguyên xin ra mắt tiền bối ân mù loà nhìn cũng không nhìn lục tinh nguyên nói gần nhất tu vi lại có tinh tiến thật đáng mừng lục tinh nguyên vội và nói may mắn trần phạm huynh đệ trợ giút há nguyễn thăng liền mấy cấp bằng không Ta chỉ sợ cũng kẹt chết tại chỉ cũng cựu cảnh phẩm đỉnh phong sợ này. giới lục thanh hai mắt trận lên lớn hơn trần phàm trợ giúp á m nguyệt thăng liền m ớ i cấp nói đùa cái gì lúc này lục t i n h n g u y ê n quay đầu nhìn về phía lục thanh một mặt nghiêm mặt nói trần phàm chỉ là một cái rất thông thường d i ụ c thú sư ngươi hiểu a lục thanh suy nghĩ không có quay lại lục t i n h n g u y ê n tiếp tục nói liên quan tới hắn d i ụ c thú bất cứ chuyện gì bao quát ta vừa mới nói á m nguyện đột phá sự tình một chữ cũng không thể tiết lộ ra ngoài liền cha mẹ ngươi cũng không thể nói cho minh m ặ chưa lục thanh cả người đều nổi ra gà nhanh chóng nuốt nước miếng một cái nói ta ta hiểu rồi ra ra ngài yên tâm. lục tinh nguyên không có lại nói tiếp chỉ là quay đầu lại hướng về nhắm mắt bàn từ trần phàm nhìn sang lục thanh cảm giác cuống họng phát khô thân thể căng cứng cũng nhìn về phía trần phàm chỉ thấy trần phàm bốn phía một cô đáng sợ khí kỉnh đang điên cuồng xoay trọn càng c h u y ể n càng mạnh mẽ nếu không phải mù l o à tại bốn phía bày ra kết giới cô này đáng sợ khí kỉnh sợ rằng sẽ điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán tiếp đó đem này t ò a đỉnh núi trực tiếp phá hủy lục tinh nguyên có chút giật mình nói tiền bối trần phàm huynh đệ đây là muốn xung kích cựu phẩm cảnh sao cựu phẩm cảnh lục thanh giật mình kêu lên t r â n phám đã là bát phẩm cảnh đ ỉ n h phong bây giờ muốn xung kích cựu phẩm cảnh cái này sao có thể hắn liền đại nhất đều không phải a khó trách khó trách hắn cái kia hai cái ngự thú thực lực mạnh mẽ như thế nghĩ đến bại bởi loại tồn tại này lục thanh em thầm thở dài một hơi lục phẩm đ ỉ n h phong bại bởi bát phẩm đ ỉ n h phong đây không phải chuyện rất bình thường sao mặc dù chỉ là bát phẩm đ ỉ n h phong cường giả ngự thú không phải mù loà lắc đầu nói hắn đang trùng kích thất phẩm cảnh lục tây nguyên lục thanh nhất là lục thanh sắc mặt trở nên cổ quái vô cùng trần phám cũng chỉ là lục phẩm cảnh đình phong bây giờ đang xung kích thất phẩm cảnh lục phẩm đ ỉ n h phong đây không phải là cùng nàng một cái tu vi cảnh giới sao vì cái gì hắn một cái ngựa thú đều có thể đáng sợ như vậy không đúng bốn ra ra thế nhưng là thực sự cựu phẩm đ ỉ n h phong chỉ kém nửa bước liền bước vào thánh cảnh tồn tại hắn làm sao có thể nhìn lầm đâu lục thanh nhịn không được nhìn về phía lục tinh nguyên lục tinh nguyên mặt mo đỏ ửng ho nhẹ một tiếng nói trần phàm bây giờ tu luyện mang lên khí kỉnh so bát phẩm đ ỉ n h phong xung kích cựu phẩm còn cường đại hơn một điểm còn muốn khoa chương một điểm mặc dù hắn chỉ là tòng lục phẩm đình phong xung kích thất phẩm cảnh nhưng thực lực chân chính của hắn ít nhất bát phẩm đình phong lục、thanh. những lời này nếu như không phải từ da da của nàng trong miệng nói ra nàng sau khi nghe được sợ rằng sẽ n h ị n không được chửi bậy lục phẩm cảnh giới đỉnh cao nắm giữ bắt phẩm đỉnh phong thực lực đây là lời gì nếu như loại chuyện này đều có thể phát sinh vậy nói rõ loại này tu luyện thể hệ hoàn toàn không thích hợp à? có thể sẽ có lục phẩm đỉnh phong cầm tới một loại nào đó cường đại thần binh sau mượn nhờ thần binh sức mạnh vượt da i chém giết cường địch nhưng trần phạm hiện tại là tại tu luyện cũng không phải tại thôi động thần binh lục phẩm đỉnh phong nắm giữ bắt phẩm đỉnh phong sức mạnh cái này không lộn xộn sao lục thanh nhịn không được lại liếc mắt nhìn da da của nàng g i a g i a của nàng không có khả năng nói dối cũng không có cần phải nói láo huống chi bên cạnh còn có một vị liền g i a g i a của nàng đều phải cung kính s ư n g hô một tiếng tiền bối thần bí tồn tại đâu v ngay tại lục thanh suy nghĩ lung tung thời điểm trần p h ạ m quanh thân cái kia c ố kỉnh khí đột nhiên tăng vọt mấy lần nổ tung ra một đạo quang trụ lấy trần p h ạ m làm trung tâm phóng lên trời mù loa gật đầu cười ân không tệ thất phẩm cây ảnh lục thanh vừa muốn nói chuyện bốn mù loa lại nói lần này chặt cựu phẩm cảnh hẳn là giống chặt đồ an lục tinh nguyên liên tục gật đầu thiên phú như vậy quả nhiên là để cho người ta khó có thể tưởng tượng à. lục thanh xem ra ra mình lại xem mù loà đột phá đến thất phẩm cảnh chặt cựu phẩm cảnh giống chặt đồ ăn nếu không phải là trong đó một cái đúng ra ra mình nàng nhất định sẽ hoài nghi hai người này đúng lừa đảo tại hùn vốn tới lừa gạt nàng đâu chân phang mở mắt thân thể chậm rãi nổi lên hắn p h ủ phiếm trên không trung hai tay tự nhiên rủ xuống song trưởng mở ra nhẹ nhàng nắm chặt bốn v anh hai đạo màu vàng lôi đỉnh tại hai tay của hắn lòng bàn tay nổ tung lục thanh lại một lần nữa ngây người hắn đại ra bốn tên kia giống như thật sự có thể đánh chết cựu phẩm cảnh vừa mới tùy ý như vậy nắm chặt quyền tỏa ra sức mạnh không thể so với cựu phẩm cảnh yếu bao nhiêu phải biết lục ra thanh ế nhưng là có chừng mấy vị phẩm cánh. là Lục có cựu mấy vị t mặc dù mới bất quá lục phẩm đình phong nhưng đối với cựu phẩm cảnh sức mạnh thế nhưng là rất quen thuộc trần phàm vừa mới hiện ra sức mạnh đã là cựu phẩm phía trên cái này quái vật trong miệng lục thanh phát khổ nàng cũng không biết là nên vui vẻ hay nên buồn thương lúc này trần phàm cười đi tới tay hướng về hoa viên bên kia dội ra nói đi xuống trước đi lục tinh nguyên gật đầu c ư ờ mang theo lục thanh tiến lên một bước bước ra mấy người lập tức xuất hiện ở hoa viên ở trong trong hoa viên người thọt ba người đang uống t r à Dạ hạo cùng sở huyền mấy người đang trò chuyện cái gì gặp t r ầ n phàm mấy người tới dạ hạo ngẩng đầu lên hỏi phàm ca đột phá đến thất phẩm cảnh t r ầ n phàm gật đầu một cái ân a dạ hạo sợ cầm một cái nói phàm ca ta đánh bại huyền t i ê n cực sau đó hắt trên chợ hướng gió lập tức liền thay đổi a vô số người đệ sở huyền cùng hồng tụ bọn h ắ n thắng đằng sau tiền này không dễ kiếm nha lục thanh cái này một số người đối với chân phàm đột phá đến thất phẩm cảnh không thèm để ý chút nào liên h ô một tiếng chúc mừng đều không nói sao hoặc bọn hắn đúng cảm thấy trần phạm đột phá đến thất phẩm cảnh liền giống như uống nước ăn cơm đơn giản hôn đản những thứ này tiểu cái dám h ả i khiến cho nàng như cái đổ nhà quê tựa như đột nhiên lục thanh cảm giác dưới chân có chút khác thường nàng túi đầu xem xét liền nhìn thấy cương tử đang ú t sấp bên chân của nàng ngửa đầu hướng về phía nàng nết miệng cười không ngừng à. lục thanh hét lên một tiếng theo bản năng lui về sau hai bước vừa mới lui lại hai bước nàng lập tức liền hối hận đường đường ma đô võ khoa đại học võ đạo xã xã trưởng bị một cái mắt xanh lửng mật sau khi đánh bại vậy mà sợ mắt xanh lửng mật sợ tới mức này thật mất thể diệt bốn trần phạm cơ một chút tay phải nói hướng học tỷ xin lỗi cương tử người dựng đứng lên cơ cơ tiểu móng ướt lục thanh sắc mặt một hồi hồng một hồi trắng tự nhẹ một tiếng nói thua chính là thua nó không cần xin lỗi đúng ta tài nghệ không bằng người lục tinh nguyên túi đầu liếc mắt nhìn cương tử vừa nhìn về phía lục thanh ngươi bị cương tử đánh bại ngươi cùng trần phạm g i a o thủ không có lục thanh hồng nghiêm mặt nói trần phạm sau khi về nhà cương tử đánh với ta một hồi lục tinh nguyên nợ nụ cười c ư ơ n g tử lập tức liền muốn biến thành đấu long lửng mật cự long nó đều có thể cắn chết ngươi thua với nó không a n đấu long lửng mật bốn lục thanh mẩn ngơ đó là trong truyền thuyết tối cường lừng ư mật b ú n vào chỗ sau đó lục tinh nguyên đem thiên yêu cổ linh quả những chuyện kia nói ra trần p h ạ m như có điều suy nghĩ nói thiên yêu cổ linh quả mấy kiện đồ vật sư phụ ta cùng c h ú lão bọn hắn cũng không có đã từng nghe nói chưa bốn vị dục thú tông sư cũng không có nghe nói qua dục thú sư hiệp hội cũng tìm không thấy tin tức tương quan xem ra cái k i a mấy kiện đồ vật hẳn là giống hát tâm ma hồn hoa một dạng đúng tại trong cổ thần giới chở từ giới lục tinh nguyên gật đầu một cái nói dục thú sư hiệp hội bên kia đã đem ngươi cung cấp hình ảnh truyền ra ngoài để cho các đại chủ thành ngự thú sư cùng khai hoàng đoàn trợ giúp tìm bất quá ta trước khi đến bộ trưởng nhắc nhở ta nói có thể ngươi sẽ có biện pháp trần phàm gật đầu một cái ta thử một chút xem sao nhưng mà tìm những vật này có thể cần một chút thời gian lục tinh nguyên thở dài một hơi bộ trưởng không có nói sai trần phàm quả nhiên có biện pháp trần mặc một chút sau đó lục tinh nguyên hướng về phía lục thanh nghiêng n h ê n g đầu gọi thuốc ra ra trần phàm trong miệng một ngụm cà phê kém chút phun ra ngoài đừng, đừng đừng ta cảm thấy vẫn là mỗi người giao một vật ta giống như như ca cùng trương thần bọn hắn bảo ta sư thúc nhưng ta cùng lại n h ả y còn có sở huyền bọn hắn cũng là xương huynh gọi đệ lệ phong đi xen và o nói không có việc gì nàng kêu ngươi ông nội ngươi gọi nàng học tỷ lệ tốt lục thanh kém chút hôn mê trần phám yên lặng liếc mắt nhìn lệ phong đi nói mẹ ngươi cùng tỷ ngươi bọn hắn đã đến cửa chính hôm nay ta liền không đánh ngươi đang khi nói chuyện những cái kia chạy tới ma đô võ khoa đại học cửa ra vào người xem náo nhiệt đều trở về nhiều người phức tạp lục tinh nguyên vội và nói cũng được vậy thì tất cả gọi riêng a lời còn chưa dứt hắn đã đổi thành tinh thần lực truyền âm ta hôm nay mang nàng tới ngoại trừ thiên yêu cổ linh quả sự tình chủ yếu là muốn cho nàng nhận thức một chút người nàng bây giờ đã là lục phẩm cảnh định phong bốn cái ngự thú cũng có một đoạn thời gian không có đột phá trần phàm gật đầu một cái không có việc gì để cho nàng đem ngự thú để ở chỗ này a lục tinh nguyên cũng sẽ không k h á c h khí quay đầu nói thanh nhi ngươi đem cái kia bốn cái ngự thú để ở chỗ này a lục thanh n g ẩ n ngơ c h ậ t nàng nhớ lại vừa mới lúc ở trên núi ra ra mình nói lời trần phàm trợ giúp hám nguyệt thăng liền mấy cấp a lục thanh có chút khiếp khiếp lên tiếng đem chính mình bốn cái ngự thú kêu gọi ra tt tương tử nhìn thấy cái kia bốn cái ngự thú lập tức lại hưng phấn lên mà cái kêu bốn cái ngựa thú nhìn thấy cương tử lập tức cũng là giật mình kêu lên tiểu trắng đi tới vỗ một cái cương tử suy nghĩ cương tử lập tức đàng hoàng lúc này vừa trở về đám người kêu bên trong có cái nữ đồng học đi tới trần p h ạ m trước mặt nói p h ạ m ca ta u linh mẹo mang thai t r ầ n p h ạ m sửng sốt một chút sau đó nói a chúc mừng chúc mừng nữ đồng học mí môi không nói lời nào một bộ bị hủy khuất bộ dáng còn tốt nàng nói làm ẹ o nếu như là nói mình mang thai mọi người nhìn thấy nàng bộ dáng này làm không cẩn thận còn tưởng rằng là trần phàm làm trần phàm gặp nàng không nói lời nào càng ngày càng kỳ quái thế nào n g ư ơ i m è o mang cái thai ta còn muốn cho hồng bao sao t r â n phàm chốc chớp mắt đối với vợ ư n già nói vợ ư n già n g ư ơ i đi bảy hào thương khô cầm một túi u linh quả đi ra vợ ư n già gật gật đầu hướng về bảy hào thương khô đi đến cái tia nữ đồng học mí môi m một cái nói ta ta hoài nghi đúng quất miêu làm t r â n phàm gia hạo cùng thẩm hồng tụ mấy người tất cả mọi người đều hướng về một phương hướng nhìn sang cách đó không xa dưới đại thụ quất miêu đang đánh chập mắt kẻ này lười nhắc rất khác ngự thu không phải chơi đùa chính là huấn luyện hắn cũng không chơi đùa cũng không huấn luyện suốt ngày chính là ngủ ngon trần phám dôi tay ra cường đại tinh thần lực đem quất miêu trụ đi qua quất miêu xứng sở mở mắt ra thế nào thế nào có chuyện tốt gì sao trần phám nhìn xem nữ đồng học nói ngươi đem vũ linh mèo triệu hoán đi ra nữ đồng học hận hận liếc mắt nhìn quất miêu đem chính mình vũ linh mèo kêu gọi ra ân quất miêu nhìn thấy cái kia vũ linh mèo nói cái này vũ linh mèo vẫn rất khả á i đi ngươi đừng giả bộ trần phám nói nàng vũ linh mèo mang thai quất miêu xứng sở mang thai liền mang thai đi mang thai thế nào m ẹ cái mang thai không phải rất bình thường sao Trân nghiêng nói, là ta ta nói, ngươi Pham phải hay không? mặt làm kéo dài là có quất miêu t dẫn g n h tí mặt ta mẹ nó cấm dục ba trăm năm tất cả mọi người tập trung vào quất miêu lục thanh hiếm mắt nhìn về phía chân phạm ngươi cái này chỉ quất miêu sống ba trăm năm trong đám người một cái nam đồng học cũng đi ra phàm ca ta lôi vân mèo cũng mang thai t r ầ n phàm im lặng nhìn về phía quân miêu quân miêu muốn rách cả mi mắt t r ầ n phàm n g ư ơ i n g ư ơ i đây là đang vũ nhục ta một mực không lên tiếng mù loà lên tiếng đúng một cái t ử đ i ệ n linh miêu làm chuyện tốt giống như đúng phong thiên lân ngự thú vừa đi vào đại môn phong thiên lân nghe được tên của mình vô ý thức cảm giác không đúng quay người liền nghĩ chạy nhưng hắn vừa mới quay người liền bị một cô tinh thần lực trụ đuổi giống kéo giống như chó chết vậy kéo tới hải có chuyện thật tôi nói có chuyện thật tôi nói phong thiên lân cuốn quýt nói ta gần nhất thành thật ta chuyện gì cũng không làm a trần phám hít mắt ngươi mới ký hợp đồng một cái t ử điện linh miêu trước đó phong thiên lân chỉ có hai cái ngự thú cái kia hai cái ngự thú đều không phải là t ử điện linh miêu phong thiên lân đứng dậy phủi bụi một cái nói có a làm sao rồi ta ghen ghét sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn ký kết nhiều như vậy ngự thú cũng thử một cái không nghĩ tới thành công ký hợp đồng một cái t ử điện linh miêu m g h e ô quất miêu nổi giận gầm lên một tiếng bay đi một cái liền đem phong thiên lân ngã nhào xuống đất sau đó quất miêu hai cái tiểu móng đốt tả hữu khởi công một trận vương tam quyền đả phải phong thiên lân ngao ngao kêu thảm đường đường thiên ma giáo giáo chủ danh dự kém chút bị hàng này một cái ngựa thú hủy hoại chỉ trong chốc lát quất miêu cũng là vô cùng phẫn nộ bốn đánh chết ngươi cái quy tôn chương hai trăm chín mươi ba lý mục âm mưu chương hai trăm chín mươi ba lý mục âm mưu bốn nghìn năm trăm hai mươi bảy chữ cái này hơn một tháng thời gian c h â n phạm vội vàng thiên hôn địa ám giúp thú cuối cùng không có chính hắn nói tới như vậy nhẹ n h ó m đơn giản ngoại trừ ma đô mấy vị thánh cảnh cùng cựu phẩm đinh phong đ ế đô cùng yêu đều thánh cảnh cùng cựu phẩm đinh phong cũng tại từng nhóm lặng lẽ chạy tới ma đô trần phạm ngoại trừ trợ giúp bên ngoài những c ử đầu ngự thú này còn tại dục thú căn cứ cùng đệ c ử u hào cửa hàng điên cồn g dục thú dục thú cơ hội chiếm cứ hắn phần lớn thời gian mà sở huyền cùng t h ẩ m lại nhảy bọn hắn cũng đều phân biệt tiến nhập cổ thần giới các loại tứ giới bọn hắn ngoại trừ ở bên trong s á t lục tu luyện còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu chính là tìm kiếm trợ giúp những cái kia t h á n h c ả n h cường giả ngự thú đột phá tài liệu chính như trần phạm suy đoạn bốn chỉ cần chu ra cùng trương hải mấy người tứ đại dục thú tông sư không quen biết tài liệu dục thú sư hiệp hội không tìm được tài liệu cơ bản đều là xuất hiện ở cổ thần giới chờ tứ giới thật sự là quá lớn quá lớn cho dù là có tài liệu rõ ràng hình ảnh tìm kiếm cũng như mỏ kim đáy biển nhưng liền xem như dạng này cũng đã để cho một đám cựu phẩm định phong cùng thánh cảnh ổn hỷ v ạ n phần chỉ cần tìm đủ tài liệu liền có thể trợ giúp hơn bốn mươi cấp ngự thú đột phá bốn coi như năm đó võ tổ cũng không có loại thủ đoạn này đây quả thực là thần đồng dạng thủ đoạn mà để cho đường quốc cao tần g mong đợi đúng bốn lý mục cùng trương giang còn có lệnh giang tuyết ba người ngự thú đột phá lý mục bản thân vẫn tại ma đô trương giang cùng lệnh giang tuyết trần phạm cũng thông qua video nhìn qua ba người m ộ ư ơ i hai con thánh cảnh cấp bậc ngự thú hiện tại cũng cũng tại thu thập tài liệu đường quốc ba vị trí tôn ngự thú không giống tiểu có thể thực lực bọn hắn tăng lên đủ để thay đổi bố cục thế giới nếu như có thể mượn dùng những thứ này ngự thú đột phá đem lý mục ba người đánh vỡ gông cùng xiềng xích v ọ tới t trong truyền thuyết cái kia thánh cảnh bên ngoài cấp độ bốn lý mục trong khoảng thời gian này rất vui vẻ ngồi ở trong phòng làm việc hắn đem thối gác chéo nhau trên bàn trong miệng thứ phát tiểu khúc hắn cười đắc ý hắn cười đắc ý trong văn phòng một đám lao ra hỏa đều không nhìn nổi qua tử mấy người trực tiếp liền lật lên m ạ nhãn trương hải cầm lấy trên mặt bàn một khóa quất tử hướng về lý mục đã đánh qua lý mục nhận lấy quất tử vỏ quýt vô căn cứ tê liệt ra một quất tử bay đến lý mục trong miệng phương vũ ho nhẹ một tiếng nói bộ trưởng dương quốc cùng tinh quốc hai vị kia trí tôn không định để cho trần p h à m g trợ giúp bọn hắn bồi dưỡng một chút ngự thú sao toàn bộ lam tinh có thể bị xưng là trí tôn chỉ có trước kia võ tổ vài tên đệ tử thánh cảnh ngũ trọng thiên đ ỉ n h phong tồn tại dương quốc hữu một vị tinh quốc cũng có một vị lý mục lắc đầu nói hai tên phế vật kia mượt một chút rồi nói sau phế vật bốn trần phạm tại đệ cựu hào cửa hàng bồi dưỡng đê đẳng cấp ngựa thú dù thế nào siêu phàm thoát tục cũng chưa chắc có thể dẫn khởi thanh cảnh cấp bậc cường giả chú ý nhưng trần phạm có thể trợ giúp thanh cảnh cấp bậc cường giả bồi dưỡng ngựa thú loại tin tức này nếu là chuyến ra ngoài ác mộng chi tòa sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuống tay với hắn mặc kệ đúng cấp trần phàm vẫn là giết trần phàm đối với trần phạm tới nói đều chắc chắn vô cùng bất lợi đoạn thời gian trước ác mộng c h i t ò a đã phái mộng ma đến đây cái tiêm mộng ma chính là cựu phẩm đ ỉ n h phong ngay tại lý mục ngay dưới mắt tiềm nhập trần phạm m ộ t cảnh nếu không phải trần phạm thủ đoạn l ạ thường hậu quả khó mà lường được lý mục lại nói ác mộng c h i t ò a vô khổng bất nhập dương quốc cùng tín h quốc cùng với chúng ta đường quốc cao tầng ở trong đều trôn giấu ác mộng c h i t ò a người b â n g không các người tiến vào ma đô phía trước ta cũng không đến nỗi bước lên các người hồn phách bị tổn thương phong hiểm đối với các ngươi từng cái tiến hành siêu hồn nhưng ta bây giờ muốn nói cho các người đường quốc có thể không có ta lý m ụ nhưng không thể không có trần phạm phương vũ cùng lục tinh nguyên đám người trong mắt đều lóe lên tinh quang đột n h i ê n bốn qua tử nói không cần đến đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy tiểu p h a m bây giờ đã có đầy đủ năng lực tự vệ trừ phi là ngũ đại ma vương tự mình ra tay hoặc đệ lục thiên ma vương bây giờ xông phá phong ấn bằng không tại cái này tiểu tiểu làm tinh không có mấy người có thể giết được hắn kẻ điếc có chút c ă m tức chừng mắt liếc qua tử ngươi năm đó chính là tự tin như vậy mới khiến cho ngày thứ ba ma vương chạy thoát qua tử giận dữ ta khi đó chỉ có một đầu chân ta nếu là có hai đầu chân hắn có thể trốn được câm điếc bù đao n g ư ơ i có hai đầu chân thời điểm cũng từng bị hai cái thiên ma vương liên thủ đuổi đến trên nhảy giới tránh qua tử càng nổi giận hơn câm điếc ngươi không nói lời nào không ai nói ngươi đúng câm điếc tiểu tâm vô đại thác mù loa lạnh lùng nói lý mục như thế tiểu tâm là đúng đừng tưởng rằng bây giờ có tiểu phạm thiên vũ giới cùng làm tinh liền có thể gối cao không lo một khi xuất hiện sai lầm vậy thì vạn kiếp bất phục qua tử lầm bầm một tiếng ta cũng chính là vừa nói như vậy mà thôi ta cũng không nói bây giờ để cho hắn ra ngoài t o n bộ tóm lại trong khoảng thời gian này trước tiên giúp đường quốc bồi dưỡng mấy vị thánh cảnh sẽ giúp thánh cảnh thực lực đ ề thăng một đoạn thay đổi trước mắt loại này cục diện bị động rồi nói sau đường quốc rõ ràng có bốn vị thánh cảnh đinh phong kết quả lý mục mấy người các ngươi lại bị kẹt ở chủ thành giống rùa đen rút đầu tựa như lý mục mọi người tại đây qua tử kẻ này nói chuyện thật là mẹ nó khó nghe nhưng hắn bối phận cực cao c coi như võ tổ trở về đều phải xưng hô hắn một tiếng tiền bối phương vũ cùng lục tinh nguyên mọi người cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng mù loà nói khả năng giúp đỡ lý mục cùng chương ra mấy người đột phá đến bán thần cảnh vậy thì không còn gì tốt hơn đáng tiếc mấy người các ngươi thiên phú thật sự là quá kém một điểm lý mục tiền bối tốt xấu c h ừ a cho ta chút mặt mũi đi mù loa từ tồn nói ta nghe nói sở khinh thành đúng các ngươi trong bốn người thiên phú người mạnh nhất đáng tiếc à, đáng tiếc lý mục trầm mặc qua tử nhịn không được hỏi đúng à, sở khinh thành đến cùng đi nơi nào lý mục chuyện cho tới bây giờ không cần thiết tại trước mặt chúng ta giấu giếm loại chuyện như vậy à. phương vũ cùng lục tinh nguyên b ọ n người lập tức đều nhìn về lý mục liên bọn hắn cái này một số người đều căn bản vốn không biết mười tám năm trước trận chiến ấ y vì cái gì sở khinh thành sẽ biến mất không thấy rất nhiều người cũng hoài nghi sở khinh thành là bị trọng thương cho nên một mực tại chữa thương nhưng bây giờ trần phạm đột nhiên xuất hiện sở khinh thành lại như cũ không có hiện thần bốn lý mục n h u nhữ mày không nói chuyện ha ha mù loà cười một tiếng nói lý mục ca lý mục trần hãn những học trò này bên trong là thuộc ngươi giảo hỏa nhất ngươi tự cho là có thể bày mưu n g h ị kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm cho nên suốt ngày cái này k ế cái k i a kế ở đây sắp đặt nơi đó sắp đặt còn đem chúng ta mấy cái lao ra hỏa vây ở chỗ này làm trâu n g a cho ngươi nếu như không phải từ bởi vì tiểu phàm đột nhiên xuất hiện ngươi lý mục chính là đường quốc cùng lam tinh lớn nhất tội nhân Phương vũ cùng trương hải bọn người kinh hãi lý mục vì đường quốc dốc hết tâm huyết coi như thật sự phạm sai lầm cũng không đến nỗi nói là tội nhân ta mù lao lời này bắt đầu nói từ đâu đã thấy lý mục đem thối thả xuống đứng lên cung cung kính kính hướng về phía đám người thi cái lê nói đúng ta sai rồi kém một chút liền để đường quốc vạn kiếp bất phục mọi người tại đây ngoại trừ mù loà bốn người từng cái toàn bộ ngồi thẳng trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ phương vũ tiểu tâm cẩn thận nói bộ trưởng ngươi đến cùng làm cái gì nếu có phiền p á i gì ngươi có thể nói ra mọi người chúng ta hỏa một khối nghĩ biện pháp lý mục ngồi xuống Nhìn nói, phía về mù loà, trần h như thế phát hiện chuyện i bối, ngài lại gãi cái, ngươi cái nói, n nào đoán này còn cần đoán gì? loà, loà loại được. tử một từ tổ t sao? đầu Qua mù Mù hãn sinh ra ở thiên vũ giới trần gia trần gia coi là thiên vũ giới đệ nhất thế gia đúng có thể cùng tứ đại thánh địa vật tay cường đại thế gia trần gia am hiểu nhất chính là phong ấn thuật pháp cùng phong ấn t r ậ n pháp trần hãn tại thiên vũ giới cùng làm tình trên lối đi bố trí xuống phong ấn liền chúng ta mấy cái lao ra hỏa dưới tình huống không phá hư thông đạo đều căn bản là không có cách mở ra cái kia phong ấn hắn trọng thương đệ lục thiên ma vương sau đó đem hắn phong ấn đệ lục thiên ma vương làm sao có thể dung chuyển hắn bảy ra phong ấn nhưng sự thực là đệ lục thiên ma vương đã đem phong ấn xé mở một đạo hoặc là mấy đạo khẽ hở liền thiên ma giáo giáo chủ đều cảm ứ n g được đệ lục thiên ma vương k h í tức ác mộng c h i tỏa rõ ràng còn không có tìm được trần hắn phong ấn đệ lục thiên ma vương chỗ cái kia phong ấn xảy ra vấn đề không phải ngươi cùng trương giang bọn hắn ra tay còn có thể là ai toàn trường tiến tính im lặng qua một hồi lâu phương vũ âm thanh có chút khàn, khàn nói bộ trưởng ngài sẽ không thật sự lý mục trầm mặc không nói trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút mù l o a lại nói sở k h u y n h thành nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện liền bây giờ tiểu phàm đột nhiên xuất hiện ngươi cũng không có để cho triệu hắn trở về là bởi vì ngươi tại trên phong ấn làm tay chân chính là vì sở k h u y n h thành ta nói đúng chứ lý mục khẽ gật đầu đúng mù l o a thở dài đây là một chiêu cờ hiểm a ngươi là muốn để cho sở k h u y n h thành thôn vệ sức mạnh đệ lục tiên h ma vương hào nhất cử vọt tới bán thần cảnh mọi người tại đây cực kỳ hoảng sợ quá điên của bốn bộ trưởng bọn hắn vậy mà âm thầm thi hành loại này kế hoạch mở ra phong ấn sau đó để sở khuynh thành thôn vệ sức mạnh đệ lục thiên ma vương dễ xông phá đến bán thần cảnh vạn nhất đệ lục thiên ma vương sẽ mở phong ấn tái hiện nhân gian cái tia bốn lý mục h o nhẹ một tiếng nói cho đến trước mắt kế hoạch mặc dù không có thành công nhưng cũng không mất khống mười tám năm đi qua khuynh thành cũng không đột phá đến bán thần cảnh nhưng đệ lục thiên ma vương trong thời gian ngắn nghĩ lao ra cũng tuyệt đối không thể lúc này cầm âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên nếu như ác mộng c h i t ỏ a tìm được phong ấn đệ lục thiên ma vương vị trí đâu lý mục mù loà lao mồ hôi một cái còn tốt cấm điếp chính là cấm điếp c ân g phải thầm lại nhải thế nào tất cả mọi người đúng s ừ n g sốt một chút bởi vì thầm lại nhải đúng chân phà người bên cạnh hơn nữa đoạn thời gian trước tại khiêu chiến đệ tam võ khoa đại học thời điểm ba chiêu đánh bại đệ tam võ khoa đại học đại nhị thi tài cho nên vương vũ mấy người cũng đều biết ăn cái tên này lý mục cũng sửa soạn một cái mồ hôi lạnh nói cho nên đoạn thời gian trước m ù lao từ đệ ngũ cấm khu sau khi ra ngoài ta chỉ muốn để cho m ù lao tướng đệ ngũ cấm khu tòa kia thần trận phục khắc g a nếu là đem tòa trận pháp kia phục khắc ra, bố trí đến đ ệ lục thiên ma vương phong ấn c h i địa ngươi cũng quá để mắt ta mù loà cắt đứt lý mục mà nói nói đó là viễn cổ cường đại thần ma bố trí thần trận muốn đem hắn phục khắc ra nào có đơn giản như vậy không đợi lý mục nói chuyện mù loà lại nói nhưng ở trần hãn bày ra phong ấn trên cơ sở ta tại dùng đánh g â y thiên ma đao mấy người thần binh cho cái kia phong ấn thêm một cái kình vẫn có thể làm được lý mục đại hỉ vậy ngài chuẩn bị mù loà tinh thần lực truyền âm nói tiểu pham ngờ tới nhân hoàng trong tay nhân hoàng trượng chính là tinh tinh tiếp trước thần binh chờ tinh, tinh đột phá đến tác phẩm cảnh sau đó ngươi cho ta đem thông đạo phong ấn mở ra trước đưa tinh tinh đi thiên vũ giới tìm kiếm lao nhân hoàng lúc kia lại cho tiểu phạm cùng sở huyền bọn hắn đi phong ấn chi điện lý mục k h ẽ gật đầu ta hiểu rồi hết thể dựa theo ngài nói đi làm mù loa k h ẽ gật đầu cùng qua t ử mấy người đồng thời biến mất không thấy gì nữa trương hải mấy người cũng đứng lên lý mục nói tài liệu sự t ì n h liền muốn nhiều phiền phức đế đô trương gia cùng dục thú sư hiệp hội ân trương hải gật đầu một cái nói về sau ngươi cũng đừng điên cùng như vậy hắn nói là lý mục mở ra phong ấn sự tỉnh lý mục nợ nụ cười khổ mười tám năm trước trần phạm vừa mới xuất sinh ta cũng không có biện pháp à. trương hải đ ỗ n g nhiên biến sắc hỗn đ à n ngay cả ta đồ đ ạ ngươi cũng động tay đậu chân mười tám năm trước ngươi chỉ thấy qua hắn ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm chúng ta những người khác cũng đều ánh mắt sáng q u ắ t nhìn về phía lý mục trong con mắt của mọi người trần phạm t i ê n tư tung h à n h đột nhiên xuất hiện nhưng hiện tại xem ra giống như trần phạm cũng tại trong bộ trưởng kế hoạch không thể nào bốn bộ trưởng tại mười tám năm trước bắt đầu ở trần phạm trên thân bố trí lý mục thấy mọi người theo dõi hắn vội vàng k h á t tay nào nói ta nơi nào sẽ làm trò gì a trần pham dục thú siêu thần thủ đoạn ta cũng làm ấ y tháng trước mới b i ế ta t lao trương ngươi cái gì cũng không dùng lo lắng coi như người của toàn thế giới sẽ thương tổn trần phàm ta lý mục đều tuyệt đối không có khả năng tổn thương trần phàm n g ư ơ i yên tâm đi qua một đoạn thời gian nữa ta nhất định sẽ đem chân tướng nói cho các ngươi biết trương hải cắn răng ta lại tin ngươi một lần hắn cùng chu d a mấy người đi tới cửa ra vào lại xoay người qua tới nhìn về phía lý mục nói đ ồ đ ệ của ta sẽ không thật là còn tư sinh ngươi a lý mục vừa uống vào một mực nước phủ một tiếng p h ư n tới trương hải chấp chấp mắt nhìn ngươi thần thái này không giống hơn nữa đồ đệ của ta giải so người x o á nhiều lý mục đám người bốn chờ trương hải mấy người rời phòng làm việc lý mục cuối cùng là thở dài một hơi lại ngồi xuống lục tinh nguyên gặp bầu không khí có chút lúng túng nói bộ trưởng trần phạm đang trợ giúp chúng ta ngự thú bồi dưỡng sau đó từng theo chúng ta nói qua một sự kiện nói đột phá để cho á n g n g u y ệ t bọn hắn lập tức tiến vào bí cảnh hoặc cân khu đi điên cùng sát lục quái vật hoặc các ma như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực nói thật mặc dù trần phạm huynh đệ thủ đoạn siêu thần nhưng mà loại lý luận này ta còn thực sự đúng có chút bản tin bắn nghi nhưng lần trước cá nguyệt đi đệ linh h ả o cấm khu thay thế hát phượng hoàng thời điểm tại đệ linh h ả o cấm khu giết chết vô số át ma sau khi trở về nàng tất cả kỹ năng đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều đơn giản khiến người ta khó có thể tin phương vũ gật đầu một cái nói ân hắn cũng đề cập với ta việc này chính xác vô cùng hữu hiệu trước đây ngự thú trên diễn đàn có người đã từng đề cập qua cái lý luận này a lý mục có chút giật mình nói trần phạm nói ra loại lý luận này hơn nữa thiết thực hữu hiệu cái này không có gì dễ nói ngự thú trên diễn đàn cũng có người nói như vậy người kêu tại ngự thú diễn đàn kêu cái gì a phương vũ nói a trong a nhớ được i làm văn phòng lý mục ghi danh chính mình ngự thú diễn đàn sổ sách hảo trên giao diện hắn biệt danh đúng bốn làm tinh đệ nhất soái mà lúc này trần phạm đang tới liêm đao ma mang theo tiểu trắng bọn hắn tại cổ ác m ngồi i nhanh h ở liêm đao ma trên lưng trần phạm yên lặng nhìn xem bảng hệ thống giả hạo cùng sở huyền bọn hắn khiêu chiến các đại võ khoa sau đại học đã qua hơn một tháng đoạn thời gian này trần phạm một mực tại điên cồn g dục thú tích cắt t h à n h tháp tu thủy thành biển hệ thống năng lượng thành dãy số nhân tăng trưởng cho dù là tiêu hao đại lượng năng lượng đem tu vi toàn thất phẩm nhất trọng tiên tăng lên tới thất phẩm ngũ trọng tiên nhưng bây giờ trần phạm vẫn như cũ giữ lại ba một thức hệ thống năng lượng còn kém một bước cuối cùng l i ề n có thể đột phá đến bát phẩm cảnh nhưng trần phạm một mực d ừ n g ở cảnh giới này không có sử dụng hệ thống năng lượng đột phá mỗi một cái tu vi cảnh giới đột phá đều đem mang đến biến hóa lòng trời lở đất trần phạm cần quen thuộc cảnh giới này quen thuộc sau khi tăng lên sức mạnh hắn bây giờ đối với tải đột phá đến bát phẩm cảnh hứng thú kém xa tít tắp hư không thần thể hứng thú một tháng này hắn đã lợi dụng hệ thống năng lượng mở ra hư không thần thể tầng thứ tư tầng thứ nhất luyện ra tầng thứ hai t h ô n g mạch tầng thứ ba ma tâm tầng thứ tư đạo cốt kế tiếp là tầng thứ năm hư hồn tầng thứ tư đạo cốt cũng còn chưa là bốn mặc dù trong đó ảo diệu khó có thể lý giải được cả người xương cốt đều thay đổi hoàn toàn chân chân khoảng thoát thai hoàng cốt nhưng y nguyên vẫn là có thể lý giải cái này tầng thứ năm chân phạm nhìn có chút không rõ hư hồn là có ý gì chân phạm nhắm chặt hai mắt mở ra tầng thứ năm hư hồn phải trăng tiêu hao 6.400 vê đốt hệ thống năng lượng mở ra hư không thần thể tầng thứ năm xác định xin nhấn là t r â n pham trực tiếp gọi là sau một khắc bốn t r â n pham cả người từ thực hóa hư bên cạnh tiểu trắng cùng tương t ử lập tức cũng là lấy làm kinh hãi đừng lo lắng ta là tại tu luyện t r â n pham an ủi một câu đem tất cả lực chú ý đặt ở hư hồn phía trên thân thể của hắn hóa thành hư vô liên hôn p h á c h đều hóa thành hư vô đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quay bốn chân pham có thể cảm ứng được sự tồn tại của mình nhưng lại cảm thấy mình bây giờ khó mà nắm lấy cái này cùng ẩn thân loại pháp thuật không giống nhau trần phạm đã chạm không tới chính mình tiểu trắng vươn tay ra thử nghiệm hướng về trần phạm trước kia chốt ngồi bắt hai thanh tiểu trắng không có chạm đến trần phạm nhưng trần phạm ý thức ngay tại vừa rồi vị trí rõ ràng nhìn xem tiểu trắng bàn tay ở đây vung vẩy cái này nếu quả thật hóa thành hư vô mà nói một chiêu này chẳng phải là trở thành phòng ngự tuyệt đối trần phạm tâm niệm k h ẽ động hiện ra thân hình đem tiểu trắng cùng c ư ờ n g tử sợ hết hồn tiểu liêm đao đậu ở chỗ này đ ừ n g đ ộ n g trần phạm ý niệm truyền âm mệnh lệnh liêm đao mang ngừng lại sau đó hắn nhẹ nhàng lui về phía sau bay ra nên hướng đuổi theo phía sau những cái kia hư không ác ma đoạn đường này tới phía sau hư không ác ma là càng ngày càng nhiều kiên nhẫn không bỏ theo ở phía sau trần phàm thân thể chậm rãi châm xuống rơi xuống đất sau đó hắn lại một lần nữa thúc giục hư hồn nhưng lần này hắn không có đem hư hồn thôi động đến cực hạ thân thể của hắn chỉ là hóa thành nửa trong suốt cũng không có triệt để hóa thành hư vô nửa trong suốt trần phàm đứng tại chỗ không nhúc ních chỉ chốc l á t bốn thê tâm liệt phê tiếng gầm ngự từ tiền vương chuyển đến từng bầy cường đại hư không ác ma còn chưa đổi tới liền hướng về phía trần phàm công kích tới hát xác hòa diễm xương độc ma khí hóa thành đau thương kiếm kích bốn đủ loại công kích p h ô thiên cái địa đánh về phía trần p h ạ m rầm rầm rầm từng đạo công kích xuyên thấu trần p h ạ m thân thể đánh vào phía sau bên trên đại điện thiên hoàng sợ động nhưng trần p h ạ m lông tóc không thương có một chút cảm giác trần p h ạ m thần sắc hơi động một chút trong tình huống không có hoàn toàn hư hóa hắn cảm ứ n g được những cái t i a pháp thuật công kích năng lượng ba đ ộ mỗi một đạo công kích từ trên người hắn xuyên thấu mà qua thời điểm cảm giác của hắn giống như bàn tay cùng thân thể xuyên thấu hồ nước trần phàm tâm niệm kẽ động cả người triệt để hóa thành hư vô triệt để hóa thành hư vô sau đó liền xuyên thấu nước hồ cảm giác cũng không có từng đạo pháp thuật xuyên thấu mà qua, từng chân á i ư k h pham tâm niệm hơi động một chút hóa thành hư vô hắn giống như là có ngàn vạn cái cánh tay vô cùng đơn giản liền bóp lại cái kia từng nhóm hư không hát ma tất cả ác ma phản phát bị một cái không nhìn thấy đại thủ bắt được đồng thời bay lên chân pham chỉ cần một cái ý niệm liền có thể làm cho những này cường đại hư không á t ma toàn bộ đều chết không nơi thắng thân chờ đã bốn ba trăm tám mươi sáu chỉ ác ma hắn giết chết những thứ này ác ma hệ thống năng lượng sẽ không để t h ă n g một điểm c h â n phám ý niệm truyền âm tiểu trắng cương tử tiểu liêm nao các ngươi tới giết đi chết những thứ này ác ma đã sớm nao nhau muốn thử tiểu trắng một cái lôi t h i ể m xông vào ác ma trong đám cương tử cùng liêm nao ma cũng lập tức như gió lốc lao đến chỉ có phỉ thúy trong lòng không có xác nghiệm chỉ là trên không trung hiếu kỳ vòng quanh những cái kia ác ma bay tới bay lui đầy trời hết bốn từng cái bị khống chế lại ác ma chết ở tiểu trắng cùng cương tử mấy cái thủ h ạ ngay tại trong cái tia đệ ngũ cấm khu sáu mắt vượt sâu lĩnh chủ cái tia quỷ dị mà kinh khủng sức mạnh cũng khó có thể đem lục phẩm cảnh hắn triệt để ép diệt cánh tay của hắn đã từng bị sáu mắt vượt sâu lĩnh chủ sức mạnh t h ầ n trở thành cho tàn nhưng trong nháy mắt cánh tay lại dài đi ra mà hắn sử dụng hư không thần lực thôi động đánh gậy thiên ma đao chặt đứt sáu mắt v ư ợ t sâu linh chủ cánh tay sáu mắt v ư ợ t sâu linh chủ lại không cách nào đưa cánh tay mọc ra song phương sức mạnh rõ ràng khác nhau một trời một vực nhưng hư không thần lực sự ả o diệu lại là nghiền ép sáu mắt v ư ợ t sâu linh chủ thần lực bây giờ mở ra hư không thần thể tầng thứ năm hư hồn nhưng lại phảng phất cho trần p h ả m mở ra một cái thế giới mới cái này chỉ sợ mới là chân chân khoảng bất tử bất diện hóa thành hư vô sắp nhập vào thiên địa hư không thần thể mới tầng thứ năm hơn nữa còn là không cách nào hoàn toàn thôi động cái này tầng thứ năm dưới tình huống thì đến được như thế dọa người hoàn cảnh bốn chờ mình tu vi cảnh giới cùng hư không thần lực lại hướng lên để thăng một đại thể cái này hư không thần thể tầng thứ năm chẳng phải là có thể trở nên càng cường h ã n hơn càng đáng sợ hơn trần phạm yên lặng nhìn xem bốn phía hết thảy hắn hoàn toàn không hề động nhưng bốn phương tám hướng cảnh tượng liền rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn lúc này cảnh tượng p h ả n phất là trần phạm hóa thành tinh thần lực đồng dạng hắn giống như tinh thần lực bao trùm lấy phương viên 1 0 m khu vực nhưng cái này 1 0 m rõ ràng không phải cực hạn trần phạm tâm niệm khé động hắn bao trùn khu vực lập tức bắt đầu nhanh chóng hướng ra phía ngoài q u y tán giờ khắc này hắn nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi tốc độ vượt xa liêm đao mà tốc độ phi hành một trăm l i n dặm năm trăm l i n dặm một nghìn dặm hai nghìn dặm năm nghìn dặm bốn giống như là không có cực hạn tinh thần lực của hắn mặc dù so bát phẩm cảnh mạnh hơn qua rất nhiều nhưng bát phẩm cảnh tinh thần lực là tuyệt đối làm không được loại chuyện như vậy trên thực tế cựu phẩm cảnh tinh thần lực cũng hạn chế tại năm trăm l i n dặm bên trong ngoại trừ lý mục loại tồn tại này ai tinh thần lực có thể làn tràn ra ngoài năm nghìn dặm trần phàm trở nên có chút hưng phấn lên đột nhịn bốn năm nghìn dặm bên ngoài hai cái thân ảnh hấp dẫn trần phàm đó là g i hạo cùng phương tiên tiến hai người đứng tại dạ hạo hư không cốt l o n g trên lưng đang nhanh chóng phi hành cái này hơn một tháng đến nay dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn chính là như vậy tách ra tổ đội phân biệt tiến nhập cổ thần giới các loại từ giới một mặt là tại tu luyện một phương diện tìm kiếm lý mục bọn người ngự thú cần có tài liệu trần phàm thân thể bọc lại dạ hạo cùng phương t h i ê n tiến h dạ hạo gãi đầu một cái tinh tinh ngươi có phát hiện dị thường gì không có vừa mới ta đột nhiên đều nổi ra gà phương tiến tiến ken một tiếng rút ra trường kiếm có chút khẩn trương đem tinh thần lực thả ra trầm giọng nói ta cũng giống vậy nhưng mà ta không có cảm giác được các ý chuyện gì xảy ra t r ầ n phá vui vẻ tại dạ hạo bên thai nhẹ nhàng d ì thay một câu hạo tử dựa vào dạ hạo nhảy lên cao ba t h ư ớ c thế nào phương tiến tiến lấy làm kinh hãi dạ hạo nói sao tại sao vậy ta vừa vặn giống nghe được phàm ca đang kêu gọi ta phương tiến tiến niệu nhữ mày ở đây rời đi chúng ta tiến vào chỗ ít nhất bảy tám n g à n dặm trần p h ẳ n tại bảy tám n g à n dặm bên ngoài kêu gọi ngươi ngươi làm sao có thể nghe được dạ hạo hung hăng nuốt nước miếng một c á i nói mấu chốt không phải tại chỗ rất xa hắn giống như ngay tại bên thai ta nói chuyện phương tiến mí môi một cái chúng ta là một đường dết tới trong lúc đó ngươi còn vận dụng nhiều lần thông tin h ê thần trụ có thể áp lực quá lớn có chút mệnh mọi a dạ hạo gật đầu một cái hẳn là a trần phạm tại phương tiến tiến bên hai thiểu âm thanh nói t i n h t i n h a vừa ngồi xuống tới phương tiến tiến trực tiếp ngày lần này đến phiên dạ hạo hỏi thế nào thế nào phương tiến tiến sắc mặt cổ quái ta ta vừa mới cũng nghe đến trần phạm đang kêu gọi ta dạ hạo khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng phạm ca sẽ không xảy ra chuyện đi chẳng lẽ phạm ca xảy ra chuyện hồn phách của hắn tới tìm chúng ta ngươi lại ra trần phạm tâm niệm khẽ động một cái không nhìn thấy đại thủ chiếu vào dạ hạo chính là một cái tát dạ hạo kêu t h ả m một tiếng từ hư không cốt long trên lưng ngã xuống xuống ở phía dưới lộn một hồi lâu thân hình vừa đứng vững ta nghe thấy được phương tiến tiến sắp mặt trở nên càng thêm cổ quái ta vừa mới nghe được trần p h ạ m mắng một câu n g ư ơ i lại ra ta cũng nghe được dạ hạo bay trở về đến cốt long trên lưng sau đó để cốt long ngừng lại phàm ca dạ hạo nghiêng đầu nhìn chung quanh ngươi biệt phân quỷ làm chúng ta sợ a đồ đần trần phàm mắng hư không ác ma ngươi cũng không sợ ngươi sợ quỷ dạ hạo trận to hai mắt phàm ca thật là ngươi. ngươi dùng ảnh yêu tìm hành t h sao phương tiến tiến mặt lộ vẻ vui mừng lúc này trần phạm tại cốt long trên lưng ngưng tụ ra một cái nửa trong suốt thân thể từ t ô nói không phải tiềm hành t h u ậ n ta cũng không biết giải thích thế nào ngược lại ta bây giờ kỳ thực tại năm ngàn dặm bên ngoài cũng không đúng s ắ c thực nói phương viên năm ngàn dặm khu vực bên trong ta ở khắp mọi nơi a dạ hạo ánh mắt lộ ra khó có thể tin thật hay giả loại chuyện này coi như mù ra ra bọn hắn cũng không thể nào a trong mắt phương tiến lóe lên n ô i sao trần phạm ngươi thật lợi hại dạ hạo bàn tay tại trước mặt phương tiến tiến lung lay chớ hoa xi、si. si. phương tiến tiến tức giận gắt một cái lúc này trần phàm từng cái nửa trong suốt thân thể tại bốn phía xuất hiện vài mét bên ngoài ngoài mấy chục thước mấy trăm mét bên ngoài bốn d ạ hạo há to miệng ấy ấy nói ta dựa vào ta dựa vào thật đúng là ở khắp mọi nơi a đây rốt cuộc là làm sao làm được thanh cảnh đỉnh phong lý mục bộ trưởng cũng không khả năng có loại thủ đoạn này a thư không cốt long trên lưng trần phàm sờ cầm một cái nói không biết một hồi ta chuẩn bị đi trở về hỏi bọn họ một chút loại cảm giác này rất kỳ q u i ta giống như sắp nhập vào thiên địa phương tiến phản ứng lại hỏi ngươi bây giờ là cái gì tu vi cảnh giới trần phám nói thất phẩm ngũ trọng tiên dạ hạo cùng phương t h i ê n thiến cũng là một hồi tắt lưỡi sau đó dạ hạo chập ngón tay như kiếm một kiếm tức hướng mười mấy mét bên ngoài trần phàm kiếm khí từ trần phàm mặc trên người thấu mà qua đánh vào phía sau hư không nổ tung ra cái k i a trần phàm nhự nhữ mày hướng về dạ hạo con ngón búng ra một tia chỉ phong đánh dạ hạo kêu thảm một tiếng bay ngược mà ra phương tiến thêm choáng người khác công kích cũng không đến thiên g ư ơ i nhưng ngươi có thể công kích được người khác sao khó mà nói trần phám nói hạo tử công kích không đến ta có thể là bởi vì lực công kích không đủ cho nên ta chuẩn bị một hồi ra ngoài để cho bộ trưởng tìm mấy vị cựu phẩm cường giả cùng thánh cảnh cường giả tới thử một chút giả hạo lại lung la lung lay bay trở về ta dựa vào phản ca nơi g ư đây rốt cuộc là nơi nào học được kỹ năng l ị c h thiên a có thể hay không dạy phía dưới ta về sau có thể khả năng bây giờ chắc chắn không được trần phán lắc đầu nói việc này kỳ thực ta cũng một mực tại suy xét đầu ta bên trong đã k h ắ c cấn những ngày công pháp nhưng ta đem những văn tự kia cùng ký tự viết ra sau đó một cái văn tự đều chưa hoàn toàn tạo thành liền sẽ bị một cổ thần bí sức mạnh phá hủy dạ hạo vừa hung ác nuốt nước miếng một cái những thứ khác cũng có thể không học cái này nhất thiết phải học thật lợi hại nếu là học được cái này chẳng phải là đối mặt cựu phẩm cảnh thậm chí thanh cảnh đều không cần sợ hãi phương tiến tiến nhịn không được t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng trần phám nói năm tám trăm l i n dặm tựa như là ta bây giờ mức cực hạn không cách nào lại hướng phía trước các ngươi làm việc trước ca ta trước tiên nghiên cứu một chút không đợi dạ hạo cùng phương tiến t i ế nói n chuyện tất cả trần phàm lập tức toàn bộ tiêu thất dạ hạo gãi đầu một cái rõ ràng ta đã nhanh đến thất phẩm cảnh hơn nữa lấy được thông tin thần trụ hơn nữa tiếp chức là đều thiên thần t nhưng ở trước mặt phạm ca như thế nào luôn cảm giác như cái đổ nhà quê đâu phương thiến tiến tiến trợn trắng mắt nói tuyệt đối đừng nói mình như vậy nha không phải giống như vốn chính là đi dạ hạo hiếp mắt nhìn xem phương tiến tiến nói ngươi lời trước là phạm ca đ ị c h nhân vốn là còn đang mỉm cười phương thiến tiến tiến g i ậ n tí mặt xéo đi bốn mado trần phạm vừa ra ngự thú không gian lập tức liền thúc giục hư hồn cả người trong nháy mắt hóa thành hư vô tiếp đó bao trùm toàn bộ mado trong văn phòng bốn nguyên bản đang cùng phương vũ bọn người thương thảo chuyện lý mục đột nhiên thần sắc khé động trong mắt tàn khốc lói lên phương vũ mấy vị thánh cảnh đồng thời vươn người đứng dậy lục tinh nguyên s ư ơ n g sở bộ trưởng đã xảy ra chuyện gì vì cái gì các ngươi tiếng nói vừa ra trên sân bóng người loay lên mù loà cùng qua t ử bốn người chống rông xuất hiện ở trong văn phòng mù loà trầm giọng nói lý mục không thích hợp lý mục khẽ híp một cái mắt tinh thần lực trong nháy mắt di tán mà ra bao trùm ở toàn bộ ma đô sau một khắc bốn lý mục khuôn mặt trở nên vô cùng đặc sắc phát hiện cái gì qua t ử hỏi ác mộng chi tỏa cái k i a năm cái phế vật chẳng lẽ dám đánh vào ma đô hay sao thật coi chúng ta mấy cái lao ra hỏa là con mẹo bệnh sao lý mục sắc mặt cổ nói ta đúng lúc này trần phạm âm thanh trong phòng làm việc vang lên ngủ ra ra chư vị là ta nghĩ không ra bộ trưởng vậy mà có thể nhìn thấy ta theo trần phạm âm thanh vang lên trước mặt mọi người một cái nửa trong suốt thân thể chậm rãi hiện ra mà ra trần phạm phương vũ cùng lục tinh nguyên mọi người vừa mừng vừa sợ trong mắt qua tử tràn đầy khó có thể tin tiểu phạm ngươi đ â y là làm sao làm được ngươi lại có đột phá sao ngay cả thánh cảnh cương giả đều khó mà phát giác được ngươi tồn tại cái này sao có thể trần phan nói không có đột phá vẫn là thất phẩm ngũ trọng thiên định phong nhưng ta chính xác tu luyện một loại nịch thiên thuật pháp cho nên muốn trở về tìm các ngươi kiểm tra một chút lý mục khẽ gật đầu đi m ậ t thất tiếng nói vừa ra tất cả mọi người tại chỗ đồng thời tiêu thất tiếp đó xuất hiện ở một cái trăm trượng vông trong mặt thất nhưng lý mục tốc độ mặc dù nhanh trần phạm nhưng cũng giống như giỏi trong xương cơ hồ cùng trong lúc nhất thời xuất hiện ở cái kia trong m ậ t thất trần phan nói vừa mới chỉ có bộ trưởng có thể nhìn đến ta sao qua tử nói chúng ta mặc dù không nhìn thấy nhưng mà có thể cảm giác được mù loà t h ầ n nhãn mặc dù lột hết ra nhưng thiên nhãn còn t ạ i có thể mơ hồ nhìn thấy một chút dấu vết áng nguyên nói ta cũng có thể cảm ứng được một điểm nhưng mà cảm giác trần phàm đâu đâu cũng có cái này phương vũ gật gật đầu nói chính xác đâu đâu cũng có vừa mới ngơi thế nhưng là đem chúng ta làm cho giật mình lục tinh nguyên mấy vị cựu phẩm đình phong đồng thời hơi co lại đầu bọn hắn chỉ cảm thấy có từng điểm từng điểm dị thường nhưng dị thường ở nơi nào căn bản là không có cách phân biệt lý mục chớp c h ớ p mắt nói trần p h ạ m đem một chiêu này dạy cho ta ta có thể sờ đến ác mộng c h i toàn đi đem cái tia ngũ đại ma vương đưa hết cho làm thịt tất cả mọi người đều nhìn về phía lý mục mặc dù hắn nói là sự thật nhưng luôn cảm giác quá không cần thể diện một chút nói là để cho trần p h ạ m dạy hắn chuyện này đừng có nằm mộng mù loan ó i phía trước tiểu p h ạ m cũng từng muốn đem hư không thần thể phương pháp tu luyện nói cho chúng ta biết nhưng hắn vừa mới viết ra một cái ký tự cái tia ký tự liền bị một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh phá hủy lý mục bưng ký ngực trong n ự c ta đau quá đáng người mù loan ó i mất quá hắn tu luyện thời điểm vô số hư không ký tự vòng quanh hắn xoay tròn ta ngược lại thật ra nhớ kỹ ba cái ký tự lý mục q u a y người xin tiền bối dạy ta đám người mù loà nói ta cũng còn tại nghiên cứu để nói sau a trước tiên nói một chút tiểu p h à m bây giờ sự t ì n h trần p h á m nói ta muốn nhìn xem ta bây giờ là không phải đã có phòng ngự tuyệt đối lý mục q u a y người nhìn về phía trong đám người một người ngươi công kích trần p h á m xem dùng ba thành công lực lục tinh nguyên lấy làm kinh hãi bộ trưởng lưu thuần đã là cựu phẩm tam trọng tiên coi như ba thành công lực cũng không giống tiểu có thể không sao mù loà khoát tay nào nói tiểu phạm thân thể h á lại là bình thường. b a n n đầu đệ ở g diễm đao, đao diễm đao từ trần phàm hắn phá t r mặc trên người thấu mạc qua trần phàm cái kia nửa trong suốt thân thể giống như chỉ là một đạo quang ảnh không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng lại có loại chuyện này tại chỗ một đám cờ ư n giả g vừa mừng vừa sợ t r ầ n phám hiếp mắt cảm ứng một chút nói có một loại gió thổi qua cảm giác lần này ta dùng mười thành công lực lưu thuần hóa trưởng vì đao lại làm ộ t đao cắt hướng về phía trần phàm hỏa diễm đao lần nữa xuyên thấu trần phàm thân thể vẫn như cũ lông tóc không thương lưu thuần thấy thế có chút lúng túng hám i ệ n g một đạo hỏa diễm phung ra mạnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt che mất trần phàm trần phàm nửa trong suốt thân thể vô cùng đơn giản hướng phía trước hai bước bước ra liền từ trong hỏa diễm đi ra lư nói để cho ta tới thử một chút ta hắn mấy cái ngựa thú tại cái này hơn một tháng trong thời gian lần lượt đột phá nhưng hắn bây giờ còn chỉ là cựu phẩm ngũ trọng thiên đình phong vẫn không có bước ra một bước cuối cùng không có tiến nhập thánh cảnh lục tinh nguyên bàn tay phải hơi động một chút tụ khí thành lưỡi lao chiếu vào trần phàm x á t x á t hai kiếm trần phàm không có bất kỳ cái gì phản ứng lục tinh nguyên trầm mặc phúc chốc trong mắt tinh quang l ó e lên tinh thần lực ngưng tụ ra một cái đại kiếm một kiếm đâm về phía trần phàm lồng ngực đại kiếm xuyên thấu trần phàm thân thể đánh vào phía sau sử dụng thép tinh luyện chế trên vách tại chỗ một đám cường giả trong mắt tất cả đều là khó có thể tin bao quát lý mục ở bên trong tất cả mọi người đều nhìn về phía mù l o à mấy người mù l o à cùng qua từ mấy người trầm mặc không nói các n g ư ơ i xem không hiểu các n g ư ơ i xem không hiểu vậy thì đúng rồi chúng ta mẹ nó cũng xem không hiểu a mù l o à nói n h ư ợ n g thánh cảnh cường giả thử một chút lý mục nhìn về phía phương vũ phương vũ khẽ gật đầu giơ tay lên chiếu vào trần phàm n g ợ c nhẹ nhàng một ngón tay phốc phốc một cây quỷ dị hát sắc trường thương xuyên thủng trần phàm thân thể trần phàm cái kia nửa trong suốt thân thể trong nháy mắt khôi phục trở thành người bình thường bộ dáng tiếp đó kêu t h ẳ n một tiếng cả người bị cái kia hát sắc trường thương mang theo đốt một tiếng đóng vào phía sau trên vách tường a tất cả mọi người tại chỗ cực kỳ hoảng sợ trong nháy mắt toàn bộ luôn cuống tay chân bị đính tại trên vách tường cất lực túi đầu xuống liếc mắt nhìn ngược hát sắc trường thương sau đó hai mắt tối tăm nghiêng đầu một cái bốn tại chỗ một đám cường giả lập tức đều lật lên bạch nhãn ở đây người yếu nhất cũng có cựu phẩm tam trọng thiên thực lực tinh thần lực cường đại cỡ nào chân p h a n g bị đính tại trên tường n h y mắt đám người chính xác cũng là giật mình kêu lên nhưng mà bốn lý mục chép việc nói còn có thể sai bảo xem ra thánh cảnh công kích mặc dù có thể làm bị thương hắn nhưng cái khó lây tạo thành trí mạng thương hại nhưng mà đau quá a giả chết trần phạm lại ngẩng đầu lên tiếp đó cao mày cận lực tiến lên một bước đi ra phức phức hát s á c trường thương còn đính tại trên vách tường nhưng trần phạm đã đi đi ra ngay tại tất cả mọi người trận mắt vóc mồm nhìn chăm chú trần phạm cái kia bị hát s á c trường thương đánh ra huyết động lấy nhanh vô cùng tốc độ nhanh chóng khép lại ngay sau đó trần phạm cùng lý mục một đám người lại tiến hành nhiều lần nếm thử nhiều lần nếm thử sau đó trần phạm đối với hư không thần thể tầng thứ năm cũng biết rất nhiều bốn thánh cảnh phía dưới công kích hoàn toàn không cách nào làm bị thương hắn thanh cảnh nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên cường giả công kích nếu như hắn là hoàn toàn hư vô trạng thái cũng có thể hoàn toàn miễn dịch thanh cảnh tam trọng thiên trở lên coi như hắn là hoàn toàn hư vô trạng thái cũng vẫn như cũ sẽ thụ thương thanh cảnh tứ trọng thiên trở lên tinh thần lực có thể c h ấ n trụ t r ầ n phàm nhưng rét bất tử t r ầ n phàm t r ầ n phám nghĩ nghĩ chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình thực lực quá yếu hư không thần lực quá yếu mặc dù nói hư không thần thể mở ra đến tầng thứ năm nhưng trên thực tế hắn liền tầng thứ nhất hư không ký tự đều không cách nào hoàn toàn điều động mỗi một cái hư không ký tự đều cần khổ hư không thần lực xem như trèo trống nếu là thần lực đủ hư không thần thể tầng năm toàn bộ triển khai đầy liền xem như đem trước đây sáu mắt v ư ợ t sâu l ĩ n h chủ thả ra phong ấn cũng khó thương hắn một chút một đám cường giả vây quanh trần p h ạ m tấm t á c lấy làm kỳ lạ nhưng vào lúc này bốn lý mục đột nhiên nhịu nhũ mày từ trong ngực mỏ ra một khối hình tam giác kỳ thạch cái kia hình tam giác kỳ thạch vừa mới lấy ra bên trên liền tỏa ra h à o quang áo ánh c h ậ n bốn một mặt trắng không dâu láo giả hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn thấy thân ảnh kia trần phàm hơi sưng sờ cái khuôn mặt này hắng ặ p một lần chính là tại lần kia cùng thẩm lại nhải cùng một chỗ từ đệ ngũ cấm khu lúc đi、ra. hắn cùng thầm lại n h ả y mới ra tới liền phát hiện đệ ngũ cấm khu bầu trời một đám cự đầu đang họp trong đó liền có lao giả này lao giả hư ảnh mới vừa xuất hiện lập tức lo lắng vạn phần nói lý mục dương quốc xảy ra chuyện lý mục nhữ nhữ mày t ử đằng chuyện gì kinh hoàng như thế lam tinh sáu vị thánh cảnh đ ị n h phong một trong t ử đằng thật một phương vũ mấy người nhìn thấy t ử đằng thật một cũng là không chịu được lấy làm kinh hãi t ử đằng thật châm xuống vừa nói nói ta dương quốc hơn vị cựu phẩm cảnh cùng một nhóm bắt phẩm cảnh không hiểu thấu liền nhật ma nhật ma lý mục lông mày như lên nói cụ thể một điểm từ đăng thật nói chuyện nói chính là hóa thành ác ma bản tính hoàn toàn không có chỉ biết sát lục cùng hủy diệt ta tự mình ra tay chấn áp bọn hắn nhưng mà loại này ma hóa đang nhanh chóng lan tràn giống như là virus nhiễm phải ma hóa người máu tươi cũng biết nhập ma lý mục n h ư mày tìm được nguyên nhân sao từ đăng thật lay động lắc đầu không có dấu hiệu nào không h i ể u đ h ấ u hơn nữa nhập ma sau đó thực lực của bọn hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh v ừ a xa phía trước lý mục quay người nhìn về phía mù lòa mù lòa sắc mặt hơi khó coi nói cái này chỉ sợ đúng ác mộng chi tòa ác ma chi huyết kế hoạch t h i ê n phức lớn rồi đ ệ lục thiên ma vương không phải vừa tiến vào lam tinh liền bị trần hãn trấn áp sao vì cái gì ác mộng chi tòa còn sẽ có ác ma chi huyết lý mục ánh mắt ngưng trọng hỏi ác ma chi huyết kế hoạch đúng cái gì còn lại tất cả mọi người cũng đều khẩn trương nhìn về phía mù loà mù loà trầm mặc một hồi mới lên tiếng trước đây chúng ta tại thiên vũ giới cùng thiên ma tộc đánh rất nhiều năm mấy đại thiên ma vương đã từng uy hiếp chúng ta muốn áp dụng ác ma chi huyết kế hoạch nhưng kế hoạch này không giống tiểu có thể ác m ộ chi tòa mặc dù có thể thông qua lực lượng nào đó khống chế ác ma cũng sợ toàn bộ thế giới biến thành ác ma thế giới sau đó triệt để h cho nên cho tới nay bọn hắn chỉ là sử dụng ác ma chi huyết số ít chế tạo cường đại ác ma cũng không chân chính áp dụng kế hoạch này t ừ đăng thật một mặt sắc khó coi hỏi ác ma chi huyết đúng cái gì mù loan nói cái k i a cái gọi là ác ma chi huyết hẳn là thần ma cấp bậc ác ma máu tươi nhiễm phải hắn máu tươi bất cứ sinh vật nào đều biết ác ma hóa sẽ đánh mất lý trí hơn nữa trở nên vô cùng cường đại ác mộng chi tòa tại làm tinh năm đại ma vương trước kia cũng chính là đi theo ở đệ lục thiên ma vương bên người tiểu tốt mà thôi bởi vì đệ lục thiên ma vương bị trần hãn chấn áp áp mộng chi tòa bất đắc dĩ đem ác ma chi đem á lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra năm vị thánh cảnh đ ỉ n h phong từ đ ă n g thật một mặt như m à u đất lý mục bây giờ nên làm cái gì lý mục không có phản ứng từ đ ă n g thật một chỉ là nhìn xem mù loa hỏi ác ma chi huyết bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy vậy tại sao ác m n g chi tòa chỉ có năm vị thánh cảnh đ ỉ n h phong h ừ mù loa lạnh lên một tiếng nói coi như ác ma chi huyết cường đại cũng không phải vô cùng vô thận đệ lục thiên ma vương đúng bị thiên ma giáo giáo chủ trên người ngũ thải thần thạch dẫn vào l a n tinh tiếp đó bị trần hãn vợ chồng trọng thương phong ấn trên người bọn họ ác ma chi huyết cực kỳ có hạn phương vũ nhịn không được hỏi giống vi rút không có cách nào ngăn cản sao mù loà cùng lý mục đồng thời quay đầu nhìn về phía trần p h ạ m không chỉ có là t ử đằng thật một l i ề n đã cùng trần p h ạ m tương đối quen thuộc phương vũ cùng lục tinh nguyên b ọ n người cũng là không hiểu chút nào ngay cả thánh cảnh đ ỉ n h phong cũng không có cách nào các ngươi nhìn xem trần p h ạ m đúng cái ý gì chỉ có lý mục cùng mù loà mấy người biết bốn trần p h ạ m có một cái thần kỹ tịnh hóa đối mặt tắc ma mạnh như lý mục cũng chỉ có thể chấn áp hoặc chém giết chỉ có trần p h ạ m có thể tịnh hóa tiếp đó thu phục thấy mọi người nhìn về phía chính mình trần phàm từ t ô nói ta đi một chuyến dương quốc cả, mặc dù ta rất chán ghét dương quốc Hảo. lý mục khé quát một tiếng do lục tinh nguyên bọn người nhảy một cái lý mục từ đăng thật gặp một lần hình dáng cực kỳ bất mắn nói cái này không chỉ là dương quốc sự tỉnh đây là toàn bộ nhân tộc sự tỉnh người cùng trương giang không tới dương quốc cướp phái một đứa bé tới là đạo lý gì ngâm miệng lý mục hơi hơi hơi ngửa đầu nói ngươi biết cái gì à? người căn bản vốn không biết ta phái trần phàm khứ dương quốc thiệt hại lớn bao nhiêu lục tinh nguyên mấy người lướp nhau s á t mặt có chút khó coi trần phàm bây giờ đang giút bộ trưởng cùng bọn hán ngự thú l u t phá chỉ cần cố gắng nữa hai ba tháng có thể bộ trưởng liền có thể đột phá thánh cảnh đ ỉ n h phong đặt đến trong truyền thuyết bán thần cảnh mà phương vũ trở thánh cảnh sơ kỳ cũng biết cùng ngự thú cùng một chỗ đột nhiên tăng mạnh kết quả ở giờ phút quan trọng này dương quốc xảy ra chuyện lớn như vậy chỗ chết người nhất chính là nghe bộ trưởng ý tứ này giống như ngoại trừ trần phạm những người khác căn bản là không có cách ngăn cản tràng thai nạn này ha <cười> ha lục tinh nguyên cười lạnh một tiếng nói còn tốt đây là tại l à m tinh nếu như đây là ở địa cầu liền xem như bộ trưởng ý tứ ta cũng biết bỏ phiếu phản đối từ đăng thật một trần phạm nghe nói như thế nhất miệm nở nụ cười ta cũng là muốn như vậy từ đăng thật một mạch phải kém chút thổ huyết các ngươi địa cầu là địa cầu lam tinh đúng lam tinh lục tinh nguyên muốn bay cho nên ta không có bỏ phiếu phản đối tiền bối ngươi cũng đừng dựng d â u trận mắt bộ trưởng nói không sai p h ả i trần p h à m đi qua chúng ta đường quốc lần này thiệt hại quá lớn ngươi nhớ k ỹ hôm nay chúng ta nói lời chờ giải quyết chuyện này khoản tổn thất này chúng ta là muốn đòi lại từ đăng thật một m ắ t sắt xanh xám chỉ cần có biện pháp giải quyết t r à n g thai nạn này các ngươi đưa ra bất kỳ điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng bởi vì quen thuộc lý m ụ phẩm hạnh cùng tác phong từ đăng thật một lựa chọn t i tưởng nhưng hắn đánh vỡ suy nghĩ đều nghĩ không rõ lý mục vì sao lại p h ả i như thế cái tiểu bối tới dương quốc năm lý mục khét thở dài một tiếng nói trần phàm việc này không nên chậm trễ ngươi bây giờ liền lên đường a không đợi trần phàm nói chuyện lý mục vừa nhìn về phía mù loà nói bốn vị tiền bối các ngươi cùng hắn một mau đi đi chỉ có các ngươi đi theo hắn ta mới có thể yên tâm ngươi thật đúng là đem chúng ta làm mưu tới sai bảo a qua t ử hung á c trận mắt nhìn một mắt lý mục mù loà có chút kỳ quái liếc mắt nhìn lý mục vừa mới lý mục đã từng gặp qua trần phàm cái tia khó lường thủ đoạn coi như đối đầu năm đại ma vương đánh không lại trần phạm vẫn có thể dễ dàng chạy thoát loại kia quỷ t h ầ n khó lường hư hóa phối hợp ngự thú không gian ai có thể làm gì được hắn lý mục vẫn còn muốn bốn người bọn họ chiếu cố trần phạm cái này tựa hồ có chút rất không thích hợp được chưa mù loa nói tiểu phạm thu thập một chút chúng ta bây giờ liền đi lục tinh nguyên mấy người muốn nói lại thôi hảo trần phạm đáp ứng tiếp đó truyền âm cho lý mục nói bộ trưởng ta bồi dưỡng qua những cái kia ngự thú vô luận thực lực cao thấp đừng cho bọn hắn nghỉ ngơi đem bọn hắn phái đến bí cảnh hoặc trong cấm khu đi thôi bao quát á nguyệt cùng xích đồng bọn hắn bọn hắn sắt lục quái vật hoặc á c ma đối với ta có chỗ tốt. lý mục trong mắt tinh quang l o a lên trước lúc này không chỉ là hắn những người khác cũng từng yêu cầu trần phạm không cần đi đệ cửu hào cửa hàng bồi dưỡng ngự thú mặc kệ trần phạm đúng thiếu tiền vẫn là thiếu tài nguyên ma đ ô cùng toàn bộ đường quốc đều có thể cho hắn cung cấp tại mọi người xem ra trần phạm bây giờ chính xác không cần thiết lại đi địa phương khác dục thú dù sao mặc kệ đúng tại đệ cửu hào cửa hàng dục thú vẫn là là hơn quan gia cùng phong ra mấy cái gia tộc dục thú đều cần tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực nhưng giờ khác này lý mục cuối cùng hiệu rồi một ít chuyển bốn cái này tiểu tử lý mục ánh mắt lộ ra ý cười nhẹ nhàng vô vô trần phàm b ả vai nói t i ê n tâm đi ta sẽ an bài tốt tiếng nói vừa ra bốn lý mục tinh thần lực truyền âm cho trần phàm nói ngươi bây giờ lập tức xuất phát khứ dương quốc ta ngay lập tức sẽ liên hệ nữ đế dạ hồng nhan để cho nàng cũng đi tới dương quốc ân trần phàm sửng sốt một chút hắn đi dương quốc là bởi vì hắn có thể tỉnh hóa ác ma nhưng dạ hồng nhan ngũ thải thần thạch giống như không cách nào tỉnh hóa ác ma liền nghe lý mục tiếp tục nói yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan bản thể đúng chu tước chu tước đi nàng thái độ đối với ngươi rất kỳ quái rất thân cận ngươi thử một chút xem có thể hay không cùng với nàng ký kết t r â n phạm lý mục nói coi như không thể ký kết cũng không quan hệ nhưng nàng bản thể đúng chu tước khác với chúng ta trên lý luận ngươi hẳn là có thể bồi dưỡng nàng đúng không t r â n phạm lý mục tiếp tục nói nàng cầm hai k h ỏ a n g ũ thải thần thạch mặc dù tốc độ tu luyện biến nhanh hơn rất nhiều nhưng ta cảm giác chắc chắn không nhanh bằng ngươi bồi dưỡng n g ư ơ i giúp nàng đột phá không phải liền là giống trợ giúp há nguyệt đột phá sao tại dương quốc tỉnh hóa ác ma thời điểm thuận tiện giúp dạ hồng nhan đột phá đến thánh cảnh tịnh phong thậm chí trực tiếp trùng kích đến trong truyền thuyết bán thần cảnh chân phạm ngươi chính là làm tinh chúa cứu thế t r ầ n phạm trầm mặc phút chốc khẽ gật đầu ta hết sức nỗ lực lý mục đặt tại t r ầ n phạm trên bả vai tay dùng chút khí lực nhớ kỹ không nên mạo hiểm gặp phải ác mộng chi tòa những quái vật kia không cần l i ề u mạng có thể trốn liền nhất định muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn ngươi trưởng thành còn cần thời gian không cần thiết bây giờ đi cùng bọn hắn cùng chết lại dùng một cái một năm nửa năm ta tin tưởng một mình ngươi liền có thể đổ ác mộng chi tòa những cái kia rác rưởi ma vương chân phạm ta biết đúng bộ trưởng ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết cha mẹ ta ở đầu sao cha mẹ ta nếu như là thiên ma tộc lời nói ngươi sẽ không đem bọn hắn nốt lại đi ta vì đường quốc làm nhiều chuyện như vậy còn chưa đủ giúp bọn hắn chuộc tội sao nếu như còn chưa đủ vậy ta tiếp tục nhưng ngươi không cần thiết lựa gạt nữa lấy ta đi chương hai trăm chín mươi sáu trần phan phụ m n u đúng t r â n tướng chương hai trăm chín mươi sáu trần phan phụ m n u đúng t r â n tướng năm nghìn hai trăm ba mươi tám chữ liên quan tới để cho á n g u y ệ t bọn hắn đi giết chóc quái vật liên quan tới dạ hồng n h a n liên quan tới phụ nô bốn trần phan cùng lý mục nói những lời này cũng là tinh thần lực truyền âm những người khác cũng không nghe được lý mục nhìn xem t r â n phàm nợ nụ cười khổ vì ngươi phụ mẫu chuộc tội t r â n phàm cha mẹ của ngươi không có tội tư ơ n g phản cha mẹ của ngươi cứu đường quốc cứu l a m tinh t r â n phàm trầm mặc không nói lý mục tiếp tục truyền â m nói trước đó vẫn không có nói cho ngươi kỳ thực là nghĩ bảo hộ ngươi bởi vì chuyện này tuyệt đối không thể khiến người khác biết được càng không thể để cho ác mộng c h i tòa biết được nhưng bây giờ ngươi coi như đối mặt thánh cảnh trung hậu kỳ cũng đã có sức tự vệ đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết tốt lý mục muốn từ trong mắt chân phàm nhìn thấy vẻ kích động nhưng trần phàm h a i mắt như giếng cổ không gợn sóng lý mục nói phụ thân ngươi chính là võ tổ trần h á n sư phụ ta trần phàm trong lòng của hắn từng có rất nhiều ngờ tới nhưng duy chỉ có không có đoán được loại này đáp án ác mộng c h i tỏa tìm tới cửa nói hắn đúng thiên ma tộc lý mục trong khoảng thời gian này lại cố ý trốn tránh hắn trần phàm cho là mình phụ mẫu cũng là thiên ma tộc hơn nữa tại làm tinh bông xuống ngập trời tội nghiệt vạn vạn không nghĩ tới bốn trần phàm hít mắt lại bộ trưởng ngươi không phải đang lừa dối ta đi đây là lời gì lý mục chừng mắt liếc trần phàm ta hoặc là không nói nói lại há có thể dùng lời nói dối tới lừa gạt ngươi 18 năm trước mẫu thân ngươi bị thiên vũ giới trần gia mang đi phụ thân ngươi chạy về thời điểm chậm một bước cũng trở về thiên vũ giới ác mộng chi tòa vừa phát hiện cha mẹ ngươi rời đi l à m tinh ngang tàng tiến đánh đường quốc muốn đem mới vừa sinh ra ngươi c ư ớ p đi dùng tốt tới bức hiếp chúng ta sư đệ ta sở khuynh thành đem ngươi đưa cho địa cầu sau đó bố trí xuống đại cục nhất cử đả thương nặng năm đại ma vương ác mộng chi tòa tổn thương nguyên khí nặng nề sau đó mai danh nhận tích nhưng cái này m ư năm qua bọn hắn một mực tại không ngừng tìm kiếm ngươi đồng thời tìm kiếm tiến vào địa cầu thông đạo. cùng với sở ra chính là ta an bài lưu lại đông hải thành vì chính là chờ ngươi trở về sở lao ra tử ẩn dấu tu vi trốn ở đông hải thành mười tám năm không có ra khỏi thành chính là vì ngươi trần phám chấp chấp mắt bên cạnh một đám người nhìn xem trần phàm cùng lý mục ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi biết bọn hắn đúng tại thần thức truyền âm đều biết thú đi tới bên cạnh lý mục mỉm cười tiếp tục truyền âm nói ngươi vừa xuất hiện tại đông hải thành tiếp dẫn quảng trường ta liền cảm ứng được cho nên vụng trộm đi một chuyến đông hải thành ngươi tại hắc con kiến rừng rét vương đẳng tiến vào ngự thú không gian đứng tại bờ sông đi tiểu kém chút bị tinh tinh nhìn thấy ta thế nhưng là đều nhìn thấy rõ ràng đâu trần p h à m ta tuyên bố một chút ta không có đi tiểu ta quần khóa kéo vừa kéo ra hạ du ca bố lâm liền bắt đầu lại nhải lý mục từ tốn nói võ khoa đại học cử đi thi đấu sớm một cái học kỳ chính là vì nhường ngươi tới sớm một chút ma đô ác m ộ n g c h i tòa tiến đánh đông hải thành sau đó ta lo lắng bọn hắn sẽ lần nữa đối với sở lao gia tử cùng sở g i a hạ thủ tiếp đó liên lụy đến ngươi lúc này mới an bài nhường ngươi mau chóng lên đường tới ma đô trần p h à n hít mắt lại sư phụ ta cùng ta chạm mặt cũng là ngươi an bài sao đó cũng không phải lý mục nói sư phụ ngươi đi đông hải thành đúng chịu đệ đệ của hắn trương giang ủy thác đi g i ú p trương giang đệ tử ban ngày vũ đ ồ i giữa ngự thú bên dưới trời xui lất khiến ngươi vậy mà trở thành đệ tử của hắn bối phận đều bị hắn bừa bãi nói đến đây lý mục đột nhiên sầm mặt lại ta vẫn cho là trí tuệ v ữ n vàng đối ngươi hết thể như lòng bàn tay nhưng ta vẫn không nghĩ tới ngươi sẽ chạy tới ngự thú diễn đàn đăng ký cái tên gọi l à m tinh đệ nhất xoái trả hắn t r â n phàm lý mục h ắ c nghiêm mà nói ta cũng là đoạn thời gian trước mới biết được làm tinh đệ nhất xoái trả hắn chính là ngươi cái này thối tiểu tử trần phàm bộ tr chúng ta bây giờ đang nói chuyện cha mẹ ta sự t ì n h ngươi nhắc lên ta diễn đàn biệt danh làm cái gì lý mục bởi vì ta chính là l à m tinh đệ nhất soái t r â n phạm bộ trưởng chúng ta nói tiếp cha mẹ ta sự t ì n h cha mẹ ta thực sự là thiên ma tộc lý mục nhữ nhữ mày phụ thân ngươi không phải mẫu thân ngươi đúng mẫu thân ngươi đúng đệ tứ thiên ma vương t r â n phạm lý mục thiên ma tộc xâm nhập thiên vũ giới tại thiên vũ giới sáng lập hát mộng tri tỏa cùng thiên vũ giới tứ đại thánh địa đánh hết mấy vạn năm ở trong đó mẫu thân ngươi kỳ thực một mực đang âm thầm trợ giúp thiên vũ giới nhưng mà thiên vũ giới làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện này đâu phụ thân ngươi vốn là thế hệ kế tiếp hoàng nhân tuyển tốt nhất thiên phú mạnh khoáng cổ thức kim lại bởi vì cùng mẫu thân ngươi mến nhau vì nhân tộc chỗ không dung tứ đ ạ i thánh địa cùng trần gia đều đem hắn coi như phản đồ phụ thân ngươi cùng mẫu thân không thể làm gì liền đã đến lam tinh sau đó lại đi địa cầu nữ đế dạ hồng nhan cùng với yêu tộc chính là phụ thân ngươi từ địa cầu mang tới trần pham giật này cả mình yêu tộc cùng nữ đế đúng phụ thân ta từ địa cầu mang tới lý mục nợ nụ cười nói địa cầu thần thoại truyền thuyết ngươi hẳn là nghe qua không thiếu a chu tước thanh long bạch hổ Cùng cái Những này kỳ. trần o n truyền g thuyết t h t h ú đều l à thật. n h ư n g mà, phàm, vì Vì gì gì nhìn cái cái chỉ cái các cũng cùng cùng、kỳ. Chân kia tại hiện đại, ngươi lại những trong không long tồn truyền đến thanh thuyết. thấy kỳ. đều ở bởi vì bị phụ thân ta toàn bộ đưa đến lam tinh tới lý mục gật đầu một cái lam tinh khách ở đúng tại hơn hai năm trước xuất hiện nhưng trên bầu trời xuất hiện khách ở liên thông dị thế giới loại chuyện này cũng không phải hơn hai năm trước bắt đầu tỷ như thiên vũ giới một vạn năm trước thiên vũ giới liền xuất hiện loại này cái khe thiên ma tộc xâm lấn cũng là tại thời điểm này phụ thân ngươi phát hiện địa cầu sau đó cùng phụ thân ngươi phát hiện địa cầu nhân tộc cùng lam tinh nhân tộc có chút không giống nhau lắm từ đã là mặt pháp thời đại địa cầu tới người so lam tinh người bên này lại càng dễ thức tỉnh ngự thú thiên phú trần phan không nói gì vừa mới đến lam tinh thời điểm Hắn n g lý mục nói n đáng tiếc người tinh không bằng trời tính tất cả mọi người đều không ngờ rằng thiên vũ giới trần già vậy mà lại cùng ác mộng tri tòa cấu kết đáp lấy m â u thân ngươi tản công thời điểm đem nàng bắt đi bọn hắn đúng muốn lợi dụng m â u thân ngươi tới uy hiếp người phụ thân trong mắt trần p h ạ m lanh ý l ó e lên lý mục cuốn quyết nói nhưng ngươi không cần lo lắng trần gia không dám thật sự tổn thương m â u thân ngươi bọn hắn t h ự c có can đảm làm như vậy phụ thân ngươi không tha cho bọn hắn bốn đại thánh địa cũng không tha cho bọn hắn thậm chí thiên ma tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn trần gia trần p h ạ m ở trong lòng yên lặng nhớ tới hai chữ này mẫu thân của ta đúng đệ tứ thiên ma vương trần phảm có chút trần trở nói nàng đã lợi hại như vậy tại sao muốn tản công lý mục thở giải phụ thân ngươi cùng mâu thân ngươi. đã đạt đến mù lão bọn hắn bản tôn tu vì cảnh giới có lẽ so mù lão bọn hắn bản tôn còn muốn kém một chút nhưng tuyệt đối sẽ không t r ê n h lệch quá nhiều đó chính là trong truyền thuyết bán thần cảnh bán thần cảnh muốn tu thần tiểu nhưng mà lộ đã đoạn tuyệt chân pham sướng sở đường gãy rồi là có ý gì thần tiểu đúng c ắ t lý mục n h ư mày nói phụ thân ngươi đã từng nói cho chúng ta biết tất cả bán thần cảnh tu luyện tới cuối cùng đều biết phát hiện thần tiểu điểm kết thúc đúng c ắ t cho nên vô luận như thế nào tu luyện đều khó có khả năng đem thần tiểu chế tạo thành công bước ra một bước cuối cùng mù lao cùng nhân hoàng bọn hắn cũng giống vậy bọn hắn tại bán thần cảnh đ ỉ n h phong đã vài vạn năm nhưng không có ai có thể bước ra một bước kia không có ai có thể thành thần đây chính là vì cái gì mù lao sẽ mắt bị mù quẻ lao sẽ thiếu một đầu thối bọn hắn tại phát hiện thần kiều đ ú n g cắt sau đó phân công hợp tác mù lao tu luyện thần mắt quẻ lao tu luyện thần thối cuối cùng lại đem cái bộ vị này vỡ xuống cho lão nhân hoàng lão nhân hoàng chính là thu lấy mù già con mắt còn có quẻ già thối còn có điếc già l ô t h a i sau đó mới nhất cử trọng thương đại thiên ma vương ngăn cơn sóng g ữ bằng không mẫu thân ngươi cũng là bởi vì biết thần kiều đã mất không cách nào bước ra một bước kia cho nên mới dứt khoát kiên quyết tán công trùng tu n g ư ơ i biết ta cùng trương giang bọn hắn tại sao lại còn trẻ như vậy đã đột phá đến thánh cảnh đ ỉ n h phong sao t r â n pham trần c h ờ một chút ngụ ra ra nói là bởi vì phụ thân ta mang theo các ngươi chạy tới thiên vũ giới đem tứ đại thánh địa mộ tổ đảo k h u khụ lý mục ho khan hai tiếng mới lên tiếng đó chỉ là một nguyên nhân nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì mẫu thân ngươi đem nàng sức mạnh phân cho chúng ta đáng tiếc chúng ta mấy người khổ tu m ư ơ i tám năm như thế nào cũng không vượt qua nổi cuối cùng này một đạo k ả m không cách nào đột phá đến bán thần cảnh trong sáu người chúng ta khuynh thành thiên phú cao nhất nhưng cho hắn thời gian chính xác cũng quá thiếu đi hiện tại đột nhiên xuất hiện chế tạo thân thể còn có thể thông qua ngự thú tới giúp chúng ta đột phá nhưng mà dương quốc bên kia bây giờ lại hắn sao xảy ra chuyện quay đầu ban g dương quốc giải quyết việc này sau đó ta nhất định phải tìm cơ hội đem tử đằng thật một làm một cái gần chết bằng không khó tiêu mối hận trong lòng ta trần phàm gặp trần phàm không nói lời nào lý mục có chút căng thẳng trường trần phàm người bộ trưởng ta không sao trần phàm truyền â m nói chính là lượng tin tức có chút lớn ta lập tức còn có chút khó mà tiếp thu lý mục v ô v ô trần phàm bà vai ngươi không cần n g h ĩ quá nhiều mẫu thân ngươi đúng sư mẫu ta coi như nàng đúng đệ tứ thiên ma vương nhưng nàng cùng với những cái khác thiên ma vương không giống nhau cùng trời ma tộc không giống nhau ta không tín nhiệm thiên vũ giới người nhưng chúng ta tất cả mọi người vô điều kiện tin tưởng ngươi mẫu thân nàng không có làm qua thương thiên hại lý sự tỉnh tương phản nàng cứu vớt thế giới nếu như không có nàng thiên vũ giới đã sống xong thiên vũ giới nếu là xong lam tinh cũng đã sống xong liên quan tới nàng thân phận ngươi căn bản không cần suy nghĩ nhiều nhân tộc thiếu hắn một cái xin lỗi trần phán gật đầu một cái ta biết Lý lỗi Mục nhìn thật sâu một mắt Phạm, sớm có nhìn Trần nói, xin không thật thật sâu đồng e m cảm chuyện cho cũng có cho ngươi đi thiên vũ giới. Nói cho cùng, có không thấy thể bảo hộ quá này này nói ngươi, ngươi tiền Nói đúng dạng ngươi. đi giới. bảo kỷ đ ta ít ta vụ thời ta cũng cảm thấy đem ngươi lưu tại nơi này có thể giúp đường quốc trở nên mạnh mẽ trợ giúp ta cùng trương giang bọn hắn đột phá không cần phải nói thật xin lỗi t r ầ n phàm cười một cái nói nếu như cha mẹ ta biết bọn hắn cũng biết để cho ta làm như vậy ngươi vừa mới cũng đã nói t r ầ n g i a không dám thật sự đối với cha mẹ ta hạ thủ bọn hắn chắc chắn là dùng mẫu thân của ta tới uy hiếp ta phụ thân trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không có chuyện nói đến đây trần phạm trong mắt tinh quang l ó e lên nếu như bọn hắn có việc ta sẽ san bằng trần g i a chém tận giết tuyệt một cỗ sắt khí từ trần phạm trên thân thả ra vừa mới đi ra đám người sắc mặt cũng là hơi đổi mù loà mấy người yên lặng liếc mắt nhìn lý mục trần phạm hơi nhắm mắt chuyến tâm nói bộ trưởng ta bây giờ liền lên đường khứ dương quốc bọn hắn đột phá cần có tài liệu nếu là tìm toàn bộ ta sẽ trước tiên trở về ma d ô dương quốc đến ma d ô bất quá hơn sáu dặm ta trở về rất nhanh a lý mục giật mình kêu lên ngươi bây giờ tốc độ khuyết đại như vậy sao tu luyện thế nào trần phạm nún vai nói ta hư hóa sau đó cả người phản phất hóa thành tinh thần lực có thể dùng tốc độ nhanh nhất dọc theo đi tiếp đó xuất hiện tại bất luận cái gì bị ta bao trùm khu vực h ố n g chi cổ thần giới có một đạo truyền tống môn có thể trực tiếp truyền tống đến ma đô đệ ngũ cấm khu ta trước tiến vào cổ thần giới lại thông qua truyền tống môn tiến vào đệ ngũ cấm khu lại trở về trở về ma đô bất quá mấy phút sự tỉnh cái này cũng được lý mục s ờ lên suy nghĩ đường đường thánh cảnh đ ỉ n h phong đứng tại trước mặt trần p h à m cảm giác chính mình như cái đổ nhà quê t ự như lý mục lại là vui vẻ lại là phiền muộn hảo việc này không nên chậm trễ ngươi mang lên mủ lão bọn hắn về nhà một chuyến sau liền xuất phát、ta. ân trần phạm lại không nói nhảm hướng về phía mụ lòa bọn hắn khẽ gật đầu mụ lòa bốn người cùng trần phạm hư không tiêu thất ở trong mặt thất phương vũ đi tới bộ trưởng ngươi cùng trần phạm lại nhải lâu như vậy đến cùng tại lại nhải thứ gì lý mục cười thân bí về sau các ngươi sẽ biết phương vũ trận trắng mắt ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy ai dương quốc những tên kia thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công lại cho trần phạm mấy tháng bộ trưởng ngươi làm không cẩn thận đều có thể đột phá đến bán thần cảnh mà chúng ta những người này ở trong làm không cẩn thận đều có thể đi ra một hai vị thánh cảnh đỉnh phong kết quả bọn hắn làm ra loại chuyện này tới một vị thánh cảnh cường giả đi tới nói điều này cũng tại không được dương quốc đây là ác n g ộ n g chi tỏa dở cho quỷ dương quốc nếu là khống chế không nổi phiền phức nhưng lớn lắm cảm giác giống như là trong điện ảnh quỷ hút máu cắn một cái liền có thể biến thành quỷ hút máu hàng ngàn hàng vạn người bị ác ma ô nhiễm tiến vào ma hóa cái này còn có lục tinh nguyên nói bộ trưởng tiểu tâm ác n g ộ n g chi tỏa điệu hồ lý sơn vạn nhất bọn hắn dùng dương quốc tới hấp dẫn lực chú ý của chúng ta tiếp đó đối với chúng ta đường quốc hạ thủ điệu cái gì hồ cách cái gì núi phương vũ nói bây giờ chỉ phái trần p h ẳ n cùng mù lão bọn hắn đi qua chúng ta đường quốc đừng nói thánh cảnh ngay cả cựu phẩm cảnh cũng không có động một cái lục tinh nguyên vẫn như cũ cao mày tiểu tâm vô đại thác lý mục gật đầu một cái không tệ ta sẽ rời đi đem tin tức truyền cho trương giang cùng lạnh giang tuyết bọn hắn không chỉ có là chúng ta đường quốc lam tinh tất cả quốc gia đều phải lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu nghiêm phòng t ử thủ biết rõ một đám cường giả ánh mắt run lên quắt lên một tiếng lớn bốn trên không trung một cái hình thể khổng lồ thanh vũ h ạ đang vỗ cánh phi hành thanh vũ lưng h ạ bên trên một thôn lăng phong chắp hai tay sau lưng yên lặng nhìn về phía trước đằng sau còn có thiên đại tử đáng người thiên đại tử tiến lên hai bước nói học trưởng chúng ta cứ như vậy trở về dương nước sao một thôn lăng phong hừ nhẹ một tiếng nói chúng ta cũng là thiên ma giáo người tới ma đô chính là vì đệ ngũ cấm khu nhiệm vụ bây giờ đệ ngũ cấm khu ngũ thải thần thạch đã bị yêu t ộ c nữ đế lấy đi nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại không trở về dương quốc lưu tại nơi này làm cái gì thiên đại tử m í m môi một cái không nói gì một thôn lăng phong góc bốn mươi lăm độ nhìn trời ánh mắt lộ ra một tia thương cảm đệ ngũ cấm khu nhiệm vụ chính xác thất bại bốn nhưng hắn rời đi đường quốc nguyên nhân trọng yếu nhất lại không có nói ra một thôn l a n g phong bay đầu liếc mắt nhìn ma đô phương hướng trong lòng âm thầm thở dài một hơi ma đô bốn đây là một mảnh thương tâm ở đây hắn bởi vì trần phạm thua tán g ra bại sản cũng không tiếp tục muốn về tới cũng không tiếp tục muốn gặp đến trần phạm tên ghê tầm này trở về dương quốc k bốn thiên ma giáo tổng bộ ngay tại dương quốc trở về dương quốc đi lại triển quyền cốt tốt chỉ cần không có trần phạm cái này sao trổi hắn một thôn lăng phong nhất định có thể lên như rượu gặp gió chín vạn bên trong thứ bốn tư tiểu đến lớn hắn xuôi gió xuôi nước lúc nào nhận qua loại này ngăn trở kể từ gặp phải trần p h ạ m cái này thai tinh liên bắt đầu một đường xui xẻo rời đi đường quốc rời đi ma đô cách trần p h ạ m càng xa càng tốt nghĩ tới đây một thôn lăng phong khỏe miệng nổi lên một nụ cười tâm tình của hắn thay đổi tốt hơn đúng lúc này bốn trần p h ạ m âm thanh tại một thôn lăng phong bên thai vang lên một thôn lăng phong một thôn lăng phong lạnh m a u dựng đứng trần p h ạ m thiên đại tử sức sở học trường thế nào một thôn lăng phong hai mắt chừng chừng âm thanh khàn khàn nói ngươi vừa mới các ngươi vừa mới có nghe hay không đến trần phàm âm thanh trần phan quân thiên đại t ử sắc mặt cổ quá i nói không có a học trường ngươi nghe được thanh âm trần phan quân đằng sau mấy người hai mặt nhìn nhau một thôn lăng phong thật sự bị trần p h ạ m làm bị thương có bóng ma tâm lý a cái này đều sinh ra h ảo giác ai bốn kỳ thực loại chuyện này sao có thể trách được trần phàm đâu bị trần phàm đánh bại đây không phải là ngươi tự tìm sao nhất định phải đi đệ nhất võ khoa đại học võ đạo xã khiêu chiến kết quả bị người một trận đánh tơi mời không có đánh chết ngươi tính toán may mắn đến nỗi đằng sau chính mình không coi trọng trần phàm áp tông h ạ n thắng đệ dạ hạo đối thủ huyền thiên c ự thắng thiệt thòi cái tán g ra bại sản cái này trách được ai tới hô một thôn lăng phong trọng trọng p h u n ra một ngụm trọc khí là ảo giác a bốn còn may là ảo giác ta mẹ nó tình nguyện nhìn thấy ác ma cũng không muốn gặp lại trần phảm chương hai trăm chín mươi bảy trong nháy mắt cựu phẩm cảnh chương hai trăm chín mươi bảy trong nháy mắt cựu phẩm cảnh năm nghìn bảy trăm linh bốn chữ biển cả sóng lớn cuồn cuộn trên bầu trời từng cái thể hình to lớn rực lòng đang bay lượn kiếm ăn đột nhiên trong hư không phảng phất có đồ vật gì bay qua từng cái rực lăng đầu đồng thời đứt gãy rơi xuống, xuống. không đợi những cái kia rực lăng đầu rơi vào mặt biển d ự long trên đầu từng khóa tinh h ạ c h liền bay lên nhanh chóng hướng về trên không một vị trí bay đi trên không bóng người loay lên trần phàm hiện ra thân hình cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời trong b i ể n rộng thoát ra từng cái cự thú đem ngã vào trong b i ể n d i ự long đầu cùng thi thể n u ố t vào trần phàm phù phiếm trên không trung yên lặng liếc mắt nhìn phía trước dọc theo con đường này hắn vẫn luôn là lấy hư hồn trạng thái nhanh chóng na z i hư hồn trạng thái giống như là đem không gian trồng chất trong nháy mắt thì đến ở ngoài ngàn dặm loại tốc độ này liền xem như lý mục loại này thành cảnh đình phong đều theo không kịp tốc độ như thế phối hợp hư hồn hư hóa phòng ngự la m tinh đã không có mấy người có thể chân chính uy hiếp được trần p h ạ m cái này cũng là lý mục biết do ác n g ộ n g chi tòa tại tìm trần p h ạ m còn dám để cho trần p h ạ m lai dương quốc sức mạnh qua vùng biển này liền đến dương nước bốn trần p h ạ m trầm mặc phút chốc mở ra ngự thú không gian đi vào ngự thú không gian bên trong chỉ có mù l o a cùng qua t ử bốn người cùng với khò khò ngủ say quất miêu tiểu trắng cùng cương tử bọn hắn tất cả đều bị trần p h ạ m phái đến cổ thần giới giết ác ma đi thế nào mù loà mấy người gặp trần phàm trở về ngự thú không gian đều là hơi xứng sờ trần phàm nói ta còn kém một b Liền có thể cảnh, trần có phạm đột độ liếc mắt nhìn bảng c lại h g thống hệ thống năng bát phẩm n lượng hai năm năm i đều đ gật ộ trăm cái. t lập c h â n p h mươi h tám năm trăm chín mươi tám luân hồi hồn đàn độ dung hợp một lần trước ba một thước năng lượng mở ra hư không thần thể tầng thứ năm hao phí 6 4 u 0 r m ở ra hư không thần thể tầng thứ sáu đoán chừng muốn 1.2 ước đáng tiếp tù vì cảnh giới quá thấp hư không thần lực quá yếu cho nên hư không thần thể trước năm tầng ý lực trần phạm đều khó mà dùng đến một phần ngàn trần phạm chấm ngâm chốc lát lập tức bắt đầu để thăng luân hồi hồn đàn độ dung hợp 2, 10, 30, 60, 90. h ệ thống năng lượng tiêu hao càng lúc càng lớn 99, 100. l à m luân hồi hồn đàn độ dung hợp biến thành 100% n h n y mắt trong cơ thể của trần phạm tầng năm luân hồi hồn đàn triệt để dung hợp lại với nhau vô số hư không ký tự tại trần phạm quanh thân hiện ra mà ra vòng quanh trần phạm xoay c h ầ m c h ầ m mù loà mấy người thấy thế lập tức gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia hư không ký tự liều mạng muốn đem những cái kia hư không ký tự ghi chép lại h o à n h một c â kinh khủng khí k ì n h bao phủ ra ánh sao đ ầ y t r ờ i điểm điểm vương vai xuống bắt phần cảnh qua tử có chút tắt lưỡi không tới năm phút đây rốt cuộc là tu luyện thế nào tam mù loà chiếu vào qua tử đầu chính là một cái tát ngưng kết tinh thần lực ghi chép hư không ký tự kỳ kỳ vai vai cái gì đâu qua tử ư h á n liếc mắt nhìn mù loà lập tức lại hít mắt lại tập trung vào trần phạm quanh thân những cái kia hư không ký tự những thứ này hư không ký tự mỗi một cái đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thiên địa chi lực chân phá bởi vì hư không thần lực quá yếu bây giờ cũng căn bản điều động không được mấy cái hơn nữa hắn muốn đem những thứ này hư không ký tự phát h ỏ a lúc đi ra một viết ra giữa thiên địa liền có một cố lực lượng kỳ dị đem hắn phát h ỏ a ký tự đánh nát nhưng hắn mỗi một lần đột phá hoặc mở ra hư không thần thể một tầng những ký tự này liền sẽ bị kích thích ra cho nên mù loà bọn hắn chỉ có thể thông qua loại phương pháp này liệu mạng đi ghi chép những thứ này hư không ký tự có thể nhớ mấy cái nhớ mấy cái nếu là có thể ghi chép lại mấy cái đồng thời tinh thần lực của sử dụng ngưng tụ ra thứ này cũng ngang với là đang cùng theo trần phạm tu luyện t h ầ n thể chỉ chốc lát bốn trần phạm quanh thân hư không ký tự lại toàn bộ s ắ p nhập vào thể nội hắn mở mắt ra xem xét mù loà mấy người lúc này cũng là mồ hôi đầm địa rõ ràng bọn hắn cường đại như vậy tinh thần lực ghi chép loại này hư không ký tự vẫn như c ũ phi thường g i ả n khổ qua thử l a u mồ hôi một cái nhìn về phía mù loà mấy người các người nhớ mấy cái ký tự câm âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên chỉ có hai cái những chữ khác phủ nhìn qua liền quên ta là đem toàn bộ tinh thần lực ngưng kết tại một chỗ mới đưa một cái ký tự thác cấn xuống dưới kẻ biết m u ộ n thanh m u ộ n khí hai cái mù loà t ử t ổ n ó i ba cái qua tử xưng sở lao giả tiểu p h à m an vị ở đây ngươi ngay trước mặt của hắn ngượng ngủng cho nên loạn suy như a mù loà cười lạnh một tiếng nói lao tử thần nhãn mặc dù cho lão nhân hoàng nhưng đằng sau lại tu luyện ra thiên nhãn nhớ ký ba cái hư không ký tự có vấn đề sao n g ư ơ i nhớ mấy cái qua tử mặt mo đỏ ửng quay người nhìn về phía trần phàm tiểu phàm ngươi thành công đột phá đến bát phẩm cảnh rõ ràng chỉ là tổng thất phẩm đình phong đột phá đến bát phẩm cảnh khí thế như thế nào cảm giác giống cựu phẩm cảnh đột phá đến thánh cảnh t r â n p h a m cười cười vừa muốn nói chuyện mù loà lại giật một cái q u a tử không cần nói sang chuyện khác ngươi nhớ mấy cái hư không ký tự một hồi chúng ta phải đem những ký tự này thác cấn xuống tới giống phía trước lần này ta có ba cái kẻ điếc có hai cái câm điếc có hai cái toàn bộ tụ tập cùng một chỗ này liền đã bảy cái ngươi đến cùng nhớ mấy cái q u a tử ấy ấy nói một cái mù loà quay đầu lại tới Chật, mù loà ba người đồng thời nói phế vật quá tử giận dữ loại chuyện này ta cũng không am hiểu a trần phàm nhún mí mắt lại nhắm mắt lại hệ thống năng lượng lần này tới dương quốc chẳng khác gì là rời đi lý mục bọn hắn che chở một khi gặp phải ác mộng tri đình thánh cảnh trở lên cờ giả liền sẽ rất phiền phức trốn cũng có thể chạy thoát nhưng người nào cũng sẽ không nguyện ý suốt ngày bị đổi rét phải trên nhảy dưới tránh a trần phạm lập tức bắt đầu sử dụng hệ thống năng lượng kiến tạo thiên cung bắt phẩm tu luyện chính là theo trước đó hồn đàn làm cơ sở chế tạo thiên cung thiên cung một khi chế tạo thành công âm dương tạo hóa sinh sôi không ngừng liền xem như phổ thông cựu phẩm cảnh cũng là công tham tạo hóa rời sông lấp biển mà nắm giữ hư không thần thể hắn nếu là đột phá đến cựu phẩm cảnh thực lực tuyệt đối là hiện lên dãy số nhân tăng trưởng 10, 30, 74. Trần Thân, vô số hư không ký tự trọn. tử chút thấy rồi. Quênh không không ngừng xoay trọn. Qua tử mấy người kém chút điên、rồi. Bọn hắn cũng không Phạm phải hư chưa mấy kém Qua qua vô số ký xoay tứ trọng thiên đột phá đây quả thật là người sao sai bốn trần phàm đã sớm không phải là người hắn cũng sớm đã ngưng kết thân thể thậm chí ngay tại trong cái kia đệ ngũ cấm khu hắn đã thí qua thần vấn đề là mụ l o a bốn người vừa mới ghi chép những cái kia hư không ký tự đã nhanh đem tinh thần lực tiêu hao hết còn tới bốn thật là muốn mạng giả tám mươi lăm bốn đến tám mươi lăm phần trăm sau đó trần phàm ngừng lại dùng hết một hai ước hệ thống năng lượng bốn cuối cùng cái này mười lăm phần trăm đ ề thăng song sau đoán chừng còn lại hệ thống năng lượng liền không nhiều lắm cất hơn một tháng mới tồn đến cái số này chân pham trợt cắn răng một cái bốn tiếp tục thiên cung độ hoàn thành biến thành một trăm linh nháy mắt trần pham tinh h ả i bên trong một tòa thiên cung ngưng tụ ra đi ra thiên cung chế tạo thành công đi lên thông thiên tri lộ tức là cựu phẩm tri cảnh cho nên cựu phẩm cảnh lại được xưng là thông thiên cảnh hệ thống năng lượng ba trăm năm bảy sáu sáu trăm chín tám tốc chủ trần pham đẳng cấp cựu phẩm nhất trọng thiên hư không thần lực ba trăm chín mươi chín t ạ m tinh thần lực bốn mươi hai ba trăm chín mươi tám hack thiên hà không đầu hư không ô nhiễm độ tám một trăm h ệ thống năng lượng chỉ còn lại ba năm trăm bảy mươi sáu v bốn nhưng mà hư không thần lực và tinh thần lực đều đã tăng mấy lần mở ra hư không thần thể trước năm tầng sau đó tu vi cảnh giới sau khi tăng lên hư không thần lực để thăng vượt xa trước đó thời điểm trước kia đơn thuần sử dụng hệ thống năng lượng đến để thăng hư không thần lực 2.000 vây t hệ thống năng lượng cũng mới có thể để thăng một tạp hư không thần lực thua thiệt lớn bốn sớm biết phía sau tu vi cảnh giới đ ể thăng có thể tăng trưởng nhiều như vậy hư không thần lực nên trước tiên đem hệ thống năng lượng dùng tại đ ể thăng tu vi cảnh giới phía trên mới đúng tu vi cảnh giới tăng lên sau đó còn rất nhiều năng lượng có thể dùng lại đến đơn độc đề thăng hư không thần lực cũng không mượt a trần phàm cảm giác có chút thì đau lúc này ngự thú không gian bên trong qua tử mấy người đều hòa đá bọn hắn xem như hiểu rõ nhất trần phàm người dù vậy mắt thấy trần phàm tòng bắt phẩm cảnh tu vi cảnh giới soạt soạt soạt dâng đi lên trực tiếp đã tăng tới cựu phẩm cảnh vẫn là trong lòng cực kỳ chấn động đối với trần phàm tới nói tu luyện cảm giác giống như ăn cơm bốn không đây quả thực so ăn cơm đều phải đơn giản ăn xong một tô mì đều phải một hồi lâu đâu bốn trần phàm mở hai mắt ra yên lặng cảm ứng một chút lực lượng của mình tu vi cảnh giới cùng hư không thần lực tăng lên trên diện rộng sau đó hắn đã có thể điều động càng nhiều hư không ký tự bây giờ bốn đã có thể điều động ba mươi mốt cái hư không ký tự đối với hư không thần lực cái này hư không ký tự cảm giác càng là quỷ dị cường đại hư không ký tự có thể điều động giữa thiên địa không nhìn thấy lực lượng k i n h khủng trần phạm trong lòng hào khí tỏa ra đột nhiên bốn bị trần phạm đột phá động tĩnh đánh thức q u ấ t miêu hoạch một chút chạy tới bảo vệ trần phản thối trần phàm trần phàm lần này ngươi nhất định muốn giúp ta tìm đến trong thiên ma giáo h ã m hại ta phản đồ trần phàm q u ấ n miêu ngươi bây giờ loại lực lượng này liền xem như thánh cảnh đều không làm gì được ngươi cái kêu phản đồ tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi trần phám yên lặng nhìn xem quất miêu không nói lời nào quất miêu tiếp tục nói thiên ma giáo t ổ n g bộ ngay tại dương quốc người mời giáo chủ thân phận đi qua trước tiên đem ta di sản phi trước tiên đem thiên ma giáo tài sản lấy tới đến lúc đó cái tia phản đồ nhất định sẽ ra q u á i nhiễu người đang giúp t r ợ dương quốc tỉnh hóa ác ma thời điểm thuận tiện giải quyết một chút thiên ma giáo sự tỉnh không cần bỏ ra phí bao nhiêu thời gian trần phám bất đắc dĩ ta thử một chút xem sao nhưng luôn cảm giác không có đơn giản như vậy người sống mấy trăm năm đều bị người ta cho an toàn cho tới bây giờ cũng đoán không ra đến cùng là ai làm loại này lao âm ích chỗ nào là dễ dàng như vậy có thể tìm ra quất miêu chốc trước mắt nói ngươi có thể đem thiên ma giáo cựu phẩm cảnh trở lên cường giả toàn bộ bắt lại sau đó để t ử đằng thật vừa tìm hồn t ử đằng thật vừa hiện tại muốn cầu cạnh ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt trần phàm liếc một cái quất miêu đi ra ngự thú không gian quất miêu còn nghĩ nói chuyện bị mù lòa bắt được cái đôi kéo trở về năm vừa ra ngự thú không gian trần phàm thân thể ngay lập tức hư hóa lại tiến nhập hư hồn trạng thái hư hồn giống như là cả người hư hóa hóa thành thần thức đồng dạng có thể hướng về bốn phương tám hướng khuyết t ả n ra chỉ chốc lát c ô n u trần phạm liền na di đến một tòa cái đảo to lớn bên ngoài đây chính là dương nước hẳn là a trần phạm đem hư hồn co lại tiểu ngưng kết trở thành một đầu tinh tế sợi tơ rơi xuống đất thật cao chủ thành ngoài cửa thành cãi nhau có người ở kháng nghị có người ở t h ú c thít loạn thành một đoàn bô bô trong phòng ba rồi đ ạ d i ệ t được ân trần phạm âm thầm gật đầu một cái đúng là dương quốc cái này ngôn ngữ mặc dù chỉ nghe đã hiểu một câu cuối cùng nhưng vô cùng quen thuộc a nhìn cửa thành thủ vệ bộ g á n g dương quốc chủ thành tựa hồ đã toàn bộ phong tỏa trong chủ thành có rất nhiều người muốn rời đi bị quân đội trực tiếp chấn áp ngoài cửa thành cái này một số người Vừa nhìn liền biết, không phú thì quý. Mẹ chân pham nhìn lướt qua cửa thành quảng trường quảng trường từng cái tản ra cường thịnh khí tức phi hành ngự thú đã chuẩn bị đằng không những cái kia phi hành ngự thú trên lưng đều ngồi đầy người tiếng khóc không phải tới từ cái này một số người mà là đến từ cửa thành bên trong đã ngồi lên phi hành ngự thú những người kia cả đám đều cười vô cùng rực rỡ chân pham hư nhẹ một tiếng ác ma tri vương nói nhỏ thôi động trong nháy mắt liền đem chủ thành bên ngoài tất cả n g ự thú toàn bộ c h ấ n áp những cái kia nguyên bản vốn đã chuẩn bị kỹ càng cất cánh n g ự thú lập tức toàn bộ nằm dạp trên mặt đất vô luận chủ nhân như thế nào thúc giục cũng là không n ú c đ í c h chủ thành bên ngoài cái này một số người trong nháy mắt hoàng hồn bô bô một trận tiêu to trần phàm đem hư hồn quyết đại trực tiếp chui vào bên trong chủ thành cơ hội tại hắn tiến vào chủ thành nháy mắt bốn các hạ là người nào một đạo cường hoành khó lường tinh thần lực liền quét đi qua từ đàng thật một dương quốc một vị duy nhất thánh cảnh đình phong có thể so với lý mục tồn tại trần phàm đối với từ đàng thật một trước tiên cảm ứng được chính mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn lạnh lùng nói là ta trần phạm cái gì từ đăng thật một giật nệ cả mình hai mươi phút trước hắn mới cùng lý mục thông qua lời nói lý mục phải phái trần phạm tới như thế nào mới trôi qua hai mươi phút trần phạm liền từ ma đô đi tới dương nước từ đăng thật một đường quốc còn có vị nào thánh cảnh đến đây vì sao ta không có cảm ứng được hắn tưởng rằng đường quốc thánh cảnh đem trần phạm đưa tới cũng chỉ có thánh cảnh t r u n g hậu kỳ mới có thể tại ngắn như vậy thời gian đem trần phạm từ ma đô đưa đến dương quốc chỉ một mình ta trần phạm từ t ố nói nói chính sự nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi dương quốc giải quyết ác ma hóa sự t ì n h ngươi bây giờ liền cho ta b ả chủ thành bên ngoài cái này một số người toàn bộ sách về đi một cái cũng không thể đi từ đ ă n g thật một còn đang chấn kinh ở trong hơi s ư n g sở những thứ này trên thân người không chút gì thường nào bọn hắn coi như đi đường quốc cũng sẽ không cho đường quốc mang đến uy hiếp mà bọn hắn lưu lại cũng v u sự vô bổ h ừ trần phang hư nhẹ một tiếng nói ta đương nhiên biết trên người bọn họ không có khắc thưởng ta chỉ là khó chịu bọn hắn lợi dụng quyền hạn rời đi mà thôi dựa vào cái gì dân chúng bình thường không để rời đi bọn hắn lại có thể n ê n h n a n g rời đi từ đăng thật vừa trầm mặt một hồi mới lên tiếng bọn hắn đa số là dương quốc cao tầng gia thuộc chớ cùng ta nói những lời nhảm nhí này trần phong nói lập tức đem bọn hắn sách về đi vâng không ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi dương quốc làm việc từ đăng thật một ngươi đang uy hiế ta trần phong nợ nụ cười không tệ từ đăng thật vừa trầm mặt một lúc sau bốn lần lượt từng thân ảnh đột nhiên từ chủ thành trên tường thành rơi xuống trong đó một tên người mặc chiến giáp nam tử phù p h i m trên không chúng v u mạnh tay lên bô bô nói một trận lợi nói chỉ một thoáng ngoài cửa thành trong sân rộng đám người mà không có chút máu sau đó Từ t r ân tường chân à n xuống những người h h rơi kia, p tán pham chủ thành, chủ thành từ đăng thật một âm thanh, tại Trần Phạm trong đầu đổi xua l tốn r g nói ngươi người không ở nơi này tòa chủ thành từ đăng thật nói chuyện nói ta tại mặt khác một tòa chủ thành từ ngươi bây giờ tòa này chủ thành đi tây bắc phương hướng đi qua bảy trăm dặm ngươi qua đây a t r â n phàm tâm niệm k h ẽ động giống như gãy điểm không ở giữa thoáng qua liền na di đến t ử đằng thật một chỗ ở chủ thành trong chủ thành t ử đằng thật một t r â n phàm cảm ứng một chút t ử đằng thật một khí tức một cái na di tiến nhập tòa này chủ thành phủ thành chủ ngay tại người thành chủ kia phủ lòng đất trong đại điện t ử đằng thật một chắp hai tay sau lưng yên lặng nhìn về phía trước tại phía sau hắn một đám dương nước cường giả nín hơi ngưng khí mà tại bọn hắn phía trước m ộ ư ơ i năm vị bị tỏa liên khóa lại phong ấn cường giả trên thân đang bước lên nồng đậm ma khí từng cái hai mắt đỏ lên ác ma đồng dạng không ngừng gào thét cái này một số người cũng là không hiểu thấu liền ác ma hóa c một n g ư ờ i trong đó thậm chí đã là cựu phẩm ngũ trọng thiên định phong đột nhiên bốn từ đăng thật một bên bên cạnh hư không hơi hơi vặn bèo đi một thân ảnh hiện ra mà ra soát cơ hội tại hắn hiện thân nhay mắt đau thương k i ế m kích chính là hướng về hắn điên cùng tấn công tới l u i ra từ đăng thật một tay h áo nhẹ nhàng hất lên tất cả cường giả binh khí đồng thời bay ra ngoài từ đăng thật một hơi hơi nghiêng đầu một cái nhìn về phía trần phàm trần phàm bộ g á n g hiện tại là một thôn lăng phong g á n g vẻ vô luận là huyên hóa bộ g á n g vẫn là khống chế cơ bắp đối với tác phẩm trở lên cường giả tới nói cũng là chuyện rất đơn giản Từ đ ă ngươi thật vừa nhìn một chút từ đăng thật dùng một chút đường quốc ngôn ngữ nói bọn hắn chính là dương quốc nhóm đầu tiên ma hóa cờ giả cũng là trước mắt phát hiện tu vi mạnh nhất mấy người nếu không phải tinh thần lực của ta một mực bao trùm lấy vài tòa chủ thành bị bọn hắn náo h đằng hậu quả khó mà lường được đằng sau một đám dương nước cờ giả lập tức cũng là lấy làm kinh hãi người xa lạ này là từ đường quốc tới đường quốc cũng chỉ phải như thế người trẻ tuổi tới đơn giản lẽ nào lại như vậy nhưng mà liền từ đằng thật một đại nhân đều đối hắn khách k h í bốn t r â n phám liếc mắt nhìn từ đằng thật một hàng này cũng là hắn phụ thân đồ đệ nhưng từ đằng thật một bên ngoài so lý mục cùng trương giang bọn hắn lao nhiều t r â n phám hướng về từ đằng thật một hơi hơi nghiêng đầu một cái khiến người khác ra ngoài từ đằng thật c h ậ t nhẹ nhẹ vung tay lên phía sau một đám dương nước cờ giả đồng thời biến mất không thấy gì nữa ta chỉ có thể đem bọn hắn chấn áp từ đằng thật một lo lắng nói nhưng ta không cách nào giải quyết bọn hắn ma hóa vấn đề hơn nữa nhiễm phải bọn hắn máu t ư ơ i người cũng biết lâm vào ma hóa t r ầ n phàm cất bước tiến lên đi tới trong đó một cái bị tỏa liên khóa lại d ư ơ n g nước cường giả trước mặt người kia khuôn mặt đều và n mẹo hai mắt đỏ thấm quanh thân ma khí ngập trời chuyện gì xảy ra t r ầ n phàm nhữ nhữ mày thầm nghĩ vì sao lại có một loại không nói được cảm giác quen thuộc ác ma t r ầ n phàm thấy qua rất nhiều hư không ác ma t r ầ n phàm cũng đã gặp qua rất nhiều nhưng mà loại này không hiểu thấu cảm giác quen thuộc t r ầ n phàm còn là lần đầu tiên loại cảm giác này giống như là huyết mạch tương liên đây rốt cuộc là bốn chân phàm nhìn l ư ớ qua này một đám ác ma hóa dương nước cường giả cái này một số người cũng đã biến thành ác ma tại trần phàm nhìn chăm chú bọn hắn cũng đã xuất hiện giao diện thuộc tính giao diện thuộc tính bên trên ác ma mấy chữ nhìn thấy mà giật mình trước đây còn tại đông hải thành ác mộng c h i tỏa đã từng sử dụng bí pháp nào đó ăn mòn một chút quái vật nhưng lúc đó trần phàm nhìn thấy quái vật giao diện thuộc tính viết là bị ác ma sức mạnh ăn mòn cũng không hề hoàn toàn hóa thành ác ma mà trước mắt này một đám dương nước cường giả cũng đã là chân chân thiết, thiết ác ma trần phàm chầm mặc phúc chốc đi tới tên kêu cựu phẩm ngũ trọng thiên cường giá trước mặt sau đó hắn nâng tay phải lên tịnh hóa chương hai trăm chín mươi tám giải dược chương hai trăm chín mươi tám giải dược năm nghìn bốn trăm ba mươi chữ ccc、si, si, si. tên tia dương quốc cựu phẩm định phong cường giả trên thân xuất hiện khói đặc ma khí đang nhanh chóng tiêu tan a cái tia đã ạ ý thức hôn loạn dương nước cường giả phản phất tại chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được cực hình lên tiếng kêu thẳm lên cái gì từ đăng thật một mừng rỡ và phần hắn có thể cảm giác được rõ ràng bờ giếng ma khí trên người đang nhanh chóng tiêu vong nguyên bản c h ấ p hai tay sau lưng dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn xem trần phàm từ đăng thật một dưới hai tay ý thức liền thả xuống xem như lam tinh sáu vị tối cường giả một trong từ đ ă n g thật từ khi không thất thố i như vậy qua từ đ ă n g thật một lòng n i ệ m vi hơi động cường đại tinh thần lực lạng yên không tiếng động hướng về bờ giếng cùng trần phàm che đi qua trần phàm trên bàn tay thả ra một cỗ làm hắn tim đập nhanh sức mạnh từ đ ă n g thật chừng một cái mở tóm ắ t dạng này một cái lạ lẫm tiểu tử trên thân thế nào sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy hơn nữa cỗ lực lượng này xa lạ như vậy tựa hồ căn bản không phải hắn quen thuộc bất luận một loại nào thuộc tính tinh lực từ đằng thật nhữ lại hết mắt trần phàm bốn thế như vậy hắn chưa từng nghe qua nhưng mà ban đầu ở đệ ngũ cấm khu lôi vào hắn đã gặp trần phàm lúc đó hắn cùng lý mục còn có giả hồng nhan đông bực ma vương b ọ n người thông qua hình chiếu đang thương thảo đệ ngũ cấm khu sự t ì n h kết quả trần phạm cùng một tên khác thiếu niên từ trong đệ ngũ cấm khu bên trong vọt r a luôn cảm giác tại đệ ngũ cấm khu phía trước ngay tại nơi nào thấy qua hẳn có một loại không nói được cảm giác quen thuộc t h ừ lý mục hôn đàn này đường quốc gia như thế cao minh thiên tài dĩ nhiên thẳng đến đem ta mơ mơ màng màng ngay tại tử đằng thật một suy tư p h ú t chốc v ờ giếng cái kia điên c u ầ n bạo ngược ánh mắt khôi phục bình tĩnh trần phạm thu hồi thủ trưởng từ tốn nói ngươi bây giờ là cảm giác gì vợ giếng hơi xứng sở quay đầu liếc mắt nhìn trên người mình xiềng xích cùng phong ấn tiếp đó đưa mắt về phía t ử đằng thật một đại nhân chuyện gì xảy ra hắn nói câu nói này dù n g chính là dương quốc n ô n ngữ t r â n pham không có nghe hiểu t ử đằng thật gặp một lần hình dáng dùng đường quốc n ô n ngữ nói ngươi bị ác ma hủ hóa là vị này t r â n pham huynh đệ cứu được ngươi v ờ giếng ngươi bây giờ cảm giác như thế nào v ờ giếng giật mình liếc mắt nhìn t r â n phàm tiếp đó cũng dùng đường quốc n ô n ngữ nói ta chỉ nhớ rõ ta uống một cái đang ăn d ư ợ n sau đó nên cái gì đều không nhớ rõ hôn trướng từ đằng thật lạnh leo quát một tiếng nói dù sao cũng là cái cựu phẩm ngũ trọng thiên đình phong đ a n dược gì n g ư ơ i liền dám tùy tiện ăn hết nói xong từ đằng thật nghiêng đầu một cái nhìn về phía trần phạm hắn trên người bây giờ sức mạnh tựa hồ vẫn ma khí cái này không có cách nào trần pham từ tốn nói ta giúp hắn t ỉ n h hóa cũng không phải để cho hắn triệt để trở về hình dáng ban đầu ta cũng không bản lanh này hắn đã bị ác ma chi huyết triệt để chuyển hóa trở thành ác ma a vở giếng cực kỳ hoảng sợ từ đằng thật một cũng là lấy làm kinh hãi trần pham nhưng lại nói không cần phải lo lắng liền xem như ác ma lại như thế nào nói cho cùng ác ma cũng chỉ là cái này đại thiên thế giới một chủng tộc m à thôi lực lượng của hắn vẫn là ma khí nhưng trên người hắn ác niệm cũng đã bị ta loại trừ tuy nói là ác ma nhưng cùng người cũng không có khác nhau mấy từ đăng thật nhất cùng bờ giếng đồng thời thở dài một hơi c h ậ n bốn từ đăng thật một con ngón đúng ra mở ra bờ giếng phong ấn trên người khóa lại bờ giếng mấy cái xem xích cũng giống như rắn thu về bờ giếng hướng về phía trần phàm thi cái lễ tiếp đó bản chân ngồi xuống nhắm mắt lại vừa mới nhắm mắt lại bờ giếng lập tức lại b ỗ n nhiên mở ra ta ta như thế nào so trước đó còn mạnh hơn rất nhiều trần p h o n nói người ăn vào ác ma chi huyết bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại tất cả bị ác ma chi huyết ăn mọi người thực lực đều trợ tăng t một mảng lớn ta chỉ là giúp ngươi khu trừ ác nghiệm nhưng có lực lượng này đã cùng ngươi h ò a làm một thể từ đăng thật một mặt sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía trần phàm ác ma chi huyết là cái gì vì sao ta chưa từng nghe nói qua lý mục không nói với ta việc này à. lúc trước hắn cũng không biết trần phàm nói là đến từ tiên vũ giới mù ra ra nói cho chúng ta biết cái gọi là ác ma chi huyết hẳn là thần ma cấp bậc ác ma huyết dịch ác mộng chi tòa trợ g ú t tinh võ giả ký kết ác ma cũng hẳn là dùng thứ này hai k h ỏ a n g ũ thải thần thạch đều rơi xuống yêu tộc trong tay nữ đế sau đó ác n g ộ n g chi tòa hẳn là chó cùng đường quay lại c ắ n ác ma chi huyết kế hoạch bọn hắn tại thiên vũ g i ớ i thời điểm liền đã từng muốn thi hành nhưng mà ác n g ộ n g chi tòa mặc dù có thủ đoạn điều động ác ma nhưng cũng không có lực lượng có thể chân chân khoảng hoàn toàn khống chế ác ma cho nên tại thiên vũ g i ớ i thời điểm cuối cùng bọn hắn vẫn bỏ qua cái này điên cuồng kế hoạch Bờ giếng nhìn mình hai tay âm thanh có chút run dậy ác ma chi huyết từ đăng thật vừa có điểm lo lắng liếc mắt nhìn v à giếng vừa nhìn về phía trần phàm hắn bây giờ hắn bây giờ không sao trần ph trên người hắn đắc niệm g h đã bị ta khu trừ hầu như không còn người cũng là có tư tâm có t â m trông nhưng hắn bây giờ hẳn là so ngươi còn muốn sạch sẽ rất nhiều t ử đằng thật một Bờ giếng nhưng khẳng định như vậy không được trần phạm nhịu nhũ mày cho t ử đằng thật tạt một cái nước lạnh các ngươi dương quốc bị ma hóa người chắc chắn không chỉ những thứ này hơn nữa loại này ma hóa còn có thể thông qua lây máu ta muốn như vậy từng cái từng cái tịnh hóa đi qua m ệ t m ỏ i thành chó cũng không cứu được mấy người t ử đằng thật hoảng hốt nói gấp vậy phải làm thế nào vợ giếng cũng đứng, lên, đứng ở từ đằng thật một bên bên trên những cái kia còn chưa tịnh hóa dương nước cờ giả lúc này còn tại điên cồn u gào g thét âm thanh te thé trần phàm cao mày ánh mắt ở đó một đám bị ma hóa dương nước cường giả trên thân quét đ à o qua cái k i a đã hóa thành ác ma dương nước cường giả phản phất đem trần phàm coi là mới m ẻ huyết thực một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần phàm điên cồn u g muốn nhào lên c ă n xé lại bị xiềng xích khóa lại di động không thể từ đăng thật gặp một lần hình dáng hung hăng nhìn lướt qua bờ giếng lạnh lùng nói n g ư ơ i viên đan dược kia đến từ đâu bờ giếng t r ầ chờ một chút thân xác đột biến là giếng giã đại nhân cho ta hắn nói viên đan dược kia có thể giút ta đột phá đến thánh cảnh ta cảm ứng một chút viên đan d ư ợ c kia phát hiện trong đó ẩn chứa m i n h mông khó lường lực lượng cường đại liền không kịp chờ đợi uống giếng giã từ đằng thật trong khi liếc mắt tinh quang loại lên đáng chết giếng giã nàng bây giờ đã rời đi giữ nước ta t ử đằng thật một nuôi dưỡng nhiều năm như vậy đệ tử lại là ác ngộng chi toàn người từ đằng thật một sắc mặt trở nên khó coi vô cùng Bờ giếng cũng n ơ m n ớ p lo sợ không dám ngôn ngữ đột nhiên trần phàm đi tới một cái ma hóa cường giả trước mặt nói đem hắn phong ấn trên người mở ra vợ giếng giật này cả mình nói hắn là cựu phẩm nhị trọng tiên hơn nữa bây giờ đã bị ma hóa lâm vào đi cuồng một khi th t ử đằng thật một không nói gì chỉ là giơ ngón tay lên hướng về trần phạm nói tới người nhẹ nhàng điểm một cái trên người kia phong lấn bị giải khai x i ê n g xích cũng thu về giống cái kia bị giải khai phong lấn ma hóa cờ ư n giả g lập tức như là da thú nào về phía trần phạm bờ giếng muốn đi lên hỗ trợ lại bị t ử đằng thật cản lại ở sau một khắc để cho bờ giếng cùng t ử đằng thật chừng một cái xem liễu lưới một màn xuất hiện bốn lớn mật trong mắt trần phạm hồng quang l ó e lên khẽ quát một tiếng ác ma chi vương nói nhỏ đã mở ra bành cái kia điên cùng nhào lên ma hóa cờ giả bình một tiếng quỳ một chân trên đất túi đầu tới toàn thân không ngừng rút r ụ y trần phàm còn chưa thôi động ác ma chi vương nói nhỏ màu đỏ sợi tơ đem hắn khống chế thế nhưng kình thiên đ ạ p đất ác ma chi vương pháp thân đã đem cái k i ê u ma hóa cường giả c h ấ n áp tại chỗ giống như một cái tiểu thọ trắng đối mặt với một đầu viễn cổ cự long đồng dạ n g bốn Bờ giếng cùng tử đằng thật vừa nhìn thấy một màn này lập tức liền ngây dại tử đằng thật nhất tinh thần lực cường đại c ỡ nào tự nhiên đã sớm biết cựu phẩm nhị trọng tiên căn bản không làm gì được trước mắt trần phàm nhưng mà đã lâm vào đ i cuồng ý thức hôn luận người vậy mà lại hướng về trần phàm quỳ xuống tiếp đó không ngừng run dậy bốn chuyện này rốt cuộc là như thế nào chỉ thấy trần phàm h ư ớ ngay tại trong tử đằng thật nhất cùng bờ giếng ánh mắt khó tin hướng về trần phạm bàn tay tụ đến hắc khí chi bên trong xuất hiện từng sợi huyết sắc đã sáp nhập vào người kia thân thể át ma chi huyết đang bị t r ầ n p h ạ m rút ra mà ra tụ hợp vào trong cơ thể của t r ầ n p h ạ m t r ầ n p h ạ m cánh tay từ bàn tay bắt đầu không ngừng biến hắc hướng về cánh tay nhanh chóng kéo dài bốn nhưng rất nhanh t r ầ n p h ạ m cánh tay lại khôi phục bình thường màu sắc màu sắc giao thế không ngừng biến nào trên đời này lại có người có thể gánh vác ác ma quỷ dị như vậy sức mạnh từ đằng thật cả kinh lên người liền xem như sư tôn ta nhiều năm trước cũng đã là bán thần cảnh cũng không dám dễ dàng đi đụng vào quỷ dị như vậy mà tà ác sức mạnh a chỉ chóc lắp bốn và n h thiên kia ma hóa cường giả dẹo ngã trên mặt đất ngất đi mà chân phàm lòng bàn tay phải một giọt vóng ánh trong suốt máu tươi đang quay tròn trực chuyển Bờ giếng chậm rãi tiến lên tập trung nhìn vào chỉ cảm thấy trong đầu p h á n g phất vạn quỷ gào ghét huyễn tượng nhiều lần sinh Bờ giếng cực kỳ hoảng sợ lập tức rời đi ánh mắt t ử đăng thật nhất định định nhìn xem trần p h ạ m lòng bàn tay đem một g i ọ t máu biểu lộ ngưng trọng nói cái này chính là ác ma chi huyết sao lực lượng thật đáng sợ trần p h ạ m hơi hơi nghiêng đầu một cái nhìn về phía t ử đằng thật một nói nếu như ngươi nuốt vào giọt máu tươi này có thể đem hắn áp chế lại kết thúc ma hóa từ đăng thật vừa trầm mặt chỉ chốc lát mới lên tiếng ta chỉ sợ chỉ có thể áp chế thứ hai hai mươi năm sau đó ta cũng biết lâm vào ma hóa Bờ giếng trận tròn trong mắt liền liền ngài đều không thể củng cố lực lượng này chống lại sao cái này rất bình thường từ đăng thật nói chuyện nói nếu như đây quả thật là thần ma cấp bậc cường đại ác ma huyết dịch trần p h à m yên lặng đánh giá lòng bàn tay một giọt này máu tươi hắn tại một giọt này trong máu tươi cảm ứ n g được khó mà diễn tả bằng lời cảm giác quen thuộc phía trước hắn nhìn thấy những thứ này bị ma hóa dương nước cường giả thời điểm liền cảm ứ n g được loại quen thuộc này bây giờ đem ác ma chi huyết rút ra sau loại cảm giác này càng ngày càng m ã n liệt nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra t r ầ n phàm cũng là không có đầu mối sau một hồi chờ mặc t r ầ n phàm tay trái ngón tay nhẹ nhàng xoa một cái một g i ọ t hạt gạo lớn tiểu kim sắc hết u y dịch tích nhập tay phải hắn lòng bàn tay g i ọ t kia ác ma chi huyết ở trong từ đăng thật nhất cùng bờ giếng lại một lần nữa chừng lớn hai mắt thiếu niên trước mắt này hết u y dịch là màu vàng hắn không phải là người ngay tại hai người n g â y người nháy mắt bốn b à n h t r ầ n phàm lòng bàn tay phải cái kia một g i ọ t ác ma chi huyết nổ tung ra một cỗ đáng sợ khí kình hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra ngươi máu của ngươi đem dọn kia ác ma chi huyết làm vỡ nát từ đăng thật trong đăng khi lúc i tin. Tr trong mắt của hắn, lại lộ ra mừng như điên chi sắc. Hắn hiểu được, trần tại ế c cả có của sắc. được, mắt mắt mừng Phạm muốn làm hắn, Hắn tất thể Trật, trong Trần đều là lộ l khó như như bốn. ra rỡ vậy sao này trần phàm cũng không nói chuyện mà là lại đi tới một tên khác ma hóa cường giả trước mặt đem hắn bên trong á c ma chi huyết cũng rút ra cầm một cái cái chén tới trần phàm cũng không quay đầu lại nói hảo v ờ giếng tốc độ cực nhanh thân hình nhanh chóng l ó i lên đã từ bên ngoài cầm một cái cái chén đi vào trần phàm hướng về trong chén nhỏ một giọt hạt gạo lớn tiểu máu tươi chỉ thấy ly kia bên trong thủy bắt đầu nhanh chóng sôi trào tiếp đó toàn bộ hóa thành kim sắc trần phạm tâm niệm k h ẽ động ly kia lập tức bay đến trước mặt của hắn sau đó trong chén một giọt màu vàng thủy bay ra cùng hắn lòng bàn tay ác ma chi huyết rung hợp lại với nhau lần này ác ma chi huyết không có nổ tung nhưng ở trần phạm cùng tử đằng thật một trong cảm ứng ác ma chi huyết nội t à ác sức mạnh đang nhanh chóng tiêu tan một giọt giống như không đủ trần phạm tâm niệm k h ẽ động trong chén lại một giọt nước bay ra chui vào lòng bàn tay ác ma chi huyết ở trong thời gian một chút trôi qua bốn mười phút sau trần phạm lòng bàn tay giọt kia ác ma chi h u ế t r i ệ t đề hóa thành kim sắc khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng từ đăng thật một nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n phàm trong tay máu tươi cảm thán liên tục dọn máu tươi này bên trong gian ác triệt để tiêu tán nhưng bên trong sức mạnh trở nên mạnh hơn t r ầ n phàm thần sắc hơi đ ộ n g một chút đem ngự thú không gian bên trong quất miêu kêu gọi ra quất miêu t r ầ n phàm ngươi muốn làm gì ngươi vừa mới làm việc này ta ở bên trong thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở a ngươi sẽ không muốn lấy ta làm vật thí nghiệm a t r ầ n phàm nói ngươi sống nhiều năm như vậy đều sống gồm sao dùng tinh thần lực của ngươi thật tốt cảm ứng một chút dọn máu tươi này bên trong còn có một tia khí tức tả sao nói thì nói như thế quất miêu đầu lắc như đánh trống t r ầ nhưng ta không muốn làm vật thí nghiệm tiểu khô lâu là ác m à ngươi đi đem tiểu khô lâu tìm trở về a trần phạm rôi tay ra nắm được quất miêu cổ cầm trong tay cái k i a một giọt đạn hóa thành màu vàng màu tươi ném vào quất miêu trong miệng quất miêu rơi xuống đất ư u buồn hơi ngước đầu cảm giác giống như là bị người bá vương ngạnh thượng cùng bốn làm gầy nắm hương đột nhiên bốn quất miêu rên lên một tiếng thê thảm trên mặt đất liên tục lan lộn ánh sao đầy trời điểm điểm rơi xuống ba mươi chín cấp quất miêu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến lớn sau đó quanh người hắn ánh sáng lóe lên không ngừng từ từ g ú t thành một đoàn Bờ giếng nhịn không được nói nó nó muốn hóa hình quất miêu đúng là hóa hình lúc này quất miêu phát ra tới ha ha ha tiếng cởi quỷ dị thân thể lúc lớn lúc tiểu qua sau một hồi lâu tia sáng tan hết một cái thời chuồn thanh niên ngồi sổm dưới đất trần pham nhũ nhũ mày từ tu h di trong nhận lấy ra một bộ quần áo đã đánh qua thời chuồn thanh niên ngượng ngùng nợ nụ cười mặc quần áo vào vạn phần cảm thán nói lao tử cuối cùng lại biến thành người nhìn xem sau khi biến hóa giáo chủ trần pham có chút im lặng ngơi hóa hình thời điểm tại sao muốn hướng về sở huyền dáng vẻ biến hóa thanh niên trước mắt dài đơn giản giống như sở huyền huynh đệ anh tuấn phải không giống người quất miêu n é t miệng n ở nụ cười bởi vì hắn hơi đẹp trai đi t r ầ n phám hắc nghiêm m ặ t nói n g ư ơ i biến thành quất miêu thời điểm vẫn là rất khả ái bây giờ bộ dáng này nhìn thế nào như thế nào muốn ăn đòn quất miêu khỏe miệng hơi v ệ h lên tiếp đó lập tức nệ mặt ra nói đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác ta cũng sẽ không trách ngươi ngươi lấy ta làm vật thí nghiệm ta không có khả năng nhanh như vậy ngôi ậ n chân phám hiếp hít mắt ngươi không m u hóa hình sao không muốn mà nói vậy ta giống vừa mới đối với tên kia ma hóa cường giả đem trên người ngươi g ọ t máu kia thu hồi lại tốt nói xong trần phàm bàn tay lòng bàn tay nhắm ngay quất miêu quất miêu giật mình têu lên v ĩ u một tiếng chuyển đến từ đằng thật một thân sau từ đằng thật một ngươi giúp ta ngăn hắn điểm từ đằng thật một xem như dương quốc người mạnh nhất hắn rất ít rời đi dương quốc như thế nào từ đường quốc tới một cái quất miêu đều biết hắn biết tên của hắn trần phàm tâm niệm k h ẽ động triệu h o á n pháp trận tại hóa thành hình người quất miêu dưới chân xuất hiện ả i quất miêu sửng sốt một chút hô to lên ta đã hóa thành hình người ta không cần trở về trần phàm ngươi không thể đối với ta như vậy quất miêu hai cánh tay đảo ở triệu hắn pháp trận biên giới không chịu trở về chân phám r ơ chân lên một c ư ớ c giấm ở quất miêu trên đầu quất miêu kêu thẳng một tiếng chìm vào triệu hoán pháp trận bên trong về tới ngự thú không gian ngự thú không gian bên trong mù loà cùng qua t ử mấy người yên lặng nhìn xem đã biến thành sở huyền huynh đệ quất miêu quất miêu yên lặng ngồi xuống dưới nói ở đây đã là d ư ơ n g nước các vị tiền bối các ngươi không định ra ngoài đi loanh quanh sao mù loà bốn người đều không lên tiếng quất miêu lại nói dương quốc am hiểu nhất chụp loại kia không kịch bản phim hành động vô cùng đặc sắc tam qua từ một cái tắt đem quất miêu đập ngã trên mặt đất quất miêu ngoan ngoắn ngầm những năm trần phàm tâm niệm hơi đ ộ n g một chút cái cốc kêu bên trên thủy lập tức g i ọ t g i ọ t bay ra nhanh vô cùng đánh vào bị phong ấn những cái kia ma hóa cường giả trong miệng bờ giếng cùng t ử đằng thật một lập tức gắt gao tập trung vào những người kia đây chính là giải dược a bốn nếu như giải dược này thật sự hữu hiệu trận này kết nạn giải quyết dễ dàng chỉ chốc lát tất cả ma hóa cường giả trên thân đều nở rộ lên kim sắc quan mang từng cái kêu thảm không ngừng điên cùng dãy ruộa nhưng loại này dãy r u a không có kéo dài bao lâu sau mười mấy phút tất cả mọi người đều hư nhược diễn g mà lúc này trần phàm đã tiến vào hư hồn trạng trạ t ử đăng thật trong khi liếc mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên b ờ giếng liếc mắt nhìn t ử đ ă n g thật một đi tới một người trong đó trước mặt l u n g ngay bàn tay nói núi ruộng cảm giác như thế nào c o n nhận biết ta là ai sao núi ruộng có chút cật lực ngầm đầu lên nói b ờ giếng đại nhân đến cùng đã xảy ra chuyện gì chúng ta đây là b ờ giếng vui đến phát khóc khôi phục đều khôi phục t ử đăng thật một tiện tay vung lên phong ấn toàn bộ triệt i ê u tất cả mọi người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất từ đăng thật một tướng trên không ly kia giao cho vờ giếng trong tay trọng lượng ngươi cũng thấy đấy vờ giếng gật đầu một cái b i ế tự rõ. t đăng thật một lòng tình tốt đẹp thân hình khéo động vô căn cứ na di đến trong phủ thành chủ tiểu hướng đệ khổ cực đi ra uống chén trả à chương hai trăm chín mươi chín lấy đánh gậy thiên ma đao làm bút lấy tế thiên bi vì giấy chương hai trăm chín mươi chín lấy đánh gậy thiên ma đao làm bút lấy tế thiên bi vì giấy sáu nghìn bốn trăm năm mươi hai chữ sự tỉnh chính là như vậy trần pham khẽ gật đầu ngay tại ngay phía trước hắn có bốn đạo màn sáng trong đó một màn ánh sáng đúng lý mục cùng phương vũ bọn người hai đạo khác màn sáng theo thứ tự là trấn thủ đế đô trương giang trấn thủ yêu đều lạnh g i a n g tuyết cuối cùng một màn ánh sáng là một tên tóc vàng m ắ t xanh nam tử đó là tinh quốc thánh cảnh đ ỉ n h phong tạp tháp tư mà trần phám hai bên trái phải bên trái đúng tử đằng thật một bên phải đúng m ù l ò a cùng qua t ử bọn bốn người trên màn sáng lý mục đem chân để lên bàn nợ nụ cười ta biết ngươi đi sau sẽ được giải quyết rất nhanh chuyện này nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ như thế đơn giản nhẹ nhõm trương giang tử tốn nói bây giờ nói giải quyết hơi quá sớm lạnh giang tuyết gật đầu một cái nói dương quốc bên kia xem trước một chút uống giải dược những người kia đằng sau sẽ hay không xuất hiện dị trạng a nếu là giải dược này có thể hoàn toàn giải hết ác ma chi huyết đây đối với chúng ta mà nói đúng cơ hội to lớn từ đ ă n g thật nói chuyện nói ta cũng là ý tứ này phía trước cứu những người kia trước mắt cũng đã khôi phục bình thường hơn nữa chưa từng xuất hiện cái gì dị trạng ta sẽ tỉ mỉ chú ý xem xét một đoạn thời gian lý mục khoe miệng hơi vểnh lên nói từ đằng tốn vui này ngươi còn muốn tiếp tục diễn tiếp diễn kịch từ đằng thật một khe cho mày ý của ngươi là nói lý mục nói mù lao nói qua cái này ác ma chi huyết kế hoạch đúng ác n g ộ n g chi tòa đáng sợ nhất một cái kế hoạch mà ác ma chi huyết cũng là bọn hắn đáng sợ nhất một cái át chủ bài ngũ đại ma vương trước đây chỉ là đệ lục thiên ma vương đưa đến lam tinh tới mấy cái tiểu tốt tử cũng là bởi vì bọn hắn vận dụng ác ma chi huyết mới đưa cái kia năm cái ra hoảng hạnh xinh xinh đẩy tới thánh cảnh đ ỉ n h phong chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng bọn hắn kế hoạch này tiêu hao bọn hắn ác ma chi huyết trần phám đem n g ư dương quốc những người kia tỉnh hóa sau đó ác ma chi h u ế bên trên lực lượng cường đại cũng không tiêu tan a từ đăng thật một điểm gật đầu không t bọn hắn đem tốt như vậy lễ vật đưa tới ngươi không cười nhận nhưng là có chút không tán thưởng nhưng mà tử đằng thật vừa có điểm c h ầ n trở vạn nhất giải dược có hậu di chứng đâu hoặc có lẽ là có thể qua một đoạn thời gian sau lại xuất hiện ma hóa trở đáng sợ biến hóa đâu lý mục đông nhiên vung tay lên nói lệ nhất coi như giải dược xảy ra vấn đề không cách nào triệt để giải trừ ma hóa trần p h à m vẫn như cũ có thể thi triển tịnh hóa nhiều lắm là cũng chính là hắn mệnh mọi một điểm mà thôi thứ hai thuốc giải này khẳng định có công hiệu vấn đề duy nhất chỉ ở tại giải dược lượng Từ đ mắt mắt hơi hơi ă người thật lứa đần a lý mục nói lấy ngươi làm tiểu trắng thử chính là ác mộng tri tòa cũng không phải ta ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn sao bọn hắn như là đã bắt n g ư ơ i dương quốc khai đao kế tiếp ngươi thật phòng được sao tự đăng thật một mặt sắc mặt trở nên hơi khó coi dương quốc cũng rất lớn a so trên địa cầu cái kia hòn đảo lớn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cho dù là thánh cảnh đ ỉ n h phong hắn cũng căn bản không cách nào đem tinh thần lực hoàn toàn bao trùm ở dương quốc sở có chủ thánh ác n g ộ n g tri tòa vô khổng bất nhập liên đ ệ t ử đắc ý của hắn diễn giã đều bị ác n g ộ n g tri tòa cho lôi kéo được nghĩ phòng thủ ác ma chi huyết kế hoạch nói nghe thì dễ một mực không lên tiếng tạp thác tư cũng là gương mặt nghiêm trọng không ai có thể xác định ác n g ộ n g tri tòa có thể hay không đưa tay vươn hướng tinh quốc ác mộng t i tòa không dám đối với đường quốc hạ thủ chủ yếu vẫn là bởi vì đường quốc có bốn vị thánh cảnh đình phong nhưng mà dương quốc chỉ có từ đằng th Tập thác tư p thác t nhìn thật sâu một mắt chân phàm cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên vậy mà trở thành thế giới này cứu tinh đơn giản không thể tưởng tượng đường quốc đến cùng là thế nào đem như thế một thiên tài tạo nên bốn từ đăng thật một hít sâu một hơi nói lý mục ta cũng không phải hoài nghi chân phàm nhưng mà ngươi vừa mới nói giải dược khẳng định có công hiệu căn cứ ở nơi nào phía trước ta cầu viện các ngươi thời điểm ngươi cũng căn bản không biết gác ma chi huyết bây giờ làm sao như thế chắc chắn tạp thác tư cũng tập trung vào lý mục lý mục trên mặt lộ ra mô nạ lụy xạ tựa như mỉm cười cũng không có nói chuyện lạnh giang tuyết không nhìn nổi đừng giả bộ khang làm bộ trực tiếp nói cho hắn b i ế ta t lý mục trầm âm chốc l á t nói nói thật ngươi cùng tạp thác tư mặc dù là sư đệ ta nhưng ta còn thực sự không vui nói cho các ngươi biết từ đ ă n g thật t r ợ t nhẹ khục một tiếng nói cho nên đã nhiều năm như vậy liền sư tôn đều tin mặc chúng ta ngươi nhưng vẫn là đem chúng ta làm ngoại nhân nói nhảm lý mục quát lạnh một tiếng nói trước kia chúng ta cùng ác mộng c h i tòa đại chiến ngươi coi đầu rút cổ tại dương quốc tạp thác tư coi đầu rút cổ tại tinh quốc nhưng có thi triển giúp đỡ các ngươi xem chúng ta đả sinh đ ạ tử ở đó xem náo nhiệt lao tử dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi ta không có cùng trương giang giết đến dương quốc cùng tinh quốc đi đó là bởi vì lệnh giang tuyết ngăn cản bằng không ta sớm đem các ngươi dầm nát cho c á ăn từ đăng thật nhất cùng tạm thắt tư cũng là lúng túng v ạ n phần từ đăng thật một lại ho khan một tiếng nói ta ta khi đó cũng kềm i chế ác mộng c h i tòa người à nếu không phải ta ở phía sau kiềm chế các ngươi làm sao có thể thuận lợi như vậy đem bọn hắn đánh cho tàn phế n g ư ơ i kiềm chế người nào lý mục lạnh lùng nói ngũ đ ạ i ma vương toàn bộ chạy đến đường quốc tới chúng ta bốn cặp năm ngươi mẹ nó kiềm chế người nào ngươi chạy đến dương nước ngoài trên một hòn nào đem bọn hắn một cái tiểu tiểu phân đà bình vậy liền coi là kiềm chế gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua ngươi không biết xấu h ổ như vậy cũng chính là trước kia sư phụ để cho ta quan tâm chiếu cấu ngươi bằng không thì l a o t ử sớm chạy tới dương quốc đem n g ư ơ i cắt miếng chú ý một chút tố chất lệnh giang tuyết trừng mắt liếc lý mục nói mắng người nào a lần sau gặp tử đằng thật một trực tiếp giết chết hắn là được rồi t ử đằng thật một sư tỷ ngươi lệnh giang tuyết giận dữ lại gọi ta sư tỷ ta giết chết ngươi trần phán x ứ sở lệnh giang tuyết rõ ràng là phụ thân hắn đệ tử cũng đúng là từ đằng thật một sư tỷ làm sao còn không khiến người ta gọi sư tỷ đâu chẳng lẽ gọi sư muội mới mở tâm từ đằng thật một vòng một cái mồ hôi nói ta lúc đó không phải đã giải thích với các ngươi qua sao đường quốc có các ngươi bốn vị nhưng dương quốc chỉ có một mình ta à. lúc đó ta căn bản vốn không xác định ác n g ộ n g c h i tỏa có âm n h u gì nếu là rời đi dương quốc bọn hắn đột nhiên hướng mặt trời quốc hạ thủ dương quốc chỉ sợ cũng thật sự s o n g một mực không lên tiếng t ạ m tháp tư cũng ăn nói khép nép nói đúng vậy a đúng vậy a chúng ta tinh quốc lớn như vậy nhưng cũng chỉ có một mình ta về sau ta cũng rất hối hận thật sự trần phan liếp mắt nhìn tạp tháp tư h nói g cùng tử đằng thật một tiếng chung, này n tử thật một đều nói vô chính ù n g lưu loa đi, c ớ ổn nào, châm giọng nói, Nói ảo, xảo loa xảo mù châm ẩm lai chơi. khứ thứ gì đều đồ ý sự hắn muốn biết trực tiếp nói cho hắn biết chính là tiểu phàm bây giờ có được phòng ngự tuyệt đối liền xem như thánh cảnh đ ỉ n h phong muốn thương tổn hắn hoặc bắt hắn cũng không dễ dàng như vậy các ngươi bây giờ cũng không có tất yếu dầu dếm lý mục nhìn xem t r ầ n p h ạ m chớp chớp mắt lúc này mới tiểu nửa ngày thời gian ngươi lại có đột phá tại ma đô thời điểm thánh cảnh cường giả công kích vẫn có thể thương tổn tới chân phàm mà thánh cảnh đình phong lý mục thì càng không cần nói nhưng bây giờ mù loà nói liền xem như thánh cảnh đ ỉ n h phong cũng rất khó làm bị thương trần phà bốn trần phàm gật đầu một cái nói trên đường đột phá một chút bây giờ là cựu phẩm cảnh có thể đánh không lại thánh cảnh trung hậu kỳ nhưng mà chạy trốn vẫn là không có vấn đề từ đăng thật nhất cùng tạp thác tư lý mục sau lưng lục tinh nguyên há to miệng một hồi lâu mới lên tiếng bộ trưởng ta bây giờ cảm giác có chút thất lạc nhưng lý mục căn bản không có lý tới lục tinh nguyên lý mục cười ha ha tốt tốt tốt thật tiểu tử nhìn bộ dạng này ngươi có thể sẽ so ta còn muốn trước tiên đột phá đến bán thần cảnh a từ đăng thật nhất cùng tạp thác tư đồng thời liếp mắt nhìn trần phàm không nói gì không nói đây rốt cuộc là nơi nào xuất hiện quái vật từ đó đến giờ không có nghe lý mục bọn hắn nói qua a thiên phú như vậy liền sở khuynh thành chỉ sợ đều khó mà ngang hàng a hơn nữa vẫn chỉ là cựu phẩm cảnh liền dám nói từ thánh cảnh trung hậu kỳ trong tay cường giả chạy thoát bốn có nghiêm ngặt giới hạn cùng tranh l ệ n h hệ thống sức mạnh đối với trần p h ạ m tới nói giống như hoàn toàn không có hiệu quả a hảo vậy thì nói cho các ngươi biết tốt lý mục nói ác ma chi huyết các ngươi cũng đã biết đó là thần ma cấp bậc ác ma huyết dịch đương nhiên ta suy đoán chắc chắn đúng trải qua vô số lần pha loạn ác ma huyết、dịch. bằng không mà nói phạm nhân không có khả năng thừa nhận được trần phàm huyết năng khắc chế ác ma chi huyết nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trần phàm cũng là một tôn thần a từ đăng thật một tạp thác tư trong đầu của bọn họ nghĩ tới vô số khả năng duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại trần phàm đúng thần từ đâu tới thần trước đây sư tôn trần h á n đều nói qua thiên vũ giới mênh mông bắt ác tu luyện lịch sử vài vạn năm cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua thần a từ đăng thật nhất cùng tạp thác tư nhìn xem trần phàm toàn bộ đều n â y dại phía trước t ử đằng thật vừa nhìn thấy trần p h ạ m màu vàng kia huyết dịch còn từng hoài nghi trần p h ạ m không phải nhân tộc mà là những gì tộc khác vạn b ạ n không nghĩ tới bốn lý mục gặp t ử đằng thật một hai người ngốc như một gà có chút tiểu đắc ý nói trần p h ạ m thực lực bây giờ tất nhiên không cách nào cùng ác ma kia chi huyết chủ nhân so sánh nhưng mà hắn thân thể vô cùng có khả năng phải xa xa mạnh hơn vị kia tồn tại t ử đằng thật nhất cùng tạ thắt tư chỉ để lộn xộn đ ỉ n h phong cường giả phong phạm tại lúc này không còn xuất lại chút gì lý mục thấy thế lại tăng thêm một mùi lửa các ngươi trước đây không phải rất mới biết đệ ngũ cấm khu bên trong người thần bí kia sao chẳng lẽ t ử đằng thật xem xét lấy trần phàm trong mắt tất cả đều là khó có thể tin t ậ p thác tư cũng há to miệng trong miệng phảng phất có thể tắc hạ một khoả trứng gà đệ ngũ cấm khu bên trong giết chết sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ người thần bí đ ú n g trần phàm cho nên trần phàm đã đã cứu một lần l à m tinh sao cho nên lạnh giang tuyết nói t ử đằng ngươi trước tiên đem tiểu phàm huyết p h á loãng xác định rõ l i ề u dùng tiếp đó thật tốt quan sát một đoạn thời gian xem ăn vào giải dược những người kia sẽ hay không xuất hiện dị trạng nhưng mà ký kịch ngươi còn muốn tiếp tục diễn tiếp dương quốc cường giả vẫn như cũ muốn biểu hiện ra ngoài bồi dối khẩn trương t ư thái tuyệt đối không thể để cho ác mộng chi toa biết chúng ta đã có giải dược từ đăng thật một hít sâu một hơi ta hiểu rồi tập thác tư không nhịn được lên tiếng cái kia ma hóa những người kia có phải hay không so trước đó mạnh rất nhiều từ đăng thật một điểm gật đầu ta dương quốc một cái cựu phẩm đ ỉ n h phong cừng giả ma hóa sau đó sức mạnh đã cùng thánh cảnh nhất trong tiên không xê xích bao nhiêu hắn bây giờ đang giúp ta xử lý những chuyện này nếu là rảnh rỗi có lẽ có thể nhất cử đột phá đến thánh cảnh ác mộng c h i tòa vì cái gì không tuyển chọn ta tinh quốc áp dụng kế hoạch đâu đáng người tập thác tư liếc qua t ử đằng thật một nói nói cái gì tiểu trắng thử t ử đằng ta cảm thấy nơi g ư căn bản chính là được tiện nghi còn khoe mẽ t ử đằng thật chợt nhẹ hừ một tiếng năm trở lại t ử đằng thật nhất an xếp hàng phòng gian sau trần phạm trước tiên đem dạ hạo bọn hắn kêu lên dạ hạo cùng sở huyền mấy người từ trong ngự thú không gian đi ra nhìn thấy hoàn cảnh này cũng là ngẩn ngơ phàng ca đây là nơi nào dạ hạo nói như thế nào cảm giác như cái hoàng cung t ự như nói hoàng cung cũng gần như trần phàm trên ghế s a lon tới một cắt ưu nằm nói đây là dương quốc kinh đô phủ thành chủ a thẩm hồng tụ phản ứng lớn vô cùng làm sao ngươi tới dương nước ngươi lai、like、dương quốc làm cái gì trần phàm sửng sốt một chút ta cho là hạo tử phản ứng hẳn là lớn nhất như thế nào thẩm hồng tụ bạch bạch bạch chạy tới trần phàm trước mặt cái chán đều nhanh áp vào trần phàm cái chán ngươi nói trước đi vì cái gì bảo dương quốc tới phương tiến tiến sắc mặt hơi đỏ lên nhanh chóng liếc qua trần phàm ra hạo hướng về phía thẩm lại nhải nháy mắt ra hiệu lệ phong đi vẫn còn đang suy tư vì cái gì thẩm hồng tụ không muốn trần phàm lai、like、dương quốc sở huyên ngồi ở trên ghế từ tu di trong nhẫn lấy ra một đống tài liệu ở đó chỉnh lý tài liệu căn bản không để ý dương quốc bạch như ca chu miệng lên sư thúc ngươi hẳn không phải là loại người này à loại người như vậy à. trần phạm đem thẩm hồng tụ suy nghĩ lời ra tiếp đó đem ác ma chi huyết kế hoạch sự tỉnh nói ra lần này tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên ngưng trọng vô cùng sở huyên đem tài liệu đều thu vào nghĩ không ra vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy nhưng mà trên cơ bản đã giải quyết mù loà mấy người đi vào phòng gian đem trần phạm dùng máu tươi làm giải dược sự tỉnh nói cho đ á n người mọi người tại đây trận mắt hốt mồm không có tí sức lực nào dạ hạo cũng tại trần phàm bên cạnh tới một cách ưu nằm ta cho là để chúng ta trở về đúng cần chúng ta hỗ trợ đây kết quả là trở về nhìn p h ạ m ca trang bích tam trần phàm chiếu vào dạ hạo cái hót chính là một cái tát để các ngươi đi ra giải sầu ngươi có thể hiểu được thành để các ngươi nhìn ta trang bích dạ hạo lập tức ngồi thẳng p h ạ m ca dương quốc kinh đô bên ngoài đệ lục bên trong bí cảnh có mị ma chúng ta đi bắt mấy cái tới ký ca thầm hồng tụ mấy người ba nữ tự ánh mắt giết người lập tức liền phong tỏa dạ hạo dạ hạo coi như không nhìn thấy đi tới bên kia trên ghế salon ngồi xuống n ế c lên nhị lang tôi đúng sở huyền đột nhiên nói trong khoảng thời gian này ta lại bắt đầu làm giấc mộng kia nghe nói như thế gia hạo cùng thầm lại nhại còn có lệ phong đi đồng thời gật đầu một cái ta cũng là trần phong nhìn về phía thẩm hồng tụ cùng phương tiến tiến còn có bạch như ca nhưng tam nữ đều lắc đầu một cái trần phong gật đầu một cái nói xem ra đúng là tế thiên bi mấy kiện thần b i n h đưa tới các ngươi mơ tới cái gì từ trên một lần sở huyền bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày đến bây giờ đã nhanh hai tháng đang làm lần thứ n h ấ t mộng chi sau trần phong liền thúc giục sở huyền bọn hắn ngủ nhiều dựa theo suy đoán của hắn có lẽ sở huyền bọn hắn có thể thông qua mộng cảnh thu được nhiều tin tức hơn thì như trí nhớ của kiếp trước hoặc thần ma cấp bậc công p h á p năm vẫn là cảnh tượng đó sở h u y ê n nhữ mày nói ta nếm thử cùng trong n g ọ n g tế thiên bi câu thông nhưng m à tế thiên bi chỉ là không ngừng lặp lại lấy một câu nói dạ hạo ba người đồng thời gật đầu ta cũng là trần phạm nghiêm sắc mặt lời gì sở h u y ê n liếc mắt nhìn dạ hạo ba người nói chúng ta đều viết lên trên một tờ giấy dạ hạo cùng thẩm lại nhảy ba người gật đầu một cái lấy tới một t r a n g giấy xoát xoát viết mấy chữ trần phạm lấy tới xem xét bốn bốn tờ trên giấy đều viết trần phạm thư không đánh gây thiên ma đao đây là ý gì mấy cái từ này cũng liền không đến một khối a trần pham s ờ cầm một cái mù l ò a trầm mặc phúc chốc nói tế thiên bi đã nhận chủ coi như tế thiên bia chủ nhân cũng không phải sở huyền k ế t trước nhưng sở huyền bây giờ chính là tế thiên bia chủ nhân đây là không thể nghi ngờ vì cái gì tế thiên bi bên trong không có nguyên chủ nhân những vật khác đâu thì như một loại nào đó thần ma cấp bậc công pháp tất cả mọi người đều nhìn về phía trần phàm mù l ò a lại nói h ư không rốt cuộc là ý gì tiểu pham nói qua cổ thần giới mấy người tứ giới bên trong á t ma toàn bộ đều là hư không á t ma h ư không á t ma cùng phổ thông á t ma có cái gì khác nhau hao tổn tâm trí trần p h ạ m gãi đầu một cái trần p h ạ m tâm niệm k h ẽ động đứng lên hướng về phía đám người vây vây tay ta có một cái ý nghĩ đi theo ta đám người đi theo trần p h ạ m tiến nhập ngự thú không gian ngự thú không gian bên trong hóa thành hình người quất miêu một cái hộp h á t nào tới trần p h ạ m trên thân trần p h ạ m trần p h ạ m lại cho ta điểm huyết ta tiêu hóa cái k i a một giọt máu sức mạnh trở nên mạnh mẽ rất nhiều a mọi người thấy cái này sở huyền phục chế bản đều s ư ớ n g sốt xứng sở phía trước bọn hắn từ cổ thần giới chờ tứ giới lúc đi ra kẻ này đang nằm ở trên đồng cỏ ngủ cho nên không thấy khuôn mặt bây giờ thấy rõ ràng sau đó tất cả mọi người đều n â y dều thầm hồng tụ nhìn về phía chân phàm hàng này đúng quất miêu cái gì quất miêu quất miêu chừng mắt liếc thầm hồng tụ nói ta đúng thiên ma giáo giáo chủ bạch như ca chép miệng thiên ma giáo giáo chủ căn bản không có khả năng giải đi như vậy ngươi đúng hóa hình thời điểm hướng về sở huyền khuôn mặt bóp khuôn mặt ta ngươi biết cái gì quất miêu quay đầu đi chỗ khác Dạ hạo nhẹ nhàng vô vô quất miêu bà vai cổ ngữ có nói một ngày vì mèo cả đời vì mèo coi như ngươi hóa thành hình người ngươi y nguyên vẫn là mèo a quất miêu giận dữ ta như thế nào không biết có loại này cổ n ữ a thầm hồng tụ nói ngươi là đến từ tiên vũ giới không biết l à m tinh cổ ngữ cũng rất bình thường tất cả cấm miệng trần phàm căm tức khét quát một tiếng nói bị các ngươi q u ấ y dày một cái ta kém chút quên muốn làm gì chuyện quất miêu còn nghĩ nói chuyện bị trần phàm cầm đánh gãy thiên ma đào khoa tay m ố i chân một cái dọa đến lập tức ngầm miệng trần phàm hướng về phía sở huyền báo cho biết một chút ngươi đem tế thiên bi lấy ra sở huyền tâm niệm khé động tế thiên bi lập tức xuất hiện ở tay phải hắn lòng bàn tay trần phàm lại nói biến lớn một điểm ngay tại sở huyền điều khiển phía dưới tế thiên bi hóa thành cao hơn hai em mở dáng vẻ lui ra phía sau trần、Phạm、phất phất tay sau đó tay hắn vừa nhấc tại tế h thiên trên tấm bia vẽ ra một cái hư không ký tự ầm ầm thế thiên bi mãnh liệt rung rung một vệ kim quan g t ừ cái kia hư không ký tự bên trên thả ra đem tế h thiên bi vây quanh báo phủ này cái này mù loà bốn người vui mừng quá đỗi ta hiểu rồi tế h thiên bi trong n g ộ n g truyền đi tin tức chính là để cho tiểu phạm sử dụng đánh gãy thiên ma đ a o tại thần của các ngươi binh phía trên khắc họa hư không ký tự qua t ử mấy người trong mắt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên trước lúc này trần phạm đã từng nếm thử qua đem hư không thần thể tu luyện ký tự khắc h ọ đi ra nói cho những người khác nhưng mà mỗi một lần nếm thử Hư không ký tự còn chưa hình thành, liền lập tức nổ tung rơi mất. Nghĩ không như thành đánh thiên thiên khắc hỏa hư không ký tự, thành công Lực lượng thật lượng ký ký công. công còn liền nổ tung lần này bàn trên bốn. đáng gây tự tức mất. trở tay bút, tại tế tấm tự, Lực ra, ma đao bia làm lập Lấy rơi dễ sở ợ s huyền cảm ứng đến tế thiên trên tấm b i a sức mạnh trong mắt tràn đầy rung động cái này chính là thần m a sức mạnh sao khó có thể tưởng tượng dạ hạo s ở lỗ mũi một cái nói chỉ là một cái ký tự có khoa trương như vậy sao sở huyền nói ta chỉ có thể điều động cái này ký tự một chút xíu sức mạnh cảm giác giống như cho cắn thái sơn không chỗ hàm miệng người cái này hình dung dạ hạo liếc qua sở huyền người nói mình như vậy không biết vì cái gì ta rất vui vẻ trần phàm không nói gì lại nhấc lên đánh gậy thiên ma đào tại tế thiên trên tấm b i a khắc họa xuống thứ hai cái hư không ký tự nhẹ nhàng như thường không trở ngại chút nào nhưng trần phàm lại n h ư mày dạ hạo thấy thế thiểu tâm cẩn thận hỏi thế nào phàm ca tiêu h hao rất lớn sao vẫn là nói vô cùng khó khăn trần phàm có chút im lặng nói nói khó khăn ngược lại cũng không phải rất khó khăn h ư không thần thể pháp quyết cũng không có bao nhiêu văn tự nhưng mà trong đó có chín vạn cái hư không ký tự ta muốn đem cái này chín vạn cái hư không k ý tự khắc họa đến trên tế thiên bi sau đó ta lại phải đem cái này chín vạn cái hư không k ý tự khắc họa đến ngươi thông thiên thần trụ phía trên đằng sau còn có thần vương mười hai cánh còn có gió làm được cung điện cái này há chẳng phải là muốn đem ta mệt mỏi thành chó đám người b u ồ n c ư ờ i dạ hạo một mặt nghiêm mà nói phàm ca cái này không nóng này thật sự không nóng này từ từ sẽ đến ngươi trước tiên giúp ta đem những cái kia hư không k ý tự lấy tới thông thiên bi cùng thông thiên thần trụ mấy kiện thần binh bên trên hồng tụ cùng tình tinh còn có như ca các ngươi còn không có cầm lại thần minh nhưng chắc chắn cũng có thể tu luyện chỉ là tốc độ có thể không có hạo tử bọn hắn nhanh mà thôi quất miêu đi tới loại phương pháp này không tệ đại gia nhất định không cần một trí cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ giao lưu vạch như ca liên quan gì ngươi quất miêu một mặt nghiêm m ặ t nói ta có hơn ba trăm năm kinh nghiệm tu luyện trong tu luyện rất nhiều chuyện cũng có thể giúp các ngươi giải đáp để cho hắn luyện a trần phàm nhàn nhạt nói một câu quất miêu mặc dù hóa hình nhưng dù sao cũng là hắn ngự thú song p ư ơ n g đúng ký kết khế ước trần phạm tu vi hiện tại thực lực đột nhiên tăng mạnh thậm chí đối mặt thánh cảnh đều không hề sợ hãi nhưng hắn lần lần cảm giác có thể còn có chuyện càng lớn đang chờ hắn sở huyền tu vi của bọn hắn thực lực r ứ t lại phía sau hắn rất rất nhiều nếu như bọn hắn cũng có thể tu luyện hư không t h ầ n thể chắc chắn có thể giảm bớt áp lực của mình đến nỗi trong ngộng cảnh chuyện bị đ u ổ i giết bốn trần phạm không có chút nào để ở trong lòng hư không t h ầ n thể n ắ m ở trên tay của hắn không ai có thể tu luyện được nhanh hơn hắn trước tiên t ừ tế thiên bi bắt đầu đi trần phạm lần nữa nhắc lên đánh gãy thiên ma đao ngự thú không gian bên trong đám người lập tức cũng là tinh thần chấn động không có chuyện gì. so loại chuyện này càng làm cho người ta mong đợi bốn l i ê n mù loà cùng qua t ử bốn người cũng bắt đầu lăm le chương ba trăm xâm nhập thiên ma giáo chương ba trăm xâm nhập thiên ma giáo bốn nghìn sáu mươi năm chữ、Et. cái cuối cùng văn tự viết xuống trần phàm thu hồi đánh gãy thiên ma đao đây chính là hư không thần thể cơ sở nhất p h á p môn tu luyện đằng sau còn có t ầ n g thứ nhất đến t ầ n g thứ chín hôm nay không được hư không thần lực ngược lại là còn có một chút nhưng tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ phía sau Về sau chậm rãi viết ta trần phàm thân thể lúc lay một hai lắc kém chút nga xuống thầm hồng tụ nhanh lên đem hắn đỡ lấy tế thiên bi bên trên từng cái văn tự như cùng sống đi qua đồng dạng không ngừng lập lõe kỳ quan dị sắc mọi người thấy tế thiên trên tấm b i a tâm pháp cũng là ánh mắt sáng khắc thông qua tu luyện một bộ phận này liền có thể mở ra hư không thần thể bốn đánh gậy thiên ma đao cùng tế thiên b i a sức mạnh lại có thể chịu đ ự n g lấy cái k i a quỷ dị thiên địa chi lực đột nhiên sở huyền nói ta đã nhớ kỹ đá người quất miêu sửng sốt một chút nói đây không có khả năng hơn năm trăm đi ta mới mấy lần hàng ngũ nhứ nhất tinh thần lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều ngươi làm sao có thể lệ phong đi gãi đầu một cái ta chỉ ghi nhớ hàng ngũ nhứ nhất năm chữ chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta đem hàng ngũ n h ớ nhất nhớ kỹ sau đó lập tức lại sẽ quên a phương tiến h t h i ế n mấy người đều gật đầu một cái ta cũng là tam qua t ử trụ quất miêu đầu một cái tắt nói ngươi là vốn là trí thông minh cứ như vậy thấp vẫn là đã biến thành quất miêu sau đó trí thông minh giảm xuống tế thiên bi là sở huyền bản mệnh thần bình tiểu phàm đem p h á p quyết khắc sâu tại trên tế thiên bi thứ này cũng ngang với là khắc sâu tại sở huyền trong đầu những người khác đi quan sát làm sao so được sở huyền quất miêu quay đầu ngươi ghi nhớ mấy hàng qua tử mặt mò đỏ ửng lại cho quất miêu một cái tát kẻ điếp tử tồn nói hai hàng kém ba chờ ữ Dạ hạo nét miệng nở nụ c ư i mới nổi lại lại rời ta trong hết, vừa đang nửa nhớ lòng nóng ngày quên nhưng đầu, quấy sợ phàm ca làm việc bây giờ bây khôi n lắng. g lo Chờ ca phàm h k ô phục sau đem những văn tự này khắc họa đến trên ta thông tin ê thần trụ liền tốt thầm lại nhải cùng lệ phong đi đồng thời thở dài một hơi các ngươi làm việc đi ta ra ngoài đi l o n quanh chân phám ngáp một cái chuẩn bị rời đi ngự thú không gian dạ hạo cùng thầm lại nhải còn có lệ phong đi đều đi theo ra ngoài thầm hồng tụ mấy người ngược lại là cũng nghĩ cùng đi ra nhưng các nàng ba người không giống với dạ hạo ba người trong tay cũng không thông tin thần trụ loại này thần minh Vừa mới rời đi ngự trần h không ú gian t phám m mặt gương cùng n người, liến nhanh trong biến thành g bắt đầu nhanh chóng ảo, hóa ảo, ộ t t h ô nói lang là. phong ráng ngần ngờ, ngươi Trần n phàm Pham hạo vẽ dạ ca, đây không thể để cho ác mộng c h i tòa phát hiện ta tới dương quốc các ngươi cũng thay hình đổi dạng một chút dạ hạo ba người hai mặt nhìn nhau trần phám phản ứng lại trận trắng mắt lại mở ra ngự thú không gian đem dạ hạo ba người đẩy vào để cho mủ ra ra bọn hắn d ậ y một chút huyền hóa chi thuật dạ hạo ba người đều chỉ là lục phẩm cảnh căn bản không có khả năng giống trần phàm trực tiếp như vậy bóp khuôn mặt chỉ chốc lắp bốn ba cái nam tử xa lạ đi ra một thôn lang phong mang theo ba người nên ngang ra kinh đô phủ thành chủ năm kinh đô phủ thành chủ từ đăng thật vừa mở ra hai mắt chân phang bọn hắn là từ đâu xuất hiện cái kia vòng xoáy đến cùng liên thông nơi nào ngay tại hắn cái này thánh cảnh đỉnh phong ngay dưới mắt nói tiêu thất liền tiêu thất nói ra hiện ở xuất hiện mà hắn lại hoàn toàn nhìn không tàu bốn từ đăng thật một không chịu được cười khổ một tiếng năm hoa kháo còn là lần đầu tiên lai dương quốc đây chính là trong truyền thuyết kia có thể dùng hai người chụp một bộ phim quốc độ a trên đường như thế nào không có người nào đô đần ác mộng c h i tỏa ở đó làm đông c ả o tây bà dương quốc cái này một số người đều bị dọa sợ à đều đem đồ chơi kia coi như chuyển n h i ệ m ôn dịch đương nhiên đều đóng cửa không ra t r â n pham vừa muốn nói chuyện đột nhiên một cái rung mạo đẹp đẽ nữ tử b u lại tiểu âm thanh nói một câu nói t r â n pham bốn người trầm m ặ t không nói dương quốc ngôn ngữ dạ hạo ba người giới hạn tại cây đây ngã cùng tam đoa n ấ u các loại giải rác vài câu t r â n pham mạnh một chút t r â n pham còn biết một túi gạo muốn khiêng lầu mấy một túi gạo muốn k h i ê n lầu hai ngươi nói là chim gì hót chân pham chốc mắt nói biết tiếng chúng sao sẽ không lời nói liền lăn nữ tử k dùng tiếng trung nói các ngươi tại sao trở lại bây giờ dương quốc loạn thành một bảy chỉ có vào chứ không có ra các ngươi lúc này trở về bây giờ nghĩ ra ngoài cũng không được hộ pháp bây giờ đang cùng dương quốc cao tầng câu thông xem có thể hay không để chúng ta thiên ma giáo người rời đi trước dương quốc nhưng dương quốc cao tầng không biết sao thái độ vô cùng cường ngạnh bây giờ thiên ma giáo cùng dương quốc quan hệ có chút khẩn trương thiên ma giáo một thôn lăng phong là thiên ma giáo người thiên ma giáo có hộ pháp tại dương quốc kinh đô c h â n pham sờ cầm một cái h ã n ngược lại là nhớ kỹ thiên đại tử là thiên ma giáo người mà thiên đại tử lúc nào cũng đi theo một thôn l a n g phong phía sau cái mông như cái tiểu tùy tùng tựa như t r â n phan từ t ổ n ó i dương quốc bây giờ khẩn trương tới cực điểm hộ pháp thật có thể thuyết phục từ đ ằ n g thật một sao suýt nữ tử sợ hết hồn n g ư ơ i l i ê n lưu kinh đô cùng kinh đô chung quanh năm tòa chủ thành toàn bộ đều tại vị đại nhân kia tinh thần lực bao phủ ngươi tại phủ thành chủ bên ngoài nói vị đại nhân kia tên ngươi muốn hại chết ta sao t r â n phan không nói chuyện vừa ra kinh đô phủ thành chủ liền gặp phải thiên ma giáo người hắn vẫn thật không nghĩ tới nữ tử kia lại nói cùng ta hồi hồi đi tìm thống lĩnh phục mệnh a đinh hộ pháp đối với các ngươi đoạn thời gian trước tại đường quốc ma đô sự tỉnh bất mãn vô cùng mấy vị thống lĩnh đều bị hắn măng cái cầu hết lâm đầu đ ầ u t r â n p h a m liếc qua nữ t ử kia nói ngươi tiếng trung lưu l o á t như vậy ngươi là đường quốc người nữ tử ngừng chân bước sau đó nàng thân hình thoát một cái nhanh chóng lùi về phía sau ra ngoài mm ờ i e ở, ngươi không phải một thôn lang phong ngươi căn bản vốn không nhận biết ta khó trách ngươi cũng nghe không hiểu dương quốc ngôn nữ g t r â n p h a m tay trái r ô ra một đạo cường hoành sức mạnh k ó lường trong nháy mắt liền đem nữ tử kia toàn thân cuốn theo tiếp đó chụp đi qua nữ tử kia muốn phản kháng nhưng nơi nào phản kháng được nàng một cái lục phẩm trung kỳ ở trước mắt cái này ngụy trang thành một thôn làng phong người thần bí trước mặt càng là không có lực phản kháng chút nào uy dị nhất là ngay tại kinh đô phủ thành chủ bên ngoài cách đó không xa dương quốc những cường giả kia vậy mà một chút xíu phản ứng cũng không có chân pham tay trái giữ lại nữ tử kia vai phải nữ tử kia đau đến nước mắt đều rớt xuống tha tha mạng ta ta là đường quốc người ta là đường quốc ma thiên thành người ma thiên thành chân pham thần sắc hơi động một chút gia hạo nói lăng không ngọc cùng một nguyên không phải liền là ma thiên thành người sao nữ tử kia lập tức nói ta ta là m ụ c nguyên đường tỷ ta gọi m ụ c n g u y ệ t người là m ụ c nguyên đường tỷ trần pham nhữ nhữ mày vung lòng ra m ụ c n g u y ệ t đổi lại là những người khác hắn căn bản sẽ không l i tới chắc chắn là muốn cho nữ nhân này ăn chút đau khổ đường quốc người không ở lại đường quốc bảo vệ mình quốc gia chạy tới đây bang dương quốc làm việc coi như không đáng chết cũng nên đánh mặc dù mục n g u y ệ t là thiên ma giáo người nhưng thiên ma giáo tổng bộ tại dương quốc rõ ràng là cùng dương quốc đã đ ặ t thành một loại hiệp nghị nào đó cho nên thiên ma giáo chắc chắn cũng là đang trợ giúp dương quốc làm việc nhưng nữ nhân này là một nguyên tỷ tỷ bốn trần phạm yên lặng liếc mắt nhìn mục nguyệt nói n g ư ơ i chứng minh như thế nào ngươi là mục nguyên đường tỷ mục nguyệt h ẹ ệ chặt ta bên trên có mục nguyên a mục nguyệt mở ra chính mình trí chí năng đồng hồ đem chính mình cùng mục nguyên nói chuyện phiếm ghi chép x o á t cho trần phạm mấy người nhìn cái kia nói chuyện phiếm ghi chép bên trên mục nguyên nhiều lần nhắc tới trần phạm cùng dạ hạo tên của mấy người nói để cho mục nguyệt về nước sau đó đem trần phạm giới thiệu nàng nhận biết trần phạm mang theo xin lỗi cười cười bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại mục nguyện trên bờ vai thâu nhập một điểm hư không thần lực sau đó hắn mới lên tiếng mang ta đi tìm ngươi nói cái kia đinh hộ pháp mục nguyệt liếc mắt nhìn một phía nói đường quốc cùng thiên ma giáo là minh h i ế u nhưng ta tùy tiện mang theo các ngươi đi gặp hộ pháp chỉ sợ ngươi nói cho ta biết ở đâu cái vị trí cũng được trần pham cắt đứt mục nguyệt mà nói nói ta cùng thiên ma giáo có chút ngọn m ồ n muốn tìm hắn làm ý chuyện mục nguyệt nuốt nước miếng một cái làm làm chuyện gì trần pham nghe răng nợ nụ cười mục nguyệt dùng mình một cái nói đinh hộ pháp không tại kinh đô hắn tại phú sơn chủ thành trần pham nhữ nhữ mày dương quốc kinh đô có thiên ma giáo hộ pháp sao không có mục nguyệt lắc đầu nói kinh đô ở đây chỉ có ba vị thống lĩnh vậy thì không có biện pháp trần phan nói chỉ có thể đi phu sơn tìm đinh hộ pháp mục nguyệt lấy làm kinh hãi nhưng là bây giờ dương quốc sở có chủ thành cũng đã phong kín chỉ có vào chứ không có ra, các ngươi không xuất được trần phan tâm niệm k h ẽ động từ tu di trong nhận lấy ra một k h ỏ ả ba mươi cấp ác ma tinh hạch o bỏ vào mục nguyệt trong tay hắn cười một cái nói phía trước không biết ngươi là m ụ c nguyên tỷ tỷ có nhiều đắc tội còn xin chớ trách tiếng nói vừa ra bốn trần phan cùng dạ hạo mấy người đồng thời biến mất không thấy gì nữa mục nguyệt nhìn xem trong tay ác ma tinh hạch cảm thụ được trong đó phun trào lực lượng kinh khủng cảm giác vừa mới hết thảy đều giống như giống như nằm mơ năm trần pham tiến vào hư hồn trạng thái đem dạ hạ mấy người c u ố n theo chắc chắn trực tiếp ra kinh đô hướng về phú sơn chủ thành mà đi chỉ chốc lát phú sơn chủ thành tường thành liền xuất hiện ở trần phàm giữa tầm mắt trần pham phút chốc không ngừng trực tiếp tiến n h ậ p phú sơn chủ thành hắn cùng dạ hạ mấy người vừa tiến vào phú sơn chủ thành hai thân ảnh liền lăng không một bước xuất hiện ở bọn hắn ngay phía trước cựu phẩm đình phong cường giả dương quốc hai vị cựu phẩm đình phong mặc dù không nhìn thấy trần phà mấy người nhưng y nguyên vẫn là cảm ứ n g được sự hiện hữu của bọn hắn như lâm đại địch nhưng sau một khắc từ đằng thật một â m thanh ngay tại hai người trong đầu vang lên. hai người thần sắc biến đổi lập tức khẽ gật đầu hướng phía sau ra khỏi t r ấ m đã trần phạm hiện ra thân hình nói thiên ma giáo đinh hộ pháp ở nơi nào các ngươi có biết không dương quốc hai vị kia cường g i ả lết nhau cũng là kinh ngạc tại trần phạm tuổi trẻ một người trong đó nói đinh hộ pháp đã rời đi chủ thành đi thiên ma giáo tổng đà thiên ma giáo tổng đà vị trí cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng hẳn là tại một chỗ bên trong bí cảnh tại phú sơn chủ thành mặt tây nam có một cái thiên ma giáo trụ sở thiên ma giáo người đều ở đây nơi đó đa t ạ trần phạm thân thể lần nữa hóa thành hư vô mang theo dạ hạo ba người thời gian một hơi thở liền na di đến phú sơn trụ thành mặt tây nam dạ hạo hưng phấn dị t h ư ờ n g hoa k h á o hoa k h á o pham ca cái này hư không t h ầ n thể quá khen chúng ta nếu là tu luyện tới loại tình trạng này thầm lại nhải nói tiếp nhìn ngươi cái này vẻ mặt bị hội ngươi sẽ không nghĩ đến tu luyện hư không t h ầ n thể sau đó đi nhìn trộm b ộ i từ tắm rửa à. lệ phong đi gật đầu một cái cái này còn cần đoán hắn chắc chắn chính là muốn như vậy dạ hạo trận mắt nhìn lan bún phía dưới là từng tòa cổ điện kiến trúc giống như một tòa cổ thành chân pham chỉ là đơn giản nhìn lướt qua liền cùng dạ hạo mấy người hiện ra thân hình bốn người vừa hiện ra thân hình phía d ư ớ i thiên ma giáo trụ sở bên trong lập tức liền có rất nhiều đạo thân ảnh phóng lên trời x o á t x o á t x o á t lần lượt từng thân ảnh đem trần p h à m bốn người bao bọc vây quanh người nào dám như thế lớn mật tự tiện xông vào ta thiên ma giáo trụ sở a một cái người mặc chiến giáp nam tử trung niên thấy rõ ràng trần p h à m sau đó khẽ di một tiếng nói một thôn l a n g phong tại sao là ngươi không đúng ngươi không thể nào là một thôn lam phong tu vi của ngươi thực lực v ư ợ xa một thôn lam phong ngươi đến cùng là ai chung quanh một đám người đao kiếm ra khỏi vỏ toàn bộ chỉ hướng trần phàm bốn người từng đạo tinh thần lực phong tỏa trần phàm bốn người trần phàm ngược lại là không có cảm giác gì nhưng còn chưa tới t h ấ t phẩm cảnh dạ hạo ba người ở đó từng đạo cường đại tinh thần lực c h ậ n ép lại là sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi còn tốt bọn hắn tại cổ thần giới các loại tứ giới đã đối mặt qua vô số cường đại ác ma cho nên mặc dù cảm giác gáp lực cực lớn nhưng vẫn là có thể chống đỡ được trần phám liếc mắt nhìn người nói chuyện nói chuyện nam tử trung niên cùng với bên kia hai người quanh thân khí thế trung tiên cũng đã là bát phẩm hậu kỳ trần phám nhữu nhữ mày phú sơn chủ thành ở đây cũng không có hộ pháp sao. người rốt cuộc là ai phía trước nói chuyện nam tử trung niên trầm giọng nói tại sao muốn tìm chúng ta thiên ma giáo hộ pháp trong mắt trần phạm hồng quang lóe lên ác ma chi vương nói nhỏ đã thôi động vây chung quanh tất cả thiên ma giáo c ư ờ n giả g trong nháy mắt toàn bộ bị khống chế dạ hạo ba người chỉ cảm thấy áp lực trên người đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh trần p h a m nhẹ nhàng rơi xuống đất hướng về trong đó lớn nhất một cái kiến trúc đi đến thiên ma giáo một đám c ư ờ n giả g cũng bay thấp xuống dưới đi theo trần phạm sau lưng p h à n ca đây là làm sao làm được dạ h ạ ba người trợn mắt hốc mộm một đoàn người đi vào một cái đại sành chân phang tại trên tại một cái h ghế nhị chân, thiên i ngồi nói, i ế c xuống, làng dựa ma nét lên o có phương pháp truyền t n đinh đặc cho thủ, hộ pháp tin, để cho hắn tới gặp ta. Một cái bát phẩm cảnh hơi không người một cái là chật tên kia bát phẩm cảnh hai tay mười ngón giống như hồ điệp tơ đông nhanh chóng biến ảo mấy cái ấn quyết sau đó ngay tại bên cạnh hắn trên mặt đất một tòa pháp trận hiện ra mà ra pháp trận phía trên ánh sáng lóe lên không ngừng chỉ chốc lát một cái bóng mở hiện ra mà ra cái kia hư ảnh chắp hai tay sau lưng nhữ mày nhìn xem thi pháp n ư ờ i lạnh lùng nói bản hộ pháp vừa rời đi phu sơn chủ thành các ngươi sao liền ân đinh hộ pháp lời nói còn chưa nói hết ánh mắt lập tức liền rơi xuống trần phạm trên thân ngươi là người nào chương ba trăm linh một tìm kiếm phản đồ chương ba trăm linh một tìm kiếm phản đồ năm nghìn ba mươi bảy chữ quất miêu cái đinh hộ pháp này đúng tả hộ pháp vẫn là hưu hộ pháp trần phá mở ra ngự thú không gian dò xét công năng để cho ngự thú không gian quất miêu mấy người đều thấy được phía ngoài hết thảy quất miêu s ữ n g sở có chút lưu luyến không rời liếc mắt nhìn tế thiên bi sau đó nhìn lướt qua đinh hộ pháp nói đều không phải là a ngươi chạy đến thiên ma giáo tới rồi sao trần phám nói ta nhớ được ngươi khi đó nói qua thiên ma giáo hết thể có sáu vị hộ pháp nhưng mà chỉ có tả hộ pháp cùng hưu hộ pháp mới là người từ thiên vũ giới mang tới chỉ có tả hộ pháp cùng hưu hộ pháp có thể hoàn toàn tín nhiệm mà thiên ma giáo bà khố liền không chế tại trong tay tả hộ pháp cùng hưu hộ pháp không t h ể quất miêu ánh mắt lộ ra sát ý nói chỉ có tả hộ pháp cùng hưu hộ pháp cùng một chỗ mới có thể mở ra thiên ma giáo bà khố mà cái k i a cùng ác ngộng chi tòa cấu kết hại ta người chắc chắn tại bốn người khác ở trong đinh vũ chính là một người trong đó người tiểu tâm một điểm hắn đã là cựu phẩm đình phong cựu phẩm đình phong mạnh như vậy trần phang hơi nhó mắt hắn thật không có sợ c ử u phẩm đình phong tại ma đô thời điểm hắn vẫn chỉ là thất phẩm cảnh thánh cảnh phía dưới liền đã không có người nào có thể tổn thương được hắn trên đường đột phá đến c ử u phẩm cảnh sau đó phổ thông thánh cảnh công kích chỉ sợ cũng không làm gì được hắn nhưng mà ngược lại lấy thực lực của hắn bây giờ có thể hay không giết được c ử u phẩm đình phong vẫn là không biết năm dám đến thiên ma giáo không dám hiện lộ chân thân sao đinh hộ pháp gặp trần phàm không nói gì lại hỏi một câu ta thiên ma giáo tựa hồ không có từng đắc tội các hạ a nói chuyện thời điểm đinh hộ pháp ánh mắt từ cái t i ê một đám thiên ma giáo cường giả trên thân đảo qua càng xem đinh hộ pháp thì càng kinh hãi những người kia cũng không có thụ thương nhưng tất cả mọi người đều giống như khôi lỗi mặt không biểu tình ánh mắt tan d ã nhìn bộ dạng này song phương căn bản không hề động lên tay tới đối phương liền đem thiên ma giáo một đám cường giả k h ô n g chế đây rốt cuộc là người nào đây chính là phú sơn chủ thành phú sơn bên trong chủ thành còn có dương nước cường giả đâu hắn cũng dám muốn đúng n g ư ơ i qua đây g ặ p ta vẫn là ta đi tìm ngươi t r â n pham nhàn nhạt nói một câu sau nhẹ nhàng lau một chút trong tay giới chỉ đó là thiên ma giáo giáo chủ tín vật nhưng đại bộ phận thời điểm t r â n phàm đều sử dụng tinh thần lực bao trùm lấy cho nên người bình thường không chú ý tới trên đó bảo thạch chỉ coi đúng thông thường giới chỉ lúc này t r â n phàm giải trừ tinh thần lực bao trùm mà cái kêu bảo thạch cũng lóe lên hào qua nóng ánh cái gì đinh hộ pháp cực kỳ hoảng sợ ngươi ngươi chính là đường quốc ma đô đệ ngũ trong bí cảnh vị kia đúng ta t r â n phàm hờ hứng gật đầu một cái hắn bây giờ đã có đầy đủ sức mạnh cho nên đã không phải là rất để ý loại chuyện này huyên hóa thành một thôn lăng phong g á n g vẻ bất quá cũng là nghĩ ít một chút phiền phức mà thôi do dự sau một lớp bốn v ảnh đinh hộ pháp một chân quỳ xuống thuộc h ạ tham kiến giáo chủ t r â n phạm lông mày hơi n h u n g ư ơ i bây giờ nơi nào đinh hộ pháp không nói gì chỉ là cẩn thận nhìn chung quanh không sao t r â n phạm từ tốn nói ngoại trừ t ử đ ằ n g thật một đang nghe t r ộ n ở đây không có những người khác đinh hộ pháp khu khu t ử đ ằ n g thật chợt nhẹ ho một tiếng tinh thần lực giống như là thủy c h i ề u thối lui t r â n phạm bây giờ lao gia hỏa kia cũng chạy mất nói đi đinh hộ pháp trong mắt t r ợ t loài sáng cái này tân giáo chủ cao minh như thế liền từ đàng thật một đều bị hắn một câu nói dọa lùi hồi giáo chủ lời nói đinh hộ pháp nói trần a phạm Sơn thường à n h phía thao thao phàm ca thiên ma giáo bên trong mỹ nữ rất nhiều a ta vừa mới nhìn thấy mấy cái đẹp đến mức không giống người vì cái gì không tìm mấy mỹ nữ lệ phong đi quát lên một tiếng lớn thẩm thao thao ngươi im miệng cho ta ta cho là dạ hạo mới có thể nói loại lời này đâu không nghĩ tới lời này lại là từ trong miệng ngươi nói ra ngươi không cảm thấy quá vô s ỉ sao dạ hạo cùng thẩm thao thao đều liếc mắt nhìn nhìn về phía lệ phong đi sách trần phong nói ta nguyên bản mang các ngươi đi ra đúng nghĩ giải sầu kết quả làm đến thiên ma giáo tới nếu không thì các ngươi hay là trở về ngự thú không gian a quất miều thuyết đinh hộ pháp đúng cựu phẩm đình phong ta sợ đánh nhau bảo hộ không được các ngươi các ngươi một không tiểu tâm liền treo cái tia ha không o a n uổm thao thao thao thao tha cùng lệ phong đi. Dạ hạo nói, cái kia. hay là trước trở về đi ngược lại ở bên trong ở bên ngoài không đều đang xem vì sao chờ giải quyết đi thiên ma giáo sự tỉnh phàm ca ngươi lại để cho chúng ta đi ra đi kinh đô dạo chơi ân trần phàm đem dạ hạ mấy người đưa vào ngự thú không gian chỉ là thời gian mấy hơi thở một cái lớn vết n ư ớ c liền xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong cái này hẳn là phú sơn đệ bắt bí cảnh trần phàm tại hư hồn dưới trạng thái bao trùm ở cái k i ê u bí cảnh bên ngoài tròn trăm mét khu vực bí cảnh bên ngoài chú đóng quân đội trong đó người mạnh nhất đúng tác phẩm tu vi trần phàm tâm niệm khẽ động thúc giục các ma c h i vương nói nhỏ khống chế tên kia thất phẩm cảnh hỏi đây là phú sơn đệ bát bí cảnh đúng cái kia bị khống chế thất phẩm cảnh gật đầu một cái trần p h a m bông ra gò bó lặng yên không một tiếng động chui vào đệ bát bí cảnh vừa mới là chuyện gì xảy ra cái kia dương quốc thất phẩm cường giả lung lay suy nghĩ vừa mới hoảng hốt một chút giống như là quá buồn ngủ chịu không được ngủ một chút vấn đề là chính mình thế nhưng là thất phẩm cảnh coi như một hai tháng không ngủ được cũng không khả năng xuất hiện loại này ủ dụ a cái kia thất phẩm cường giả tinh thần lực lập tức như hướng về bốn phương tám hướng bao phụ g a t ư n g tấp từng tấp cha tìm dị t h ư năm đệ bắt trong bí cảnh t r â n phàm cùng đinh hộ pháp trước tiên cảm ứng được đối phương tốc độ thật nhanh đinh hộ pháp lấy làm kinh hãi mà tại hắn giật mình sau m ộ t khắc t r â n phàm ngay tại bên cạnh hắn hiện lộ chân thân thuộc hạ đinh vũ tham k i ế n giáo chủ đinh vũ lần nữa một chân quỳ xuống đầu người bông u xuống không cần như thế đứng lên đi t r â n phàm nói cái này đệ bắt bí cảnh đúng thiên ma giáo tổng đà chỗ đinh vũ đứng dậy nói lao giáo chủ sau khi xảy ra chuyện thiên ma giáo tổng đà đã chệ bỏ phân tán đến mỗi bí cảnh mặc dù chúng ta cùng dương quốc đúng minh hữu nhưng cũng lo lắng tử đẳng thật một bọn h ắ n Hơn nữa lao giáo chân ủ sự tình, chúng ta hoài nghi trong giáo có phản đồ. Cho nên tại thứ trong lúc nhất thời, toàn chúng nghi phản nên hoài Cho h có lúc giáo p đồ. đều bộ tán Trân ra. pham tinh thần lực không ngừng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi đệ bắt trong bí cảnh có hai vị bắt phẩm cảnh một vị c ử u phẩm sơ kỳ chỉ có đinh vũ cái này một cái hộ pháp chân pham nhữ nhữ mày nói khác hộ pháp ở nơi nào đinh vũ cung kính thanh âm tả hộ pháp cùng lưu hộ pháp đoạn thời gian trước đi đường quốc cứu hộ pháp cùng trương hộ pháp một mực tại tín quốc ta cùng tôn hộ pháp một mực tại dương quốc tôn hộ pháp bây giờ tại dương quốc thiên nguyên chủ thành trần p h a m trầm mặc một chút nói đem ngươi tất cả ngự thú triệu hoán đi ra cho ta xem một chút đinh vũ sửng sốt một chút nhưng cũng không suy nghĩ nhiều liền đem mấy cái ngự thú kêu gọi ra sáu con ngự thú bốn mỗi cái ngự thú khí thức đều cực kỳ c ứ n g hãn trần p h a m nhìn lướt qua cái kia sáu con ngự thú không có át ma cũng không có bị ma hóa ngự thú nhưng mà chỉ bằng vào điểm này cũng không thể tẩy thoát đinh vũ hiểm nghi dựa theo q cất miêu thuyết pháp thiên ma giáo trong sáu vị hộ pháp chỉ có tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp tuyệt đối trung thành đúng hắn từ thiên vũ giới mang tới tả hộ pháp đi đường quốc hữu hộ pháp đi tinh quốc bốn thiên ma giáo cái kia b ả o khố bây giờ cũng không biện pháp mở ra ai trần phạm có chút buồn bực chấp trước mắt nói thật thiên ma giáo bây giờ đối với hắn tới nói duy nhất lực hấp dẫn cũng chính là cái này bảo khố đây là quất miêu từ thiên vũ giới mang tới b ả o khố thiên ma giáo phần lớn tài nguyên đ ề u ở bên trong đem bảo khố này sách về đi lý mục đoán chừng có thể nhảy lên cao ba thước đến nội cho quất miêu báo t h ủ vốn chỉ là thuận tiện mà thôi muốn tìm ra thiên ma giáo bốn vị hộ pháp bên trong phản đồ nào có đơn giản như vậy trừ phi ác ma chi vương nói nhỏ có thể khống chế ở đây loại cường giả bằng không chỉ có thể đi bắt mấy cái ác m ộ n chi tòa cựu phẩm cường giả tới thẩm、vấn. trần phan trầm tư phúc chốc nói ngươi liên hệ tôn hộ pháp để cho hắn tới gặp ta sau đó lại liên hệ tinh quốc h ư u hộ pháp cùng trương hộ pháp để cho bọn họ tới dương quốc cái này đinh vũ trần trờ một chút như thế nào trần phan nhữ nhữ mày có vấn đề sao đinh vũ hơi hơi c ú i đầu xuống nói không có vấn đề ta bây giờ liền liên hệ bọn hắn trong lòng có phục hay không đúng một chuyện khác trên mặt nổi xem như hộ pháp đinh vũ đúng không dám cùng tân giáo chủ xích mích tại ma đô đệ ngũ cầm khu chém giết viễn cổ thần ma bốn chỉ bằng điểm này phóng nhãn tiên hạ ai có thể làm được liền xem như lao giáo chủ c ũ một bên khác tạ hộ pháp hư ảnh mới vừa xuất hiện liền nhữ những mày nói người ta đều tại dương quốc vì sao muốn lãng phí truyền tin hương liên hệ ta một bên khác tạ hộ pháp cùng trương hộ pháp thấy được đinh vũ bên người trần phạm cũng là hơi xứng sờ đinh vũ trầm giọng nói chư vị đứng tại bên cạnh ta vị này chính là chúng ta thiên ma giáo tân giáo chủ cái gì tôn hộ pháp mấy người giật n ả y cả mình ma đô đệ ngũ cấm khu chém g i ế t sáu mắt vượt sâu lĩnh chủ sự t ì n h đã sớm chuyển về thiên ma giáo lúc đó thiên ma giáo cũng có đưa qua rất nhiều lục phẩm cảnh đi vào ma khi đó người mặc hát giáp mang theo ngũ giáp trần phảm tại một đám thiên ma giáo giáo c h ú n g trước mặt thừa nhận chính mình đúng thiên ma giáo tân giáo chủ mấy vị hộ pháp nhìn xem trần phảm lúc này cũng là không khỏi kinh hãi trần p h à n mặt không biểu tình lau lau chết nhận trên ngón tay giới chỉ phóng xuất ra một đạo con mang tại cái này mở tối trong khu vực rất là bắt mắt thuộc hạ tham kiến giáo chủ tạ hộ pháp cùng trương hộ pháp đồng thời một chân q u ỳ xuống tôn hộ pháp do dự nháy mắt ánh mắt vùng vây một hồi sau đó cũng q u ỳ xuống t r ầ n phám đem tôn hộ pháp biểu lộ xem ở trong mắt thần s á c hơi động một chút các ngươi lập tức lên đường lai dương quốc gặp ta tôn hộ pháp n g ư y i n g ư ờ i tại dương quốc bây giờ liền đến dương quốc phú sơn đ ể b ắ t h ả o bí cảnh giáo chủ tạ hộ pháp sắc mặt có chút ngưng trọng nói chúng ta thiên ma giáo cùng tín h quốc cao tầng có đ ớ c định dương quốc bây giờ lâm vào hỗn loạn tinh quốc bên này cũng là như lâm đại địch cho nên cần chúng ta trợ giút bọn hắn để phòng áp ngộng tri tòa nếu như chúng ta hai người bây giờ rời đi tinh quốc trần phạm lông mày hơi nhịu nói ngươi cùng tạp t h á c tư nói một tiếng hắn sẽ không ngăn cản các ngươi tới dương quốc bốn vị hộ pháp cái này mới nhậm giáo chủ khẩu khí thật lớn tinh quốc tạp t h á c tư cái kia là cùng dương quốc tử đằng thật từng cái dạng đúng l à m tinh sáu vị tối cường giả một trong đó là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại coi như năm đó lao giáo chủ cũng không dám đối với tạp t h á c tư như vậy chỉ tay vẽ chân a tả hộ pháp ha to miệng một hồi lâu mới lên tiếng đúng ta hiểu rồi ta cùng trương hộ pháp bây giờ liền lên đường tôn hộ pháp con mắt chuyện rồi một lần nói giáo chủ ngài bây giờ kêu gọi chúng ta có chuyện quan trọng gì sao ác mộng c h i t ò a không biết dùng loại thủ đoạn nào ăn mòn ma hòa dương quốc nhiều tên cường giả bây giờ để cho tả hộ pháp bọn họ chạy tới phong hiểm q u á l ớ n a a trần phan nói ta tại đường quốc ma đô giết chết viễn cổ ác ma sau đó lấy được không thiếu chỗ tốt một loại trong đó đồ vật có thể giúp các ngươi mấy cái đột phá đến thánh cảnh lại có loại bảo vật này tả hộ pháp cùng trương hộ pháp mừng rỡ như điên tôn hộ pháp lại nói là dạng gì bảo vật đâu trần phan tâm niệm k h a động trước mặt lập tức xuất hiện ngự thú không gian vòng xoay truyền tống môn sau đó tay hắn rúi ra tiến vào ngự thú không gian đem tế thiên bi lấy ra tế thiên bi bên trong sở huyền b ọ n người trần phàm tay phải nâng tế thiên bi từ t ố n nói chính là thứ này đang khi nói chuyện tế thiên trên tấm địa có mấy cái trần phàm phía trước khắc họa tốt hư không k ý tự lóe lên kim quàng cái này lực lượng thật đáng sợ bên cạnh đinh vũ cảm thụ được hư không k ý tự bên trên sức mạnh liên tiếp lui về phía sau tả hộ pháp ba người mặc dù không cảm giác được hư không k ý tự sức mạnh nhưng vừa nhìn một cái trong đầu cũng trong nháy mắt bị ký tự màu vàng tràn ngập giống như là chấn áp một toàn đ i lớn trần phàm rôi tay ra lại đem tế thiên bi thả lại ngự thú không gian ngự thú không gian bên trong đám người trần phàm nói ta có thể giết chết viễn cổ ác ma dựa vào là chính là vật này vật này cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến thánh cảnh ngự thú không gian bên trong sở huyền mặt không biểu tình nói thiên ma giáo hộ pháp dễ lừa dối như vậy sao nói nhảm quất miêu nói trần phàm vừa mới dẫn động tới hư không ký tự phía trên kia ẩn chứa chân chính hư không thần l ự c à, đừng nói ta thiên ma giáo hộ pháp hắn đem thứ này phóng lý mục trước mặt lý mục bọn hắn cũng sẽ bị lừa gạt quẻ ai chịu nổi loại cám dỗ này lệ phong đi gãi đầu một cái nói phàm ca tại sao muốn cầm tế thiên bi cho bọn hắn nhìn quất miêu nhìn xem lệ phong đi thở dài loại chỉ số thông minh này vì cái gì hắn có cung điện ta lại không có đâu lệ phong đi nói n g ư ơ i đúng con mèo có cái ổ mèo là được rồi muốn cái gì cung điện quất miêu bốn ngoại giới trong mắt tôn hộ pháp cũng lộ ra vẻ mừng như điên giáo chủ ngài chờ một chút ta lập tức liền đi qua trần pham khẽ gật đầu mấy đạo hư ảnh đồng thời hóa thành nếu điểm điểm tiếp đó tiêu tan vô tung trần pham hơi hơi vừa nghiêng đầu nhìn về phía đinh vũ nói n g ư ơ i đối với tôn hộ pháp hiểu bao nhiêu đinh vũ sửng sốt một chút nói tôn hộ pháp so ta nhập giáo sớm đúng ta tiền bối một thân thực lực tại trên ta hắn hết thể có bảy con ngự thú trong đó một cái là ác ma có thôn thiên phệ địa khó lường mỹ năng tôn hộ pháp một cái ngự thú là ác ma trần phàm trong mắt tinh quang lóe lên đinh vũ nói đúng vậy phi thường cường đại trần phàm từ tồn nói ngươi nói tôn hộ pháp có thể hay không chính là thiên ma giáo phản đồ này lời này bắt đầu nói từ đâu đinh vũ lấy làm kinh hãi quất b i ê u khu khu lao giáo chủ ban đầu là tại đường quốc một chỗ cấm khu tu luyện trần phàm nói trong thiên ma giáo biết hắn cụ thể tu luyện vị trí đoan chừng không có mấy người, người biết không đinh vũ há to miệng nói ta biết nhưng mà tôn hộ pháp một mực phải lao giáo chủ trọng dụng làm sao có thể làm loại chuyện này t r â n phong nói mệnh lệnh đệ bắt bí cảnh tất cả giáo chúng lập tức rời đi đệ bắt bí cảnh tiến vào dương quốc phú sơn chủ thành a đinh vũ s ữ n g s ờ một chút đúng mặc dù không biết tân giáo chủ mệnh lệnh là có ý gì nhưng đinh vũ vẫn là lập tức tinh thần lực truyền âm đem mệnh lệnh chuyển tiếp đệ bắt trong bí cảnh thiên ma giáo giáo chúng lập tức có động tác nhanh chóng hướng về đệ bắt bí cảnh mở miệng mà đi n g thù không gian bên trong quất miếu hỏi ngươi hoài nghi đúng tôn hộ pháp sao phương tiên thiên nói ta vừa mới chú ý tới vị tia tôn hộ pháp quả thật có chút vấn đề trần p h a m tại trong ngự thú không gian nói nhìn kỹ h ă n g nói a xem có thể hay không xông tới một nhóm ác n g ộ n g chi tòa cường giả hướng về ta cùng đinh vũ đuổi g i ế t mà đến đâu sở huy ê nói n cho dù có ác n g ộ n g chi tòa cường giả sát tiến tới cũng không thể lời thuyết minh thì nhất định là tôn hộ pháp vấn đề tả hộ pháp cùng trương hộ pháp tương tự biết đến trần p h a m bây giờ cùng đinh hộ pháp cùng một chỗ quất miêu bắt đầu nghiến răng n g h i ế n lợi lao tử nhịn đã nhiều năm như vậy cuối cùng có thể không cần nhịn trần p h a m một hồi đem ta thả ra ta muốn rết t h ư n g k h á i bạch như ca nói nhịn rất nhiều năm sao ngươi không phải tại đông hải thành thất tinh sơn bị đánh chết tiếp đó biến thành quất miêu sao cái này cũng không có quá khứ mấy tháng a quất miêu ngẩn ngơ sau đó hắn vung tay hô lớn một tiếng ta cùng với ác mộng c h i tòa không đội trời chung ta nhất định phải giết hắn long trời lỡ đất đáng người bạch như ca lại nói đinh hộ pháp đúng c ử u phẩm ngũ trọng thiên đình p h o n g mà sư thúc ta còn tại đệ ngũ cấm khu chém giết qua viễn cổ ma thần nếu như phản đồ đem tin tức truyền cho ác mộng c h i tòa ác mộng c h i tòa tới cơn giả chắc chắn cũng là c ử u phẩm trung hậu kỳ làm không cẩn thận còn có thể tới cái thánh cảnh quất miêu thực lực ngươi bây giờ cũng chính là cùng phổ thông cựu phẩm cảnh không sai bị lắm ngươi đi ra ngoài sợ rằng sẽ chết không có chỗ quất miêu cái này tiểu nha đầu quá làm cho người ta ghét cảm tạ hồn rơi phẳng trần lãng quên có cơ bụng a chít sơ ta màu đỏ gấu trúc lớn mấy vị bạn đọc khen thưởng chương ba trăm linh hai da hồng nhan đổi tới đệ bắt bí cảnh bị phong ấn chương ba trăm linh hai da hồng nhan đổi tới đệ bắt bí cảnh bị phong ấn bốn nghìn hai trăm bốn mươi bảy chữ dương quốc kinh đô phủ t h à n h chủ từ đăng thật khép lại con mắt ngồi đột nhiên hắn mở hai mắt ra tinh quang bắn mạnh đại nhân phía trước chống rộng xuất hiện bốn tên người mặc hấp giáp cửa từ đăng thật một tóc m à trầm giọng nói bảo vệ tốt kinh đô thanh âm của hắn còn tại trong đại sảnh văn vọng người đã biến mất không thấy gì nữa trong đại sảnh bốn tên h ắ c giáp trong cường giả một người con mắt khẽ h í p một cái quát lạnh một tiếng nói thông chi tất cả chủ thành đem phòng ngự đại trận mở đến cực hạn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu ba người khác khẽ gật đầu đồng thời biến mất không thấy gì nữa năm cuốn phong cuốn sạch lấy mây đen phía dưới biển cả kinh đào tường trận từ đăng thật một thân ảnh trên biển cả khoảng không hiện ra mà ra hắn chắp hai tay sau lưng lãnh đạm nhìn về phía trước nói tất nhiên đem ta dẫn tới nơi đây lại vì cái gì không chịu hiện thân hai thân ảnh tại t ử đằng thật một phía trước chậm rãi hiện ra mà ra hai người c á i chán đều mọc ra một đôi sừng nhọn từ đằng thật một mắt con mắt hơi hơi co rút lạnh lùng nói nam vực ma vương bắc vực ma vương xuất hiện tại t ử đằng thật một mặt phía trước rõ ràng là ác n g ộ n g c h i tòa ngũ đại ma vương bên trong nam vực ma vương cùng bắc vực ma vương vương không thấy vương bốn nhiều năm qua từ đằng thật một cũng là cùng hai người này qua lại mấy lần nhưng song phương lẫn nhau kiên kỵ cơ hội chưa từng như này gần khoảng cách trao đổi qua mà ác mộng tri tòa nam đại ma vương cũng rất ít như thế nên ngang hiện thân từ đằng thật một lòng n i ệ m vi hơi động trong ngực một khối hình tam giác kỳ thạch tia sáng hơi hơi lóe lên từ đằng không cần phí s ứ c nam vực ma vương từ tốn nói phạm vi ngàn dặm khu vực cũng đã bị chúng ta cấm chế bao phủ tin tức của ngươi không truyền ra đi ngươi muốn tìm lý mục bọn hắn hỗ trợ cũng là không thể nào từ đằng thật một mặt không biểu tình nói muốn giết ta hai người các ngươi còn chưa đủ nam vực ma vương cùng bắc vực ma vương trong mắt lộ ra vẻ tức giận nhưng mà bọn hắn không cách nào phản bác gác ngậu tri t ò a n a m đại ma vương vừa tới làm tinh thời điểm tu vi cũng không cao bản thân thiên phú cũng như nhau nói cho cùng bọn hắn căn bản chính là đệ lục thiên ma vương sử dụng ác ma chi huyết cưỡng ép tăng lên tới thánh cảnh bình phong mà cái này thánh cảnh đ ỉ n h phong cũng là bọn họ cực hạ ngũ n đại ma vương có thánh cảnh đ ỉ n h phong sức mạnh cũng không có thánh cảnh cảnh giới đỉnh cao húng chi mười tám năm trước cùng đường quốc cái tiêm một hồi đại chiến mấy đại ma vương kém chút bị sở khuynh thành g ậ p chết bây giờ ngũ đại ma vương đều có tổn thương không có người nào đúng tại trạng thái đ ỉ n h phong nhưng tử đằng thật một tại trạng thái đ ỉ n h phong mà lại là thực sự thánh cảnh đ ỉ n h phong lấy một chói h a i có lẽ tử đằng thật một hồi rơi xuống hạ phong nhưng nam vực ma vương cùng bắc vực ma vương muốn giết hắn thế nhưng không có dễ dàng như vậy từ đằng bắc vực ma vương khỏe miệng hơi vệ lên nói chúng ta tới tìm ngươi không phải muốn giết n g ư ơ i thật muốn giết n g ư ơ i sẽ không chờ cho tới hôm nay từ đăng thật vừa trầm mặt không nói bác vực ma vương tiếp tục nói dương quốc bây giờ đã có rất nhiều người ác ma hóa vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn cũng ép không được từ kế hoạch của chúng ta chuẩn bị lúc thi triển thế giới này vận mệnh liền đã chú định từ đăng thật một mặt nặng như nước các ngươi đến cùng muốn làm cái gì đồng hóa bác vực ma vương lạnh trên một tiếng nói các ngươi lam tinh đem chúng ta thiên ma tộc coi là dị tộc muốn giết chết cho thông khoái nhưng chúng ta kế hoạch thi triển sau đó toàn bộ lam tinh đều đem biến thành ác ma thế giới không chỉ là lam tinh tất cả chủ tộc c ũ nhưng g gồm bao c ta i nếu như ngươi cùng chúng ta hợp tác chúng ta có thể cung cấp giải dược giải dược có thể giúp ma hóa người khôi phục ý thức từ đăng thật một câu mày bắc vực ma vương nói ác mộng tri tòa tứ phẩm cảnh trở lên cũng đã ác ma hóa bao quát năm người chúng ta chúng ta không những có lực lượng cương đại hơn nữa ý thức rõ ràng còn có thể ác ma trạng thái cùng trạng thái bình thường tùy ý hoán đổi từ đ ă n g ngươi cùng chúng ta không giống nhau chúng ta là hoàn toàn bằng vào ngoại lực nhưng ngươi đúng tại t r ầ n hãn dưới sự dạy dỗ mới sung kích đến thánh cảnh định phong nhưng ngươi k ẹ t tại cảnh giới này rất nhiều năm l à m t i n h t i n h lực không đủ để giúp ngươi xông phá cuối cùng này một tầng bình cảnh từ đ ă n g thật một mắt thần hơi động một chút cho nên ngươi muốn cho ta gia nhập vào các ngươi bắt vực ma vương nợ nụ cười ngươi như gia nhập vào chúng ta chúng ta còn sót lại ác ma chi huyết có thể giút ngươi đột phá đến bán thần cảnh đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành t i ê n ma vương một trong mà chúng ta sẽ tiểu tiểu h đã đã cũng chưa ơ từng có nghĩ tới cướp đoạt các ngươi lam tinh tài nguyên chúng ta chỉ muốn hồi thiên vũ giới nhưng mà trần hãn đem thiên vũ giới cùng lam tinh thông đạo phong ấn còn chấn áp đệ lục thiên ma vương nếu như ngươi cùng chúng ta hợp tác chúng ta giúp ngươi đột phá đến bán thần cảnh ngươi chỉ cần giúp chúng ta cứu ra đệ lục thiên ma vương đồng thời cùng đệ lục thiên ma vương liên thủ mở ra đi tới thiên vũ giới thông đạo phong vấn n g ư ơ i như nguyện ý theo chúng ta đi tới thiên vũ giới chúng ta tự nhiên hoan g n ê n h đến cực điểm n g ư ơ i nếu không nguyện ý theo chúng ta đi tới thiên vũ giới cũng có thể lưu lại l à m tinh ngươi chính là cái này làm tinh trí cao vô thượng tồn tại từ đó về sau n g ư ơ i căn bản không cần lại nhìn lý mục ánh mắt cũng không cần lại sợ bị lý mục cùng t r ư ơ n g giang bọn hắn ép buộc từ đăng thật một hít sâu một hơi chính xác rất mê người nhưng ta như thế nào tin tưởng trong miệng ngươi ác ma chi huyết có thể giúp ta thành tựu trong truyền thuyết bán thần cảnh bắt vực ma vương nói ta nhờ ngươi đệ tử dưng dã hủ thực cựu phẩm đ ỉ n h phong bờ giếng chính là muốn cho n g ư ơ i t h ấ y ác ma chi huyết cường đại bờ giếng bản thân đã là cựu phẩm đ ỉ n h phong bị ác ma chi huyết ăn mòn sau đó bây giờ nửa cái cước đã tiến nhập thánh cảnh đi bờ giếng lực lượng bây giờ so với phổ thông thánh cảnh sơ kỳ chắc chắn mạnh hơn điểm này ngươi rất rõ ràng à. dùng để ăn mòn bờ giếng ác ma chi huyết vẹn vẹn chỉ là chúng ta pha loạn ngàn vạn lần sau đó ác ma chi huyết từ đăng thật cười một tiếng trong miệng ngươi ác ma chi h u ế t nếu là thật nắm giữ sức mạnh đáng sợ như vậy các ngươi năm người vì cái gì bây giờ một mực chỉ là thánh cảnh đình phong mà không có đột phá đến bán thần cảnh bắc vực ma vương t ự hồ đã sớm đoán được từ đằng thật một hồi nói như vậy cười một cái nói năm người chúng ta thiên phú kém xa ngươi cùng lý mục mấy người thanh cảnh đ ỉ n h phong đây chính là chúng ta hạn mức cao nhất cũng không sợ nói cho ngươi bất luận kẻ nào có khả năng tiếp nhận ác ma chi huyết cũng là có cực hạn năm người chúng ta cực hạn sớm đã đạt đến nếu là lại đụng vào ác ma chi huyết có khả năng lâm vào điên cuồng triệt để ma hóa từ đằng thật một hơi hơi hơi n g ử a đầu ta nếu là cự tuyệt đâu nam vực ma vương cùng bắc vực ma vương đồng thời đôi mắt cò dù lại bắc vực ma vương nợ nụ cười nói coi như ngươi cự tuyệt ngươi cũng ngăn cản không được kế hoạch của chúng ta dương quốc c h ẳ nếu g m như ố c từng cái quốc gia từng cái ngự thú từng cái quái vật toàn bộ đều biến thành ác ma cuối cùng chỉ còn lại ngươi cùng lý mục bọn hắn giải rác mấy người các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta từ đăng thật một không nói gì ngay tại trung quân hắn từng cái triệu hắn pháp trận xuất hiện dòng giã chín cái cường đại ngự thú từ triệu hắn pháp trận trong bỏ ra nam vực ma vương ánh mắt lạnh lẽo từ đẳng ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Tử đ nam g thật một từ tổn h nói, i tới, vị nếu đã tới, không đánh đã ộ lộ một một mộng t trận, ta tử thật ta thức chút, tỏa ra đằng không Cũng kiến lệ phép.、Cũng、cho ta kiến thức một chút, ác chi tỏa hai ác vực ị ma Nam A. vương, v đến cùng đoạn gì đều có thứ gì thủ đoạn a. Nam ma vương cười lạnh từ đằng ngươi cho rằng ngươi đúng c h ừ n g giang vẫn là lý m ụ mang theo mấy cái tiểu nữ thú liền nghĩ lấy một t r ò h a i đúng lúc này bốn một thanh âm tại nam vực ma vương phía sau hai người vang lên nếu là lại tăng thêm ta đây yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan nam vực ma vương cùng bắc vực ma vương giật n à cả mình hai người bỗng nhiên q u a n người chỉ thấy dạ hồng nhan chắp hai tay sau lưng t、so、lần trước đông vực ma vương cùng tây vực ma vương truy sát dạ hồng nhan đông vực ma vương nhưng chính là bị dạ hồng nhan phế bỏ hai đại ma vương theo bản năng nhìn lướt qua dạ hồng nhan hai tay trong tay nàng không có cái thanh kia ma đa bốn nam vực ma vương cùng bắc vực ma vương âm thầm thở dài một hơi lúc này từ đằng thật nhữ một cái nhữ mày nói nữ đế bệ hạ bọn hắn đem ta ngăn chặn không hề chỉ đúng muốn lôi kéo ta bọn hắn một mục đích khác chỉ sợ là thiên ma giáo giáo chủ ta biết r a hồng nhan khẽ gật đầu cho nên vừa mới thiên ma giáo tôn hộ pháp tiến vào phú sơn đệ bát bí cảnh sau đó ta đem đệ bát bí cảnh lối vào phong ấn từ đằng thật một thân thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái luồn cuống tay c ư ớ c ngươi như thế nào bà bí cảnh cửa vào trò phong ấn vạn nhất ha ha ha, ha, ha. nam vực ma vương phá lên cười nữ đế bệ hạ giút chúng ta một chút sức lực chúng ta cảm kích cực kỳ h ắ n lời nói còn chưa nói xong đỉnh đầu đột nhiên một đạo ngũ thải quan g mang rơi xuống một k h ỏ a n g ũ thải thần thạch đã chấn áp xuống mẹ nó hai đại ma vương tức điên lên cái này dạ hồng nhan nói đánh là đánh như thế nào liền một tia cường giả phong phạm cũng không có bốn phú sơn đệ bắt bí cảnh trần phạm quanh thân ánh sao đ ầ y trời điểm điểm rơi xuống cựu phẩm tam trọng tiên tại trong bí cảnh này tu luyện thời gian ba ngày tự mình tu luyện thêm hư không năng lượng t h ê n điểm miễn cưỡng đột phá đến cựu phẩm tam trọng tiên đinh vũ xem như thiên ma giáo hộ pháp đinh vũ thật đúng là chưa từng gặp qua quái vật như vậy liền tại đây trong bí cảnh vẹn vẹn tu luyện ba ngày vậy mà từ cựu phẩm nhất trọng tiên đột phá đến cựu phẩm tam trọng tiên cảm giác tự mình tu luyện cả một đời đ ề u ư ở n g công luyện tập bốn chúc mừng giáo chủ chúc mừng giáo chủ đinh vũ còn chưa nói chuyện tôn hộ pháp tâm thanh đã xa xa chuyển tới thực sự là nghị không ra ta m u ộ n mấy ngày giáo chủ tu vi vậy mà nhiều tinh tiến đinh vũ nhữ u n h mày tôn hộ pháp cái này lời tại chúc mừng giáo chủ nhưng mà giọng điệu này luôn cảm giác có chút âm dương khoa khí trần pha mở hai mắt ra tôn hộ pháp vừa tiến vào đệ bát bí cảnh hắn cùng đinh vũ liền đã cảm ứng được đối phương nhưng cái này tôn hộ pháp sau khi đi vào không có trần ự c t phàm mỉm cười nói ngươi khi đó phản bội lao giáo chủ chính là vì một dọn dác ma chi huyết sao cái gì đinh vũ đại bị kinh ngạc tôn hộ pháp thân hình rơi xuống đi về phía trước hai bước yên lặng nhìn xem trần phàm nói giáo chủ lời này là có ý gì không có bằng chứng v u hãm thuộc hạ hạ không làm cho người thất vọng đau khổ đinh vũ trận to hai mắt nhìn về phía trần phàm trần phàm chậm rãi đứng dậy trận bốn hô tôn hộ pháp trong tầm mắt đã đã mất đi trần phàm b ó n g dáng ân tôn hộ pháp cảm ứng được trần phàm phía trước đột phá đến c ử u phẩm tam trọng thiên k h í t ứ c nhưng nơi nào sẽ đem một cái cựu phẩm tam trọng thiên để vào mắt hắn lạnh rên một tiếng không chút nghĩ ngợi thân hình như kiểu quỷ mị hư vô hướng về bên trái bay ra đi một m lòng bàn tay phải hắc khí bay vọt liền chuẩn bị ra tay nhưng tôn hộ pháp vừa na di ra ngoài sau một khắc cái hót liền chuyển đến một cỗ khó mà kháng cự sức mạnh b à n h tôn hộ pháp suy nghĩ trực tiếp bị trần phàm ấn vào trong đất không có khả năng tôn hộ pháp vừa kinh vừa sợ quanh thân tỏa ra lực lượng kinh khủng liền muốn tránh thoát trần phàm bàn tay trần phàm buông bàn tay ra ngay tại tôn hộ pháp suy nghĩ ngẩm máy mắt một quyền hung h ă n g n ệ n xuống b à n h tôn hộ pháp kêu t h ẳ n một tiếng cả người đem mặt đất đập ra tới một cái hố to người làm chết tôn hộ pháp ủ nộ hóa thành một vệt sáng từ trong hố lớn bay ra giáo chủ đinh vũ muốn khuyên giải song phương nhưng vào lúc này tôn hộ pháp c u ồ n g tiếng một tiếng triệu h ắ n đi ra bà con cự thú trong đó một cái cự thú há to m i ệ n g rộng trong hư không lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ trong vòng xoáy một hát t á i đi hai thân ảnh c h ậ m dãi đi ra đúng các ngươi đinh vũ kinh hai muốn chết giáo chủ đi mau đinh vũ đại hô một tiếng nói hai người đúng ác n g ộ n g c h i đỉnh thánh cảnh cờ ư n giả nói xong đinh vũ một cái lắp mình đứng ở trần phàm phía trước đi tôn hộ pháp lao mép một cái máu tươi lạnh lùng nói đi được sao đinh vũ giận không tìm được họ tôn lao giáo chủ đối với ngươi tốt như vậy ngươi vậy mà phản bội thiên ma giáo ngươi c ấ u kết ác ngộng tri t ò a hạ i chết lao giáo chủ bây giờ còn nghị đối với tân giáo chủ hạ thủ tôn hộ pháp cười lạnh một tiếng nói được làm vua thua làm giặc đinh vũ ngươi vĩnh viễn không hiểu đạo lý này đinh vũ hiện tại chỉ có một lựa chọn tới ta bên này gia nhập vào ác ngộng tri t ò a bằng không một con đường chết đột nhiên trần phạm nói chuyện cũng chỉ có hai tên thánh cảnh sơ kỳ sao các ngươi dùng ba ngày thời gian tìm đến như vậy hai cái phế vật chương ba trăm linh ba đông vực ma vương tại đệ bát bí cảnh xuất hiện chương ba trăm linh ba đông vực ma vương tại đệ bát bí cảnh xuất hiện 4.531 chữ hoành trần pham giọng điệu cứng rắn nói xong phía trước nhất điểm đinh vũ trên thân chính là n ở rộ mà tới khí thế ngốc trời tại đinh vũ chung quanh xuất hiện sáu cái triệu hoán pháp trận nhưng triệu hoán trong trận pháp cũng không có ngự thú leo ra triệu hoán pháp trận bên trong chỉ có nhất đoàn hát sắc h ỏ a diễm cháy hương cực cái kia lục đạo hỏa diễm vừa nhất xuất hiện bốn hô giống như là lục đạo hỏa diễm v nhất x u ấ hiện giống như lục đạo hòa diễm toàn bộ hội tụ đến đinh vũ trên thân theo cái này hát diễm v i u đốt đinh vũ khí tức liên tục tăng lên đáng chết đình vũ ngươi điên rồi phải không đối diện tôn hộ pháp khỏe mắt liên rút mấy lần khó có thể tin nói vì cái này không biết nơi nào xuất hiện tân giáo chủ ngươi vậy mà sử dụng hoán ma bí thuật coi như ngươi không so đo đại giới sử dụng gọi ma bí thuật chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi thành cảnh hay sao ngự thú không gian bên trong quất miêu sắc mặt nghiêm trọng nói đây là thiên ma giáo thứ nhất thay mặt giáo chủ sáng lập ra t u y ệ t học có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình sở hữu ngự thú hơn phân nửa sức mạnh hội tụ đến trên người mình nhưng khác biệt ngự thú chúng tộc cùng sức mạnh cũng không hoàn toàn giống nhau lấy nhân tộc tri thân chịu tải nhiều loại ngự thú sức mạnh cuối cùng thi thuật giả không chết cũng tàn p h ế qua tử lạnh lùng quét nhất mắt quất miêu bị ngươi coi trọng tôn hộ pháp lại là phản đồ ngươi không chút nào để ý đinh hộ pháp lại dùng tính mệnh tới giữ gìn thiên ma giáo ngươi cùng mù loà có gì khác biệt ân mù loà quay đầu hướng về qua tử nhìn sang lúc này đinh vũ thủ nhất dối bàn tay tia sáng nhất tránh đã cầm nhất đem đ ạ i kiếm giáo chủ ngươi đi trước đinh vũ thanh â m bình tĩnh nói ta nhiều lắm là chỉ có thể c u ố n lấy bọn hắn nhất cái tiểu lúc trần pham không nói gì nhưng vào lúc này bốn đối diện cái tia nhất hắc nhất mạch hai tên ác mộng tri tòa thánh cảnh cường giả đột nhiên đồng thời nhất phất tay dầm dầm. nhất hắc nhất bạch hai đầu xiềng xích hướng về đinh vũ bay nhanh mà đến hử đinh vũ hử nhẹ nhất â m t h a n h trong tay đại kiếm mang theo nhất vòng tia sáng nhất kiếm liền đem hai đầu xiềng xích chém bay ra ngoài thế nhưng hai đầu xiềng xích cũng không có bị chấn đứt tương phản xiềng xích vừa nhất bay ra ngoài lập tức lại giống cự mảng nhở ật giống như trên không trung lượn quanh cái vòng tròn nhanh chóng hướng về đinh vũ t r i ể n nhiễu mà đến giáo chủ đi mau đinh vũ gặp sau lưng trần phạm không có động tĩnh cũng là có chút điểm nóng đội lui về phía sau nhất trưởng đẩy đi ra hô cuốn phong gào thét nhưng trần phạm đã không thấy bóng dáng giáo chủ đình vũ an nhất kinh phía trước giáo chủ tiến vào đệ bát bí cảnh thời điểm hóa thân hư vô hắn là có thể cảm ứ n g được nhưng vừa mới hắn nhất trường đề ra giáo chủ lại là hư không tiêu thất vô tung vô ảnh dầm dầm đình vũ ngây người m á y mắt bị bạch đi t h thánh cảnh cường g i ả bắt được khe hở nhất khóa liên triển n h i ễ u nổi đại kiếm đình vũ sắc mặt nhất nặng trong tay đại kiếm tỏa ra ánh sáng trói mắt oanh nhất âm thanh liền đem cái kia xiềng xích chấn vỡ ha, ha ha ha ha tôn hộ pháp tiếng cùng thiếu tại đình vũ sau lưng văng lên mang theo khí tức tạ ác t r ư n g kích càng là giống như phá vỡ không dần nhở ẩt, giống như đâm về phía đâm về phía đ lúc này đinh vũ sức mạnh hơn xa tại tôn hộ pháp cũng không đem loại công kích này để ở trong lòng vấn đề là phía trước cái kia nhất hắc nhất b ạ c h hai người đều đúng thánh cảnh cường giả đinh vũ nhất cái lết mình giống như thuấn đi nhật giống như na z i đến nơi xa hắn muốn đem chiến trường thay đổi vị trí hảo cho trần phạm cơ hội đ à o tàu nhưng hắn na z i ra ngoài cái kia hai tên thánh cảnh cường giả nhưng lại không truy sát hôn đ à n bọn hắn quả nhiên là hướng về phía giáo chủ tới đinh vũ bất đắc dĩ nhất cái q u a n người điên cùng tấn công hướng về phía hắc á o thánh cảnh cường giả tại sử dụng gọi ma bí thuật sau đó đinh vũ nhất thân sức mạnh đến gần vô hạn tại thánh、cảnh. có lẽ so cái này hai tên thánh cảnh còn có điều không bằng nhưng nhất bên cạnh cẩn thận làm việc nhất bên cạnh không muốn mạng cùng chặt xung loạn cái này nhất giao thủ nhất hắc nhất b ạ c h hai tên thánh cảnh cũng là bị đinh vũ đánh cái tay vội vàng cất loạn khác nhất bên cạnh tôn hộ pháp sách theo trừng kích đem tinh thần lực thả ra hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra nhưng tinh thần lực của hắn không có t r a được bất cứ gì thường nào trần phạm giống như là sáp nhập vào thiên đ ị ai nhật giống như hoàn toàn biến mất không thấy đột nhiên bốn người đang tìm ta trần phạm âm thanh tại sao lưng tôn hộ pháp văng lên tôn hộ pháp lông lao dựng đứng không chút nghĩ ngợi hướng phía trước nhất b ư ớ c b ư ớ c ra, na z i ra ngoài hơn tám trăm mét ta đàng tra hỏi ngươi trần phan âm thanh vẫn tại sau lưng tôn hộ pháp cảm giác giống như dán trên lềnh nhở ật giống như r i i trong xương giả t h ầ n giả quỷ tôn hộ pháp khí thế mở rộng nhất kích hướng phía sau đâm ra ngoài đằng sau chống không nhất người mẹ nó tôn hộ pháp giận mắng nhất âm thanh tâm niệm nhất động phía trước triệu hoán đi ra b a con ngự thú nhanh chóng nhất cái na z i xuất hiện ở chung quanh hắn đem hắn bảo hộ ở trung tâm ác ma chi huyết đem ngươi ăn mòn nhưng ngươi cũng không có sông phá đến thành cảnh đi trần pha âm thanh lại tại sao lưng tôn hộ pháp vang lên ngươi cho rằng chính mình thật có thể khống chế ma hóa sao tôn hộ pháp không ngừng quay người nhưng đằng sau căn bản không có trần phạm thân ảnh mà hắn ba con ngự thú cũng căn bản không cảm ứng được trần phạm tồn tại trần phạm âm thanh nhất thẳng tại phía sau hắn phẳng phất ghé vào hắn đầu vai tại hắn bên thai nói chuyện nhất giống như trên cánh tay của ngươi đã mọc ra lân t h i ế n mặc kệ đúng ngươi vẫn là ác mộng c h i tòa đều căn bản khống chế không nổi loại này ma hóa quá trình liền ác n g tri tòa năm đại ma vương cũng không cách nào nghịch chuyển ma hóa đến cuối cùng các ngươi lại biến thành hoàn toàn đ c ma chỉ biết s á t lục chỉ hiểu hủy diệt lại không bản thân ý thức tại thôi động ác ma chi vương nói nhỏ tình huống phía dưới trần phàm âm thanh liền như là thăm dò vào tôn hộ pháp trong linh hồn bốn hắn mỗi nhất câu nói đều tại dung chuyển tôn hộ pháp tư tưởng tôn hộ pháp nguyên bản lo âu và sợ hãi tại ác ma chi vương nói nhỏ kéo theo phía dưới đang không ngừng bị phóng đại phóng đại bốn trần phàm đang làm gì đấy ngự thú không gian bên trong quất miêu nhự nhữ mày đinh vũ không chống được bao lâu hắn không đi giút đinh vũ như thế nào tại cái này cùng tôn viên nói chuyện p h i ế ngâm miệng mù loa nói tiểu phàm rõ ràng là tu luyện qua nhất loại tinh th giống như trước đây hắn không chế ác ma nhất giống như hắn hẳn là tại nếm thử sử dụng loại kia thuật pháp nghiên cứu ác ngộng chi tỏa ác ma chi huyết ngay tại trong ngự thú không gian đám người n h ì n c h ă m chú bốn ô ba tôn hộ pháp đột nhiên quái khiếu nhất t âm t h à n h toàn bộ thân hình bỗng nhiên b i ế n lớn hóa thành nhất chỉ đầu có hai sừng mọc đầy quỷ dị xúc tu quái vật quái vật kia nhất xuất hiện bên cạnh ba con ngự thú đều bị sợ nhất cú sốc phần phật nhất phía dưới toàn bộ chạy ra ngoài giống tôn hộ pháp hóa thành ác ma n ử a mặt lên trời gào thét lúc này trần phạm âm thanh lại vang lên đi qua giết chết hai tên kia tôn hộ pháp hóa thành ác ma hai mắt đỏ như máu mãnh liệt nhất như đầu nhìn về phía đang cùng đinh vũ lớn chiến hai người hai người nữ h mày phía dưới nhất khắp bốn giống tôn hộ pháp h ó a thành ác ma lăng không nhất vọt như thái sơn áp đ ỉ n h trực tiếp nào h về phía hai người đinh vũ thấy thế nhanh chóng na di ra ngoài hai người hừ lạnh nhất âm thanh người mặc hắc áo thánh cảnh cường giả cổ tay nhất lật lấy ra nhất cái toàn thân sơn hắc pho tượng ác ma hướng về phía tôn hộ pháp h ó a thành ác ma lung lay nhất lát tôn hộ pháp hoa thành ác ma rơi xuống đất ánh mắt lộ ra vẻ dãy r a càng là không có thứ nhất thời gian nào về phía hai người ác mộng chi tòa chính là dựa vào cái này tiểu tiểu pho tượng ác ma tới khống chế ác ma t r â n phan thân hình chậm rãi hiện ra mà ra nhìn xem cái kia hắc áo thánh cảnh trong tay cường giả pho tượng ác ma như có điều suy nghĩ sau đó h ắ n tử tôn nói giết bọn hắn hai người ác ma chi vương nói nhỏ dưới sự khống chế tôn hộ pháp hóa thành ác ma lần nữa gào t h é t nhất tâm thanh chiếu vào cái kia hắc áo thánh cảnh cường giả nhất miệng hỏa diễm phun ra ngoài đây không có khả năng cái kia nhất hắt nhất bạch hai tên thánh cảnh cường giả ăn nhậu nhất kinh có pho tượng kia nơi tay ác mộng chi tòa đây vẫn là thứ nhất lần không khống chế được ác ma nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh t ô nhưng ộ Pháp hóa thành át ma, m mà bốn hơi hơi quỷ dị nhất mạc xuất hiện hát áo t h á n h cảnh cường giả thụ trảo từ trần phàm trên đầu xuyên thấu qua trần phàm cái kia rõ ràng vô cùng ngưng thực thân ảnh cũng chỉ là hư ảnh hát áo t h á n h cảnh đứng tại trần phàm bên cạnh trong mắt tất cả đều là khó có thể tin liên tiếp lại cơ mấy c h ả o trống không nhất vật bốn trần phạm rõ ràng liền đứng ở chỗ này nhưng mà hắn đụng vào không đến liền tinh thần lực đều không cảm ứng được chướng nhãn p h á p sao h á c áo thanh cảnh trần trờ nhất phía dưới nhưng vào lúc này trần phạm tay nhất d u i i vừa đem liền giành lấy trong tay hắn p h ò tượng ác ma h á c áo thanh cảnh đinh vũ lẽ nào lại như vậy h á c áo thanh cảnh cánh tay lóe lên tia sáng hóa trưởng vì đau nhất đau từ trần phạm n g ự c xuyên thấu mà qua vẫn là hư ảnh bốn hát áo thanh cảnh huy động nhất phía dưới cổ tay chặn không có cảm giác được bất luận cái gì thực thể vấn đề là vào giờ phút này trần phạm đang cầm lấy ác ma kia pho tượng quan sát tỉ mỉ ta mẹ nó hát áo thanh cảnh cũng là tức giận đến giận x ô i lên trở tay nhất c h ả o c h ụ c tới pho tượng ác ma thân thể của ngươi đúng hư hảo nhưng pho tượng ác ma là mới vừa từ trong tay của ta cướp đi ta không có khả năng cướp không trở lại a hô hát áo thanh cảnh bàn tay từ ác ma kia pho tượng trên mặt càng mạ qua pho tượng ác ma cũng là hư ảnh bốn hát áo thanh cảnh trầm mặc cái này khiến hắn có chút hoài nghi nhân sinh phía trước tiến vào đệ bát bí cảnh sau đó hát ạ i tôn hộ pháp không gian hệ ngự thú trong không gian thấy chân, chân nhất thiết thiên ma giáo cái này tân giáo chủ rõ ràng là vừa mới đột phá đến cựu phẩm tam trọng tiên chỉ là cựu phẩm tam trọng tiên bây giờ lại đùa bỡn hắn xoay quanh bốn vũ pháp tử vong vòng xoáy hắc áo thanh cảnh mãnh liệt nhất c ắ n răng chắp tay trước ngực lấy hắn làm trung tâm nhất cái vòng xoáy khổng lồ lập tức tạo thành núi đá cùng tây mục tại vòng xoáy này k h u ấ y động phía dưới trong nháy mắt toàn bộ hóa thành cho bụi vòng xoáy lấy hắc áo thanh cảnh làm trung tâm nhanh chóng hướng về bốn phía k u y ế t tán mà đi khác nhất bên cạnh bạch di di thanh cảnh cùng đinh vũ thấy thế đồng thời nhanh chóng na di ra ngoài tôn hộ pháp hóa thành n g ma cùng với tôn hộ pháp ba con ngự thú cũng là gào khóc, đi theo không h á c áo trong mắt thánh cảnh lộ ra đắc ý chi sắc vừa mới tử vong vòng xoáy t h i triển đi ra sau bên cạnh hắn trần phạm chính là biến mất không thấy tử vong vòng xoáy vốn là phạm vi lớn công kích thuật pháp hơn nữa hủy diệt tính cực lớn mặc kệ thiên ma giáo cái tia tân giáo chủ giấu ở nơi nào hoặc có lẽ là dùng loại thủ đoạn nào bốn toàn bộ khu vực đều hủy diệt ngươi còn có thể giấu ở nơi nào đột nhiên nhất cây trường nào từ h á c áo thánh cảnh hậu tâm xuyên tấu mà ra hát áo thánh cảnh nhìn xem trước ngực trường nào kinh hãi muốn chết thanh cảnh cường già thân thể vậy mà dễ dàng như thế liền bị bốn hắn muốn động nhưng lực lượng toàn thân chẳng biết tại sao biến mất vô tung vô ảnh khác nhất bên cạnh bạch t i thánh cảnh cùng đ i n h vũ cũng nhìn thấy cái này nhất mạng khó có thể tin dừng tay lại chỉ có hóa thành ác ma tôn hộ pháp còn tại ngao ngao cả thiếu lúc này trần phàm tâm niệm nhất động ngự thú không gian vòng xoáy truyền thống môn trống rông xuất hiện tay hắn nhất d ô i đem ngự thú không gian bên trong tế thiên bi lấy ra đánh g â y thiên ma đào phảng phất là vì hủy diệt mà sinh mạnh như sáu mắt vực sâu lính chủ đoạn mất suy nghị cũng không cách nào tái sinh nhưng tế thiên bi không nhất dạng tế thiên bi ưa thích thôn vệ lực lượng trần phàm tay trái nhẹ nhàng nhất、ném. t ế thiên bi chính là bay xuống cái kia hắc áo thánh cảnh trên đầu t ế thiên bi quay tròn nhất chuyển phóng xuất ra nhất đạo hắc quang đem cái kia còn chưa chết thấu hắc áo thánh cảnh bao phủ chắc chắn trần phàm thu hồi đánh gãy thiên ma đao bị đánh gãy thiên ma đao đ â m nhất đao hắc áo thánh cảnh trên thân xuất hiện nhất cái huy ế t động cái kia huy ế t động còn đang không ngừng mở rộng rồi rồi rồi hắc áo thánh cảnh trong cổ h ọ n g phát ra ngoài thanh â m quái dị trong mắt tất cả đều là sợ hãi tại tế thiên b i chấn áp phía dưới hắn hoàn toàn không thể động đậy mà trên người hắn sức mạnh đang bị tề thiên bi điên cùng thôn vệ trần phàm yên lặng cảm ứng nhất phía dưới. Bị hắn minh khắc r ấ đi trần phạm, trần phạm. tiểu n h hư phàng tế sau t thiên bi lực lượng này có thể tùy ý chuyển cho người khác sao sợ huyền thực lực bọn hắn quá yếu cũng không phải thần thể không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy đem lực lượng kia cho chúng ta bốn cái lao ra hỏa hảo trần phàm tâm niệm nhất động tinh thần lực phong tỏa ngự thú không gian bên trong qua t ử bọn bốn người tế thiên bi lực lượng cắn n u ố t lập tức giống như dòng lũ nhất hướng về qua t ử bốn người hội tụ mà đi qua t ử cùng n g ù l o a bốn người cũng chỉ là phân thân sức mạnh chỉ có cựu phẩm trung kỳ mà thôi nhưng mà bọn hắn chân thực cảnh giới lại là trong truyền thuyết bán thần cảnh tế thiên bi có thể đem lực lượng cắn ướt truyền cho bọn hắn nếu là sức mạnh đầy đủ chỉ sợ xông lên bán thần cảnh đều không phải là vấn đề dù sao bọn hắn bản tôn đã đột phá đến bán thần cảnh rất nhiều năm căn bản vốn không cần lại đi lĩnh hội cảnh giới này bốn mới bất quá vài phút hát áo t h á n h cảnh thân thể chính là hóa thành thăng cốc ở vang nổ tung ra nơi xa đình vũ ngốc như một kê mà cái kia bạch d g diệt t h á n h cảnh trong lòng thị trấn nhất cước đá văng ra tôn hộ pháp hóa thành ác ma sau đó trực tiếp bước ra liền đi đình vũ muốn truy kích nhưng nghĩ tới thực lực của mình giết không được đối phương chỉ có thể cắn răng hướng về trần phạm bày tới trần phạm cánh tay xâm nhập vòng xoáy truyền tô môn đem mủ loà bốn người lánh ra ha ha ha, ha, ha. qua tử cười ha ha lại đi đem cái kia bạch t i phục thánh cảnh cùng tôn hộ pháp bắt tới nước chúng ta liền có thể khôi phục lại thánh cảnh hắn giọng điệu cứng rắn nói xong bốn phía trước đem nhất hắc nhất bạch hai cái thánh cảnh nổ ra cái kia ngự thú đột nhiên miệng lại trương r a nhất đạo vòng xoáy lần nữa hiện ra đông vực ma vương từ trong vòng xoáy đi ra vừa nhất đi ra vòng xoáy đông vực ma vương nhìn thấy mù loà bốn người lập tức liền ngây ngẩn cả người mù loà bốn người nhìn thấy đông vực ma vương cũng ngây ngẩn cả người đông vực ma vương nhìn thấy mù loà bốn người sau sửng sốt đó là bởi vì nhận biết mù loà bốn người biết cái kia bốn vị đúng có thể đem thiên ma vương truy sát đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào tồn tại đáng sợ khi bốn người kia tại thiên vũ giới ngang dọc vô địch hắn vẹn vẹn chỉ là thiên ma vương bên người nhất cái tiểu thủy tùng mụ l o a bốn người nhìn thấy đông vực ma vương sửng sốt là bởi vì đông vực ma vương coi như kém đi nước kỉnh liền xem như bị dạ hồng nhan đánh cho tàn phế nhưng dù sao cũng là t h á n h cảnh đ ì n h phong mà bốn người bọn họ chỉ là khu khu nhất cỗ phân thân coi như vừa mới phân nhất cái thánh cảnh sức mạnh bây giờ cũng bất quá chỉ là cựu phẩm tam trọng thiên g á n g vẻ mà thôi loại tu vi này đừng nói cùng thánh cảnh định phong so sánh với liền xem như cùng trước đây nhất h ắ t nhất bạch hai cái thánh cảnh so sánh cũng là khác nhau một trời một vực bốn người cùng đông vực ma vương nhìn nhau nhất mắt bốn song phương vô cùng ăn ý đồng thời quay người yên lặng đi về phía phe mình vòng xoay truyền t ố n g m ộ n trường ba trăm linh bốn đóng cửa đánh chó vẫn là bắt r ù a trong hũ chương ba trăm linh bốn đóng cửa đánh chó vẫn là bắt r ù a trong hũ bốn nghìn năm trăm ba mươi tám chữ không đúng đông vực ma vương chỉ là chớp mắt g ê y người liền lập tức xoay người qua tới nhưng mù loà bốn người đã bị trần phàm đẩy vào n g thú không gian mà bước vào n g thú không gian nháy mắt mù loà tay nhất ruộ đem đinh vũ cũng giật vào bốn vị tiền bối đi thong thả đông vực ma vương hư hư nhất trảo nhất chỉ bàn tay vô hình đã hướng về trần phạm cùng vòng xoáy kia truyền thống môn b ắ t tới trần phạm thân ảnh trong nháy mắt hư hóa biến mất không còn tâm tích suy đông vực ma vương tinh lực ngưng tụ đ ạ i thủ nhất đem đem ngự thú không gian vòng xoáy truyền thống môn, môn bàn tay trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy dị không gian đông vực ma vương ăn nhất kinh nguyên bản hắn tưởng rằng chẳng qua là thông thường truyền thống chi thuật lại không ngờ được cái kia cổng không gian trực tiếp liền đem hắn tinh lực ngưng tụ đại thủ đem cắt ra trở thành bài đoạn lúc này hóa thành ác ma ý thức hôn loạn tôn hộ pháp gào thét nhất tâm thanh hướng về đông vực ma vương nào tới tôn hộ pháp cái kia ba con ngự thú ngược lại là muốn kéo nổi hắn nhưng ma hóa sau tôn hộ pháp sức mạnh đã nhảy lên tới thánh cảnh ba con ngự thú nhưng nơi nào kéo đến nổi phế vật đông vực ma vương h ử lạnh nhất tâm thanh thiện tay nhất bàn tay liền đem tôn hộ pháp hóa thành ác ma đánh bay ra ngoài sức mạnh có thể so với thánh cảnh sơ kỳ tôn hộ pháp không có lực phản kháng chút nào liền như là thiên thạch nhất giống như bay ra tiếp đó ngất đi tôn hộ pháp ba con ngự thú thế thế kinh hồn t ă n g đảm đồng thời chạy về phía tôn hộ pháp ma vương đại nhân cái kia bạch tí gì thánh cảnh cường giả bay xuống đông vực ma vương trước mặt không người hỏi cái kia tiểu tử tựa hồ còn tại đệ bát bí cảnh ở trong ta có thể cảm ứng được hắn khí tức đông vực ma vương không nói gì hắn cũng có thể cảm ứng được trần phàm khí tức nhưng gỗ này tức chết thực sự quá cổ quái bốn thật giống như trần phàm hóa thành vô số phân thân phủ kín toàn bộ đệ bát bí cảnh nhất giống như đây là thủ đoạn gì đông vực ma vương đôi mắt hơi hơi nhất, nhất trưởng vỗ về phía phía bên phải tại hắn trong cảm ứng phía bên phải cũng có trần phạm khí tức anh nhất chỉ bàn tay khổng lồ b ẻ gãy nghiền nát nhất giống như đem núi đá cây m ộ c trong nháy mắt sa bằng tiếp đó lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng về nơi xa đầy đi trong nháy mắt q u á i thạch gầy trơ xương đệ bát bí cảnh liền xuất hiện n h ấ t đầu không biết thông hướng nơi nào cự hẻm núi lớn uy trần phạm âm thanh đột nhiên tại đông vực ma vương trong đầu vang lên ngươi không phải là bị nữ đế giả hồng nhan chém chết sao lại xuống lại đông vực ma vương khỏe mắt đ ỗ n nhiên nhấc n h ả liên tục mấy trường đánh đệ bát bí cảnh thiên hoàng sợ động đệ bát bí cảnh đường kính ít nhất hơn tám trăm dặm nhưng loại này khoảng cách đối với thánh cảnh đ ỉ n h phong tới nói cũng chính là nhất bước hai bức sự tình đông vực ma vương tinh thần lực tiêu tán mà ra thời gian m ấ y mắt đã đem toàn bộ đệ bát bí cảnh bao trùm chắc chắn ân tinh thần lực của hắn vừa nhất bao trùm ở đệ bát bí cảnh lập tức lại là ăn nhất kinh đệ bát bí cảnh cửa ra vào bị người phong bế đông vực ma vương hơi hơi nhất hít mắt mắt lập tức hàn khí đ ạ i bạo đúng dạ hồng nhan khi tức đệ bát bí cảnh mở miệng đúng bị dạ hồng nhan phong bế bạch n h thánh cảnh cường già gặp đông vực ma vương biến sắc vương nói ma vương đại nhân thế nhưng là có phát hiện gì? đông vực ma vương khuôn mặt nhất nặng các ngươi những tên ngu xuẩn này tiến vào cái bí cảnh này thời điểm không có phát hiện dạ hồng nhan lặng lẽ theo đôi ở phía sau sao cái gì bạch di ì thánh cảnh ăn nhiều nhất kinh nữ đế dạ hồng nhan cũng tới sao bạch di ì thánh cảnh nghiêng đầu nhìn chung quanh thất kinh yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan vẫn chỉ là thánh cảnh trung kỳ nhưng ngay tại đoạn thời gian trước dạ hồng nhan đối mặt đông vực ma vương cùng tây vực ma vương cái này hai đại cường giả truy sát thế nhưng là nhẹ nhóm phế bỏ đông vực ma vương cái n h a n g giả t r y sát thế n h n g lại nhẹ nhóm phế bỏ đông vực ma vương nếu không phải tây vực ma vương, xuất thủ tương trợ, đông vực ma vương chỉ sợ đã sớm vất l bạch di thì thánh cảnh lao nhất đem mồ hôi lạnh nói ta ta lúc đó cũng cùng đại nhân n h ấ t lên tại tôn hộ pháp cái kia không gian hệ ngự thú không gian bên trong đông vực ma vương bạch di thì thánh cảnh lại nói nhưng ở cái này để bắt trong bí cảnh ta cũng không có cảm ứng được dạ hồng nhan khí tức đông vực ma vương cái chán g â n xanh nổi lên lạnh lưu nói nàng không có ở để bắt bí cảnh nàng đem bí cảnh này mở miệng cho phong ấn cái gì bạch di thì thánh cảnh kinh hô nhất tâm t h a n h nữ nhân kia đúng nghi đóng cửa đánh chó đông vực ma vương yên lặng nhìn về phía bạch di t h á n h cảnh trong mắt sát ý lâm nhiên bạch di t h á n h cảnh run run nhất phía dưới ho nhẹ nhất tâm、thành. chẳng lẽ nàng nghĩ bắt rủa trong h ũ tam đông vực ma vương nhất bàn tay đem bạch nhi t h á n h cảnh đánh bay ra ngoài bạch nhi t h á n h cảnh lao nhất đem máu tơi ư trên khoe miệng túi thấp đầu lại bay trở về nói rất hay trần p h a n âm thanh tại hai người trong đầu văng lên đóng cửa đánh chó bắt rủa trong h ũ xin hỏi hai vị đúng cầu vẫn là thiệt thòi đông vực ma vương nhịu nhữ mày tâm niệm nhất động hai tòa triệu hoán pháp trận đồng thời xuất hiện hai cái thể hình to lớn ác ma từ triệu hoán pháp trận trong bỏ ra đem hắn tìm ra đông vực ma vương từ t ố nói ta cần sống nói xong đông vực ma vương bàn chân ngồi ở hư không nhắm mắt lại hai cái ác ma nhất xuất hiện lập tức đồng thời tàn ra trong đó nhất chỉ không ngừng kéo lên cái mũi phản phất chó săn nhất giống như khác nhất chỉ nhưng là trong mắt t h quang nhảy vọt dường như đang sử dụng một loại nào đó q u ỷ dị đồng thuận bạch nhi thì thánh cảnh sách theo kiếm canh giữ ở đông vực ma vương bên cạnh năm ngự thú không gian đinh vũ nhìn xem ngự thú không gian bên trong đám người xương sở thật nhất sẽ ngu xuẩn quất miêu quát l ạ n h nhất âm thanh nói còn không đem hoán ma bí pháp giải trừ người muốn chết sao hóa hình sau đó quất miêu đúng m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi bộ dáng hơn nữa âm thanh cũng sẽ không giống như trước như vậy già nua đinh vũ căn bản không ngờ được thiếu niên trước mắt này càng là thiên ma giáo lao giáo chủ làm sao n g ư ơ i biết ta thiên ma giáo bí pháp mặc dù trong lòng có vô số hỏi hảo nhưng đinh vũ vẫn là giải trừ gọi ma bí pháp gọi ma bí pháp vừa nhất giải trừ đinh vũ song chân nhất mềm suy nghĩ nhất lệnh ra t ê liệt ngã xuống ở trên đ ồ n g cỏ kẻ điếc đá nhất c ư ớ c quân miêu nói cái này tiểu tử sử dụng hoán ma bí pháp đã vứt bỏ nửa cái mạng nếu không nghĩ biện pháp cứu chữa coi như có thể sống sót đoán chừng đời này cũng không cách nào đột phá không đến thánh cảnh các ngươi thiên ma giáo không có cái này hoán ma bí pháp giải cứu thủ đoạn sao thiếu niên này đúng ta thiên ma giáo người tê liệt trên mặt đất đinh vũ trong lòng hơi hơi nhất động biết gọi ma bí pháp người tuyệt đối là thiên ma giáo cao tầng nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người này à. quất miêu sờ lên c ằ m nhữ nhữ mày qua tử thay thế n h ấ t bàn tay đập vào sau gót hắn bên trên cha hỏi ngươi đâu ngươi giả trang cái gì bức quất miêu phiền muốn nói cái kêu hoán ma bí pháp đúng đời thứ nhất giáo chủ sáng tạo nhất trắng ra tới nay cũng là tả hộ pháp tại bảo quản từ thiên vũ g i i tới lam tinh sau đó ta để cho tả hộ pháp đem cái này nhóm bí pháp chuyển cho bát phẩm cảnh trở lên cờ ư n giả g nhưng chính ta cũng không có tu luyện à. hắn để cho tả hộ pháp chuyển cho đinh vũ lớn ăn nhất kinh qua tử hỏi ngươi vì cái gì không luyện n mù loa mấy người đều yên lặng nhìn về phía qua tử qua tử nhất xứng sở nhìn lao tử làm cái gì lao tử hỏi sai rồi sao quất miêu cười cười ngạo n g h ĩ nói gọi ma bí pháp đúng trong thời gian ngắn rút ra chính mình sở hữu ngự thú sức mạnh ta mẹ nó lại không có ngự thú ta đúng tinh võ giả a tam qua tử nhất bàn tay liền đem quất miêu đập tới trên mặt đất ngươi đúng tinh võ giả ngươi đắc ý cái gì kình người rất kiêu ngạo đúng không mù loà trầm mặc nhất sẽ quay đầu nhìn về phía sở huyền nói trong cơ thể hắn d u n g hợp nhiều con ngự thú sức mạnh bất đồng những lực lượng kia đang giải trừ hoán ma bí pháp sau đó đã bắt đầu hướng đi mất khống chế bắt đầu tê liệt kinh mạch của hắn xương cốt tế thiên bi có thể đem sáu mắt vượt sâu lính chủ thần lực đều nuốt trừng lấy phải chăng có thể đem trong cơ thể hắn cái này hỗn loạn sức mạnh rút ra đi ra đâu sở huyền sắc mặt ngưng trọng nói tạ thí nhất phía dưới nói xong sở huyền tâm niệm nhất động tế thiên bi nhanh chóng biến tiểu phu p h i ế m đến đinh vũ phía trên đinh vũ dọa nhất ngày vừa mới ở bên ngoài hắn nhưng là nh trực tiếp đem hắc áo thánh c ả n h c ư ờ n giả g nuốt chừng lấy rơi mất đừng lo lắng quất miêu nói hẳn sẽ không chơi trên người hẳn là bốn đã ngươi bảo ta đừng lo lắng vì cái gì chính mình lại trốn đến đằng sau đi không đợi đinh vũ phản ứng lại bốn tế thiên trên tấm b i a phóng xuất ra nhất cỗ hấp lực kỳ dị hóa thành nhất cái vòng xoáy trúng lên đinh vũ đỉnh đầu toàn thân b ù n r ù n vô lực đinh vũ tại này cổ sức mạnh lôi kéo phía dưới giạt dẹo ngồi dậy phía dưới nhất k h c trên người hắn hôn loạn sức mạnh bắt đầu bị rút lấy mà ra tiếp đó chui vào tế thiên bi bốn ngự thu không gian bên ngoài trần phạm âm thanh không ngừng tại đông bực ma vương cùng bạch đi lý thánh cảnh trong đầu vang lên trước ngươi rõ ràng bị nữ đế đánh cho tàn phế vì cái gì nhanh như vậy liền khôi phục lại ngươi đúng sử dụng ác ma chi huyết khôi phục ca ác ma kia chi huyết chính là thần bí cấp bậc á c ma máu tươi các ngươi ác mộng chi tỏa lại như thế nào lấy được các ngươi tiếp xúc qua thần ma cấp bậc tồn tại thiên ma tộc nhất chung có mấy cái thiên ma vương bây giờ còn có mấy cái sống đây này thiên ma tộc đến cùng là từ đ â u tới tại sao muốn xâm lấn thiên vũ giới các ngươi tại lam tin rằng có nhiều năm như vậy vẫn là không có tìm được đệ lục thiên ma vương bị phong ấn chỗ sao vừa mới ngươi nói cái này để b phiêu phiêu loại cảm giác này bốn giống như là có người ở dùng kinh mạch của bọn hắn đánh đàn nhất giống như mỗi đánh nhất phía dưới đều để bọn hắn tâm thần cực chấn đông vực ma vương thử nghiệm phong bế lúc thức lại như cũng không cách nào cách chở trần phàm âm thanh hắn nhắm chặt hai mắt cái chán gân xanh nổi lên đã lâm vào bạo tàu biên giới Mà bên cạnh bạch cạnh thánh cảnh, dì lời i ề n càng không n chịu thêm còn chưa nói hết đông bực ma vương liền mở mịt từ phương ngay tại hắn cùng bạch dĩ di thánh cảnh bị trần phàm âm thanh khiến cho muốn sống không được muốn chết không xong cái này nhất sẽ tôn hộ pháp cùng cái kia ba con ngự thú đều biến mất không thấy hôn đản đông vực ma vương nổi giận dị thường hắn có thể cảm ứng được tôn hộ pháp cùng cái kia ba con ngự thú khí tức giống như hắn có thể cảm ứng được thiên ma giáo tân giáo chủ khí tức nhất giống như tôn hộ pháp cùng cái kia ba con ngự thú cũng còn ở lại chỗ này để bắt bên trong bí cảnh nhưng mà hắn cũng rốt cuộc tìm không thấy tên thiên ma này dạy tân giáo chủ vậy mà tại hắn ngay dưới mắt đem tôn hộ pháp cùng ba con ngự thú bắt đi đông vực ma vương tán răng trầm giọng nói giáo chủ, trong thời gian ngắn ta không làm gì được ngươi nhưng ngươi cũng không khả năng làm gì được ta không bằng chúng ta thật tốt tâm sự như thế nào ẩn vào hư không trần phạm không nói gì thất bại a bốn lấy hắn bây giờ tinh thần lực thôi động ác ma chi vương nói nhỏ chỉ cần phí nhất chút thời gian liền có thể khống chế thánh cảnh sơ kỳ nhưng mà lại không cách nào chân chính khống chế thánh cảnh hậu kỳ vừa mới hắn rằng co thật nhất sẽ đem ác ma chi vương pháp thân bên trên màu đỏ sợi tơ không ngừng đánh vào đông vực ma vương thể bên trong nghĩ lặng yên không tiếng động khống chế đông vực ma vương sau đó để đông vực ma vương đem thiên ma tộc nhất chút bí mật nói ra bốn đáng tiếc thất t bại uy, lão quỷ. lão r nhưng p i đông vực ma vương nhiều lần đều kém chút nhịn không được nói ra đáp án cái này khiến đông vực ma vương tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi quá quỷ dị bốn này thiên ma dạy tân giáo chủ đến cùng là phương nào thần thánh rõ ràng là thánh cảnh phía dưới tu vi lại kinh khủng như vậy lại cho chút thời gian để cho phát triển xuống thì còn đến đâu đông vực ma vương đẻ xuống trong lòng nộ khí ý niệm truyền âm thúc giục mình hai cái ác ma kia tìm kiếm trần p h ạ m cùng tôn hộ pháp dấu vết thế nhưng hai cái ác ma tại đệ bắt trong bí cảnh cũng là giống như con ruồi không đầu nhất giống như khắp nơi đi loạn căn bản vốn không đến trần p h ạ m bằng dáng là ai tại gõ ta cửa sổ là ai tại lay động dây đàn ạ dạ lau lau sức kéo đất ta mà đ ị kéo đem lực càng lực nhảy lực lắm phát sao sức kéo ba ba đem lực đem lực đem lực lực lực lực lực lực l ự chết lực tạp non sao phát ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả đông vực ma vương xuất m ồ hồi chán lần nữa bản chân ngồi xuống từ địa cầu truyền tới những thứ này ca khúc hắn cũng không phải chưa từng n g h e qua ngoại giới bất kỳ người nào k h á t hát chính là bình thường âm nhạc ca khúc nhưng này thiên ma dạy tân giáo c h ủ hát đi ra đơn giản giống như là cầm nhất đem tiểu đao tại nhất tấp nhất tấp c ắ t thịt của hắn nhất giống như đây phảng phất là muốn đem hắn thiên đao vạn quả xử tử làm trì trước đây thiên vũ giới bắc hàn vực hạo thiên thần cung cấp nhất cũng có tương tự thủ đoạn có thể để cho âm thanh xuyên thấu đ nhưng mà tương đối liền xem như hạo thiên thần cung cấp điếc cũng không cách nào cùng n à y thiên ma dạy tân giáo chủ so sánh đông vực ma vương có nhất loại muốn nổi điên cảm giác hắn tình nguyện bị lý mục cùng dạ hồng nhan mấy người vây đánh dẫn đến tử vong cũng không nguyện ý bị loại thanh âm này chỉnh nổi điên hắn nhiều lần liều lượng cao n u ố t gác ma chi huyết bản thân liền đã sắp lâm vào ma hóa biên giới bây giờ lại bị loại thanh âm này pha trộn có chút không ổn a bốn a ta không chịu nổi ngay tại đông vực ma vương tâm tư thay đổi thật nhanh tìm kiếm đôi sách thời điểm cái tư bạch tí thì thánh cảnh của loạn kêu lớn lên hỏng bét đông vực ma vương ăn nhất、kinh. chỉ thấy bạch đi t h á n h cảnh cũng giống như tôn hộ pháp nhất bắt đầu hướng về ác ma biến hóa còn chưa chân chính biến thành ác ma bạch đi t h á n h cảnh thân hình nhất động trường kiếm trong tay vừa kiếm liền tức hướng đông vực ma vương đông vực ma vương ánh mắt nhất lạnh tiện tay nhất trưởng đem bạch đi t h á n h cảnh đánh bay ra ngoài Trật, bàn tay hắn hơi hơi nhất động trong hư không mấy cái xiềng xích xuyên thủng mà ra đem bạch đi t h á n h cảnh thân thể xuyên thủng tiếp đó gắt gao khóa lại mà đang khi hắn làm điều này thời điểm bốn khác nhất bên cạnh chân phàm xuất hiện ở ngự thú không gian vòng xoáy trước cổng truyền thống tay hắn nhất dỗi bốn vòng xoay truyền th thần thao thao thần vương mười hai cánh đã mặc ở trên người hắn ngươi vừa mới nói ta không làm gì được ngươi trần phàm n i ế t miệng n ở nụ cười ta cũng nghĩ thử thử xem đến cùng có thể hay không làm gì được ngươi trong tay ngươi đao đông vực ma vương nhìn xem trần phàm trong tay đánh g ậ y thiên ma đao đôi mắt đông nhiên nhất co lại ngươi không có nhận sai trần phàm từ tồn ó i đây chính là nữ đế dạ hồng nhan phế bỏ ngươi cây đao kia cây đao này tên là đánh g ậ y thiên ma đao tiếng nói vừa ra trần phàm sau l ư n g thần vương mười hai giự quang mang hơi hơi nhất tránh người đã xuất hiện ở đông vực ma vương trước mặt không đến mười em ở chỗ chương ba trăm linh năm ác mộng tri không gì hơn cái này chương ba trăm linh năm ác mộng c h i t ỏ a năm đại ma vương không gì hơn cái này năm nghìn năm trăm bảy mươi chín chữ chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang ngay tại trần phạm lấn người m à tiến nháy mắt đông vực ma vương thân thể nhất c h ấ n hóa thành đầy trời hát sương ngủ hắn ăn qua đánh gãy thiên ma đao thiệt t h i lúc này cũng là cực sợ cái này ma đao mặc dù tại hắn trong cảm ứng trần phạm sức mạnh xa xa không bằng dạ hồng nhan nhưng đánh gãy thiên ma đao rất t à môn không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng là không chịu ngạch bính trong một chất mắt mây đen cơ hồ bao phủ toàn bộ đệ bát bí cảnh tình hình trái ngược bốn phía trước trần phạm ẩn vào hư không thời điểm. tại đông vực ma vương cảm ứ n g ở trong trần phàm khí tức khắp toàn bộ đệ bát bí cảnh mà bây giờ bởi vì kiên kỵ đánh gây thiên ma đao đông vực ma vương cũng dùng hết dạng này nhất chiêu ha ha trần phàm n h ị n không được c ư ờ i lên đông vực ma vương cái này nhất chiêu quả thật có chút hiệu quả liền xem như lý mục hoặc trương giang đến muốn trong thời gian ngắn bên trong tìm ra chân thân cũng không phải chuyện dễ dàng vấn đề là bốn đông vực ma vương bọn ra hỏa này tại n u ố t ác ma chi huyết sau cũng đã chuyển hóa trở thành ác ma mà ác ma tại trần phàm giữa tầm mắt là có giao diện thuộc tính cho dù là ẩn nặc chân thân nhưng giao diện thuộc tính cũng căn bản cũng không cách nào ẩn tàng. ngay tại trần phàm nhìn chăm chú ở trong đầy trời hát sương mù ở trong nhất cái giao diện thuộc tính đang trùng quanh trên lên dưới không ngừng di động đâu ẩm ẩm ngay tại trần phàm cười thầm thời điểm cựu thiên tri thượng hát mây lăn lộn nhất t r ư ờ n g cực lớn ác ma gương mặt chậm rãi ngưng kết hình thành giống như nhìn xuống sâu kiến nhất giống như nhìn phía dưới trần phàm cùng cái kia sơn nhạc nhất giống như cực lớn gương mặt so sánh người mặc hát giáp trần phàm đúng như sâu kiến nhất giống như miệng tiểu trần phàm khỏe miệng hơi hơi nhất vệnh lên đây chẳng qua là đông vực ma vương ngưng tụ ra huyễn tượng phân thân mà thôi đông vực ma vương chân thân bây giờ còn tại bốn phía tá như sấm âm quần quận âm thanh từ trong hư không ác ma trong miệng c h u y ể n xuống chật nhất chỉ cực lớn ác ma thủ t r ả o đột nhiên từ cái k i a tre khuất bầu trời h ắ t trong mây rối ra mang theo phong lôi chi t h a n h hướng về trần phạm nhất đem vồ xuống v â a n g phong bạo n h ấ t lên thiên hoàng sợ động hư trần p h o m hư nhẹ nhất âm thanh sau lưng thần vương mười hai cánh hơi hơi nhất động trong tay đánh gậy thiên ma đao lưới đao hướng về phía trước nhất đao cùng chạm mà ra không có chút nào sặc sỡ nhất đao bốn lấy cưỡng chế mạnh lấy lực thắng lực mới bất quá cựu phẩm tam trọng tiên hắn đối mặt thánh cảnh đình phong đông vực ma vương càng là lựao đôi cứng nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh như quần c u ộ n lôi đỉnh bào cường chỉ ở trên không chuồn nhất tránh chính là đụng phải cái kia to lớn ác ma thủ trào phốc phốc ác ma thủ trào trong nháy mắt bị nhất đao tách ra tiếp đó nổ bể ra tới kinh khủng phong bạo hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bão phủ hắc khí phun trào phản p h ấ t giống như tận thế nhưng trong mắt trần phàm cũng không vui mừng chỉ là nhất đạo h u y ệ n tượng phân thân thủ trào mà thôi cái này nhất đao đi qua cùng trước đây giả hồng nhàn chặt đứt đông vực ma vương cánh tay không nhất dạng căn bản liền đông vực ma vương sức mạnh cũng không có suy yếu quả như bốn a a a thư không bên trên ác ma hướng về phía phía dưới trần phàm nở nụ cười lạnh cái này ma đao tại trong tay giả h ư n g n h a n cùng trong tay ngươi trên lệnh không thể tính bằng lẽ thường trần phàm phù phiếm trên không trung không nói gì cái kia giao diện thuộc tính đã vòng tới tay trái của hắn phương hướng hơn nữa còn tại lặng lẽ rút ngắn trên không phong lôi c u ầ n c u ộ n cực lớn ác ma thủ t r ả o lần nữa t r ụ m tới ma tay trái phương hướng cái kia giao diện thuộc tính tựa như tia chấp lần đến gần lao ma đầu trong mắt trần phàm sát ý nhất tránh không nhìn hư không bên trên ác ma thủ trào bỗng nhiên q u a n người nhất đao cũng chạm hướng về phía g a o diện t h u tính đông vực ma vương bị trần phàm phát hiện thật thân lập tức cực kỳ hoảng sợ chỉ thấy trên không huyết quang nhất tránh nguyên bản như thiểm điện lấn đến gần đông vực ma vương đã na di đến ngoài mấy trăm dặm trần phàm cơ ra trường đao chuyển cái phương hướng nhất đao chém chết trên không bắt tới ác ma thủ trào ác ma thủ trào chấn vơi trở thành hư vô đầy trời hát xương mù phun trào trần phàm thở dài ác mộng c h i t o a n ă m đại ma vương không gì hơn cái này cái gọi là đông vực ma vương lòng can đảm cũng liền cùng con thọ không sai bị lắm đông vực ma vương không có lên tiếng đường đường thánh cảnh đình phong bị nhất cái cự phẩm cảnh dọa đến đông trốn xét đã quá mất thể diện không nghĩ tới lại còn bị đối phương tìm được chân thân chỗ kém chút bị nhất đ a o bổ ra sau đó đông v ự c ma vương rõ ràng không còn dám cẩn thân hắn đem khoảng cách kéo ra đến xa xa vòng quanh t r ầ n p h ạ m nhanh chóng quay vòng lên t r ầ n p h ạ m nhữ nhữ mày đang chuẩn bị thôi động thần vương mười hai cánh cùng cái k i a đông v ự c ma vương so nhất so tốc độ bốn đột nhiên hư không bên trên ác m a trực tiếp nổ tung ra đầy trời huyết vũ bay là tà xuống toàn bộ thiên địa phàm phất tại trong nháy mắt hóa thành huyết h ả i cc huyết vũ vừa nhất chạm đến chân phàm chống ra hộ thuẫn hộ thuẫn chính là toát ra nhất từng sợi hắc khói tiểu phàm tiểu tâm t h o tượng ác ma chân trong, mù phàm tinh thần lực quét nhất phía dưới tu di trong những cái kia nhất cái pho tượng phía trước từ cái kia hắc áo trong tay thánh cảnh đoạt lấy p h ò tượng ác ma thời điểm hắn chính xác cảm ứng được trong đó có nhất cổ quỵ dị thần lực đông vực ma vương là bóp nát nhất pho tượng thi triển lĩnh vực lúc này bốn phía huyết vũ đã hóa thành sóng máu thân ở trong đó chân phàm liền như là chìm vào huyết sắc biển sâu nhất giống như đáng sợ áp lực ép tới hắn hộ thuẫn đều biến hình bốn phương tám hướng đều tràn đầy nhất loại băng lãnh xâm nhiên khát máu khí tức tạ ác c h â n phàm tâm niệm nhất động cả người bắt đầu nhanh chóng h ư hóa đã biến thành nửa trong suốt bốn phía khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực trong n g á y mắt tiêu tan nhất k h o ả n g không âm thầm đông vực ma vương kém chút thổ huyết hắn tổn thất nhất tôn pho tượng ác ma sức mạnh mới miễn cưỡng chống ra huyết hại lĩnh vực kết quả cái này thiên ma giáo giáo chủ nói đi là đi rõ ràng đối phương còn tại lĩnh vực ở trong vì cái gì không nhận lĩnh vực gáp chế lĩnh vực nhất ra, liền xem như thánh cảnh đ ỉ n h phong cũng muốn nuốt hận tại chỗ a đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề đông v ự c ma vương mãnh liệt nhất cắn răng huyết hải lập tức s ô i t r à o sóng lớn ngập trời nhất từng cái từng cái giữ t ậ n kinh khủng cực lớn huyết long nhắc lên ngàn trượng sóng lớn từ bốn phương tám hướng hướng về nửa trong suốt trần phàm đánh tung mà đến mặc kệ ngươi dùng cái gì loại thủ đoạn trong lĩnh vực ngươi không thể trốn đi đâu được đông v ự c ma vương âm thanh tại đệ bát bí cảnh bầu trời như tiếng sấm nhất giống như vang lên bản tọa ngược lại muốn xem xem thiên địa sức mạnh ngươi chỉ là nhất cái phạm nhân như thế nào ngăn cản tiếng nói vừa ra bốn nhất từng cái từng cái cực lớn huyết long tại nửa trong suốt trần p h à m vị trí ẩm vang nổ tung ra lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra đem p h ư ơ n g viên tám trăm dặm đệ b ắ t bí cảnh triệt để san bằng ngự thú không gian bên trong đinh vũ cùng dạ hạo bọn người nhìn xem cái này nhất màn nhất trái tim đều nhắc tới cổ họng chỉ có mù loà mấy người bình tĩnh tự nhiên vê a n g vê a n g vê a n g đáng sợ phong bạo không ngừng bao phủ phảng phất vĩnh viễn không thôi nhưng hư hóa trần phàm liền phảng phất chỉ là nhất đạo hư ảnh nhất giống như hoàn toàn không thủ lực hắn chỉ là yên lặng nhìn xem cái này nhất màn giống như xem phim nhất giống như đông vực ma vương tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi đây là cái gì bốn vì sao lại có loại chuyện này đây chính là thần c h i lĩnh vực a trên lý luận bị lĩnh vực vòng vào trong đó coi như mủ lòa cùng qua t ử bọn hắn bản t ô i tới cũng không khả năng lông tóc không thương đông vực ma vương trong lòng thầm hận tâm niệm nhất động nhất chỉ chiều cao trăm trượng toàn thân máu đỏ h u n g viên lập tức hiện ra mà ra ngay tại cái k i a h u n g viên sau lưng nỗi lơ lửng vô số cổ thi thể và khô lâu cảnh tượng cực kỳ kinh khủng đây là huyết hải lĩnh vực lực lượng mạnh nhất bốn nếu như ngay cả cái này nhất chiêu đều không thể dung chuyển đối phương đông vực ma vương chỉ có thể chuẩn bị chạy giống cái k i a to lớn hung viên bạo hống nhất â m t h a n h nhất quyền hướng về trần phàm đập mạnh xuống cái này nhất khắc trần phàm ánh mắt bình tĩnh như thường đánh gãy thiên ma đao phá vật pháp đoạn thiên kiểu đao c h à n thần ma mặc cho ngươi công lực lại mạnh pháp thuật lại quỷ dị sức mạnh lại cường đại ta chính là nhất đao trần phàm thân thể đột nhiên nhanh chóng thực thể hóa chết hai tay nhất nắm ở đánh gãy thiên ma đao trần phàm không chút do dự xa xa nhất đao hướng về cái tia huyết sắc hung viên cùng trạm mà ra đoạn tiên k i u đao đao thứ ba、Soát. nhất dưới là bốn phá diệt thiên cổ tê liệt hư không phản phất có thể nát b ấ y xâm la vạn tượng sức mạnh ngưng tụ gia nhất đạo rực rỡ vô biên và mang giống như khai thiên tích địa nhất hướng về cái kia cực lớn h u n g viên chém thẳng vào xuống ẩm ẩm đáng sợ đa quang tê liệt h u n g viên mà cái kia h u n g viên nhất quyền cũng đem trần p h ạ m đánh thành vô số mảnh v ụ trần p h ạ m p h ạ m ca giáo chủ ngự thú không gian bên trong thầm hồng tụ bọn người nghẹn ngào gào lên ha ha ha ha ha ha ha Đông vực ha ha kết quả là còn không phải bị bản tọa lĩnh vực đánh thành cho bụi chỉ là nhất cái thiên ma giáo giáo chủ cũng dám đông vực ma vương mà nói còn chưa nói hết nhất ánh mắt chính là trận lên t r ò n t r ị a chỉ thấy trong hư không thần vương mười hai cánh bay lên đánh g â y thiên ma đào cũng lơ lửng ở trên không đẩy trời mảnh vụn tụ đến lại tổ hợp thành một thôn lăng phong dáng vẻ đông vực ma vương kèm chút nhịn không được chửi mẹ đây là chơi ỉ lại a bốn liền xem như ban thần cảnh bị lực lượng lĩnh vực đem thân thể cùng hồn phách đều xé nát sau đó cũng không khả năng đơn giản như vậy tùy ý lần nữa tổ hợp a trước đây hắn bị dạ hồng nhan chém thành hai khúc đây chính là tốn không ít á c ma chi, huyết bên trên thần chi lực. mới khôi có thể pho ụ c lúc ban đầu Trước cái cùng có chút mách liệt. Bè bè cổ, nói, các ác như ban này đến Trần nói, người mộng thứ thật Pham chi h là bẹ bẹ A. tòa đầu độ tiểu Quả mắt tử, liệt. gì? p tượng ác ma vậy mà ẩn chứa thần ma m ẩn thần n chứa sức ạ đương nhiên Nhưng lực ư là không thể tùy ý điều động pho tượng ác ma có rất nhiều nhưng cái khác trong tay người pho tượng ác ma chỉ ẩn chứa nhất ty thần ma chi lực Giống tượng ngộng cũng nguyên tượng gây cùng ngũ hồng mới nát bấy cái tại tinh tri hai thôi cái đối thiên thải hắn nát này nhất tôn vẹn vẹn có hai tôn mà thôi. À, nguyên bản, cái này nhất tôn pho tượng ác mà, hắn là chuẩn đánh thần nhan. pho chỉ pho thạch vừa ma, tòa, ma, ma làm mà mặt cầm ác ác ác bấy bị có à đào cùng ngũ thải thần thạch dạ là không nghĩ tới thiên ma giáo tân giáo chủ trong tay vậy mà cũng có cái này ma đào bốn không thể làm gì phía dưới đông vực ma vương mới không thể không vỡ vụn pho tượng ác ma thi triển huyết hải lĩnh vực bây giờ lĩnh vực đã phá thoái đối phương bể tan cảnh thân thể nhưng lại tổ hợp ở nhất lên bốn người đại g a này làm sao đánh đông vực ma vương thân thể nhất động lần nữa ẩn n ặ hát x ư ơ n g mù điên cuồng phun trào ngay tại trần phàm giữa tầm mắt đông vực ma vương giao diện thuộc tính đang sự nhanh chóng so hướng về đệ bát bí cảnh lối đi ra bay đi chạy trốn được sao trần phàm sau lưng thần vương mười hai dự quan g mang nhất tránh trực tiếp đuổi theo đông vực ma vương thảo đông vực ma vương dọa đến hồn phi p h á c h tán đối phương chẳng những có thể xem thấu hắn chân thân hơn nữa tốc độ nhanh đến loại này tình cảnh không đợi đông vực ma vương phản ứng lại nhất đạo ánh đào đã sáng lên bị hát sương mù bao phủ cái này nhất phương thế giới đột nhiên sáng như ban ngày a đông vực ma vương kêu thảm nhất tâm thanh hiện ra thân hình thật đơn giản nhất đao đem hắn chặn ngang chặn đức đông vực ma vương bất chấp tất cả nửa người trên nhanh chóng nhất tránh càng l à hóa thành nhất đồng sương máu lấy so trước đó nhanh gấp mấy lần thời gian xông về nơi xa hừ trần p h a n hừ nhẹ nhất tâm thanh tay trái tùy ý n h ấ t ném tế thiên bi bay ra trên không trung đông nhiên bi lớn tiếp đó ẩm ẩm rơi xuống cái này nhất phía dưới không chỉ là nhằm vào chạy trốn ra ngoài đông vực ma vương tế thiên bi là trực tiếp đem toàn bộ đệ bát bí cảnh đều bao trùm、vâng. Thực lớn tế thiên bi rơi xuống nhất cái hạ động xuất hiện đông vực ma vương hai khúc thân thể cùng với bạch di hệ thánh cảnh còn có đông vực ma vương mang tới hai cái ác ma kia sức mạnh lập tức lăn lăn lộn lộn hướng về hạ động t ụ đến bị trần phà minh m khắc rất nhiều hư không ký tự tế thiên bi uy lực so trước đó đâu chỉ mạnh gấp mười mà lúc này trần phàm thực lực so với lúc trước tại đệ ngũ cấm khu làm sao chỉ mạnh gấp trăm lần nhất chiêu phía dưới nguyên bản đã tàn phế đông vực ma vương không có lực phản kháng chút nào hai nửa thân thể đều bị hạ động hút lại lực lượng toàn thân bị tế thiên bi điên cuồng thuận vệ nhanh nhanh nhanh nhanh cho ta ngự thú không gian bên trong quất miêu hô to lên đem hắn sức mạnh chuyển cho ta kẻ điếc nhất chân đem quất miêu đa văng cút đi đông vực ma vương thánh cảnh đ ỉ n h phong sức mạnh là ngươi có thể tiếp nhận sao quất miêu khi cấp bại phôi đó cũng không phải là các ngươi mấy cái này lao già phân thân có thể tiếp nhận à? qua tử ấn xuống đầu quất miêu chính là hai bàn tay đánh quất miêu nước mắt rưng rưng nhưng phía dưới nhất khắp bốn ngự thú không gian bên trong tất cả mọi người đều tiếp nhận đến điên cuồng chuyển mà đến lực lượng kinh khủng bao quát đinh vũ ở bên trong nhất đoàn người lập tức bản chân ngồi xuống bắt đầu tiếp nhận cố lực lượng này ma ngoại giới trần phàm cũng bản chân phủ p h i m ở hắc động bên cạnh tế thiên bi chuyển cho sở huyền bọn hắn lực lượng chỉ có thể coi là b i ể n cả nhất túc dù sao sở huyền bọn hắn tu vi cảnh giới quá thấp cũng còn không phải t h ầ n thể dùng thân nạp sức mạnh cực kỳ có hạn mù l ò a bốn người tu vi cảnh giới rất cao nhưng bây giờ tế thiên bi lực lượng cắt ư ớ t không hề chỉ có đông vực ma vương sức mạnh còn có đông vực ma vương hai cái ác ma kia sức mạnh hai cái ác ma kia mặc dù không sánh bằng thánh cảnh đ ỉ n h phong nhưng cũng đã cách biệt không xa lực lượng kinh khủng như vậy liền xem như trần phạm bây giờ thân thể cũng chưa chắc có thể nứt được xuống lý do cẩn thận trần phạm đem có lực lượng này phân tán ra tới phân cho ngự thú không gian bên trong đám người nhất điểm ầm ầm phản phát sông lớn cuồn cuộn khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của trần p h ạ m cái này so với trước đây tế thiên bi rút ra sáu mắt vượt sâu l i n h chủ thế nhưng là mạnh hơn quá nhiều khi đó tế thiên bi rút ra sức mạnh thế nhưng là đại bộ p h ậ n chuyển cho ngũ thải thần thạch trần p h ạ m chính mình chỉ là thu nạp nhất điểm điểm mà thôi nhưng bây giờ bốn trần p h ạ m quanh thân hiện hiện ra vô số hư không ký tự hư không ký tự ánh sáng lóe lên không ngừng để cho trần p h ạ m trở nên giống như nhất tôn phật đà nhất giống như bốn hai cái tiểu lúc sau đó trần phàm mở hai mắt ra t ế thiên bi đã khôi phục như thường ngay tại tế thiên bia bên cạnh tôn hộ pháp mấy cái n g ự thú yếu ớt nhất hơi thở tôn hộ pháp đã hồn phi phát tán nhưng hắn mấy cái n g ự thú đều sống sót chỉ là sức mạnh đã bị tế thiên bi a rút ra nhất khoảng không đến nôi đông vực ma vừa bốn chỉ còn sót lại nhất sợi tàn hồn cái kia nhất sợi tàn hồn d á n tại trên tế thiên bi a nhất không động được g i á m động đang run l y bẫy mù l o a từ trong n g ự thú không gian đi ra lấy ra nhất cái tiểu tiểu hồ lô hướng về phía đông vực ma vương cái kia nhất sợi tàn hồn nhẹ nhàng nhất chủ hưu đông vực ma vương tàn hồn bị hồ lô thu vào mù loà quay trở về n g ự thú không gian ha, ha nhất cười nói lấy về cho lý m tìm lý mục đổi điểm đồ tốt tới kẻ đ i ế p nói lý mục có thể có cái gì tốt đồ vật mù l o a ngây người nhất ốc mới lên tiếng ngược lại không cho chỗ tốt lao tử là sẽ không đem đông vực ma vương tản hồn giao cho hắn ngự thú không gian bên trong đinh vũ miệng còn không có khép lại này liên s o n g ác mộng c h i tỏa ngũ đại ma vương chi nhất đông vực ma vương bị giáo chủ giết chết ngũ đại ma vương cùng lý mục đại nhân bọn hắn đánh nhiều năm như vậy đều sống được thật tốt cái này nhất phía dưới cũng chỉ còn lại có nhất sởi tàn hồn tân giáo chủ cũng quá đáng sợ a bốn phan ca thần vương mười hai cánh trả cho ta à ngự thú không gian bên trong Thầm thao thao lúc này trần phàm cũng từ mở miệng bên trên cảm ứng được ngũ thải lực lượng của thần thạch này làm sao làm trần phàm đem thần vương một mươi hai cánh đưa về ngự thú không gian phiến muốn nói mở miệng bị nữ đế phong ấn không ra được lệ phong đi hơi hơi nhất cười nói phàm ca đánh gãy thiên ma đao lợi hại như vậy dùng đánh g â y thiên ma đao đâm hai cái b ả n h hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị qua tử nhất bàn tay đập ngã trên mặt đất đứa đ ẩ n đánh g â y thiên ma đao nhất đao đi qua lối ra kia chỗ không gian loạn lưu liền triệt để điên cuồng vĩnh viễn đều khó có khả năng đi ra phương tiến tiến tiểu âm thanh nói cũng không phải không có biện pháp chúng ta có thể tiến vào cổ thần giới thông qua cổ thần giới truyền tống đến đệ ngũ cấm khu tiếp đó trở lại ma đô mù loa gật đầu một cái phương pháp kia không tệ bất quá cũng không cần thiết ta ra hồng nhan hẳn là chỉ là muốn phong kín đông vực ma vương không có khả năng phong kín tiểu phạm nàng nhìn tử phạm ánh mắt kia liền như nhìn tỉnh làm sao có thể nhìn thấy thẩm hồng tụ cùng phương tiến tiến đu ván nhìn mình m ù loà quả quyết ngậm miệng đinh vũ mặc dù các ngôi ư ngôn ngữ ta mỗi nhất cái chữ đều biết nhưng liền tại nhất hối chính là không rõ là có ý gì ngự thu không gian bên ngoài trần phàm thu hồi đánh gãy thiên ma đao dùng ngũ thải lực lượng của thần thạch phong lần bốn trần phàm tay đưa vào ngự t h u không gian vòng xoáy chuyển tô môn hạ o tử đ ồ n g tử cho ta mượn dùng nhất phía dưới dạ hạo lớn ăn nhất kinh bưng kín đúng quần phàm ca cái đồ chơi này cũng có thể mượn sao trần phàm sửng sốt nhất xứng sở、Ch ngự thú không gian bên trong nhất đoàn người đều khinh bị nhìn xem dạ hạo dạ hạo mặt đỏ lên đem thông tin ê thần trụ bỏ vào trong tay trần phạm trần phạm cầm thông tin ê thần trụ hướng về phía cái kia đệ bát bí cảnh mở miệng khoa tay múa chân nhất phía dưới ngự thú không gian bên trong đám người đều ăn nhất kinh dạ hạo khẩn trương vạn phần nói phạm ca ngươi sẽ không muốn dùng thông tin ê thần trụ hướng về cái kia phong ấn bên trên đờ m a ta thông tin ê thần trụ mặc dù không sánh bằng người đánh gậy thiên ma đao nhưng nhất động từ đi qua thái sơn đều có thể vỡ nát v miệng trần phàm quát n h ạ nhất âm thanh nói kỳ oai oai có hết hay không trên phong ấn này sức mạnh là ngũ th ngũ thải thần thạch cùng thông thiên thần trụ cũng là đều thiên dạ tộc đó a cho nên ta đang suy nghĩ thông thiên thần trụ sức mạnh cũng có thể cùng ngũ thải lực lượng của thần thạch cộng minh tiếp đó mở ra cái này phong ấn đinh v ũ giáo chủ bọn hắn đến cùng đang nói cái gì nha cái gì đều thiên dạ tộc nghe đều không nghe qua b ạ c h như ca có chút khẩn trương nói vạn nhất không được chứ trần pham chấp chấp mắt thân thể nhanh chóng hư hóa nói thử một chút xem sao nói xong hắn hư không thần lực hơi hơi nhất thúc g ụ c cầm thông thiên thần trụ nhẹ nhàng gõ hướng về phía đệ bát bí cảnh g a miệng phong ấn chương ba trăm lẻ sáu t a m ma quy thiên chương ba trăm linh sáu t a m ma quy thiên bốn nghìn năm trăm linh ba chữ cì cì cì ngay tại thông tin ê thần trụ chạm đến phong ấn nháy mắt phong ấn bên trên nhất từng đạo ánh chấp lấp loe dựng lên chật cương đại mà quỷ dị phong ấn liền như là nhất tầng thật mỏng mặt nước đang dập dờn nhất vòng vòng gợn sóng sau đó triệt để hóa thành hư vô quả nhiên hữu hiệu t r â n phàm nết miệng nợ nụ cười cái này bổng tử cùng trong n g n g nhất dạng dùng tốt ta tiếng nói vừa ra thông tin ê thần trụ đột nhiên từ trên tay hắn bay lên chiếu vào đầu hắn phanh phanh chính là hai bổng chân phàm cái đồ chơi này bên trong có khí linh sao nói trở lại ngũ thải thần thạch giống như cũng là dạng này nhưng coi như lấy trần p h ạ m như bây giờ vậy cường đại tinh thần lực cũng vẫn như c ũ không cảm ứng được cái này thông tin ê thần trụ còn có ngũ thải thần thạch bên trong có cái gì khí linh tồn tại nói ngươi là bồng tử ngươi còn không vui lòng trần p h ạ m l ư ớ t ư ớ t đầu ngươi không phải bồng tử là cái gì thông tin ê thần trụ giống nhất căn ma thuật bồng nhất giống như xoay mấy vòng dường như đang kháng nghị trần p h ạ m mở miệng im lặng gọi nó bồng tử trần p h ạ m thủ nhất dỗi bắt được thông tin thần trụ thân hình nhất động bay ra phú sơn hệ bắt bí cảnh vừa nhất bay ra bí cảnh bốn phía trước đột nhiên truyền đến cực lớn tiếng xe gió nhất chỉ hình thể như núi nhất giống như cựu đầu đ i ể u g ạ t ra không khí hướng về đệ bát bí c ả n h cửa vào điên cuồng đánh tới cái đồ chơi quỷ gì t r ầ n pham sừng sốt nhất phía dưới không chút nghĩ ngợi trong tay thông tin ê thần trụ nhất đồng t ừ đập ra ngoài ầm ầm thông tin ê thần trụ trong hư không đ ố n g nhiên b i ế n lớn ầm vang nhất tiếng nổ liền đem cái kia cựu đầu đ i ể u từ không trung nhập vào lòng đất t r ầ n pham híp híp mắt quét n h ấ t mắt bị nện ở dưới ác ma giao diện thuộc tính quái và tên quỷ sa nam vực ma vương chiến lược đẳng cấp thanh cảnh ngũ trọng thiên cấp bậu trung đẳng lĩnh chủ nam vực ma vương. Trần ngay tại thông tin ê thần trụ hóa thành trụ lớn hướng về cái kia nam vực ma vương hóa thành cựu đầu điệu chấn áp xuống thời điểm trần phàm tâm niệm nhất động tay phải đã cầm đánh gãy thiên ma đào chết trần phàm động tác cực nhanh đánh gãy thiên ma đào đào quang nhất tránh nhất đào xa xa cắt về phía cái kia cựu đầu điệu chín cái đầu bị thông tin ê thần trụ ngăn chặn cựu đầu điệu lệ khiếu không ngừng muốn dây r ù a né tránh lại chỉ có thể quay lại mấy cái đầu người phốc phốc lăng lệ vô song đào quang đào qua ba cái đầu người bay lên tiếp đó nổ bể ra tới nam vực ma vương ngươi tử kỳ sắp tới trần phàm hét to nhất â m thành sau lưng thần vương mười hai g i c quang mang nhất tránh. trực tiếp na di đến cựu đầu đ i ể u trước mặt cựu đầu đ i ể u dọa đến hồn phi phát tán thân thể nhanh chóng b i ế n t i ể u m u ố n t r ố n chạy nhưng thông tin ê thần trụ c ỡ nào cường hắn bốn xem như đều thiên giạ tộc c h ấ n tộc t h ầ n bình mặc dù không có nhất đồng t ử đập chết nam vực ma vương nhưng c h ấ n áp xuống như vậy coi như nam vực ma vương lại mạnh hơn mười lần nhưng lại có thể nào t r ố n được t r ầ n phàm nắm lấy cơ hội x o á t x o á t mấy đ a o đem cựu đầu đ i ể u còn lại sau cái đầu cũng toàn bộ đều c ắ t mất sau đó tay trái hắn bàn tay nhất đầy tê thiên bi đã bay ra rơi xuống cựu đầu điệu cái kia trên thân thể lại tới lại tới mau ngồi đàng hoàng ngự thú không gian bên trong qua t ử hô to nhất âm thanh nhất đoàn người lập tức lại bản chân ngồi xuống đinh vũ ngậm ngậm mê mê cảm giác mình đang nằm mơ nhất giống như cũng đi theo ngồi xuống phía dưới nhất k h á c tế thiên trên tấm bia lập tức lại chuyển tới mênh mông sức mạnh khó lường không nhất sẽ sở huyền cùng dạ hạo mấy người liền mặt lộ vẻ vẻ thống khổ sở huyền quát nhẹ nhất âm thanh ngừng thế thiên bi vừa nghe trần p h à m h à o lệnh cũng nghe sở huyền h à o lệnh sở huyền nhất âm thanh h à o lệnh tế thiên bi lập tức đỉnh chỉ hướng về mấy người bọn họ quán tâu sức mạnh bên ngoài trần phạm bản chân ngồi tại hư không đồng dạng đang điên c u ồ n tiếp nhận lấy nam vực mà vương sức không nghĩ tới cái này nam vực ma vương giống con ruồi không đầu nhất giống như chính mình đánh tới hai ba lần liền bị trừ đi ác mộng chi tòa tặng hai cái này đại lễ thật đúng là để cho người ta có chút không được tốt ý t ừ a lúc này hai đạo tinh thần lực từ đằng xa phá không mà đến nhất đạo hồng ảnh lõe lên nhất phía dưới dạ hồng nhan xuất hiện ở trần phàng bên cạnh hai người đối mặt n h ấ t mắt cũng không có nói gì dạ hồng nhan cũng bàn chân ngồi xuống ngay sau đó trên không bóng người nhất tránh từ đằng thật nhất cũng bay tới này đây là nam vực ma vương nhìn phía dưới cái kia không có đầu q u ỷ xa từ đằng thật nhất chừng mỡ to mắt trong mắt tất cả đều là khó có thể tin hắn cùng dạ hồng nhan liên thủ cùng nam vực ma vương bắt vực ma vương đánh hơn nửa ngày cuối cùng cũng vẫn là bị cái này nam vực ma vương chạy thoát rồi như thế nào đảo mắt công phu nam vực ma vương liền bị chém d ụ n g chín cái đầu ác n g ộ n g chi tòa ngũ đại ma vương chi nhất nam vực ma vương vậy mà liền dạng này vẫn lạc từ đằng thật nhất mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn n h ấ t mắt trần phàm phía trước lý mục đã nói với hắn trần phàm chính là nhất tôn thần nhưng từ đằng thật nhất vô cùng rõ ràng trần phàm liền xem như nhất tôn thần đó cũng là còn không có chân chính trường thành thần trần phàm có thể tại ma đô đệ ngũ cấm khu chém giết viễn cổ ma thần đó là bởi vì viễn cổ ma thần là tại phong ấn ở trong nhất thân thực lực không đủ toàn thịnh thời kỳ vạn vạn phần có nhất hơn nữa khi đó lý mục cùng dạ hồng nhan còn có lệnh giang tuyết bọn hắn đều ra tay rồi cơ h ộ i là điều d ụ n g toàn bộ ma đô sức mạnh từ đăng thật nhất gặp dạ hồng nhan cùng trần phạm bản chân ngồi tại hư không thần s á c hơi hơi nhất động lập tức đi tới trần phạm khác nhất bên cạnh cũng bản chân ngồi xuống nhưng hắn sau khi ngồi xuống nhất sẽ lại mở ra ánh mắt hắn có thể thấy rõ ràng cùng cảm thấy trước mắt tòa này b i ế cổ đang điên cùng thôn vệ nam vực ma vương sức mạnh đồng thời tòa này bia cổ bên trên có hai cỗ sức mạnh chính như sông lớn c u ủ n c u ộ n hướng về trần p h ạ m cùng dạ hồng nhan hội tụ nhưng mà bốn như thế hơn con sông hắn không có dính vào nhất chút ý t h ủ y từ đằng thật nhất trương há muộm muốn nói lại thôi trần p h ạ m không có phản ứng chỉ coi từ đằng thật nhất không tồn tại hắn nhất điểm đều không thèm để ý coi như miễn phí cho người dù thú cũng không vấn đề gì húng chi dù thú còn có thể mang đến trọng yếu nhất năng lượng đâu nhưng mà có sức mạnh m bốn thanh cảnh đỉnh phong cấp bậc sức mạnh toàn bộ lam tinh có mấy cái hắn đương nhiên nguyện ý đem lực lượng này cho mù l o à cùng lý mục bọn hắn nhưng mà từ địa cầu tới hắn đối với dương quốc trong lòng cái k i a cô cựu hận không cách nào chân chính bông xuống mặc dù nói lam tinh dương quốc cũng không có xâm nhập đường quốc nhưng mà quốc gia này có rất nhiều người đến từ quốc gia kia thật xa chạy tới đây đổ máu giúp các ngươi giải quyết á c ma chi huyết sự t ì n h đây đã là hết tình hết nghĩa n g ư ơ i mẹ nó còn nghĩ cọ lưu lượng cọ sức mạnh đột nhiên bốn ra hồng nhan nhắm hai mắt nói ngươi nơi đây còn chờ cái gì nữa đi trông coi bắc vực ma vương đừng để hắn chạy từ đằng thật nhất thân thân thể nhất trấn phản ứng lại hảo k h ô nhưng g n i lời, ề u tử đ t mà trần nhất thân hình nhất na t lác, lại gì phàm nhanh hơn hắn ngay tại tiếp cận chấn áp bắc vực ma vương thời điểm từ đằng thật nhất đột nhiên sửng sốt nhất xứ sở tại hắn trong cảm ứng chân p h à m k h í tức từ bên cạnh hắn xuyên qua tới phía dưới nhất khắc chân p h à m thân ảnh tại phía trước hiện ra chỉ thấy nhất cái cực lớn kết giới bên trong hai k h ỏ a n g ũ thải thần thạch c h â n áp nhất chỉ toàn thân vải rồng quái vật quái vật kia còn tại mánh liệt d â y r u ộ n nhưng ở ngũ thải thần thạch t r ê n ép hoàn toàn không thể động đậy hơn nữa trên người còn chiến nhiễu lấy nhất từng cái từng cái cực lớn xiềng xích tại chân phàm trong cảm ứng cái kia nhất từng cái xiềng từng cái xích ở trong rõ ràng có từ đẳng thật nhất sức mạnh quái vật tên băng tinh vải rồng ác ma bắc vực ma vương chiến l ư c đẳng cấp thành cảnh ngũ trọng thiên cấp b trần pham n h u n h u mày ác mộng tri tòa bọn gia hỏa này từ trên xuống dưới đều bị ác ma chi huyết hủ thực đến cuối cùng vô luận là ma vương vẫn là ngũ phẩm lục phẩm cảnh cuối cùng cũng là hóa thành ác ma chúng ta chỉ có thể đem hắn p h á n hấn từ đăng thật nhất đứng ở trần p h a m bên cạnh nói cái này bắt vực ma vương ma hóa sau đó chẳng những sức mạnh tăng vọt mấy lần hơn nữa toàn thân d à y đặc vải rồng đao kiếm khó thương thủy hóa bất s â m vừa mới ta cùng nữ đế còn tại thương lượng có phải hay không muốn truyền tin cho đương quốc để cho trương giang tới đây chứ trương giang tu luyện đoạn thiên cựu đao chính là thánh cảnh định phong trong sáu người lực công kích người mạnh nhất, từ đăng thật nhất cùng dạ chỉ có thể chấn áp bắc vực ma vương trong thời gian ngắn lại là rất khó giết chết kẻ này cho nên mới sẽ nghĩ đến trương giang đào kiếm khó thương trần phàng n g ó tay từ đánh gậy thiên ma đao trên thân đao chậm d ã i xẹt qua đệ ngũ cấm khu thời điểm là mấy lần đánh gậy thiên ma đao dung hợp ở nhất lên bây giờ tại trong tay hắn chỉ có nhất đem nhưng coi như chỉ có cái này nhất đem đánh gậy thiên ma đao giết cái bị chấn áp thánh cảnh đình phong át ma cũng là dư s ả i ác n g ộ n g c h i tòa mấy vị này ma vương nghìn tính và tính đoán chừng cũng không có tính tới sẽ có hôm nay không có b a thần cảnh làm tinh mấy vị này thánh cảnh đình phong nguyên bản đều bảo trì nhất định cân bằng coi như ác n g ộ n g c h i tòa ngũ đại ma vương có thể t ề tụ bọn hắn cũng không dám dễ dàng liền nhất chen nhau mà lên đi đối phó lý mục bọn hắn nhưng ngũ thải thần thạch cùng đánh gãy thiên ma đao xuất hiện phá vỡ sự cân bằng này mà trần phàm đột nhiên tăng mạnh quỷ dị thực lực càng là kích phá bọn hắn huyết tưởng người tính toán cuối cùng không bằng trời tình bốn phía trước tại đệ bát bí cảnh kiên kỵ đánh gãy thiên ma đao đông vực ma vương t r ậ m tới trận lui cũng là để cho trần phàm phí hết nhất phiên tay cước nhưng đệ bát bí cảnh cứ như vậy hơi lớn hơn nữa bị dạ hồng nhan cho phong ấn đông vực ma vương giống như nhất con cá lớn tại trong nhất nếu là ở n g o ạ i giới trần phàm cho dù có thần vương mười hai cánh cũng chưa chắc liền có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết được đông vực ma vương đến nỗi nam vực ma vương bốn kẻ này càng xui xẹo đầu tiên là bị dạ hồng nhan cùng tử đằng thật nhất đánh thành trọng thương sau đó nghĩ v ọ tớ t i đệ bát bí cảnh cùng đông vực ma vương tụ hợp nhất không tiểu tâm chịu thông tin ê thần trụ nhất đồng sau liền bị chấn áp đều không có phản ứng đ ư ợ đâu chín cái đầu cũng đã bị chặt xuống năm không cần lo lắng tử đăng thật nhất gặp trần phàm n h ư mày nhịn không được can đủi nữ đế hai khỏa ngũ thải thần thạch tăng thêm ta phục long xiến xích hắn không có khả năng tranh thoát quay đầu ta lại cùng nữ đế thương lượng nhất phía dưới. nhìn giải quyết như thế nào kẻ này trần phàm nhìn n h ấ t mắt từ đằng thật nhất lo lắng không tồn tại hắn chỉ có điều đang chờ đợi tế thiên bi thôn vệ nam vực ma vương sức mạnh mà thôi chờ tế thiên bi thôn vệ xong nam vực ma vương sức mạnh lại đến thôn vệ cái này bắc vực ma vừa bốn khoản này xem như vớt lớn từ đằng thật nhất gặp trần phàm không nói lời nào có chút tiểu tâm cẩn thận nói để bắt bí cảnh là nữ đế phong ấn ta khuyên qua nàng nàng không nghe ngươi cùng thiên ma giáo đinh hộ pháp liên thủ ứng phó nhất cái tôn hộ pháp hẳn là không vấn đề quá lớn a ân phàm nhàn nhạt ứng nhất tâm thanh từ đ ă n g thật nhất nhẹ khục nhất âm thanh nói ngươi vừa mới là thế nào giết chết nam vực ma vương nam vực ma vương mặc dù bị hắn cùng nữ đế trọng thương nhưng dù nói thế nào cũng là t h á n h cảnh đ ỉ n h phong mà lại là hóa thành ác ma t h á n h cảnh đ ỉ n h phong lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo từ đ ă n g thật nhất là đánh vỡ đầu đều nghĩ không rõ như thế nào thời gian nháy mắt nam vực ma vương liền bị tiêu diệt bốn l i ê n bắc vực ma vương hiện tại cũng chỉ là bị hắn cùng dạ hồng nhan liên thủ c h ấ n áp mà thôi đâu ai trần phản nói ta xem khí thế của hắn g à o dạt bay tới thì cho hắn nhất cây gậy tiếp đó phách hắn mới đao từ đằng thật nhất ngắm nhất mắt trần phản người trẻ tuổi kia mặc dù thiên tư tuyệt đ ỉ n h nhưng cũng là trẻ tuổi nóng tính ứa thích nói mạnh miệng a tử đ ằ n g thật nhất đột nhiên nhớ tới nhất sự kiện có chút trần trờ nói tên thiên ma này dạy tôn hộ pháp có nhất chỉ không gian hệ ngự thú cái kia ngự thú không gian c ó thể ẩn nút vật sống hắn lần này đem tin tức truyền cho ác n g ộ n g chi t ò a ác n g ộ n g chi t ò a thậm chí xuất động hai vị ma vương tới quân lấy ta cái kia tôn hộ pháp chắc có mang ác n g ộ n g chi t ò a cường giả đi vào đi mang theo a trần phán nói hắn đem đông vực ma vương cùng hai tên thánh cảnh cường giả mang vào cái gì tử đăng thật nhất cực kỳ hoảng sợ bỗng nhiên khoanh hướng về đệ bát bí cảnh vị trí quét tới đừng tra xét trần phong nói đệ bát bí cảnh mở miệng bị phong ấn đông vực ma vương làm sao có thể chạy trốn được từ đăng t h ậ t nhất trần phong nói ác mộng c h i t ò a năm đại ma vương đã đi thứ ba về sau bọn hắn cũng nhảy nhót không được mấy lần duy nhất phiền phức cũng chính là cái k i a đệ lục thiên ma vương từ đăng t h ậ t nhất luôn cảm giác giống nằm mơ giữa ban ngày nhất dạng là chúng huyên thuật sao không có khả năng a thế nhưng là cùng phe mình đánh rất nhiều năm năm đại ma vương trong nháy mắt liền bị tiêu diệt ba cái, cái này bốn lý mục cùng trương giang bọn hắn đều còn tại đường quốc xem đ ư đâu hai người này giống như có điểm gì là lạ, lạ. ngự thú không gian bên trong thẩm hồng tụ nhất nhảy cao ba thước thả ra tiểu phạm để cho ta tới phương tiến tiến cùng bạch như ca nhất trái nhất phải kéo lại thẩm hồng tụ phương tiến thiên g u y ê n bình tĩnh nàng nhất ngón tay liền có thể bóp chết ngươi bốn ạ c ngoại giới bác vực ma vương nhìn thấy dạ hồng nhan cũng sau khi quay về dãy r u a đến càng thêm lợi hại trần pham t h ấ y thế đem thông tin ê thần trụ ném ra thông tin ê thần trụ giống như nhất căn kình thiên tri trụ nhất trụ đẻ xuống bác vực ma vương kêu lên thảm thiết trên thân máu tươi vào nước sông nhất giống như chảy x ô i dạ hồng nhan nhìn nhấc mắt trần phàm nói động thủ đi trần phàm hơi hơi nhất gật đầu sau lưng thần vương mười hai cánh nhất động giống như thuấn di nhất giống như na di đến bắc vực ma vương phía trên phía dưới nhất khắp bốn trần phàm thủ bên trong đánh gãy thiên ma đào đào q u a n g tăng vọt giơ tay chém xuống nhất k hỏa cực lớn đầu ngay tại tử đằng thật nhất cùng dạ hồng nhan nhìn chăm chú ném đi t h ừ a thiên tiếp đ ó bốn vê anh viên tia l ầ u to ẩm vang nhất tiếng nổ nổ tung thành cho trần phàm tay trái tùy ý nhất ném tế thiên thế thiên bi lớn lên theo gió ẩm ẩm rơi xuống bắc vực ma vương cái tia thi thể không đầu bên trong lập tức chuyển tới cồn đoạn tiêu thảm mạnh liệt sức mạnh minh ông lập tức bị tế thiên bi thôn đúng lúc này bốn hai thân ảnh giống như lưu tinh nhất giống như lấy nhanh vô cùng tốc độ từ phương xa vào tới a a a người còn chưa tới lý mục âm thanh đã xa xa chuyển tới chờ nhất chờ chờ nhất chờ ta a đằng sau trương giang chắp hai tay sau lưng như đi bộ nhàn nhã t ử đăng thật nhất ăn nhiều nhất kinh lý mục các ngươi làm sao tới ta dương nước chương ba trăm linh bảy thẩm hồng tụ hôn đội lăng cũng tại cổ thần giới chương ba trăm linh bảy thẩm hồng tụ hôn đội lăng cũng tại cổ thần giới lý mục cùng trương giang đến để cho từ đăng thật nhất ăn nhiều nhất kinh hai vị này phân biệt trấn thủ đường quốc ma đô cùng đế đô cơ h ộ i rất ít rời đi ma đô cùng đế đô thì càng không cần phải nói rời đi đường quốc như thế nào đột nhiên bào dương quốc tới đáng chết các ngươi là tới cọ lưu lượng a a -ha, ha ha ha ha ha lý mục hoàn toàn không có lấy trước kia loại đỉnh phong cường giả phong phạm khoa tay mua chân nói đến sớm không bằng đến đúng lúc trương giang hướng về phía trần phạm gật đầu cười hai người đây là trong hiện thực thứ nhất lần gặp mặt nhưng mà vì đê ô trong hội nghị bọn hắn đã thấy qua rất nhiều lần ai lý mục nhìn phía dưới bắc vực ma vương thi thể thở dài mới lên tiếng loại kết quả này ta đại khái cũng đoán được nhưng ta vạn vặn không nghĩ tới lại nhanh như vậy sớ biết ta liền đến nhanh nhất điểm còn tốt cái này b á c vượt ma vương sức mạnh còn tại nhanh nhanh nhanh đem b á c vượt ma vương tất cả lực lượng đều cho ta trương giang từ đăng thật nhất ngươi nói cho liền cho g i a hồng nhan ngươi như thế nào không lên trời đâu lý mục hét lên ta chỉ kém như vậy nhất chút điểm liền có thể đột phá đến bán thần cảnh đem sức mạnh cho các ngươi cũng là lãng phí trước tiên giúp ta đột phá đến bán thần cảnh lại nói có trần p h a n g tại còn sợ về sau không có cơ hội sao ra hồng nhan từ t ố nói cơ hội chỉ sợ có chút mong manh hắn đều đã giết chết ba cái ma vương giết chết ba cái cái kia còn không có c ơ mờ n ở lý mục trận to hai mắt t r ư ơ n g giang cũng là bỗng nhiên biến sắc lý mục gắt gao nhìn chằm chằm trần phạm Âm thanh có từng điểm từng điểm run rẩy n g ư ơ i n g ư ơ i giết chết ba cái ma vương cái nào ba cái trần p h a m nói đông vực ma vương nam vực ma vương còn có cái này bắt vực ma vương lý mục thiên ma giáo tôn hộ pháp đem ta bàn đứng mang theo đông vực ma vương tiến vào phú sơn đệ b ắ t bí cảnh muốn đem ta bắt lại trần phan nói hồng nhan thuận tay đem đệ bắt bí cảnh phong ấn tiếp đó ta ngay tại đệ bắt trong bí cảnh đem đông vực ma vương tiêu diệt nghe được trần phan gọi nặng tên dạ hồng nhan khuôn mặt hơi hơi nhất h ồ n g nghiêng nghiêng đầu chỉ có điều giờ này khác này lý mục cùng trương g i a n g trong lòng nhấc lên kinh đảo sòng lớn căn bản không có đi chú ý dạ hồng nhan sắc mặt biến hóa trần phang tiếp tục nói vừa nhất ra đệ b ắ t bí cảnh bị bọn hắn trọng thương nam vực ma vương xông lại ta liền đem nam vực ma vương cũng làm chết lý mục xác định g i ế t chết chết h ẳ n đấu trần phang gật gật đầu sức mạnh đều bị tế thiên bi thôn vệ hầu như không còn lý mục hơi ngước đầu nhìn về chân trời giống như pho tượng nhất giống như trương giang nói ngươi làm kế hoạch này lậu cái kia âm mưu dày vọ tới dày vọ đi không nghĩ tới loại kết quả này à lý mục thần sắc nhất biến nghiến răng nghiến lợi ta mẹ nó ta dự tính rất nhiều kế hoạch nhưng ta thật không nghĩ tới bọn hắn vì thiên ma giáo tân giáo chủ vậy mà xuất động ba vị ma vương từ đ ă n g n g ư ơ i tên ngu x u ẩ n này ta đem hắn đưa đến dương quốc giúp ngươi ngươi vậy mà kém chút đem hắn hại chết từ đ ă n g thật nhất khí thế giảm xuống nhất m ả n g lớn ấy ấy nói ta ta cũng không có nghĩ đến bọn hắn vì thiên ma giáo tân giáo chủ sẽ xuất động ba vị ma vương a lúc đó nam vực ma vương cùng bắc vực ma vương đem ta dẫn xuất tiếp đó vây ở trong kết giới ta bị bọn hắn cuốn lấy không thoát thân nổi nếu không phải nữ đế đến các ngươi coi như có thể nhìn đến ta đoán chừng cũng là nhìn thấy thiếu cánh tay thiếu tối ta lý mục lao nhất đem mồ hôi lạnh hắn dự tính rất nhiều kế hoạch dùng để đối phó ác n g ộ n g chi tòa nhưng hắn tất cả kế hoạch đều chưa kịp thi triển ác n g ộ n g chi tòa đã thi triển lôi đ ỉ n h thủ đoạn n g h ĩ nhất nâng giải quyết trần phàm còn tốt trần phàm thủ đoạn cao minh tới một phản s á t bằng không bốn lúc này trương giang tử tồn nói trước khi đến chúng ta liền đã biết tiểu phàm coi như đánh không lại ác n g ộ n g chi tòa cái tiên ă n cái từ đầu nhưng mà chạy trốn đối phương cũng không khả năng làm gì được hắn đúng nga đúng nga lý mục nới lỏng nhất k h ẩ khí vừa mới bị tử đằng thật nhất khí phải láo tử trí thông minh đều xuống hàng tử đằng thật nhất cái này mẹ nó liên quan ta cái dám rõ ràng đều là các ngươi an bài nhưng tử đằng thật nhất không dám cùng lý mục giả muộn chỉ có thể buồn bực túi thấp đầu phục h v u lý mục nhìn về phía trương giang đem bác vực ma vương sức mạnh toàn bộ đều cho ta ngươi có ý kiến gì hay không trương giang m ặ t không biểu tình cái này ngươi đừng hỏi ta hẳn là hỏi sư đệ tử đằng thật nhất ngẩng đầu tới khiêm tốn nhất cười phân ta nhất điểm là được lý mục đại thủ nhất vung l ă n nhất vừa đi ai hỏi ngươi ý kiến Từ đằng thật nhất một khuôn mặt có chút đằng được, đệ khuôn không nhìn chương huynh không phải nói phải có sư sư sao. hỏi lúc ý mục mắt có trừng nhất từ đằng thật nhất, không có lên tiếng. đằng không lên l này trần phạm ngự thú không gian vòng xoáy truyền t ố n g môn xuất hiện m ù l o à mấy người bị trần phạm kéo ra ngoài m ù l o à đi ra nói lý mục chính xác chỉ kém nhất tiểu bước phía trước hắn ngự thú liên tiếp đột phá đã đem hắn đẩy tới đ ỉ n h phong b á t vực ma vương sức mạnh đưa hết cho hắn tốt lam tinh nhiều nhất cái bán thần cảnh có thể so sánh nhiều mười cái thánh cảnh đình phong đều mạnh hơn a trần phạm nhìn về phía g i hồng nhan g i hồng nhan khẽ gật đầu lý mục lập tức mặt mày hớn hở ta có chút không thể chờ đợi t r ừ n g giang người đến bên cạnh đi cho ta hộ pháp khác người không có phận sự rời đi kết giới này qua t ử mấy người cái chán gân xanh cũng là nhảy nhất nhảy lý mục cái này hốt đ à n nói chuyện càng ngày càng khó nghe xong trước đó còn mở miệng im lặng tiền bối bây giờ sưng hô bọn họ là người không có phận sự từ đằng thật nhất thịt đau nhìn nhất mắt phía dưới bắc vực ma vương thi thể hướng về dạ hồng n h à n cùng mủ loà mấy người làm một cái mời tư thế mấy vị xin mời đi theo ta dạ hồng nhan nhìn về phía chân phàm để cho trong không gian tất cả mọi người đều đi ra t r ầ n phàm sừng sốt nhất phía dưới nhưng vẫn là để cho sở huyền cùng thẩm hồng tụ b ọ n người đều đi ra thầm hồng tụ vừa nhất ra ngự thú không gian lập tức mang theo ánh mắt khiêu khích khoác lên trần phàm cánh tay t r ầ n phàm phương tiến h tiến cùng bạch như ca mấy người âm thầm lo lắng nhất cái lục phẩm cảnh ngươi đi khiêu khích thánh cảnh uống lộn t h u ố c ngươi kỳ quá i đúng gia hồng nhan lại không phát giận chỉ là từ t ô n nói hỗn độn lăng còn không có tìm được thầm hồng tụ ánh mắt n h ấ t biến ngươi có ý tứ gì coi như ta bây giờ đánh không lại ngươi coi như ngươi trong tay có ngũ thải thần thạch nhưng ta chính là không phục từ lăng thấp nhất gì tình huống hòa phong có chút không đúng đột nhiên làm sao lại biến thành tranh giành tình nhân hơn nữa tranh giành tình nhân trong đó nhất vị lại là yêu t ộ c nữ đế từ đăng thật nhất nhìn n h ấ t mắt lý mục cùng trương giang lý mục cùng trương giang giống pho tượng nhất giống như nhìn không trước mắt nhất h ơ i một tí gia hồng nhan nói ta nói là ta ngũ thải thần thạch biết hôn độn lăng ở nơi nào a thầm hồng tụ kém chút nhảy dựng lên ở nơi nào ở nơi nào gia hồng nhan nói tại cổ thần giới nói nhảm thầm hồng tụ có chút căm t ứ c cổ thần giới lớn như vậy làm sao tìm được bộ trưởng tìm đến cái kia nhất mắm người đã đi vào thăm dò đã lâu như vậy hiện tại cũng còn không có sở đến bên cạnh đâu à không đúng hạo từ thông tin ê thần trụ c h ấ n thủ tại cổ thần giới thông tin ê thần trụ đều không nói cho ta biết hỗn độn lăng sự tỉnh người ngũ thải thần thạch làm sao sẽ biết từ đ ă n g thật nhất chắp hai tay sau lưng cảm giác có chút n h ứ c cả t r ứ n g nghe hồi lâu nhất câu nói nghe không hiểu cái gì cổ thần giới cái gì thông tin ê thần trụ cái gì hỗn độn lăng các ngươi đến cùng đang nói cái gì cảm giác chính mình như cái m ù chữ da hồng nhan từ tốn nói trước đây đệ ngũ cấm khu cái kia nhất hỏa ngũ thải thần thạch chính là tới từ cổ thần giới bởi vì cổ thần giới xuất hiện vết nứt bị sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ trốn thoát cho nên có người mang theo cổ thần giới đến đệ ngũ cấm khu đem sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ cho chấn áp từ đăng thật nhất á m ám gật đầu một cái cái này nhất câu nghe h i ể u đệ ngũ cấm khu bên trong cái kia viễn cổ ma thần tên là sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ trước đây lý mục từng theo hắn nói qua nhưng mà vì cái gì lại liên hệ cổ thần giới cổ thần giới là nơi nào từ đăng thật nhất trong đầu xuất hiện vô số hỏi hào nhưng vì bảo trì thánh cảnh đình phong cường giả phong phạm trên mặt hắn mang theo mồ nạ lì xạ tựa như mịm cười tiếp tục duy trì trầm mặc thầm hông tụ giận tí Ta nhưng mà hỗn độ lăng tại cổ thần giới chấn áp tồn tại chỉ sợ so cái kia sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ còn cường đại hơn muốn đem hỗn độ n lăng thu lấy mọi người tại đây nhất trái tim cũng là bỗng nhiên nhất ngày so sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ còn cường đại hơn cái kia thầm hồng tụ ấy ấy nói vậy vẫn là chờ một chút đi mù loa lập tức nói chính xác không cần phải gấp cổ thần giới cùng đệ ngũ cấm khu không nhất dạng bị phong ấn ở cổ thần giới ác mà ra không được đợi mọi người đều trở nên mạnh mẽ rồi nói sau dạ hạo lập tức nói hồng tụ h ố n độn lăng không cần phải gấp trước tiên có thể giúp tinh tinh cầm tới thiên yêu pháp trượng phương tiến h tiến sắc mặt trở nên b u ồ n bã phía trước bọn hắn đã thảo luận qua chuyện này tất cả mọi người nói trước đưa nàng đi thiên vũ giới tìm kiếm lao nhân hoàng cùng thiên yêu pháp trượng ta phương tiến tiến nhẹ nói ta cũng không nóng này chờ ta trở nên mạnh mẽ nhất điểm rồi nói sau ta Ta bây giờ quá yếu. Hồng nhan nhất mắt tiến tiến nhan bây yếu. giờ hồng phương thiến thiến mới tiếng. mới lườm quá Tốt, chúng đô chủ c thành h A.、Chúng、ta thầm hồng tụ có chút cảnh giác nói ngươi đây già hồng nhan vô cùng tự nhiên dắt trần phàn tay chớ có phá hư chúng ta thế giới hai người ta đi yêu tộc nữ đế cùng ta trong ấn tượng không lớn nhất dạng a từ đăng thật nhất chừng mở tóm ắ t thầm hồng tụ cười lạnh nhất âm thanh vừa muốn nói chuyện bốn già hồng nhan tay trái nhẹ nhàng nhất vung hô thầm hồng tụ cùng mù loà mấy người phân phật nhất phía dưới đều bị ném ra ngoài nhất đoàn người bị ngã cái đầu góc t r o n váng già hạo đặt ở trên thân quýt mẹo đem quất miêu ép tới n g a o n g a o quá thiếu thầm thao thao dẫm ở t h ầ m hồng tụ trên lưng bị t h ầ m hồng tụ bắt được cướp cùng kéo ngã xuống đất nhất thông đánh tơi bởi mù loà cùng kẻ điếc mấy người cũng là ngã ở nhất khối đem lệ phong đi đặt ở thấp nhất chỉ có sở huyền dùng hồng áo t r à n g bao lấy chính mình giữ vững nhất cái ưu nhã tư thế qua tử h mẹ nó ngươi ném bọn hắn là được rồi ném chúng ta mấy cái lao ra hỏa là có ý gì mù loà chớ mắng lại đánh không lại nhân ra tiểu tâm nhất hỏa ngũ thải thần thạch ném tới đập chết ngươi nhà kẻ điếc gật gật đầu nói rất đúng cấm điếp đói buộc rồi muốn ăn cơm bốn khác nhất b dạ hồng nhan thu hồi hai khoảng ngũ thải thần thạch cùng t r ầ n p h ạ m tay n ắ m tay thưa không dầm chân hai người cũng không có nói gì bay xuống đỉnh núi tại bên vách núi ngồi xuống gió núi thổi lên dạ hồng nhan mái tóc trần p h ạ m nghiêng đầu tới nói ta làm rất nhiều mộng dạ hồng nhan khuôn mặt hơi hơi nhất hồng ta cũng là về sau ta mới biết được vậy căn bản không phải mộng trần p h ạ m cười khổ nhất âm thanh nói đó đều là ký ức chỉ có điều trong trí nhớ ta đây đúng ác ma hơn nữa còn là một rất muốn ăn đòn ác ma dạ hồng nhan lắc đầu chưa từng giết người ác ma không tính ác ma bốn mắt nhìn nhau hai người lần nữa trầm mặc qua thật nhất sẽ trần phà mới m lên tiếng ta mỗi nhất cái mộng cơ hồ đều có ngươi nhưng mà mộng đều không hoàn chỉnh phá thành mảnh nhỏ mà sở huyền bọn hắn lấy được tế thiên bi cùng thông thiên thần trụ sau đó đều nằm mơ thấy nhất chút rất đáng sợ sự tình đều thiên dạ tộc thảm tao tàn sát cổ ma tộc thi cốt từng đống ngươi có làm qua dạng này mộng sao gia h ố n g nhan lộ ra vẻ kinh dị lắc đầu vì sao lại có dạng này mộng giấc mơ của ta chỉ có ngươi cùng ta ngươi cũng không có mơ tới sao trần phàm nhữ những mày nói liên quan tới hư không át ma sự tình đâu ngươi biết bao nhiêu ngươi ngũ thải thần thạch tựa như là chúng ta những thứ này thần binh ở trong dễ dàng nhất câu thông ý thức rõ ràng nhất nó không có nói cho người biết sự tình gì sao không có gia hồng nhan lắc đầu nói có thể đúng không muốn cho ta áp lực ca dù sao chúng ta bây giờ đều quá yếu nhưng mà nó đã từng thúc giục qua ta để cho ta nói cho thẩm hồng tụ hỗn độn lăng sự t ì n h nó muốn cho thẩm hồng tụ sớm nhất điểm cầm tới hỗn độn lăng t r â n pham không nói gì gia hồng nhan thở dài lại nói kỳ thực ở trong mơ biết mình đã từng là đều thiên nữ đế sau đó đáy lòng của ta liền nhất thẳng có nhất cỗ cảm giác bất an đều thiên nữ đế ác ma tri vương vạn ma tri chủ thiên sứ thần vương cũng đã chết dạng sức mạnh gì có thể giết được cái này một số người trong giấc mộng của ta đây là thần giới trí tôn vô thượng cường giả húng chi đều thiên nữ đế thủ bên trong có ngũ thải thần thạch trong tay ác ma chi vương có đánh gãy thiên ma đao vì cái gì trần phám nói hư không chỉ có sức mạnh hư không gia hồng nhan nhịu nhữ mày đó là cái gì trần phám lắc đầu nói ta cũng không biết là cái gì ta chỉ biết là cổ thần giới chờ tứ giới bên trong tất cả đều là hư không ác ma đệ ngũ cấm khu cái tia sáu mắt vượt sâu lính chủ cũng là từ cổ thần giới chạy trốn ra ngoài mà ngươi vừa mới nói ngũ thải thần thạch nói hư không thân thể, thể, thể. gia hồng nhan con mắt nhất hiện ra chân pham thân thể lập tức trở nên trong suốt gia hồng nhan ă m nhất kinh nắm chặt lại trần phám tay chống không nhất vật bốn giống như nhất cái hư ảnh nhất giống như đây là hư không t h ầ n thể tầng thứ năm hư hồn trần phám nói bộ trưởng bọn hắn dám để cho ta nhất người lai dương quốc chính là bằng vào thủ đoạn này gia hồng nhan khẽ gật đầu thật quỷ dị hư không t h ầ n thể hư không cái này cùng t r ư ớ c ngươi nói hư không có quan hệ gì không biết t r â n phong nói có thể chính là vì khắt chế hư không đâu ta phía trước nghĩ tới rất nhiều phương pháp nhưng căn bản là không có cách đem hư không thần thể pháp quyết tu luyện viết ra dù là nhất cái ký tự đều không được về sau vừa nghĩ đến dùng đánh gậy thiên ma đao làm bút tại tế thiên bi cùng thông thiên thần trụ mấy người thần binh bên trên khắc họa pháp quyết tu luyện kết quả thành công chúng ta đối với hư không nhất không hay biết nhưng mặc kệ như thế nào ta phải nghĩ biện pháp để các ngươi mau chóng tu luyện hư không thần thể hơn nữa chuyển hóa trở thành hư không thần thể lại nói nói xong chân p h à m lần nữa thực thể hóa cảm thụ được nhiệt độ trong tay da hồng nhan vành mắt có chút đỏ lên thế giới trong mơ có vô số tự xưng là thần tồn tại nhưng cái gọi là thần nhóm âm hiểm xảo trá h è n hạ vô s ỉ có thể vì lợi ích của mình s á t lục vô thường mà hắc âm thầm đi ra ngoài cái k i a tiểu khâu lâu mang theo ác ma khí thức cuối cùng thậm chí trở thành ác ma tri vương lại trở thành thần giới thiện lương nhất nam nhân bốn nam nhân này gánh vác lấy sứ mệnh nam nhân này vì nàng đã từng cùng toàn bộ thần giới là địch chương ba trăm linh tám lý mục đang dợ trò quỷ gì chương ba trăm linh tám lý mục ba người cho gì, 4, chữ. gì, n g Quốc n h đem Phủ thành c mù loà nói, nói tới mỗi nhất câu nói đều vững vàng ghi tặc trong lòng đang thu nạp bắc vực ma vương sức mạnh sau đó lý mục bây giờ tinh lực cơ hồ đã đến mức độ thánh cảnh đỉnh phong cực hạn tinh lực đầy đủ nhưng cảnh giới chưa đầy có lẽ phía dưới nhất dây đã đ ộ t phá cũng có thể là còn có qua cái ba năm năm liền xem như mù loà cùng qua từ mấy người cũng không cách nào xác định lý mục phiền m u ộ n tới cực điểm bốn nếu là hắn sớm tới nhất sẽ có thể nam vực ma vương sức mạnh cũng có thể phân đến nhất trấn canh nếu như cũng có thể phân đến nhất điểm nam vực ma vương sức mạnh có lẽ có thể lấy lực chứng đạo trực tiếp dựa vào lực lượng c ư ơ n g đại xông lên bán thần cảnh hắn bày mưu nghĩ kế cho là đem nhất cắt đều kế hoạch tốt nhưng nơi nào có thể ngờ tới trần phạm đang trên đường tới đột nhiên t ă n g mạnh tiếp đó hướng về phía mấy cái ác ngộng chi t ỏ a ma vương chém dưa thái giao đ ầ u bất kể nói thế nào tiêu diệt ba cái ma vương toàn bộ thế giới cách cục cũng đã cải biến năm lý mục cho tới bây giờ ngươi còn không có nói cho ta biết vì cái gì ngươi cùng t r ư ơ n g rằng sẽ đến đến ta dương quốc t ử đằng thật nhất mặt sắc mặt ngưng trọng nói ngươi liền không sợ lúc này ác ngộng chi t ỏ a đối với đường quốc hạ thủ sao lý mục nhìn n h ấ t mắt t ử đằng thật nhất lại quay đầu đi ngươi t ử đằng thật nhất khí cấp bách không phải liền là mười mấy năm trước đường quốc cùng ác ngộng chi t ò cái kia nhất chiến ta không có suất thủ tương trợ sao đến nôi nhớ đến bây giờ sự tình gì đều đối ta che giấu sao n g ư ơ i cái này thánh cảnh định phong thứ nhất người chỉ có ngần ấy độ lượng lý mục n h ư ớ n g m i mắt từ tốn nói dựa theo kế hoạch cái thời điểm này ta chính xác hẳn là đem sự tình nói cho n g ư ơ i biết nhưng mà lại chỉ hoan nhất chỉ hoan a chờ ta trước tiên xông phá đến bán thần cảnh lại nói từ đăng thật nhất lý mục bây giờ kế hoạch xuất hiện biến hóa phải đề phòng tây v ự c ma vương cùng trung vực ma vương trả thù trương giang chúng ta lập tức trở về đường quốc ân trương giang gật đầu một cái từ đăng thật nhất hận không thể bóp chết lý mục kẻ này các ngươi hấp tấp chạy tới dương quốc bây giờ lại muốn hấp tấp trở về từ đằng thật nhất sắp mặt, mặt lập tức thay đổi tốt hơn rất nhiều có máu của hắn ác mộng chi tỏa ác ma chi huyết kế hoạch xem như thất bại trời phù hộ ta dương quốc ra trần phạm phù hộ người dương quốc cùng thiên có cộng lông quan hệ lý mục nghiên qua nhắc mắt từ đằng thật nhất nói nói ngươi cho rằng trần phạm lưu tại nơi này chỉ là cho ngươi đổ máu cho ngươi đơn giản như vậy từ đăng thật nhất xứng sở nhất phía dưới trần phàm lưu lại dương quốc không phải liền là đổ máu làm giải dượng dễ giải quyết đi ác ma chi huyết ma hóa sao lý mục nói trần phàm có hay không nhường ngươi đem mấy cái ngự thú triệu hắn đi ra cho hắn xem nhìn a thế nào từ đăng thật nhất càng thêm không hiểu rồi trần phàm cùng dạ hồng nhan sau khi trở về thứ nhất thời gian liền để hắn đem ngự thú kêu gọi ra nhìn một chút tiếp đó liền không có sau đó lý mục chấp trước mắt hắn không nói gì sao từ đăng thật nhất nói nói hắn để cho ta đi tìm nhất chút tài liệu những vật kia rất cổ quái rất nhiều thứ ta bên này cũng không tìm tới cho nên đã liên hệ trương hải đại sử bọn họ ân lý mục gật đầu một cái vậy ngươi liền chờ tin tức tốt ta từ đăng thật nhất càng thêm không hiểu tin tức tốt gì trương giang gặp lý mục vẫn còn đang đánh bí hiểm không nhìn nổi tiểu p h à m bây giờ nhất thân tu vì kinh thiên động địa trừ phi đệ lục thiên ma vương đi ra bằng không ác n g ộ n g c h i tòa coi như hai tôn ma vương đồng thời ra tay cũng không nhất nhất định có thể làm gì được hắn cũng không cần phải treo từ đăng khẩu vị đi từ đăng thật nhất kém chút l ạ rơi vẫn là trương giang đối tốt với hắn lý mục hôn đàn này từ năm đó bái sư học nghệ bắt đầu liền khi dễ hắn nếu không phải là đánh không lại hắn thật muốn đem hắn đầu chạm đến trong bồn u cầu để cho hắn uống trọn vẹn lý mục nhưng không biết t ử đăng đang nghĩ ngợi đem đầu của hắn chạm đến trong bồn u cầu đi hắn biết miệng n ở nụ cười nói trần phạm lịch t i ê n nhất thủ đoạn cũng không phải hai ba lần chém chết ma vương t ử đăng thật nhất hai ba lần chém chết thánh cảnh đình phong như thế vẫn chưa đủ lịch t i ê n hắn còn có c à n g lịch t i ê n thủ đoạn lý mục hít mắt thần thần b í bị nói trần phạm sẽ giục thú cái nào nhất cái ngựa thú sư sẽ không g i ụ thú tự đăng thật nhất t ê n lặng nhìn xem lý mục nói hồi lâu lý mục vậy mà nói ân vừa định chào phúng hai câu lý mục tự đăng thật nhất đột nhiên hai mắt chừng Ngươi! ý của ngươi là nói liền như ngươi loại này trí thông minh ta đều không rõ trước đây sư phụ vì sao lại thu ngươi làm đồ lý mục lắc đầu nói ngươi cho rằng trần phạm nhường ngươi triệu hoán ngự thú đi ra là vì làm cái gì đó không phải là vì giúp ngươi bồi dưỡng ngự thú sao thực sự là nghĩ không ra t ử đằng thật nhất thán cầu khí hắn tiểu tiểu n i â n kỷ vậy mà lợi hại như thế liền tương đương với thánh cảnh trung hậu kỳ ngự thú hắn đều có thể bồi dưỡng ngươi cho rằng là có thể bồi dưỡng đơn giản như vậy lý mục nợ nụ cười lạnh chỉ cần tài liệu tìm đủ hắn có thể nhất giả chi ở giữa liền để người ngự thú đột phá nhất cái chiến lược đẳng cấp hoặc nhất cái chủng tộc đẳng cấp người tin hay không từ đăng thật nhất nhất khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc người nói thờ lý mục ngươi cảm thấy ta đang đùa giỡn với ngươi trương giang nói lý mục trong mấy cái ngự thú trong đó có hai cái cũng tại tiểu p h ạ m dưới sự trợ giúp đột phá nhất cái chiến lược cấp bậc bây giờ hắn thu nạp bắc vực ma vương sức mạnh tinh lực đã vượt xa chúng ta mấy người khác bây giờ lại có các vị tiền bối tương trợ không có gì bất ngờ xảy ra mấy cái này giữa tháng hẳn là có thể đột phá đến bán thần cảnh từ đăng thật nhất nóc ở tương đương với thánh cảnh trung hậu kỳ ngự cơ h ộ i đã đến mức độ làm tinh cực hạ muốn lại hướng phía trước nhất bước căn bản khói như lên trời t r â n phạm vậy mà có thể giúp thời kỳ này ngự thú đột phá chỉ cần tìm đủ tài liệu nhất dạ chi ở giữa liền có thể trợ giúp ngự thú đột phá lý mục sẽ không cầm loại chuyện này mở ra nói đùa chưa bao giờ ưa thích đùa dỡn trương giang càng sẽ không đùa kiểu này bốn từ đ ă n g thật nhất quay người liền muốn đi lại bị lý mục giật trở về ngươi làm gì đi tìm t r â n phạm a đầu ngươi có phải hay không có hố ngươi bây giờ tìm hắn có ích lợi gì ngươi muốn tìm cũng là đi tìm tài liệu a hắn bây giờ cùng dạ hồng nhan bọn hắn ra ngoài giải sầu ngươi đừng tìm không được tự nhiên vậy ta đi tìm tài liệu bốn lý mục cùng trương giang trở về đường quốc từ đằng thật nhất đánh kê hết nhất giống như tìm tài liệu đi mù lòa bốn người pha lên từ đằng thật nhất phái người đưa tới lá trà lý mục cùng trương giang vì sao lại lai dương quốc hàng này rất tâm hiểm hắn nhượng nữ đế dạ hồng nhan tới chính mình lại cùng trương giang dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến luôn cho ta nhất loại dốc hết toàn lực cảm giác hắn muốn làm gì ác mộng tri tòa ba vị ma vương đối phó thiên ma giáo tân giáo chủ sự tỉnh lý mục phía trước rõ ràng không biết coi như đoán được nhất điểm các ũ n g k ngươi khả năng u p hoài nghi cái kêu đệ lục thiên ma vương chính là bị phong ấn ở dương quốc phụ cận hoặc dương quốc cảnh bên trong rất có thể cái này hốt đản trước đây giết chết sáu mắt vượt sâu lính chủ sau đó hắn đã từng đề cập tới muốn lợi dụng đánh gây thiên ma đao cùng ngũ thải thần thạch các loại thần binh nhất cực khổ vĩnh giật giải quyết đi đại lục thiên ma vương nhưng bị ta mắng trở về bởi vì tiểu phàm bọn hắn tu vi cảnh giới đều rất thấp căn bản không cần nóng lòng nhất lúc cho nên sau khi tiểu phàm không sợ thánh cảnh hắn làm mượn dương quốc sẻ ra chuyện bắt đầu thi triển kế hoạch của mình ngoại trừ cái này nhất điểm ta không nghĩ ra được những lý do khác lý mục kẻ này cũng không phải loại kia không giữ được bình tĩnh nhân vật hắn lòng như lửa đốt thực hành kế hoạch này muốn lợi dụng đánh gây thiên ma đao mấy kiện thần binh diệt trừ đại lục thiên ma vương c kinh g lẽ đô trên đường phố nguyên bản vô cùng đường phố phân hoa bây giờ dân cư giải rác bởi vì nhất chút cường giả bị ma hóa nguyên nhân dương quốc bây giờ thần hồn nát thần tính rất nhiều người cũng không dám ra ngoài môn liền tại đây dạng nhất con đường bên trên nhất cái đội ngũ mê ngông quần quận đi vào trần phan cùng giả dạ hồng nhan đi sóng vai đằng sau thẩm hồng tụ đi nhất bước cắn nhất phía dưới răng dạ hạo cùng t h ẩ m thao thao nhìn xem ven đường mỹ nữ n g á y mắt ra hiệu lệ phong đi cùng quất miêu đang nghiên cứu ăn hai tay đều trào đầy đồ ăn phương tiến h tiến cùng bạch như ca đi nhất lộ mua sắm nhất lộ tiểu trắng cũng mua thật nhiều đồ vật bao lớn tiểu bao toàn bộ để cho liêm đao mà trở đi cương tử cùng phỉ thúy bốn phía tán loạn nhiều lần đều thoát ly đại đội ngũ bị vượn giá bắt trở về chính là như vậy nhất cái đội ngũ kỳ quái chung quanh còn có nhất tôn tôn ẩn nặc thân hình cường giả trong bóng tối bảo hộ người bình thường căn bản đều cận thân không thể đột nhiên bốn đường đi chỗ góc cua khắc nhất cái đội ngũ từ chỗ gó không biết chuyện gì xảy ra gần nhất vận rủi quân thân tại đường quốc thời điểm bởi vì trần phạm thắng ra bại sản nợ nần c h ồ n g chất trong tuyệt vọng quay trở về dương quốc không nghĩ tới dương quốc xảy ra như thế ma hóa chuyện lớn như vậy tối hắn sao làm giận chính là vậy mà không có ai nhắc nhở hắn nhất câu bây giờ tốt dương quốc chuẩn xác tiến không cho phép ra bị vây ở kinh đô sớm biết còn không bằng lưu lại đường quốc ma đô tại đường quốc ma đô nhiều tự do a bành một thôn lăng phong không thấy lộ cùng chỗ cua ẹ o trần phạm đụng phải nhất lên cả người như đạn pháo nhất giống như bay ra ngoài tam đoan ỗ đi theo một thôn lăng phong sau lưng hai tên nam tử giận g ữ vọt tới trần phạm phía trước nhất người bắt được trần phạm nhất bên cạnh bà vai ân vừa thấy rõ ràng trần phạm bộ g á n g cái k i a hai tên nam tử đều ngây dại bốn lúc này trần phạm là một thôn l a n g phong bộ g á n g bên kia bay ra ngoài nhất cái một thôn l a n g phong ở đây còn đứng nhất cái một thôn l a n g phong hai tên nam tử xem cái này một thôn l a n g phong lại quay đầu xem chật vật đứng dậy một thôn l a n g phong giống hai cái đại ngốc tử tựa như lăn trần phạm hư lệnh nhất âm thanh nhất cố minh mông sức mạnh như biển đem hai người ngã bay ra ngoài ngươi là người nào phía sau thiên đại tử phản ứng cực nhanh trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ chỉ hướng trần phạm nhưng không đợi trần phàm nói chuyện nguyên bản hộ vệ tại trần phàm trên dưới mấy người nhất nhóm dương nước cừng dạ đồng thời hiện thân đem thiên đại tử mấy người trong nháy mắt c h â n áp vừa bỏ dậy một thôn l a n g phong cùng với thiên đại tử bọn người trong nháy mắt giống như là bị nhất tỏa núi lớn ngăn chặn nhất giống như nửa bước khó đi là các người a trần phàm nết miệng nở nụ cười sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa biến trở về mình bộ dáng trần phàm một thôn l a n g phong bi vẫn muốn chết ngươi cái này xác tinh như thế nào ta đi tới chỗ nào ngươi cũng theo tới chỗ đó a ai cùng ngươi trần phàm nói ta so ngươi trước tiên nhất bước đi tới dương quốc có hay không hảo chân pham nhẹ nhàng phất phất tay vừa mới ra mặt cái kia nhất nhóm dương nước cường giả trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa một thôn lăng phong ngốc như một gà vừa mới mấy vị kia giống như cũng là t ử đằng đại nhân ngồi xuống cường giả ngươi vậy mà có thể chỉ huy bọn hắn uy ngươi vừa mới biến thành ta bộ dáng là có ý gì ngươi có phải hay không đi ngọn gió nào nguyệt nơi trốn không đưa tiền tam một thôn lăng phong cuối cùng nhất câu nói vừa nói xong liền bị dạ h ồ n nhan nhất bàn tay phiến bay ra ngoài tam đoan ỗ một thôn lăng phong nhất cái lý ngư đà định đứng lên hướng về phía dạ hồng nhan trận mắt nhìn vừa nhất nhìn thấy dạ hồng nhan một thôn lăng phong dọa đến k e m chút nhảy dựng lên nữ nữ nữ đế vậy hạ yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan liền xem như dương quốc người mạnh nhất từ đẳng thấp nhất nhìn thấy vị này đều phải khắc khí một thôn lăng phong mấy người triệt để hóa đá vì cái gì yêu tộc nữ đế sẽ xuất hiện tại dương quốc kinh đô vì cái gì nữ đế cùng trần phạm giống như là tình lữ nhất giống như h à n h t ẩ u tại trên đường cái này đúng lúc này nhất đạo thân ảnh từ trời rơi xuống một thôn lăng phong mấy người lập tức không người thi lễ tham tiến thống lĩnh đại nhân người tới là thiên ma giáo nhất vị thống lĩnh Cái kia t h ân g lĩnh chân n g k ô n nhìn, cũng không nhìn một thôn lang phong mấy người, hướng về Trần g Phạm h một một mấy c xuống, cung kính nói, giáo chủ, từ pham khẽ gật đầu để cho bọn hắn đi p h ụ thành chủ c h ợ ta là vị tia thiên ma giáo thống lĩnh thân hình nhất lắc h ư không tiêu thất không thấy một thôn l a n g phong cùng thiên đại tử mấy người hóa thành pho tượng nhất hơi một tí thống lĩnh xưng hô trần phảm vì giáo chủ cái nào dạy thiên ma giáo chân pham là thiên ma giáo giáo chủ mở cái gì quốc tế lớn nói đùa lúc này chân pham nhìn về phía thiên đại tử nói thiên đại tử kinh đô ăn có gì ngon sao a a thiên đại tử hồi phục thần trí nói có có có rất rất nhiều ăn ngon thà ta, ta ta mang các ngươi đi thôi trần phan gật đầu cười vậy thì làm phiền dạ hạo nhất bước chạy đến thiên đại tử trước mặt thiên đại tử kinh đô nơi nào m ị nữ nhiều hắn giọng điệu cứng rắn hỏi ra l ô t hai đã bị dạ hồng nhan kéo lấy đau đến ngao ngao quái khiếu đằng sau thẩm hồng tụ quay đầu nhìn về phía phương thiên tiến nàng là tỷ tỷ dạ hạo phương thiên tiến nói tựa như là dạ hạo vớt ve dạ hồng nhan tay móc vào còn đang ngẩn người một thôn lăng phong bà vai tiểu âm thanh nói n g ư ơ i vận khí cũng không t ệ lắm những người khác như thế đắc tội phàm ca sớm bị giết chết nhưng ngươi là thiên ma giáo người phàm ca đại nhân không nhớ tiểu người qua ngươi nghĩ tới lấy công chuộc tội sao một thôn lang phong ấy ấy nói ta làm như thế nào lấy công chuộc tội dạ hạo đem âm thanh ép tới thấp hơn nói dương quốc cái nào nhất cái bí cảnh có m ị ma mang ta đi bắt mấy con b ả n h thầm hồng tụ nhất chân liền đem dạ hạo đạ bay ra ngoài bị dạ hạo ôm lấy bả vai một thôn lang phong rú thảm nhất âm thanh cũng bay ra ngoài hai người lăn trên mặt đất trở thành nhất đoàn ra h ố n g nhan yên lặng nhìn n h ấ t mắt t h ầ m hồng tụ từ tôn nói đạp hảo t r ầ n phàm trận trắng mắt hướng phía sau vẫy vây tay tiểu trắng cương tử nhanh chóng tới chúng ta đi ăn đồ ăn ngon cương tử v ạ c h nhất phía dưới lao đến tiểu trắng ôm phỉ thúy cũng chạy tới bên cạnh trong thương trường nhất đoàn người kêu đánh tiêu giết đuổi theo tiểu đen vọt ra tiểu đen phần phật nhất phía dưới bay đến trần phàm trên bờ vai núp trong bóng t ố i n h ấ t nhóm cường giả bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hiện thân ra ngoài cùng truy sát đi ra ngoài nhất đoàn người giải chân phàm híp mắt nhìn nhấc mắt tiểu đen đưa tay chính là nhất đạo thi h ba trăm n h linh chín tìm kiếm hôn nội lăng ba trăm linh chín tìm kiếm hôn nội lăng bốn nghìn hai trăm ba mươi bảy chữ bang ngự thú không gian bên trong nhất đạo thần quang thoáng qua trần phạm thu hồi đánh gậy thiên ma đao mà ngũ thải thần thạch cũng hoàng du du bay trở về đến trong tay dạ hồng nhan tế thiên bi thông thiên thần trụ thần vương mười hai cánh ngũ thải thần thạch cùng với lệ phong làm được thiên long điện đều bị trần p h à m khắc lên hư không thần thể pháp quyết tu luyện nhưng con vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất hư không thần thể mở ra pháp quyết còn có chín vạn cái hư không ký tự cùng với sau này mỗi nhất tầng tâm pháp đâu trần p h à m nhìn xem đang lập lệ thần quang ngũ thải thần thạch nhịn không được thở dài ta có thể xảy ra tới chính là một cái số vất v ả giúp các ngươi không biết ngày đ ê m dục thú không nói còn muốn làm chuyện loại này gia hạo cùng t h ẩ m thao thao mấy người đều nếp miệng nở nụ cười gia hồng nhan không nói gì chỉ là lấy ra nhất khối khắt lụa yên lặng giút trần phạm lau rơi mất mồ hôi sợ Tiên thấy. người qua đi, chỉ coi lặng không nhìn xoay qua chỉ phương tiến tiến mím môi một cũng á i nói, đi Thiên tự quyết tâm, ta. trở ta hồ hạ Chờ qua sau mấy ngày Ma đó, đưa về v Đô sẽ Giới A. ư ờ i Tiên nhìn nhau nhấp lặng gật đầu mắt, một gật có á i Tiến i Phương t ế chút gấp muốn mau sớm đi thiên vũ giới tìm kiếm lao nhân hoàng tìm kiếm thiên yêu pháp trượng hư không thần thể tu luyện độ khó vượt ra khỏi tưởng tượng bốn trần phám đem hư không thần thể mở ra pháp quyết khắc sâu tại trên tế thiên bi chờ thần khí sau đó sở huyền mấy người có thể rất nhanh liền lý giải đồng thời nhớ kỹ tới nhưng mà mù l o a cùng quất miêu bọn người nhìn chằm chằm tế thiên trên tấm b i a pháp quyết tu luyện nhớ tới nhớ đi nhớ mười mấy ngày nay cũng mới nhớ kỹ nhất tiểu nữa phương thiên t i ế n nếu là không thu hồi thiên yêu phát trượng cũng cùng mù l o a bọn hắn như vậy nhìn chằm chằm tế thiên bi tới học tập sợ rằng sẽ xa xa lạc hậu hơn sở huyền cùng dạ hạ bọn hắn vậy ta hỗn độ lăng đâu t h ầ n hông tụ tức giận nhìn n h ấ t mắt trần phàm hỗn độ lăng không được t r ầ n pham nhữ n h ữ mày nói ngũ thải thần thạch nói hỗn độ lăng chấn áp so sáo mắt vược sâu lĩnh chủ còn muốn nhân vật đáng sợ ta bây giờ căn bản không có năm chắc ứng phó loại tồn tại này. Nhất sáng t h ầ m hồng tụ hai tay đem tóc mình cào thành cây ổ nhất phó muốn nổi điên bộ dáng bạch như ca thở dài nhất âm thanh nói hai người các người coi như còn không có cầm tới đồ vật ít nhất đã biết đồ vật ở nơi nào ta đây này ta liền hy vọng đều không nhìn thấy sư thúc ngươi trong khoảng thời gian này cũng không có nằm mơ được ta sao trần pham c h ư ớ c trước mắt không có bạch như ca thất vọng chu miệng lên lại nghe dạ hồng nhan nói thánh linh tộc t r í cường thần minh là thái hư t h a n h kính cái kia thái hư thành kính có thể phóng xuất ra nhất đạo thần quang bị thần quang bao lại vật sống đều sẽ bị, bị hắn thôn vệ đi vào tiếp đó phong ấ n trong đó mọi người tại đây lập tức đều trận to hai mắt trần phàm trước đây nói qua phương tiến h tiến h là thiên yêu tộc công chúa mà bạch như ca là thánh linh tộc tộc t r ư ở n g cho nên dựa theo dạ hồng nhan ý tứ bạch như ca thần minh chính là thái hư thành kính bạch như ca có chút hưng p h ấ n lên làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy dạ hồng nhan từ tốn ó i bởi vì ta nằm mơ được ngươi cầm thái hư thanh kính truy sát trần phàm bạch như ca dạ hồng nhan nếu như không phải thẩm hồng tụ âm t h ẩ m ra tay dùng hỗn độn lăng đánh lui ngươi phong ấn tất cả mọi người đều yên lặng nhìn về phía bạch như ca bạch như ca kém chút khóc đây không có khả năng ta không làm được loại chuyện như vậy ta cũng không phải sở huyền cùng thẩm thao thao sở huyền cùng thẩm thao thao đồng thời chừng nhất mắt bạch như ca ai lệ phong đi thở dài nói vẫn là bây giờ hảo cảm giác các ngươi làm những cái t i ê u mộng thật tốt loạn cả này g chém chém giết giết p h à m ca ở trong mơ cũng quá thảm dối nhất điểm nhất điểm đến muộn bị các ngươi truy sát t h ẩ m thao thao mấy người vừa muốn mắng chửi nhìn thấy dạ hồng nhan nhìn về phía lệ phong đi lập tức cùng nhau n g m i ệ n g dạ hồng nhan nói cái này nhất đoàn người ở trong vô xỉ nhất thuộc về n g u y ê lệ phong đi lệ phong đi quay đầu nhìn về phía trần phàm phà ngươi đem cửa mở ra nhất phía dưới bụng ta thật đói ta muốn đi ăn cơm quân miêu ngươi mẹ nó vừa mới ăn nhất chỉ nướng kê ngươi bây giờ trên tay còn có nhất chỉ kê chân đâu ánh mắt của mọi người hướng xuống nhất nhìn bốn quả nhiên lệ phong làm được tay trái còn đang nắm nhất chỉ không ăn xong kê chân lệ phong được không dám cùng dạ hồng nhan đối mặt ném đi kê chân sau đó hai tay ôm đầu yên lặng ngồi xồm xuống, xuống tốt tốt chân phạm vội vàng hòa giải nói chuyện trong hậu cũng không biết là thật hay giả liền xem như thật sự đều chỉ là nhất chút mạnh vụn cũng không biết tiền căn h ậ quả đâu cái này tiểu từ nhất thiên đến muộn muốn chơi len ta cuối cùng còn không phải bị ta đánh một cái gần chết về sau ta v ọ t tới thiên long tộc giết bọn hắn nhất trăm tôn cừng giả giúp nhất trăm đầu thiên long gân rồng tiếp đó giúp tinh tinh cải tạo nhất phía dưới thiên yêu pháp trượng lệ phong đi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói ngươi không phải nói ngươi là trộm tinh tinh pháp trượng sao trần phám giận dữ nhất chân liền đem lệ phong đi gạt ngã trên mặt đất đám người bật cười bạch như ca đột nhiên nói đ ú n g hồng tụ h ô n độ lăng chẳng lẽ do、so、ngũ thải thần thạch còn cường đại hơn sao ban đầu ở đệ ngũ cấm k h là ngũ thải thần thạch cùng gió làm được thiên long điện cùng với đánh gãy thiên ma đao liên hợp chấn áp sáu mắt v đơn thương độc mã liền c h ấ n áp so sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ còn mạnh hơn tồn tại chân pham sơ c ầ m một cái nói ta cũng không rõ ràng ta chỉ nhớ rõ hồng tụ hỗn độn lăng tương đối đặc thù giống như vô cùng khắc chế pháp bảo thần minh hạo tử trộm đều thiên dạ tộc thông thiên thần trụ cùng thiên sứ thần tộc cái gì đình đem thông thiên thần trụ cùng kia cái gì đình chế tạo trở thành nhất đem lưới búa sau đó vừa nhất tế ra liền bị hỗn độn lăng triền n h i ề u ở tiếp đó c ư p đi vừa mới hồng nhan không nói sao dạ hạo hơi ngước đầu bộ g á n g sinh không thể luyến thầm hồng tụ nhưng là lòng tin tăng nhiều xem ra ta hỗn độn lăng hẳn là gần với đánh gãy thiên ma đào thần Các người tốt nhất cho t a trung thực nhất điểm ta hỗn đ ộ i lăng chuyên khắc thần binh trong miệng nàng nói các người mắt nhìn lại là dạ hồng nhan dạ hồng nhan trầm mặc không nói phản phất căn bản không nghe thấy nhất giống như thầm hồng tụ cảm giác chính mình nhất quyền đánh hụt trong lòng không nói được khó chịu đi trần p h a m có chút hư nhục nói các người mau chóng mở ra hư không thần thể a hư không thần thể sau này pháp quyết tu luyện cùng với cái kia chín vạn cái hư không ký tự ta sẽ mau chóng khắc lên đi giết chết ác mộng tri tòa ba vị ma vương sau đó trong lòng ta áp lực nhất điểm đều không có giảm bớt ngược lại trở nên lớn hơn những địch nhân này lại đáng sợ cuối cùng cũng là phạm nhân hát âm thầm những cái k i a không biết đ ệ n h nhân lại có thể là viễn cổ thần ma gia hạo trầm giọng nói yên tâm đi phàm ca chúng ta sẽ mau chóng đuổi kịp ngươi vô luận chúng ta đối mặt là dạng gì tồn tại ta và ngươi sóng vai mà chiến t h ầ m thao thao vượt phía trước nhất bước vừa định nói c h u y ệ n bốn hơi anh trên thân sở huyền tia sáng tăng gọn vô số hư không k ý tự hiện ra mà ra vòng quanh hắn nhanh chóng bay múa gia hồng nha nát nhất kinh hắn mở ra hư không t h ầ n thể a gia hạo có chút phát điên sở huyền ngươi mẹ nó lúc nào cũng làm loại này không đúng lúc sự tỉnh ta vừa mới tạo nên tới bầu không khí đều bị ngươi phá hủy lệ phong đi đứng lên gãi đầu một cái vì cái gì hắn nhanh như vậy gia hạo trận mắt một cái nói hắn nơi nào nhanh hắn đó là bởi vì phàm ca hơn m ộ ư ơ i ngày phía trước liền giúp hắn đem tâm pháp khắc sâu tại tế thiên bi lên sở h u y ê n yên lặng nhìn về phía gia hạo ta mở ra hư không t h ầ n thể gia hạo khí phải phát cuồng ngươi không cần quá đắc ý nói xong thân hình hắn nhất lắc na di đến ngự thú không gian trong góc bàn chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại thầm thao thao cùng lệ phong đi đối mặt nhếch mắt đồng thời gật đầu một cái trần p h a n vừa cười vừa nói các ngươi tu luyện à ta cùng hồng tụ đi cổ thần giới đi nhất lội đánh gậy thiên ma đào cùng tế thiên bi những thứ này nếu đều có thể lấy r a ném ảnh phân thân hôn nội lăng hẳn là cũng có thể chứ thầm hồng tụ nhảy c ấ n hoan hô hảo a i a hồng nhan nói ta và các người nhất lên đi thầm hồng tụ cười nhạo nhất âm thanh nói đừng có nằm động c ử u phẩm t r ở x u ố n g mới có thể tiến nhập cổ thần giới các loại từ giới c ử u phẩm phía trên không vào được mù ra r a bọn hắn nếm thử qua rất nhiều lần đều bị nhất cổ thần bí sức mạnh cưỡng chế đưa ra mù loà cùng qua từ mấy người đồng thời gật đầu một cái ta cùng bọn hắn không nhất dạo da hồng nhan từ tốn ó i bọn hắn vào không được ta chưa hẳn vào không được thầm hồng tụ khỏe miệng ngươi quá tự tin nàng lời còn chưa nói hết miệng liền mở ra hồi lâu không có k h é p lại chỉ thấy dạ hồng nhan tại không có dắt trần phàm tay dưới tình huống nhất chân bức ra đã tiến nhập cổ thần giới vì cái gì thầm hồng tụ nhìn về phía trần phàm nhìn về phía mù loà mấy người nghẹn ngào gào lên vì cái gì nàng có thể làm được loại chuyện này nhưng giờ này khắc này căn bản không có ai lý tới nàng tại trần phàm mở ra ngự thú không gian dò xét chức năng tình huống phía dưới tất cả mọi người đều có thể nhìn đến dạ hồng nhan cầm n ũ thải thần thạch lẳng đứng tại cổ thần giới cái kia nhất tọa hàn băng đại điện bên trong trần phàm lập tức cũng đi ra đứng ở dưỡ dạ hồng nhan bên cạnh. hệ thống quả nhiên là cùng dạ hồng nhan có liên quan bốn ban đầu ở thất tinh sơn t r â n pham gặp phải thiên ma giáo giáo chủ bị ác mộng chi tòa đuổi g i ế t thời điểm ngũ thải thần thạch đã từng vừa phía dưới liền hút hết hắn hệ thống năng lượng mà bây giờ dạ hồng nhan tại không có dắt tay hắn dưới tình huống vậy mà trực tiếp đi ra cổ thần giới truyền tống môn tiến nhập cổ thần giới bốn ở đây có loại rất kỳ quái cảm giác quen thuộc dạ hồng nhan nói giống như ở trong mơ gặp qua nhưng không nhớ rõ trên cung điện này có nhất cái truyền tống trận nối thẳng ma đô đệ ngũ cấm khu trần pham nói ta ma ngươi chuyển nhất chuyển、Ấn. dạ hồng nhan vô cùng tự nhiên dắt trần phàm tay uy còn có ta đây ngự thú không gian bên trong thẩm hồng tụ nhất n g ả y cao bà thước trần phám bất đắc dĩ mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn đem thẩm hồng tụ kéo ra ngoài bị mang lấy ra thẩm hồng tụ nhất đem khoác lên trần phàm cánh tay chết sống không chịu thả ra còn khiêu khích nhìn xem dạ hồng nhan dạ hồng nhan ánh mắt bình tĩnh như giếng cổ không vận sóng cái này khiến thẩm hồng tụ càng tức ba người đi đi ở hàn băng trong đại điện cất bước â m thanh tạy trong đại điện không ngừng hồi tưởng hai bên lối đi đứng nhất tôn, tôn cự nhân phó tượng cùng trước đó nhất d không có cảm ứ n g được bất luận cái gì v ậ t sống tồn tại tang thương cổ lão cung điện bị hàn băng băng đông lạnh cũng không biết đông bao nhiêu vạn năm bốn trần p h à m ba người tại trong đại điện chuyển nhất vòng sau đó lại đi ra cảm giác rất áp lực bốn thân ma thời đại đến cùng xảy ra chuyện gì trần p h à m nhất không hay biết ở trong mơ bị sở huyền cùng thẩm thao thao truy sát loại chuyện này trần p h à m ngược lại nhất điểm đều không có để ở trong lòng luôn cảm giác chính là giữa h i n h đệ g ã i nhau ầm ĩ mà thôi thực sự là kẻ thù sống còn mà nói người như thế nào có thể thao túng dễ dàng tế thiên bi cùng thần vương mười hai cánh những thứ này thần binh đầu nhưng mà về sau sở huyền bọn hắn nằm mơ mơ tới đều thiên dạ tộc tử thương hầu như không còn của ma tộc thi thể chồng chất thành núi bốn mà bây giờ cổ thần giới chờ tứ giới chỉ còn lại có hư không á t ma lý mục trước đây phái tiến vào cái tia nhất nhóm bắt phẩm cảnh cho tới bây giờ cũng không có mang về quá có bao nhiêu dùng tin tức vân thương hải cùng diệp vô s o n g trong khoảng thời gian này ngược lại là mang về nhất chút trần phàm muốn thu thập tài liệu nhưng bọn hắn tại mấy cái thế giới này bốn phía tìm tòi gặp ngoại trừ hư không á t ma vẫn là hư không á t ma liên ban đầu ở trên bầu trời xuất hiện qua hoàng kim song đồng cũng không có lại xuất hiện qua không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất so sánh dưới để cho lý mục bọn hắn lo lắng hai hùng đệ lục thiên ma vương mang cho trần phạm áp lực ngược lại cực kỳ chi tiểu trần phạm nhìn nhất mắt dạ hồng nhan cùng thẩm hồng tụ đợi các nàng cũng bắt đầu tu luyện hư không t h ầ n thể áp lực của hắn có lẽ liền có thể giảm bớt rất nhiều a không có ai ưa thích cô độc không có ai ưa thích nhất cá nhân chiến đấu dường như là cảm ứng được trần phạm cảm xúc biến hóa dạ hồng nhan bàn tay nhẹ nhàng dùng dùng sức nằm chặt lại trần phạm tay yêu tộc nữ đế cũng không am hiểu biểu đạt thậm chí còn kém rất rất xa năm đó đều thiên nữ đế nhưng có đôi khi ngôn ngữ ngược lại sẽ lộ ra tái nhận vô lực. gia hồng nhan bàn tay hơi hơi nhất dùng sức lại là thắng được thiên nôn và ngữ để cho trần p h ạ m trong lòng hắc cám tiêu tán rất nhiều gia hồng nhan nâng tay trái nàng tay trái trên lòng bàn tay ngũ thải thần thạch nổi lên gia hồng nhan nói chúng ta đi tìm hỗn độn lăng a ngũ thải thần thạch có thể cảm ứng được hỗn độn lăng khí tức trần p h ạ m ngừng cất bước hảo ba người quay người trực tiếp đằng không dựng lên hướng ra phía ngoài bay đi ngự thú không gian bên trong bạch như ca mí môi một cái nhất bên cạnh thở dài nhất bên cạnh nhìn nhất mắt trần phàm ba người rời đi đại điện đột nhiên bốn nàng kinh hô nhất tiếng nói sư thúc trong cung điện người khổng lồ kia pho tượng là sống. vừa đằng không dựng lên trần phàm cùng dạ hồng nhan ba người lại rơi xuống thân hình mà ngự thú không gian bên trong nguyên bản bắt đầu tu luyện dạ hạ mấy người cũng trận to hai mắt mù loà nói ngươi không nhìn lầm chứ bạch như ca chỉ vào nhất tôn c o n g nhất cây trường đao pho tượng nói chính là pho tượng kia ta nhìn thấy trong mắt của h ắ n đậu trần phàm tâm nghiệm nhất động mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn đem thẩm hồng tụ đẩy vào thẩm hồng tụ không tam l ò n g vì cái gì liền để ta đi vào a phương tiến t i ê n tử tồn nói nhân ra là thánh cảnh tam trọng tiên trong tay còn có ngũ thải thần thạch người... à, hồng tụ, có phải hay không ăn đến có hơi nhiều ta cảm giác ngươi chân so trước đó lớn rất nhiều lâu thầm h ồ n g tụ giận dữ ta không có béo quản tốt chính người a ngự thú không gian bên trong nhất đoàn người đều lật lên bạch nhãn đều đã đến lúc nào rồi còn có thể làm cho bày lạnh trong băng cung điện t r â n pham cùng dạ hồng nhan tinh thần lực cũng không có cảm ứng được bất cứ gì thường nào tại bọn hắn trong cảm ứng pho tượng trước mắt cũng chỉ là nhất pho tượng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh k h í tức nhưng bạch như ca lại nói nhìn thấy pho tượng con mắt động tiền bối có thể hay không hiện thân nhất gặp chân pham tinh thần lực bao phủ lại cái tia to lớn pho tượng ý niệm truyền âm t r ư ơ n g ba trăm mười hư không ô nhiễm v â n thương h ả i cùng diệp vô song đã biến thành hư không ác ma t r ư ơ n g ba trăm mười hư không ô nhiễm v â n thương h ả i cùng diệp vô song đã biến thành hư không ác ma bốn nghìn sáu trăm linh chín chữ không có bất kỳ cái gì đáp lại bốn cóng trường đao pho tượng khổng lồ không có chút nào sinh mệnh k h í tức pho tượng phía trên cũng không có bất kỳ lực lượng nào phun trào đi thôi sau một hồi trầm mặc trần phàm quay người hướng về hàn băng bên ngoài đại điện đi đến g i a hống nhan nhìn nhét mắt pho tượng quay người đổi kịp trần phàm bước tư phiêu dẫn xuất trần thanh lệ như tiên sứ túc ngự thú không gian bên trong bạch như ca sắc mặt hồng hồng nói ta thật sự ta vừa mới thật sự nhìn thấy hắn con mắt đậu chắc chắn không có nhìn lầm ân trần phàm nhàn nhạt đáp lại nhất â m thanh cũng không nhiều lời hắn cùng dạ hồng nhàn ra hàn băng đại điện sau đó lập tức liền đem liêm đao ma kêu gọi ra liêm đao ma thân thân thể đ ố n g nhiên p h ò n g lớn chở trần phàm cùng dạ hồng nhàn đẳng không dựng lên thằng đến bay ra ngoài rất xa cũng lại không nhìn thấy hàn băng đại điện dạ hồng nhàn mới nhẹ nói ngươi cũng không có phát hiện gì thường sao trần pham hít sâu nhất khẩu khí nói bao phủ cả tòa hàn băng đại điện sức mạnh là phi thường cường đại thần lực bởi vì cỗ này thần lực che chở hư không ác ma căn bản không dám tới gần hàn băng đại điện liên đã bị ta tịnh hóa tiếp đó ký hợp đồng liêm đao ma cùng nhãn ma bọn hắn cũng sống chết không dám đặt chân hàn băng đại điện nữa bước ta vận chuyển hư không thần lực thời điểm hư không thần lực củng cố lực lượng này có nhất tí ti c ộ n minh mặc dù tinh thần lực của ta không cách nào điều tra được pho tượng phía trên dị thường nhưng ta tại pho tượng trước mặt vận chuyển hư không thần lực thời điểm cảm thấy nhất tỳ r u n động nhưng mà nói đến đây trần pham thở dài Ta bây giờ còn là quá yếu, bây giờ đuổi theo trai những thứ bây bây bí yếu này giờ giờ những đuổi còn cổ viễn là quá mật, không có c đúng chân phạm n nhìn n h ấ tinh thần lực mới từ vân thương hải cùng diệp vô song trên thân đảo qua lập tức liền phát hiện không đúng mồ hôi đầm địa vân thương hải lại là bị diệp vô song truy sát mà đến mà lúc này diệp vô song trên thân ma khí ngập trời vân đại ca trần phàm thân hình nhất động nhất cái lôi t h i ệ m na di đến vân thương hải trước mặt vân thương hải không kịp lau mồ hôi trên mặt trầm giọng nói vô song hắn điên rồi không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền nhập ma trần phàm hơi hơi nhất dơ lên đầu trong mắt huyết quang nhất tránh đã thúc giục các ma c h i vương nói nhỏ dừng lại đã ma hóa diệp vô song toàn thân nhất c h ấ n đứng tại trên không nhưng trên người sát ý cùng á c nghiệm không chút nào giảm đơn giản so dương quốc nhập ma cựu phẩm định phong cường giả bờ giếng còn muốn đáng sợ trần phàm quét nhất mắt diệp vô xong bên cạnh diệp vô song bên cạnh có nhất cái ác ma giao diện thuộc tính cùng dương quốc những cái kêu ma hóa cường giả khác biệt diệp vô song giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện chính là t hư không ác ma xem ra đó cũng không phải ác mộng chi tòa ác ma chi huyết kế hoạch vân đại ca các ngươi trần pham xoay người qua tới hắn vừa nhất q u a y người vân thương hải hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu năm ngón tay thành trào ca nhất âm thanh trộm vào trần phàm trên ngực a ngự thú không gian bên trong bạch như ca cùng phương tiến nghẹn g à o gào lên lưu ra trần pham quát nhẹ nhất âm thanh ác ma chi vương nói nhỏ thôi động thời điểm thanh â m của hắn mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực giống như là chân chính ác ma c h i vương bản tôn vung xuống đang nhanh chóng ma hóa vân thương hải cũng là lộ ra vẻ sợ hãi lui về phía sau mấy bước túi đầu tới t r â n pham nhu nhữ, nhữ mày diệp vô song ma hóa lâm vào điên cuồng tiếp đó truy sát vân thương hải nghĩ không ra liền vân thương hải cũng ma hóa quái vật tên hư không ác ma vân thương hải chiến lược đẳng cấp bát phẩm ngũ trọng thiên hư không ô nhiễm độ năm mươi chín một trăm h ư không ô nhiễm độ ba chân pham bừng tỉnh đại ngộ hắn lập tức quay đầu nhìn nhất mắt diệp vô song giao diện thuộc tính diệp vô song giao diện thuộc tính bên trên không có hư không ô nhiễm độ xem ra khi hư không ô nhiễm độ đạt đến trăm phần trăm thì sẽ hoàn toàn hóa thành hư không ác ma mà triệt để hóa thành hư không ác ma sau đó diệp vô song cũng cùng cái này cổ thần giới hư không ác ma nhất dạng có chiến lược đẳng cấp có kỹ năng và nhược điểm các loại nhưng sẽ lại không xuất hiện hư không ô nhiễm độ t r â n pham thu hồi ánh mắt vừa nhìn về phía vân thương hải mới trôi qua thời gian mấy hơi thở vân thương hải giao diện thuộc tính bên trên hư không ô nhiễm độ đã đã biến thành sáu mươi một trăm n ă chết chân pham nhữ mày bộ trưởng phái tiến vào cái này nhất nhóm người chỉ sợ gặp chuyện không may gia hồng nha n ă n nhất kinh ngươi đã biết bọn hắn vì cái gì m à hóa chân pham gật đầu một cái là ta khinh thường ta quên hư không ô nhiễm ngự t h ú không gian bên trong m ù loà kinh hô nhất tiếng nói chính là ban đầu ở đệ ngũ cấm khu cái k i a sáu mắt vượt sâu lĩnh chủ cái chủng loại kia hư không ô nhiễm sao ban đầu ở đệ ngũ cấm khu chân pham đã từng phát hiện hư không thẩm thấu phát hiện mình cùng tất cả mọi người đều bị sức mạnh hư không cho ô nhiễm không có cách nào hắn chỉ có thể cách mỗi nhất đoạn thời gian liền cho tất cả mọi người tịnh hóa nhất luận Về sau là bây ở mở i đi nói thiên điện, thiên điện mới nhiễm. người hiểu liền nhiễm, cuối biến vì lệ long long lớn lúc phong phòng thể khống chế cho nhất, thể chặn hư không ô nhiễm. Bằng không, nhất đoàn người không hiểu thấu liền bị hư không ô nhiễm, cuối cùng biến thành hư không đoàn nên ngự đến này Bằng cùng bốn. đem có có ác ố ố mà bị b giờ nghĩ lại nhất phía dưới mù loà bọn người là nhất trận nghĩ lại mà sợ thầm hồng tụ nói nhưng mà chúng ta ban đầu ở cổ thần giới thiên sứ thần vương giới này địa phương trở qua thời gian rất dài cũng không có bị ô nhiễm tiếp đó ma hòa có thể các ngươi là bởi vì bên cạnh có tế thiên bi cùng thông tin thần trụ trần phán nói lại hoặc là tại cổ thần giới chờ tứ giới phổ thông vị trí thư không ô nhiễm cũng không phải quá mạnh nhưng nếu như tiếp cận những cái kia phong ấn cường đại ác ma chỗ liền có thể rất nhanh bị ô nhiễm trần p h a m nhất vừa nói nhất bên cạnh thúc giục t ỉ n h hóa tay trái tay phải lòng bàn tay phân biệt nhắm ngay diệp vô song cùng vân thương hải vân thương hải trên thân hai người hắc khí đại mạo kêu lên thảm thiết nhưng rất nhanh hai người liền huệ phải suy sụp tiếp đó khôi phục ý thức tiểu p h ạ m nữ đế bệ hạ diệp vô song nhìn thấy trần phàm cùng dạ hồng nhan ăn nhiều nhất kinh ta ta vừa mới là thế nào ta giống như là một cái ác ngộng cái gì ác ngộng vân thương hải rất khó chịu nói ngươi truy sát ta ba ngày ba đêm Ngươi cho vân đang thương p hải là... Vân vân... Tiểu p lắc lắc h mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ cái này hư không ô nhiễm đến cùng là cái gì thật là đáng sợ ta hoàn toàn không có cảm giác được bất cứ dị thường nào không hiểu thấu liền ma hóa nào chỉ là n g ư ờ i dạ hồng nhan đứng tại hư không yên lặng quét nhìn phía dưới đại điệu nói toàn bộ cổ thần giới hoặc thiên sứ thần vừng giới chỉ sợ cũng đã bị hư không ô nhiễm liền xem như viễn cổ thần ma cũng khó trốn kiếp nạn này lý mục phái các ngươi đi vào tìm t ỏ i cái này từ giới nhưng thời gian lâu như vậy đi qua các ngươi nhìn thấy chỉ có hư không á t ma không còn gì khác vật sống cái này có thể cũng là bởi vì hư không ô nhiễm v â n thương h ả i cùng diệp vô song kinh hãi muốn chết diệp vô song trần trờ nhất phía dưới nói vậy bây giờ nên làm cái gì trần phàm không nói gì chỉ l trần lặng nhìn phang chấm lông chốc lát nói các ngươi về trước ngự thú không gian ta đi đem những người khác tiếp ra lại nói đem dạ hồng nhan cùng vân thương hải bọn người đưa vào ngự thú không gian sau đó bốn t r â n p h a m trong nháy mắt hư hóa xâm nhập phản phất hóa thành thiên địa nhất giống như hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi còn tốt mỗi nhất giới thăm dò khu vực cũng là lấy ngự thú không gian tiến vào điểm làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng s ạ n g không có k h u y ế t tán quá xa t r â n p h a m đột phá đến cựu phẩm cảnh sau đó tiến vào hư hồn trạng thái sau đó tốc độ so thứ nhất lần nhanh gấp trăm lần không ngừng bất quá nhất tiểu biết công phu trần p h a n liền đem tại cổ thần giới thăm dò mười mấy người tìm trở về hắn ngựa không dừng có lại đi nhất lội thiên sứ thần vương giới mấy người tam giới đem tất cả người đều tìm trở về tất cả cái này một số người tuyệt đại bộ phận đều vẫn là trạng thái bình thường chỉ có một số nhỏ đã ma hóa còn có nhất bộ phận trên thân đã xuất hiện hư không ô nhiễm độ xem ra mù loà trầm giọng nói ma hóa cái này một số người chỉ sợ cùng bọn hắn trô đi khu vực có liên quan thông thường hư không á t ma có lẽ cũng tại phóng thích hư không ô nhiễm nhưng cũng có thể phải rất lâu thời gian mới có thể ô nhiễm những sinh vật khác mà thần ma cấp bậc hư không á t ma thả ra hư không ô nhiễm liền có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho người ta ma hóa lệ phong đi nói phía trước phàm ta không phải nói muốn đi tìm hồng tụ hỗn độn làm sao cái kia hỗn độ n lăng không phải chấn áp cái gì tồn tại cường đại sao chúng ta tìm được cái kia hỗn độ n lăng tiếp đó tiễn đưa hai người ra ngoài khảo thí nhất phía dưới chẳng phải sẽ biết tất cả mọi người đều yên lặng nhìn về phía lệ phong đi lệ phong đi hai tay ôm đầu từ từ ngồi sùng xuống trần phám đem h ắ n kéo lên ngươi nhắc nhở rất tốt liền theo ngươi nói làm lệ phong đi cười ngượng ngùng nhất tiếng nói phàm ca ngươi sẽ không lấy ta làm vật thí nghiệm a trần phám nói nếu như ngươi nguyện ý đó cũng là có thể lệ phong làm được nhất khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc phàm ca ta không muốn sợ hẳng trần phong m ngón lên tay chùm h làm được trên mặt, nhất tay cầm lệ phong đi ư c cầm đột y để để cho có Thương Hải nói, có ta, cười, đi. Vân nói, chúng không tiểu phàm lo chuyện gì. Lệ gì. nhiên lại bưu lại nói phàm ca bọn hắn đã biến thành hư không á t ma tiếp đó ngươi đem bọn hắn tịnh hóa như vậy bọn hắn hiện tại rốt cuộc là người hay là hư không á t ma tất cả mọi người lại trầm mặc lệ phong đi lại nói ngươi nhìn ngươi khi đó ký kết liêm đao ma cùng nhát ma chính là trước tiên đem hai cái ác ma kia tịnh hóa sau đó mới ký hợp đồng nhưng liền xem như t ị n h hóa trên người bọn họ không có ác nghiệm nhưng bọn hắn vẫn là ác m à đi Dạ hạo nhìn n h ấ t mắt lệ phong đi ánh mắt cùng trần phàm đối mặt ở nhất lên nói phàm ca không biết có phải là ảo giác hay không luôn cảm giác kẻ này càng ngày càng thông minh ngươi nói hắn có thể hay không biến thành ngươi trong ngộng cảnh như thế âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ phỉ báng ngươi đây là tại phỉ bán g ta lệ phong hành khí phải kêu lớn lên hạo tử lão tử bây giờ có thiên long điện lao tử cũng không sợ ngươi còn như vậy kiếm chuyện ly dán ta liền đối với ngươi không khắc khí thầm thao thao chép miệm nhưng mà ngươi tại phàm ca trong n g ộ chính xác quá vô xỉ nhất điểm ngươi mẹ nó không chỉ có muốn ám toán phản ca còn nghĩ ám toán ta cùng sở huyền mỗi lần ngươi cũng là muốn cho chúng ta đánh cái ngươi chết ta sống tiếp đó ngư ông đất lợi lệ phong đi hướng về phía thẩm thao thao trận mắt nhìn thẩm thao thao nói ngươi đừng nhìn ta như vậy nữ đế bệ hạ đều nói như vậy nghe được nữ đế hai chữ này lệ phong đi nhanh chóng nhìn nhất mắt dạ hồng nhan đột nhiên giống quả cầu r a xỉ hơi nhất giống như vông xuống hạ đầu tới trần phám hít hít mắt đá nhất chân lệ phong đi nói ngươi gần nhất có phải là nằm mơ hay không lệ phong đi cười cười xấu hổ nói là là làm nhất điểm, điểm. liền nhất điểm điểm t r u n g quanh nhất nhóm c ư ờ n giả g cũng là nghe như lọt vào trong sương ngủ. hoàn toàn không biết mấy người kia nói mộng cảnh là chuyện gì xảy ra tốt trần phán nói chúng ta trước tiên tìm được hỗn độn lăng lại nói bất kể như thế nào hư không ô nhiễm thứ này liền xem như thánh cảnh trung hậu kỳ đều gánh không được t i m bòi cổ thần giới chờ tứ giới sự tình trước tiên tạm dừng a t r u n g quanh nhất mọi người đều gật đầu một cái chính xác thật là đáng sợ bốn không có cảm giác nào không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên liền bị ô nhiễm tiếp đó đã biến thành hư không ác ma lúc này vẫn thương hại đột nhiên phản ứng lại nói vừa mới phong hành nói lời tiểu p h ạ m chúng ta mấy người hiện tại rốt cuộc là người hay là ác ma tại chỗ nhất nhóm cường giả đều dọa nhất cú sốc c h â n p h a n há to miệng muốn nói lại thôi diệp vô song đột nhiên đưa tay phải ra bàn tay nhất đoàn hát sát h ỏ a diễm bắt đầu cháy rừng rực đám người nhất nhìn cái này h ỏ a diễm đều trầm mặc ngay cả sức mạnh thuộc tính cũng thay đổi bốn ngươi nói là người hay là ác ma g i a hống nhan gặp vân thương hải mấy người c ư ờ i khổ khỏe miệng hơi hơi nhất vệnh lên nói ác ma nói cho cùng chỉ là nhất cái chủng tộc mà thôi văn minh nhân loại đem tất cả gian ác vô thường tri vật gọi ác ma những cái t i ê tiễn đạp nhân tính s á t lục vô số người coi như chủng tộc không phải ác ma cũng sẽ bị tất cả mọi người coi như ác ma mà ác ma chủng tộc đồng dạng có thiện có ác liêm nam ma nhan ma cốt long thiểu k h ô lâu các ngươi bây giờ có thể từ trên người bọn họ cảm ứng được nhất t i ác n i ệ m sao bọn hắn bây giờ cùng cương tử còn có phỉ thúy bọn hắn lại có bao nhiêu đại khu đường vân thương hải đám người s á t mặt thay đổi tốt hơn rất nhiều gia h ồ n g nhan lại nói các ngươi trong khoảng thời gian này nhất thẳng tại cổ thần giới mấy người tứ giới tìm tòi lại là không biết ngoại giới x ả ra đại sự cái gì vân thương hải bọn người ăn nhất kinh ra hồng nhan đem ác mộng c h i tòa ác ma chi huyết kế hoạch nói ra sau đó nàng tiếp tục nói dương quốc những cái kia ma hóa cường giả bị tịnh hóa sau đó cùng các ngươi mấy người nhất dạng ngay cả sức mạnh thuộc tính cũng thay đổi coi như bị tịnh hóa vẫn như c ũ xem như ác ma chủng tộc nhưng gần tới nhất tháng thời gian trôi qua căn cứ vào quan sát của chúng ta ngoại trừ sức mạnh thuộc tính cùng với ma hóa sau đó lấy được lực lượng cường đại bên ngoài bọn họ cùng t h ư ờ n g nhân cùng dĩ vãng cũng không khác nhau quá nhiều diệp vô song gật đầu một cái nói chính xác ma hóa sau đó ta cảm giác lực lượng bây giờ so trước đó cường đại hơn nhiều ta cùng biệt cả gần đây có thể cũng có thể đột phá đến cựu phật cảnh cho nên không cần nghĩ quá nhiều Dạ hồng nhan nói tiểu phàm thủ đoạn siêu phàm có lẽ về sau có thể đem các ngươi sức mạnh thuộc tính thay đổi trở về cũng khó nói vân thương hải mấy người đều gật đầu cười trần phàm yên lặng nhìn xem dạ hồng nhan nói ngươi bây giờ tại sao không nói cổ văn dạ hồng nhan ngày ngày tư quân không gặp v u a cậu ẩm nhất nước sông trần phàm câu này không cần thiết dịch ta nghe hiểu hừ thầm hồng tụ hung hăng trà trả cước thí ngọc muốn đốt ba ngày đấy biện tài cẩn trờ bảy năm kỳ trần phàm nhất x ứ sở có ý tứ gì thâm hồng tụ lạnh lùng nói lâu ngày mới rõ lòng người đột nhiên bốn lệ phong đi lại nói p h ạ m ca vân đại ca bọn hắn tất nhiên đã biến thành hư không ác ma như vậy ngươi có thể hay không giống bồi dưỡng khác ngự thú hoặc c ác ma nhất dạng bồi dưỡng bọn hắn giúp bọn hắn để thăng chiến lược đẳng cấp cùng cấp bậc t r u n g tộc vân thương hải bọn người ngây dại trần phan cũng ngây dại thế giới này đến cùng thế nào bốn đột nhiên cảm giác trí thông minh bị kẻ lỗ m ã n g áp chế